Chương 181, lập tức liên hệ giải ẩn, chương 181, lập tức liên hệ giải ẩn. Son gỗ cụ nhìn một chút khí thế tăng mạnh bợ Doli, lại quay đầu nhìn về phía một mặt khiếp sợ Tô Tô, "Nam triêu, hừ, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt đệ tử, xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm." Vợ lệ tạ hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói một câu, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào ngạo khí. Son gỗ cụ cất bước đi tới vợ lệ tạ bên người, nghiêm túc đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. "Làm gì? Kakakuzot." Vợ lệ tạ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, hiển nhiên không thích loại này nhìn kỹ. Vở lệ tạ, một đời trước, chúng ta cũng tới thứ 11 vũ trụ khiêu chiến bọn họ sao?" Son Gộ Cử hạ thấp giọng hỏi, sợ bị người khác nghe được. "Không có." Vở lệ tạ lắc đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh mà ăn ngay nói thật, "Chúng ta ở cùng vũ trụ thứ 6 trận đấu kết thúc sau đó, không đến bao lâu, chúng liền chưa bao giờ đến đi đến chúng ta cái thời đại này, nói ra có quan hệ Dã Maật sự tình." "Dã Maật? Là cái kia vũ trụ thứ 10 bắt cải họ sao?" Son Gộ Cử đối với danh tự này còn có chút ấn tượng, tuy rằng chưa từng từng thấy, nhưng Vở cùng Son Gộ Hàn đều đề cập với hắn. Tiên địa đem tương lai chủ thế giới quấy nhiễu trời lở đất. Lúc trước nếu không là gọ hạn theo chuột đi tới tương lai, é e sợ chuột đã sớm chết trong tương lai. Không chỉ có như vậy, tương lai sở hữu chiến sĩ cũng có thể bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Không sai. Vợ lệ ta gật gù, ánh mắt chim chím. Lời nói, chúng ta cái thời đại này còn có thể xuất hiện ra mặt sự kiện sao? Son gổ cũ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Vợ lệ ta trầm mặt không nói, tao mày. Chuyện như vậy ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Tương lai biến số quá nhiều rồi. Lúc đó là quá khứ thì tỷ cổ lỗ đem giả mạt trò phong ấn lên chứ. Cái kia bình nhỏ ở chỗ của ngươi, đúng không? Son Goku lại hỏi, trong giọng nói mang theo một tia xác nhận. Vư Gệ tạ hở hững gật đầu, xem như là đáp lại. Người đem bình nhỏ để tốt chứ? Son Goku lại lần nữa truy hỏi, trong ánh mắt lo lắng càng sâu. Hừ, đó là đương nhiên. Vư Gệ tạ niết miệng nở nụ cười, mang theo vài phần tự tin, ta đem nó đặt ở bệ ý rút đại nhân cung điện, tuyệt đối an toàn. Son Goku sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Son Goku đang chiêu địa lầm bẩm nói, nỗ lực thuyết phục chính mình rộng lượng. Cái kia bị phong ấn dạ ma sát thực không cái gì vấn đề quá lớn, không tạo nổi gì. Vư Lệ Tạ trầm giọng nói, ngữ khí lại không như vậy khẳng định, "Thế nhưng đừng quên, cái kia Dạ Ma cũng không phải chúng ta thế giới này Dạ Ma, nói không chắc chúng ta thế giới này Dạ Ma còn có thể làm loạn." Vừa nghĩ tới nơi này, Vư Lệ Tạ trong lòng thì có chút bất an. Chủ yếu là, lần này cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, Vư Lệ Tạ một người đánh bại vũ trụ thứ 6 sở hữu tuyển thủ, danh tiếng vô lượng. Thế giới này Dạ Ma, nếu như muốn theo người trao đổi thân thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 89 phần 10 sẽ chọn hắn Vư Lệ Tương lai, chủ thế giới song song, toàn bộ Tây Đô hoàn toàn lổn xổn, đâu đâu cũng có ngói vỡ từng đố. Phế tích bên trong cỏ dại rậm rạp, ít dấu chân người, trong không khí tràn ngập một luồng tĩnh mịch khí tức. Chút ở phế tích vùng Trung Đông trốn Tây Tạng, thân hình dường như báo săn giống như ở trong thành phố nhanh chóng chạy trốn, mỗi một lần đặt chân đều mềm mại không hề có một tiếng động, cảnh giác quan sát bốn phía. Chạy vọt về phía trước chạy một đoạn lộ trình, chút đội vàng về phía sau liếc mắt nhìn, xác nhận không có truy binh sau, sắc mặt nhưng càng trầm trọng, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một đạo năng lượng mạnh mẽ chùn sáng từ đằng xa gào thét mà đến, dường như sao băng giống như ở chuột dưới chân trên mặt đất. Lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đem chuột chấn động đến mức về phía sau bay ngược ra ngoài. Chuột thân thể dường như giễu đất dây, một đầu xuyên thấu một mặt tản tạo vết tưởng, nặng nghề thế rất ở trong phòng, gây nên một mảnh cho bụi. Chuột khẽ cắn răng, cố nén trên người đau nhức từ trên mặt đất bỏ lên, khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Chỉ là, ngay ở chuột mới vừa đứng dậy một khắc đó, mấy viên đạn năng lượng từ không trung nhanh chóng hạ xuống, mang theo sắc bén tiếng rít hướng về bên này kéo tới. Chuột kinh hai đến biến sắc, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh bổ một cái, miễn cưỡng tránh thoát công ẩm ẩm. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, cả phòng trong nháy mắt bị san thành bình địa, đá vụn tung tué. Chuột trốn ở một mặt tường đổ khu khanh, tay phải cấp tốc ngưng tụ lại một đoàn năng lượng màu xanh lam, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Chuột đem năng lượng đoàn đột nhiên về phía trước rời ra. Năng lượng nhưng đánh hụt, đánh chúng xa xa phía tích, lại lần nữa gợi ra một trận nổ tung. Chuột vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, nắm nắm đấm tay khẽ run. Làm sao? Con trai ngoan của ta chuột. Sự công kích của ngươi không được mà. Đang lúc này, một đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở chuột vị trí chỗ ở ngay phía trên, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tức. Người này dung mạo hầu như cùng Vở lệ tạ một cái khuôn mẫu khắp đi ra, như thế lạnh lùng, như thế kiêu ngạo. Chỉ có điều, y phục trên người hắn nhưng cùng gỗ cũ Black cực kỳ tương tự, bên trái lỗ thai trên còn mang theo một con lập lòe thâm thủy ánh sáng gỗ tạ dạ vàng hai. "Ngươi, ngươi không phải Ta ba ba?" Trúc tức giận quát lên, trong thanh âm mang theo khó có thể tin tưởng phẫn nộ cùng thống khổ. Người có thể làm thần nhi tử, nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Vở lệ tạ Black cười khẩy, trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn thường. chú nắm lấy song quyền, trán nổi lên, thân thể nhân phẫn nộ mà hơi run. Trúc hiện tại cũng có chút ngột Zamax đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Nói chính xác, là bị Gọ Hàn Ca ca tiêu diệt hết. Tại sao hiện tại lại nô ra một cái Zamax? Hơn nữa cái này Zamax còn cùng ba ba trao đổi thân thể. Trước là cùng Son gỗ cụ tiên sinh trao đổi, hiện tại đổi thành ba ba. Zamax, ta biết là ngươi. Ngươi là vũ trụ thứ 10 Bắc cải hồ chứ? Chút chỉ vào vỏ vệ tạ bờ Lách lớn tiếng quát, nỗ lực vạch trần bộ mặt thật của hắn. "Ồ, ngươi đã biết thân phận của ta? Cái kia có thể thế nào?" Vỏ vệ tạ bờ Lách không chút nào hoảng, trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh bị ý cười, coi như ngươi biết rồi ta thân phận chân chính. Thế giới này trừ ngươi ra, tất cả mọi người cũng đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Chút tức giận đến toàn thân run, sắc mặt khó coi tới cực điểm, viền mắt hơi ửng hồng. Có điều, Chút cũng cảm thấy vô cùng không nói gì. Thế giới này, lại chỉ còn dưới một mình hắn. Còn có, tại sao còn có thể xuất hiện ra Ma? Hắn nhớ tới giả Ma đã bị tỷ tỷ cô lỗ tiên sinh dùng ma phong ba âm dương mạ phụ bạ phong ấn tại bình nhỏ bên trong. Hắn đem cái kia bình nhỏ đưa đến quá khứ, giao cho ba ba. Lẽ nào cái kia giả Ma lại chạy đến? Chút trong lúc nhất thời tâm tư bay tán loạn, trong lòng loạn tung lên ma. Hừ, ngươi đang suy nghĩ làm sao chạy trốn chứ? Vợ gệ Tạ Bởn nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt băng lạnh, lần này ngươi là chạy không được. Thái Dương Quyền. Chu đột nhiên hai tay hướng về gò má bên một nơi, trên đầu trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt, dường như mặt trời nhỏ giống như rọi sáng toàn bộ phế tích. Vợ gệ Tạ lách một cái không chú ý, hai mắt nhất thời bị ánh sáng mạnh làm nhói, hiện ra một mảnh trắng xóa thế giới, theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Thừa cơ hội này, Chu không chút do dự mà xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi, bóng người cấp tốc biến mất ở phế tích nơi sâu xa. Thứ 11 vũ trụ, vượt một hành tinh. Vợ linh cảm trung quý biến thành hiện thực. Chính như vợ gệ suy đoán như vậy, Thế giới này Dạ Ma quan sát vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 thi lâu sau, bị vợ lệ tạ thực lực mạnh mẽ hấp dẫn, cuối cùng quyết định cùng hắn trao đổi thân thể. Mà cùng vợ lệ tạ trao đổi thân thể sau khi, Dạ Ma xuyên toa thời không, xuất hiện ở chủ thế giới song song. Vợ lệ tạ bở lách rượi vào tự thân thực lực mạnh mẽ, ở cái kia thế giới đại khai sắc giới, giết chết trừ chuột ở ngoài sở hữu chiến sĩ, đem nơi đó biến thành một mảnh tuyệt vọng phế tích. Có điều vợ lệ tạ cũng không biết chuột tương lai thế giới chuyện đã xảy ra, hắn hết thảy chú ý lực đều tập trung ở trước mắt chiến đấu trên. Hiện nay, vợ cũng được, son gỗ cụ cũng được. Còn có bạn đọc bọn người ở trên chú thưởng thức Bở Dỗ Ly đại chiến tổ tổ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bở Dỗ Ly đã mở ra Super Saiyan biến thân, bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lóng lánh, quanh thân vẩn quanh cháy hừng hực màu vàng khí diễm. Tổ tổ nhưng là đem tự thân năng lượng toàn bộ bạo phát ra, khí tức dường như sóng lớn giống như bao phủ ra, khí thế dọa người. Hai bên hầu như trong cùng một lúc hướng về đối phương vào tới, trong không khí phảng phất đều cọ sát ra đố lửa. Ngươi cho rằng thay cái màu tóc liền có thể đánh bại ta sao? Quả thực quá ngây thơ. Tổ tổ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vô cùng tự tin. Năm đấm năm trận, mang theo ác liệt kình phong đập về phía bợ rỗ Ly. Sau một khắc, tổng bộ tổ năm đấm nặng nề nện ở bợ rỗ Ly trên mặt, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Bợ rỗ Ly mạnh mẽ địa dùng mặt của mình chặn lại rồi tổng bộ tổ công kích, trên mặt không có một chút nào thống khổ, trái lại giữ tận địa nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Tổng bộ tổ ngạc nhiên, con người thoáng cọ rụt lại. Tổng bộ tổ không nghĩ đến bợ rỗ Ly dị nhiên cường hãn như vậy, dùng mặt đều có thể đỡ lấy chính mình cho quyền. Để tổ tổ càng thêm giật mình còn ở phía sau. Chỉ thấy bợ rỗ liền như vậy dùng mặt của mình đấm, chậm rãi chính mình đầu bái chính phản phất tội tổ công kích đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Tổ tổ trên mặt khiếp sợ càng thêm lầm nặng, trong ánh mắt chàn ngập khó mà tin nổi. Bở Rồ Lý bản tay lớn đưa tay về phía trước, nhanh như chấp giật, một cái nhấn lại tổ tổ đầu, sức mạnh to lớn để tổ bộ căn bản là không có cách tránh thoát. Ngay lập tức, Bở Rồ Lý cầm lấy tổ bộ đầu, dường như mang theo một con gà con, hướng xuống đất trên đắp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không, không được, mau thả ta ra. Tổ tổ kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được kinh ngạc tốt lên lên, thân thể kịch liệt giãy Nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp. Đương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Bờ Rỗ Lý trực tiếp nhấn tổ, tổ đầu, nặng nghề đè ở hủy diệt thần giới trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, hình thành một cái to lớn hố sâu. Ngay lập tức, Bờ Rỗ Lý lại cầm lấy tổ, tổ đầu trên mặt đất bắt đầu rồi một vòng mới ma sát. Tổ, tổ thân thể trên mặt đất tha hành, phát sinh tiếng vang trói tai. Gào gừ gào gừ, tổ bộ phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cũng gấp độ. cảm giác không đã quyện, trên tay sức mạnh lại gia tăng mấy phần, mạnh mẽ mà đem tổ, tổ đầu trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài mương máng. Này điều câu ít nhất có hơn vạn mét trường, sâu không thấy đáy. Ở huyệt diệt thần giới bằng phẳng trên mặt đất đặc biệt bắt mắt, dường như một cái xấu xí vết sẹo. Vợ Mút khí toàn thân run, sắc mặt tái xanh, hai tay chăm chú điểm nắm thành quả đấm, đốt ngón tay đều trở nên trắng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Vợ Mút, hiện tại biết trên là chứ. Ngươi cái này đệ tử không được mà, theo ta đệ tử so ra kém xa. Bei rúc cười đến càng sán lạ, trong giọng nói tràn ngập khoe khoang cùng đắc ý. Hừ, không tới thời khắc xuống còn, vẫn không có phân ra thắng bại đây, ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Vợt Mút hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng mà nói rằng, biểu thị sâu sắc khinh phục. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn ngươi còn có cái gì lá bài tẩy?" Bê Yi rút nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. "Này, Mạc Cạ Dĩ tạ, ngươi cảm thấy đến tội tổ, tổ hy vọng chiến thắng đại sao?" Vợ Mút quay đầu nhìn một chút mặt Cạ gì tạ, hạ thấp giọng dò hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi. "Ai nha ai nha." Mạc Cạ Dĩ tạ thoáng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, thắng lợi tỷ lệ e sợ chỉ có một. Vợ Mút, Vợ Mút mặt đều đen, trên trán nổi gân xanh, tức giận nói rằng, cái này 1% là làm sao đến? Dựa vào cái gì chỉ có ngân ấy?" Xem như là một loại ăn đuổi đi. Mạc Cạ Dĩ cười đến nhánh hoa rung Trong ánh mắt mang theo một tia trêu trọc vợ một Ngươi còn không bằng không an ủi đây vợ một trong lòng một trận phát điên lập tức liên lạc một chút giải ẩn để hắn lại đây một chuyến nhanh vợ một âm thanh chấm thấp sát mặt càng khó coi cắn răng đối với mặt cả gì tạo phân phó nói đây là vợ một hy vọng cuối cùng ai nha nha giải ẩn tiên sinh không hẳn chịu lại đây tham gia loại này thi đấu hắn đối với loại này luận bàn không có hứng thú Mặt cả gì ta lắc lá đầu có chút khó khăn mà nói rằng người nói với hắn ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn sư phụ kiện thành phục sinh chỉ cần hắn chịu lại đây hỗ trợ vợ một chấmấm nói Vì cứu văn thứ 11 vũ trụ mà mũi, vợ một cùng không lo nổi nhiều như vậy. Vợ một đại nhân nghĩ đến biện pháp, thật sự có thể để cho kiệt thanh tiên sinh phục sinh sao? Macaji ta thoáng sững sở, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Vẫn không có. Trước tiên qua loa một hồi lại nói, biện pháp sau đó lại từ từ suy nghĩ, bất luận làm sao đều muốn đem hắn đã lừa gạt đến. Vợ một miết miệng cười cận, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. Như vậy thật sự thích hợp sao? Lừa dối dần tiên sinh nghe sợ không tốt lắm. Macaji ta nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đến làm như vậy không quá thỏa đáng. Đừng giông dài, không phải vậy ngươi cho rằng ta có khác biệt biện pháp sao? Lẽ nào trơ mắt mà nhìn chúng ta thứ 11 vũ trụ bị bọn họ nhục nhã sao?" Vợt một trận mắt khinh thường, một mặt mất hứng nói rằng, "Được rồi, xem ra chỉ có thể như vậy." Mạc cả Dĩ tạ tuy rằng cảm thấy đến vợ một cái biện pháp này có chút lừa dối người tính chất, nhưng quan hệ đến thứ 11 vũ trụ mặt nuôi, ngoài ra cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, Mạc Cát Dĩ tạ đi tới một bên, giơ lên trong tay quyển trượng, bắt đầu thông qua quyển trượng cùng Giả Ẩn liên hệ. Rất nhanh, giai âm trầm thấp mà thanh em bình tĩnh liền vang lên, từ quyển bên trong truyền ra. "Xin chào, Giả Ẩn tiên sinh." Ta là vợ một đại nhân bên người người hướng dẫn thiên sứ mặt Cạ gì ta. Mạc Cạ gì ta tự giới thiệu mình, ngữ khí cung kính. Chuyện gì? Già ẩn bình tĩnh hỏi, trong thanh em nghe không ra bất kỳ tâm tình. Vợ một đại nhân xin mời Già ẩn tiên sinh đến một chuyến hủy diệt thần giới, cùng vũ trụ thứ 7 người đánh một trận, đây chính là quan hệ đến chúng ta thứ 11 vũ trụ mặt mùi a. Mạc Cạ gì ta mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết, hiện nay, tổng tổ tiên sinh đang bị vũ trụ thứ 7 người nhấn trên đất ma sát đây, thua trận độ khả thi vì là 99. Vũ trụ thứ 7. Già ẩn hơi sửng Hiển nhiên có chút bất ngờ, lại hỏi, bọn họ chỉ là đang luận bàn sao? Không phải cái gì tà ác kẻ địch. Xét thực là đang luận bàn, chỉ là một hồi thi đấu hữu nghị. Mặt cả gì ta gật đầu thừa nhận. Không phải vì chính nghĩa loại hình chiến đấu sao? Dài ẩn lại hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Không phải? Mặt cả gì ta trả lời. Xin lỗi, ta đối với những chuyện tương tự không có hứng thú, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Dài ẩn quả đoán từ chối, nếu như trong vũ trụ xuất hiện tà ác sức mạnh cần ta đi đối phó, ta có thể việc chẳng từ địa lập tức chạy tới, thế nhưng loại này luận bàn tính chất thi đấu Đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì vợ một đại nhân nói rồi hắn sẽ nghĩ biện pháp để kiệt thanh tiên sinh phục sinh chỉ cần ngươi chịu lại đây hỗ trợ mặc cả gì ta không thể làm gì khác hơn là đem vợ một điều kiện nói ra vợ một đại nhân có thể để cho ta sư phụ phục sinh sao sau giaấn vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt trong giọng nói mang theo một ti không dễ nhận biết kích động cùng chờ mong còn đang suy nghĩ biện pháp có điều vợ một đại nhân nói nên vấn đề không lớn chỉ cần ngươi chịu lại đây hắn nhất định sẽ tận lực mặc ta mỉm tôi nói nỗ lực để cho mình ngữ khí nghe tới có thể tin giaân càng độc lòng Phục sinh sư phụ là giỡn nguyện vọng lớn nhất. Vì nguyện vọng này, Dái Ân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bọn họ hiện tại hiện nay ở vợ một đại nhân trên hành tinh sao? Dái Ân liền vội vàng hỏi. Là Nha, chúng ta đều ở nơi này chờ người đấy." Mạc cả gì ta nhẹ nhàng gật đầu. "Ta lập tức đi qua, nhiều nhất không vượt quá 10 phút, vừa vặn ta ở phụ cận làm việc." Dái Ân trầm ngâm nói. "Được rồi, chúng ta chờ ngươi lại đây." Mạc Cát Dĩ ta khẽ mỉm cười, sau đó chính là kết thúc cuộc nói chuyện. Mạc cả gì ta đi đến vợ một bên người, hướng về phía hắn hấp mắt. Vợ một cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Mạc Cát Dĩ ta, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong dội vàng hỏi: "Thế nào? Gia ẩn hắn chịu lại đây sao?" Gia ẩn tiên sinh nói rồi, khoảng chừng khoảng 10 phút là có thể chạy tới. "Mặc cả gì ta ăn ngay nói thật, như thực chất báo cáo. Quá tốt rồi." Vợ Môn Hít một hơi thật sâu, cảm giác năm chắc trong lòng hơn nhiều, trên mặt lộ ra lâu không gặp đủ cười. Chỉ cần Gia ẩn đến rồi, nhất định có thể cứu vãn cục diện. Thời khác bây giờ, tổng Tổ bị bờ Rỗ Lý ma sát một trận, lại để cho Bở Rỗ Lý một quyền đập trúng cái bụng, đau đến hắn thành một đoàn. Ngay lập tức, Bở một cái hao lên Tột tay, động hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng mà đập, lại như ở một cái khung có trọng lượng vật phẩm. Tổ Bộ, tổ. Tổ, tổ lúc đó liền lại vỡ, nước mắt không bị khống chế địa chạy xuống. Ngươi đừng lôi ngón tay của ta đập ta thân thể a, ngón tay của ta đều sắp rơi. Sở dĩ Bở Dỗ Lỵ năm lấy chính là tổ, tổ ngón tay, là bởi vì cánh tay của hắn quá thô, và vỡ. Bở Dỗ Lỵ một cái tay căn bản chảo có đến đây. Dù sao tổ, tổ có thể xưng là là kỳ lân tí, cánh tay so với Bở Dỗ lì bắp đuổi còn lớn hơn. Bở Dỗ Lỵ biến thân tuy rằng để hắn thân thể mở rộng một vòng, thế nhưng tay vẫn không có Tổ, tổ cánh tay lớn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác bắt lấy ngón tay. Ầm Bở Rồ Ly đối với Tộc Tô Đập vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần va chạm cũng làm cho mặt đất chấn động không ngớt. Tộc Tô ở đâu là bờ Rồ Ly đối thủ? Phải biết, ở nguyên trong bờ kịch, son gỗ cũ cùng vợ lệ tạ biến thành Super Saiyan Blue, đều bị Bở Rồ Ly Super Saiyan biến thân đánh cho vô lực chống đỡ, vô cùng chật vật. Mà Tộc Tô thực lực nhiều nhất cũng là cùng Super Saiyan Blue không kém nhiều, thậm chí càng kém hơn một chút. Huống hồ, bây giờ bờ Rồ Ly so với nguyên bên trong cái kia hắn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ân, trải qua son gỗ cũ đánh đập, còn có, Bở Rồ cũng không có lấy ra thực lực chân chính. Hắn còn có trong truyền thuyết Súper Saiyan hình thái không có xuất ra đây. Bất quá đối phó bây giờ Tộc tổ, tổ, biến thành phổ thông Súper Saiyan đã đầy đủ dùng, căn bản không cần vận dụng lá bài tẩy. Ầm ầm ầm. Tộc tổ, tổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên không ngừng, ở vũ diệt thần giới bầu trời vang vọng, nghe tới vô cùng thê thảm. Bỡ dồ li tiện tay ném đi, đem Tộc tổ, tổ ném tới trên không. Tộc tổ, tổ xem cái vải rách em bé như thế bay ra ngoài. Tộc tổ, tổ thân thể trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ở trên mặt đất, đầu chạm đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, gây nên một mảnh Có điều ngay lập tức, chính là thẹn quá thành giận địa đứng lên. Trên người dính đầy cho bụi, vô cùng chật vật, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng ghét, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn." Tống Tô giận tím mặt, thật chặt nắm lây Song Quyền, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt. "Có phục hay không?" Bở Rồ liến miệng cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. "Ta làm sao có khả năng thất bại cho ngươi? Ta là thứ 11 vũ trụ dự bị thần hủy diệt, ta tuyệt đối không thể thua." Tống Tô tức giận đến toàn thân run cầm cập, trên người màu đỏ tím quang diễm nhiên tỏa ra, chói lòa mắt, trực tiếp mở ra thần hủy diệt hình khí thế so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần. Bở Rồ Lý hơi sửng sở, trong ánh mắt né qua một tia hiếu kỳ, hiển nhiên đối với tổng tổ bộ Tân Hình Thái có chút hứng thú. Vợ lệ tạ con ngươi thoáng co dù lại, tỉ mỉ mà quan sát tổng tổ bộ Tân Hình Thái. Người này Tân Hình Thái, theo ta bản năng vô cực có chút tương tự. Chỉ là, hắn cái này hình thái, ở năng lượng cường độ trên theo ta lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn. Ta dùng Super Saiyan Blue cũng có thể đem hắn ứng dụng nghiền ép. Xem ra Bở Rồ Lý muốn thắng. Tổng tổ bộ ở mở ra thần hủy diệt hình thái sau khi, Tốc độ cùng sức mạnh đều có chất bay vọt, nhanh chóng hướng về bờ Dụ Lỵ bên này vào tới, cũng quay về hắn chính là một trận mưa to gió lớn giống như quyền đấm cึก đá, mỗi một chiêu đều mang theo mạnh mẽ phá hoại năng lượng. Bở Dụ Lỵ thông ra ngưng đối, không chút hoang mang địa tránh thoát tổ công kích, tình cờ ra tay đó đỡ, động tác nhìn như tùy ý, nhưng dù sao có thể tình chuẩn địa hóa giải tổ bộ thế tiến công. Mấy hiệp giao chiến qua đi, Bở Dụ Lỵ tìm đúng một cái khe hở, một cái tắt quát tới, chặt chẽ vững vàng địa trong số mệnh đầu, lúc đó liền đem bộ đánh cho đảo đến mấy lần, bước chân bất ổn. bộ suýt nữa ngã xuống đất vội va đưa tay phải ra chống đất, mới không còn để cho mình ngã xuống, trên mặt tràn ngập thống khổ cũng khó có thể tin tưởng. Còn muốn tiếp tục không? Ngươi không phải là đối thủ của ta, đánh tiếp nữa chỉ là tự rước lấy nhục. Vở Roli khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản. Chương 182, Vở ghế tại Bờ Black, gỗ cũ Bờ Black, hack Vở Roli, chương 182, Vở ghế tại Bờ Black, gỗ cũ Bờ Black, hack Vở Roli. Hừ, đương nhiên phải tiếp tục. Ta vẫn không có thua. Tộc độ tức đến lồng phổi, lại lần nữa ngưng tụ năng lượng, hướng về Bờ Roli phương hướng xông tới, làm cuối cùng Bạo Dụ Lỵ một cái thượng câu quyền trực tiếp trúng đích tổ, tổ cái bụng, sức mạnh to lớn đem hắn đánh cho bay lên rất cao, thân thể trên không trung xoay chuyển vài vòng. Ngay lập tức, Bạo Dụ Lỵ trong nháy mắt đuổi theo trên không trung tổ, tổ lại lần nữa nhấn lại đầu của hắn, đột nhiên đập xuống đất. Sau một khắc, Bạo Dụ Lỵ bắt lại tổ, tổ đầu ngón tay, công động hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng mà đập, Phảng Phật đang giáo hấn một cái không nghe lời hải tử. Nếu một lần không phục, vậy thì lại đánh một lần. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Ở một bên xem cuộc vui đi triệt để há mồm, mở ra đến đại đại, trong ánh mắt tràn ngập sợ. Đối trưởng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn A. Người này thực sự quá mạnh mẽ, quả thực chính là cái quái vật. Vợt Mút, ngươi đệ tử này trình độ bình thường a, ta còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm đây, liền điểm ấy trình độ còn muốn kế thừa người Thần Hủy Diệt thần vị. Ta xem hay là tôi đi." Bệ Úy rụt kinh bị cười cợt, một mặt khinh bỉ, trong giọng nói tràn ngập chà phúng. Vợt Mút thật chặt nắm lấy song quyền, toàn thân run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. "Ngươi liền chậm rãi cười đi. Chờ giờ đến rồi, xem ta như thế nào để cho các ngươi đẻ Đến thời điểm có ngươi khắp thời điểm." Đối với bở rỗ Lý Ung Soan gỗ cũ cùng vợ gệ tạ cùng với Bạch Độc ba người đều không có ý tốt gì ở ngoài, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chuyện đương nhiên. Tương lai, chủ thế giới song song, đang giải phóng Thái Dương quyền sau khi, Chu Thừa Dịp vợ gệ tạ ở Black tạm thời mù khoảng cách, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Chút lặng lẽ xuất hiện ở thành thị đường nước ngầm bên trong, dọc theo âm hú ẩm ướt đường nối nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng, chu ở một gian phòng dưới đất cửa dừng lại, cảnh giác nhìn trung quanh, xác nhận sau khi an toàn, nhẹ nhàng gõ cửa. "Là ta, Tiểu Vũ." Chu hạ thấp giọng, sợ bị vợ gệ tạ Black nghe được, "Ta là chu." Quả kìa, Muôn trầm rãi mở ra một cái khe, Tiểu Vũ rọ ra đầu, nhìn thấy là chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chút, quá tốt rồi, người bình yên vô sự, ta còn tưởng rằng. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhóm, mà sau lời nói không có nói ra, nhưng trong ánh mắt tràn ngập nghĩ mà sợ. Cửa phòng đóng kín, đem bên ngoài tuyệt vọng cùng hát ám ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu Vũ cho chuột đưa tới một chén nước, trên ly còn có một chút đầy vết bẩn, nhưng này đã là bọn họ có thể tìm tới sạch sẽ nhất đồ vật. Chuột sung sục sục địa uống vào, môi khô khốc được một kia thoải mái, hơi hơi lấy lại sức được. thế nào rồi? Nàng có khỏe không? Tiểu Vũ do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng đi thanh lý tấm quang điện trên cho buổi thời điểm. Bị tên kia nhìn thấy, sau đó, sau đó liền chột thật chặt nắm lấy trong tay cái chén không, đốt ngón tay trở nên trắng, nước mắt cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa, âm thanh nhẹ nào. Tại sao lại như vậy? Tiểu Vũ trong lòng cảm giác nặng nghề, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong mắt cũng nổi lên lệ quang. Mụ mụ, mụ mù, mù cũng bị hắn, chút cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, thất thanh khóc giống lên, xem cái bất lực hại tử. Tiểu Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy chuột đem hắn vùi đầu ở chính mình trước ngực, tùy ý nước mắt của hắn ướt nhẹ y phục của chính mình, nhẹ dọng an ủi, "Không, có chuyện gì? Chút, hết thảy đều gặp tốt lên, chúng ta nhất định sẽ đánh bại hắn." Hai người rúc vào với nhau, lẫn nhau cảm thụ trên người đối phương yếu ớt nhiệt độ, thật lâu không nói gì. Trong không khí tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng khí tức. Bây giờ, phía trên thế giới này những người còn lại đã không nhiều, đại đa số người đều bị vợ lệ tạ Black cho tàn nhẫn mà tiêu diệt, chỉ còn giữ lại bọn họ linh tinh mấy cái người may mắn còn sống sót ở gian nan cầu sinh. "Đúng rồi, ta tìm tới một cái thứ tốt." Tiểu Vũ đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra một tia yếu ớt nụ cười, từ trong túi tiền lấy ra một bình đồ hộp. Đây là một bình đồ ăn mèo đóng hộp, xem ra đã thả rất lâu, bình trên người che kín cho bụi. Chút nhìn một chút đồ hộp, tiết hầu không tự chủ giật giật, hắn đã rất lâu không có ăn được ra dáng đồ ăn. Nhanh lên một chút ăn đi, bổ sung chút thể lực. Tiểu Vũ thúc dục, đem đồ hộp đưa tới chút trước mặt. Cảm tạ. Chút đội vã tiếp nhận đồ hộp, mở ra sau ăn như hổ như sói địa bắt đầu ăn, có điều ăn một nửa, hắn vẫn là ngừng lại, lại thở dài nói, nhờ có Mụ Mụ. Mấy thời gian nguồn năng lượng rốt cục hàng giả, có điều chỉ có thể đi lần chuyến, không thể qua lại. Chúng ta chỉ có lần này cơ hội. Nói, chút đem còn lại một nửa đồ hộp vẫn cứ nhét vào Tiểu Vũ trong tay. Người không cần để cho ta, người toàn ăn đi, ăn nó no mới có thể có sức lực biến thân, mới có thể đối phó tên ác ma kia." Tiểu Vũ vung vung tay, muốn đem đồ hộp trả lại hắn, coi như biến thân tương tự không phải tên kia đối thủ. Người cũng đói bụng hỏng rồi đi, mau mau ăn." Chút trầm giọng nói, ánh mắt kiên định, "Bất luận làm sao chúng ta đều phải sống sót, đây là ta cùng các bạn bè quyết định, cũng là chúng ta hy vọng duy nhất." Tiểu Vũ nhìn chút ánh mắt kiên định, không do dự nữa, cầm lấy đồ hộp cái miệng nhỏ địa bắt đầu ăn, nước mắt nhưng không nhịn được ở viền mắt bên trong đảo quanh trước khi trời tối, chúng ta liền xuất phát. Chu Tâm Thanh chấm thấp, lộ ra một luồng quyết tuyệt, trở lại 17 năm trước. 17 năm trước? Tiểu Vũ sửng sở, dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc mà nhìn hắn. "Đúng, trở lại ta ba ba bọn họ còn sống sót thế giới song song, chỉ có ở nơi đó, chúng ta mới có thể tìm được đánh bại vợ ghệ tại bờ Black biển pháp." Chu Nhật Ngụ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. "Tại sao là 17 năm trước?" Tiểu Vũ không rõ, không hiểu tại sao muốn tuyển chọn cái điểm thời gian này. Trước đây ta cũng dùng qua này đại máy thời gian, ta nghĩ chỉ cần thay đổi giản tiếp liền không cách nào trở lại trước thế giới song song, chỉ có thể đi một cái tân thời gian điểm. Trúc Châm ngâm nói, giải thích ý nghĩ của chính mình. Chính là ngươi đánh bại người nhân tạo lần kia. Tiểu Vũ do hỏi, nàng nhớ mang mang chuột cùng với nàng nói đi qua đi sự tình. Nói chuẩn xác là ta ba ba đánh bại người nhân tạo, ta chỉ là đưa đến một điểm tác dụng phụ trợ. Trúc trả lời, trên mặt lộ ra một tia thật không tiện nụ cười. Ngươi nói cái kia gọi vợ lệ tạ bờ lách người cùng ngươi 33 ba ba giống nhau như lúc sau. Tiểu Vũ lại hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoảng sợ. Đúng, hắn gọi Zamas, là vũ trụ thứ 10 bắt cái họ. Hắn dùng sức bợ giờ dạ gượng bạn theo ta ba bà trao đổi thân thể. Chút thật chặt nắm lấy xương quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, trong giọng nói chàn ngập phẫn nộ. Trao đổi thân thể, còn có thể làm như thế? Đây cũng quá thần kỳ, không, là thật đáng sợ. Tiểu Vũ ngạc nhiên, miệng mở ra đến đại đại, không dám tin tưởng còn có chuyện như vậy. Hắn hẳn là ở một cái khác thế giới song song cùng ba bà trao đổi thân thể, sau đó chuyển đến chúng ta thế giới này, đối với chúng ta triển khai tàn sát. Chuột lại đưa ra bổ sung, nỗ lực để tiểu Vũ rõ ràng đầu đuôi sự tình. Một cái khác thế giới song song Tiểu Vũ nghe kiến thức được rồi, trong ngóc trống mặt, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, biểu thị chính mình đại khái hiểu. Vì lẽ đó chuyện này nhất định phải trở lại nói cho ba ba ta biết, để ba ba sớm làm ra phòng bị, không thể để cho đồng dạng bi kịch ở một thế giới khác trình diễn. Chút lại nói, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, hiện tại ta lo lắng nhất chính là ba ba bọn họ thế giới song song cũng xảy ra vấn đề. Sắp trời từ từ đen kịt lại, màn đêm xem một khối to lớn miếng vải đen bao phủ toàn bộ thành thị, cho bọn hắn một kia hiểm hộ. Chút cùng Tiểu Vũ từ đường nước ngầm bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà ra, lặng lẽ đi đến dưới bóng đêm, bước chân mềm mại Chỉ lo phát sinh một điểm âm thanh, hai người rất mau ra hiện tại cặp sủ lệ tập đoàn cổng lớn cửa. Nơi này đã từng là phồn hoa trung tâm thương nghiệp, bây giờ nhưng hoàn toàn tinh mịch. Cửa bị khóa lại, nhìn dáng dấp là bị người từ bên trong khóa trái. Tiểu Vũ trầm giọng nói, để sát vào cổng lớn nhìn kỹ một chút. Chút không nói gì, chỉ là đột nhiên hơi dùng sức, hai tay nắm lấy đóng cửa, mạnh mẽ mà đem lôi hạ xuống, động tác gọn gàng nhanh chóng. Chỉ là, ngay ở hai người vừa mới chuẩn bị vào cửa một khắc đó. Chút, ngươi quả nhiên vẫn là trở về, ta liền biết ngươi không nỡ nơi này. Vực lệ tại bờ Black âm thanh ở giữa trời cao vang lên, mang theo một tia trêu tức cùng băng lạnh, như cùng đi tự địa ngục triệu hoán. Chút trên mặt trong nháy mắt thay đổi màu sắc, thầm nghĩ trong lòng không được, không chút suy nghĩ, lập tức ngưng tụ năng lượng. Một đạo năng lượng màu xanh lam ba hướng về âm thanh chuyển đến nghiêng về phía sau đã tới. Vợ lệ tại bờ Black vị trí phát sinh vụ nổ lớn, ánh lửa ngút trời, đá vụn tung tóe. Chút thừa cơ hội này, kéo một cái tiểu vũ tay, mang theo nàng nhanh chóng lao nhanh, hướng về phòng thí nghiệm Vương hướng phóng đi. "Tiểu Vũ, ngươi đi vào trước, mấy thời gian đang ở bên trong." Chút quay về tiểu Vũ vội vàng chào hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thúc dục. Tiểu Vũ vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm, cũng chính là gửi máy thời gian địa phương, trong lòng tràn ngập hy vọng. Đông nhiên, phòng thí nghiệm Trần nhà trực tiếp bị một luồng sức mạnh to lớn phá hủy, đá vụn cùng cho bụi bay múa đầy trời, lộ ra Vở ghế Tạ Black cái kia khuôn mặt dữ tợn. Chỉ thấy Vở ghế Tạ Black trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt băng lạnh mà nhìn bọn họ. Đáng ghét. Chút khẽ cắn răng, trong lòng bay lên một luồng tuyệt vọng, lập tức đem Tiểu Vũ bảo hộ ở phía sau. "Làm sao? Các ngươi chạy đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Là muốn thừa ngồi phi thuyền vũ trụ rời đi tinh cầu này sao? Đáng tiếc, các ngươi trốn không thoát." Vở lệ tạ bờ Lạch cởi khởi, thi thể ném qua hai cái đạn năng lượng. Đạn năng lượng mang theo tiếng rít hướng về chuột cùng Tiểu Vũ bay tới. Chuột kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ôm Tiểu Vũ hướng về bên cạnh lộn một vòng, miễn cương tránh thoát đạn năng lượng tập kích. Đạn năng lượng rơi vào bọn họ vừa nãy đứng thẳng vị trí, nổ ra hai cái to lớn hố sâu. Ở né tránh đạn năng lượng tập kích sau khi, chuột vội vàng hướng Tiểu Vũ phân phó nói: "Tiểu Vũ, ngươi mau mau đi thôi, mấy thời gian đang ở bên trong, không cần lo ta, ta sẽ ngăn cản hắn." "Ngươi? Ngươi nói nhăng gì đó? Ta làm sao có thể bỏ lại một mình ngươi đi?" Tiểu Vũ hoa dung sắc, lắc đầu. Không muốn rời đi. Đi mau. Đây là mệnh lệnh. Chỉ có người đem tin tức mang đi ra ngoài, chúng ta mới có hy vọng." Chút nói, trên người năng lượng bạo phát, màu vàng khí giẫm bốc lên, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là hướng về vở ghế tạ bờ lách phương hướng cấp tốc vào tới, muốn vì là tiểu Vũ tranh thủ thời gian. Nên tiếp chụt chính là vở ghế tạ bờ lách một cái trong quyền, nhanh như chớp giật, căn bản không cho chuột cơ hội phản ứng. Cú đấm này trực tiếp nện ở chuột trên mặt, sức mạnh to lớn để hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, lúc đó liền đem hắn cho đập cho từ không trung rơi xuống. Chút nặng nề ngã nhào trên đất, mặt đất đều bị đập ra một cái hố nhỏ. Chú phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân tổ địa, xem ra vô cùng chật vật. Khoảng thời gian này, ở vở ghế tại bờ Black tiêu diệt Sơn Cổ Cụ cùng vở ghế tại mọi người sau khi, thế giới liền tiến vào tận thế, đồ ăn thiếu thốn. Chút trên căn bản liền không làm sao ăn no, thân thể hết sức suy yếu, căn bản cũng không có khí lực chiến đấu. Thậm chí, chút liền biến thành super size trạng thể lực đều không có, càng không cần phải nói đi khiêu chiến thực lực mạnh mẽ vở ghế tại Black. Ngày hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn, chút, con trai ngoan của ta Vở ghế tạ bờ Black cười gần một tiếng, chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, từng bước một hướng về chuột đi tới, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở chuột trong trái tim. Ầm ầm ầm. Tiểu Vũ đột nhiên cầm lấy bên cạnh một cái siêu cấp súng trường, quay về vở ghế tạ bờ Black điên cùng xạ kích, viên đạn dường như mưa rơi đánh tới. Nhưng mà, viên đạn toàn bộ đánh vào vở ghế tạ bờ Black trên người, nhưng liền một điểm dấu vết đều không có để lại, rộn dập vang ra, rơi xuống đất. Thương tổn tính không cao, sĩ nhục tính nhưng cường. Tiểu Vũ, không muốn làm chuyện điên rồ. Chuột King hai đến biến sắc, không nghĩ đến Tiểu Vũ sẽ làm ra hành động như vậy. Này không thể nghi ngờ là đang chọc giận vợ ghẻ Tạ Black. Bên này, Người tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Có bản lĩnh hướng ta đến." Tiểu Vũ lớn tiếng quát, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Tiểu Vũ biết mình làm như vậy vô dụng, nhưng nàng vẫn là muốn vì chuột tranh thủ một chút thời gian. "Tiểu Vũ, mau dừng tay, ngươi làm gì chứ? Như ngươi vậy sẽ chết." Chuột vội và nói, giấy rủa muốn đứng lên đến, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, lại nặng nghề địa ngã xuống đất. "Nhất định phải sống tiếp người kia là ngươi mới đúng, mau mau thừa dịp bây giờ rời đi nơi này. Không cần lo ta." Tiểu Vũ quay về chuột cường địa trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. "Không, không muốn a." Tiểu Vũ Chút sốt ruột, nước mắt đều sắp chảy ra. Tiểu Vũ nhưng căn bản mặc kệ, lại lần nữa kéo cỏ, quay về vở ghế tạ bờ Lắc Sắc Kích, dù cho biết đây là phí công. Vở ghế tạ bờ lách trong mắt lóe ra một tia thiếu kiên nhẫn, trong tay một nguồn năng lượng nảy qua, giống như gián độc nện ở tiểu Vũ vị trí trên mặt đất. Tiểu Vũ bị sóng năng lượng sóng xung kích nổ thành bay lên một cái độ cao, nặng nề ngã xuống đất, ngã vào phế tích bên trong, không lúc ních. con người bạo xúc, trong lòng tràn ngập sợ, hắn vội vàng dùng hết sức lực toàn thân nhanh chóng tiến lên, lay mở phế tích tầng đá. Lại nhìn lúc, Tiểu Vũ đã ngất đi, trên người dính đầy cho bụi cùng vết máu, hô hấp yếu ớt. Chuột muốn rách cả mí mắt, theo bản năng mà cho rằng Tiểu Vũ đã chết rồi, lúc này cực kỳ bi thương, thật chặt ôm lấy Tiểu Vũ cái kia mềm mại thân thể, nước mắt không bị khống chế địa chảy xuống. Cái kế tiếp liền đến với ngươi. Vừa ghệ tạ bờ lách cười khinh bỉ, đi tới trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, ta sẽ tự tay đưa ngươi ra đi, chút, để cho các ngươi ở trong địa ngục luân tụ. Ngươi? Ngươi dám? Đối với Tiểu Vũ, hạ độc thủ như vậy, ta không tha cho ngươi. Chú giận tí mặt, trong lòng bi thống hóa thành vô cùng sức mạnh, trên người kim quang tỏa ra, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân, bộ lông màu vàng lóe ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Ồ, chỉ là phổ thông Super Saiyan biến thân mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, ngươi đã không có càng nhiều năng lượng biến thành tầng thứ cao hơn chứ? Thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Vừa nghe tạ bờ Black khinh bị tới cận, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. A a a a! Chú phát sinh từng tiếng hét lên, trên người hiện ra từng đạo từng đạo tia chớp, khí tức lại lần nữa tăng vọt, màu vàng khí diễm trở nên càng thêm Đây là Superstar Saiyan 2. Không nghĩ đến ngươi còn có năng lượng biến thành cái này hình thái a, có chút ý nghĩa. Vergate Black nhất thời hứng thú, trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Mạ xẻn cô âm dương ma thiểm quang, Chụt hai tay vung về phía trước một cái, năng lượng mạnh mẽ ba giống như là thủy chiều hướng về Vergate Black phương hướng bao trùm quá khứ, mang theo hắn sở hữu phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vergate Black chỉ là nhẹ nhàng một cái tắt quá tới, lại như đập con rồi như thế, trực tiếp đem phun ra tới đợt sóng năng lượng đánh bay đi ra ngoài. Sóng năng lượng đánh trúng xa xa nhà lớn, đem nội thành phê tích Chú sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, vội vàng sung lên, bay về vờ gệ tạ Black phát động công kích mãnh liệt, quyền cước lớn nhau. Mấy hiệp giao chiến sau khi, chút căn bản không phải là đối thủ của vờ gệ tạ Black, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn thân thể chuyển đến đau đớn kịch liệt. Vờ gệ tạ Black bay lên một cước, tàn nhẫn mà đá vào chú trên bụng, đem hắn đạp lăn trong đất, trượt ra đi rất xa. Chút kiên cường điệu từ trên mặt đất bò lên, lau vết máu miệng, lại lần nữa đối với vờ quyền đá. Hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn không thể từ bỏ. Vư lệ tạ bở lách trên mặt vẻ khinh bị càng sâu, thân thể loé lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng chuột, cũng đánh một cú chó nặng nghề va chạm ở chuột sau đầu. Chút mắt tối xâm lại, ầm ầm ngã xuống đất, trên người kim quang tán loạn, khôi phục thành thái độ bình thường, triệt để mất đi sức phản kháng. "Chút, ngươi vẫn may chấm dứt ở đây." Vợ lệ tạ bở lách đưa tay đau phóng thích ra ngoài, hơi thở sắc bén khóa chặt chuột hậu tâm, ta lập tức liền kết thúc tính mạng của ngươi. Ngươi có thể cùng đồng bạn của ngươi đi một thế giới khác vào tụ. Chuột mặt càng nghiêm nghị, trong lòng tràn đầy không lòng. "Không được, ta không thể liền như thế chết rồi. Ta muốn trở lại quá khứ." Đem dạ mạn sự tình theo ta ba ba nói một tiếng. Tuyệt đối không thể để cho dạ mạn sự tình ở một cái khác thế giới song song trình diễn. Chết đi, chuột vơ ghế tạ Black thủ đao mang theo ác liệt tiếng gió, hướng về chuột Hậu Tâm đã đâm tới. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chuột dùng hết chút sức lực cuối cùng, một cái cản quát chân, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị vơ ghế tạ bờ Black cho quét ngã trong đất, tuy rằng sức mạnh không lớn, nhưng vẫn để cho vơ ghế tạ bờ lách động tác dừng một chút. Thừa cơ hội này, chuột hai tay hướng phía dưới ép một chút, năng lượng mạnh mẽ từ lòng bàn tay xì ra, oanh kích trên mặt đất. Ầm Hiện trường phát sinh vụ nổ lớn khói thuốc tràn ngập, che chắn vờ lệ tạ bờ Black tở mắt. Chút nhân cơ hội liên tục lăn lộn địa tránh đi, hướng về phòng thí nghiệm phương hướng chạy đi, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng mỗi một bước đều tràn ngập cầu sinh dục vọng. Vờ lệ tạ bờ Black trên người khí tức hiện lên, năng lượng mạnh mẽ đem vụn khói thuốc thổi tan, lộ ra hắn phẫn nộ khuôn mặt. Có điều chuột đã không thấy tăng hơi, phản phất biến mất không còn tâm hơi như thế, lại không gặp. Vờ lệ tạ bờ Black lông mày thoáng gở nhíu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn đến cùng đi nơi nào làm gì? Ở trong đó cất giấu món đồ gì? La phi vũ trụ sao? Chính nghĩ như vậy thời điểm, chút máy thời gian va nát phòng thí nghiệm vết tượng. Từ cặp sủ lệ tập đoàn tổng bộ bay ra, Máy thời gian trên còn mang theo Tiểu Vũ, Nguyên Lai chuột đang chạy trốn thời điểm, không quên đem hôn mê Tiểu Vũ mang tới máy thời gian. Quả nhiên là phi thuyền vũ trụ. Vô lệ tạ bở lách cười khẩy, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? Co như ngươi bay đến tận cùng vũ trụ, ta cũng đồng dạng có thể đem ngươi tiêu diệt, đừng nghĩ trốn. Nói, Vô lệ tạ bở lách tay đã nhắm ngay chuột máy thời gian, nưng tụ lại năng lượng mạnh mẽ, chuẩn bị đem phá hủy. Chuột thấy thế, vội vã đè xuống máy thời gian khởi động nút ấm, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Máy thời gian loáng một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp, tiến vào đường hầm không thời gian. Chợt để thoát khỏi vờ gệ tạ Black, vờ gệ tạ Black thả ra ngoài năng lượng vô hụt, đánh vào trên đất trống, nổ ra một cái to lớn hô sâu. Vờ gệ tạ Black nhất thời rải ra ở, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Tình huống thế nào? Làm sao biến mất rồi? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Vờ gệ tạ Black lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ. Đang lúc này, hiện trường có ba bóng người lập loé, xuất hiện ở vờ gệ tạ Black bên người, khí tức cường đại mà quỷ dị. Nhìn thấy xuất hiện ba người, vờ gệ không nhịn được trợn to hai mắt, hơi nhỏ tiểu nhân khiếp sợ. Ngay lập tức Vợ gệ Tạ Bờ Lách lập tức nhìn về phía Zamas, kỳ quái hỏi, hai người kia là? Không cần ngạc nhiên, bọn họ là ta ở mặt khác hai cái thời không song song tìm tới đồng bọn, đều là giống như ta tồn tại. Zamas khẽ mỉm cười, ngữ khí bình thản. Đồng bọn? Vợ gệ Tạ Bờ Lách có chút không phản ứng kịp, không hiểu ý của hắn. Ta đến cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là cùng Son gỗ cũ trao đổi thân thể chúng ta, dùng nhân loại lời nói tới nói, nên cứ gọi là gỗ cũ Bờ Lách. Zamas chỉ vào một cái cùng Son Goku cũ giống nhau như lúc người, đối với vợ gệ Tạ giới thiệu, trên mặt mang theo nụ cười quá dị. Son Goku cũ Cái kia trong trận đấu không có ra trận ra hỏa, thực lực rất mạnh mẽ sao? Vợ lệ tạ Black trầm ngâm nói, đối với danh tự này có chút ấn tượng. Ồ, ở các ngươi cái kia thời không, Son Goku cũng không có tham gia thi đấu sao? Thực sự là đáng tiếc. Goku Black có chút kỳ quái hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia bất ngờ. Đúng, là Vợ lệ tạ một người đánh bại vũ trụ thứ 6 sở hữu tuyển thủ, thực lực rất mạnh. Vợ lệ tạ Black gật gù, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết tán thành. Chúng ta cái kia thời không, là Son Goku đánh bại ít tương tự rất đặc sắc. Goku mỉm cười nói, trên mặt lộ ra tự tin vẻ mặt mà khác vị này chính là. Vư lệ tạ bơ Lách vừa nhìn về phía một người khác, tò mò hỏi: "Đây là ở một thời không khác, cùng bợ rỗ lì trao đổi thân thể chúng ta, có thể gọi là hắc bợ rỗ Lý, thực lực của hắn nhưng là phi thường mạnh mẽ." Dã mặt chỉ chỉ bên cạnh một cái cùng bợ rỗ lì giống nhau như lúc người, cười nói: "Chương 183, bái kiến đã Sĩn Càn đại nhân, chương 183, bái kiến đã Sĩn Càn đại nhân." Bợ rỗ Lý, chưa từng nghe nói, rất lợi hại sao? Vư lệ tạ bơ Lách lắc đầu một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm bị, hiển nhiên không đưa cái này tên xa lạ để ở trong lòng. Này, Hắc Bợ Rồ nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, để chúng ta cũng nghe một chút trải nghiệm của ngươi." Zamasu cười đối với Hắc Bợ Rồ đạo, nhếch miệng lên một vệ cân nhắc độ cong. "Này không có gì để nói nhiều." Hắc Bợ Rồ Ly ngữ khí bình thản, phản phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chậm rãi trả lời, vốn là ta cũng muốn cùng Son gỗ cụ trao đổi thân thể, sau đó trải qua ta điều tra, phát hiện còn có so với Son gỗ Goku thiên phú càng tốt hơn người xảy ra, hắn chính là b Rồ Ly. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng cùng Bợ Rồ trao đổi thân thể. Đúng không? Thực sự là lựa chọn sáng suốt." Goku Black cười hỏi Trong mắt lóe ra một tia khinh ngợi. Chính là như vậy. Hackborough Zoryli gật gù, mặt không hề cảm xúc, không dư thừa chút nào tâm tình. Lần này, người Sai Dạ đều tập hợp chứ? Thực sự là hoàn mỹ đội hình. mặt cười ha ha, cười đến càng sán lạ, hai tay ở trước ngực giao nhau, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. mặt vừa nói như thế, Vegeta Black tím lặng gật đầu, trong lòng âm thầm tán động. Zamas tựa hồ nói không tắt xấu, trên căn bản những này hàng đầu người Sai Dạ cũng đã tập hợp. Goku Black, lách, Cái đội hình này ngẫm lại đều cảm thấy rất mạnh, đủ để quét ngang bất kỳ vũ trụ không sai đi, huynh đệ của ta, có chúng ta ở đây, tiêu diệt nhân loại ngay trong tầm tay." Dạ Mã Vô Vô vờ lệ tạ Bờ Lách vai, sức mạnh không nhẹ, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Vờ lệ tạ Bờ Lách cũng cảm thấy Dạ mặt làm không tệ, khẽ gật đầu. Có điều để Vờ lệ tạ Bờ Lách không nghĩ tới chính là, Dạ Mã lại gặp từ những thời không khác mang về mấy cái khác chính mình này, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lời nói, "Chút tên kia đi làm gì?" Vờ lệ tạ Bờ Lách đột nhiên chuyển đề tài, kỳ quái hỏi, "Chức hắn chính là phi thuyền vũ trụ sao?" Ta hoàn toàn không cảm ứng được hơi thở của hắn, lạ như biến mất không còn tâm hơi như thế. Không phải phi truyền vũ trụ, là máy thời gian." Goku Black mở miệng nói rằng, ngữ khí chắc chắc. "Máy thời gian?" Vegeta bờ Black sửng sở, khen như mày. "Là một cái trái đất nữ nhân chế tạo ra máy thời gian, có thể qua lại thời không, tự do qua lại với quá khứ và tương lai." Goku Black trả lời, trong ánh mắt lóe qua một tia nghiêm nghị, "Hắn đây là đi những thời không khác viện binh, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá không lâu, Son Goku cùng Vegeta cùng với chút đều sẽ trở về, đến thời điểm lại là một hồi ác chiến." "Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Lẽ nào ngươi đã trải qua nơi này chuyện đã xảy ra sao?" Vừa ghệ tạ bờ Black quay đầu nhìn về phía gỗ Cụ Black, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Đúng thế, Gộ Cụ Black vẻ mặt nghiêm túc gật gù, ngữ khí trầm trọng, phản phất nhớ lại việc không tốt. Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đây, ở ngươi cái kia thời không, cuối cùng thế nào rồi? Có phải là đã thành công tiêu diệt tất cả nhân loại? Dạ Ma không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, trong mắt lập loè hiếu kỳ ánh sáng. Hết thể đều rất thuận lợi. Có điều, cuối cùng kết cục nhưng không ra sao. Gộ Cụ Black buông xuống đầu, sắc mặt càng khó coi, trong thanh âm mang theo một tia cay đắng. Có ý gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ, mà mọi người cùng đưa ánh mắt tập trung ở Goku Black trên người, trong ánh mắt tràn ngập cấp thiết, càng ngày càng cảm giác tình huống có điểm không đúng. Cuối cùng kết cục không ra sao? Sẽ là ra sao kết cục? Son Goku cùng Vở Gệ Tạ đi tới ta cái kia thế giới song song, theo ta chiến đấu quá. Goku Black trầm ngâm nói, rơi vào hồi ức, nói chuẩn xác là ta cùng Vở Gệ Tạ trong lúc đó chiến đấu, lần thứ nhất ta bị hắn đánh bại, thương thế nặng nghề, một cái khác ta cho ta tiến hành rồi trị liệu, ta thực lực được rất lớn trình độ tăng lên, mới lại chuyển bại thành thắng, đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó thì sao? Bọn họ liền bị ngươi tiêu diệt sao? Vợ ghệ ta Vegeta Black lại hỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên đối với đến tiếp sau phát triển cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ lại lần nữa cơi máy thời gian, rời đi ta cái kia thế giới song song, tạm thời tránh thoát một tiết. Goku Củ Black tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, lại quá một ngày thời gian, bọn họ mới trở về. Giữa chúng ta chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, so sánh với một lần càng thêm kịch liệt. Lần này ngươi thua rồi vẫn là thắng. Vở Vegeta Black truy hỏi, ánh mắt chăm chú khóa chặt Gỗ Củ Black. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng xác thực là ta thua, ta thua với Vở Vegeta. Sự tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Gỗ Black chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, sắc mặt càng khó coi, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vở Gậy Tạ Black trầm mặt, không nói gì, chỉ là ra hiệu Gỗ Củ Black tiếp tục nói. Nếu Gỗ Củ Black có thể đứng ở nơi này, vậy thì chứng minh cuối cùng kết cục là hắn thắng lợi mới đúng, trung gian nhất định sẽ ra biến cố gì. Bất đắc dĩ, ta cùng một cái khất ta, cũng chính là thời đại kia giả mà thông qua bộ Tạ dạ vòng thai hộ thể, thực lực tăng mạnh, đem Vở Gậy Tạ mạnh mẽ sửa chữa một trận, để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Goku bờ Black rơi vào hồi ức, đem tình huống lúc đó đều nói ra, nhưng mà, mắt thấy thắng lợi ánh dạng Đông liền muốn thuộc về chúng ta thời điểm, vừa lệ tạ cùng Son Goku lại cũng thông qua bộ tạ dạ vòng thai hợp thể. Bọn họ hợp thể chiến sĩ thực lực vượt quá tưởng tượng. Cái gì? Nhân loại cũng thông qua bộ tạ dạ vòng thai hợp thể sao? Vậy cũng là chúng ta giới vương thần chuyên môn vật phẩm. Vừa lệ tạ bờ Black nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nho nhỏ bất ngờ, hiển nhiên đối với này rất là xem thường. Hừ, coi như nhân loại thông qua bộ tạ dạ vòng thai hợp thể, nên cũng không phải là đối thủ của các ngươi chứ? Dù sao chúng ta là hợp thể Dạ Ma, thực lực cách xa ở bọn họ bên trên. Hắc Bợ Rồ lý giọng ồm ồm địa hỏi một câu, trong giọng nói mang theo một tia không phản đối. Người sai rồi." Goku bờ Black một tiếng thở dài, nghe răng đạo, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng là như thế, thế nhưng hai người bọn họ hợp thể thực sự quá mạnh mẽ, ta cùng Dạ Ma hợp thể căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Cũng may bộ tạ dạ vòng thai không thể chịu được hai người bọn họ năng lượng thật lớn, bọn họ hợp thể đang sử dụng mấy phút hoàn trừng, trái phải liền giải thể, chúng ta mới có thể thở dốc. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là nhân loại, tuổi thọ ngắn ngủi. Sức mạnh có hạn, chúng ta ít nhất đều là thực tập giới vương thần, nắm giữ vô hạn tuổi thọ cùng tiềm lực. Vừa ghệ bờ lách mỉm cười nói, nỗ lực giảm bớt hiện trường nghiêm nghị bầu không khí, "Đúng rồi, mọi người đều là thực tập giới vương thần đi, có hay không trở thành chân chính giới vương thần người?" Mọi người cùng lắc đầu, biểu thị chính mình xác thực đều là thực tập giới vương thần, còn chưa kịp lên cấp. "Ta vốn cho là, ta đã thắng lợi, chỉ cần chờ bọn họ giải thể, liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ." Goku Black tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, đó lại chính là ta cùng Son Goku trong lúc đó chiến đấu. Kết quả, để ta không tưởng tượng nổi chính là Cái kia son gỗ cổ thực lực vượt xa từ sự tưởng tượng của ta, quả thực mạnh ngoại hạng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là nói, hai người các ngươi hợp thể đều không đúng đối thủ của hắn sao? Sao có thể có chuyện đó? Vừa gệ tạ lách vẻ mặt ngạc nhiên, trợn to hai mắt, hiển nhiên không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Sắt thực là như vậy. Goku Black gật gù, không có phủ nhận, đưa khí trầm trọng. Dù sao ở đây đều là đến từ không đồng thời không chính mình. Sở hữu ra mạn đều có đồng dạng chấp niệm cùng lý tưởng. Vậy thì là tiêu diệt toàn nhân loại. Bởi vì ở Dạ Ma môn xem ra, nhân loại là vũ trụ này tội ác tồn tại. Nhân loại xuất hiện, đối với hành tinh phá hoại tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, là tất cả hai nạn căn nguyên. Gộ Cú Black không có gì hay bảo lưu, đem mình biết đến tất cả đều nói ra, chính là vì phòng ngừa một thời không khác chính mình bộ chính mình có chân, dâm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó, sau đó thì sao? Ngươi lại là làm sao tiêu diệt bọn họ? Lẽ nào ngươi tìm tới cái gì đối phó bọn họ biện pháp? Dạ Ma quái hỏi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cũng may chuyện này trước, ta thông qua thứ 12 vũ trụ mấy thời gian, sưu tầm ta lượng lớn đồng bạn. Gỗ Black trầm ngâm nói, lúc đó hợp thể ta có vài ngàn người. Chúng ta cùng nhau vây công son Gỗ Cụ cùng vợ lệ tạ, coi như bọn họ mạnh hơn, cũng khó có thể chống đối chúng ta người hải chiến thuật. Nghe được Gỗ Cụ Black như vậy ngôn ngữ, ở đây vợ lệ tạ Black mọi người mỗi một người đều kinh ngạc đến mê người, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Dù là ai cũng không nghĩ tới, Gỗ Cụ Black lại làm ra trận thế lớn như vậy. Triệu Tập mấy ngàn cái hợp thể chính mình, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Người cái biện pháp này không sai, chúng ta xác thực cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp, triệu tập càng nhiều đồng bạn, đến thời điểm coi như là toàn vũ trụ nhân loại liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Dạ mặt khẽ mỉm cười, nhất thời hứng thú, trong mắt lập loé vẻ hưng phấn, thông qua thứ 12 vũ trụ mấy thời gian, có thể đem không giống thời gian điểm chúng ta nhiều tìm một ít lại đây, tạo thành một nhánh vô địch quân đội. Không, ngàn vạn không thể làm như thế, đây là đang tự tìm đường chết. Goku Black vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái, lửa khí như chặt định chăm sát, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại sao? Này không phải một biện pháp rất tốt sao? Hắc Bở Rồ lỉ kì quái hỏi, cau mày, không hiểu Goku Black vì sao lại phản đối. Bởi vì, cuối cùng rẽ nọ đại nhân đến rồi. Goku Black cắn răng nói rằng Trong thanh âm mang theo vẻ run rãy, hiển nhiên đối với Rẽn nọ tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. "Cái gì? Rẽn nọ đại nhân?" Ở đây Jamas, vợ Gletta Black cùng Hắc vợ rồ Lý ba người kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt trong nháy mắt thay đổi màu sắc, trong ánh mắt tràn ngập hoàng sợ cùng khó có thể tin tưởng, thân thể không tự chủ được mà run dậy một hồi. Rẽn nọ đại nhân nhưng là vũ trụ cao nhất kẻ thống trị, nắm giữ hủy diệt tất cả sức mạnh, không người nào dám dễ dàng trêu chọc. Rẽn nọ đại nhân tay lên, đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ biến mất, thậm chí bao gồm ta cùng đồng bạn của ta, không có để lại một tia dấu vết. Goku Black một tiếng thở dài thở dài. Trên trán mồ hôi lạnh lướt xuống, đến hiện tại hồi tưởng lại còn lòng vẫn còn sợ hãi, phản phất đáng sợ kia một màn liến phát sinh ở ngày hôm qua. Hiện trường ba người đều trầm mặc, trận to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc, cũng không dám thở mạnh một hồi. Ba người bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại là Dẹn Nọ đại nhân xuất hiện. Đây chính là bọn họ không muốn nhất nhìn thấy tình huống. Không đúng sao, vậy ngươi là làm thế nào sống sót? Nếu như ngươi cũng bị Dẹn Nọ đại nhân biến mất, hiện tại làm sao sẽ đứng ở chỗ này? Vợ Lệ Tạ Bờ Lách trước tiên phản ứng lại, kỳ quái hỏi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ta cũng chết, ở cái kia vũ trụ hoàn toàn biến mất. Goku Black trầm thanh trầm thấp, trong giọng nói mang theo một tia tăng thương. "Hắc Bợ Dụ Ly, rã mạt cùng vợ ghệ tại Black đều là sứ sở, có chút không nghe rõ Goku Black ý tứ của những lời này. Nếu chết rồi, cái kia người trước mắt là ai? Ta xác thực đã chết rồi, thế nhưng ta sống lại, cái này có thể là sự an bài của vận mệnh." Goku Black khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một kia vui mừng. Ba người lại lần nữa ngẩn ra, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. "Chờ ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta đã sống lại đến một người trong đó dè nói đại nhân xuất hiện thời gian lúc trước tuyển, chứng cứ một người trong đó Goku Black thân thể" Goku Black trả lời, trong ánh mắt nẹ qua một tia phức tạp ánh sáng, ta biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó ta không chút do dự nào, lập tức sử dụng thời không nhẫn rời đi cái kia thế giới song song, mới có thể bảo toàn tính mạng. Lại sau đó, ta vừa vặn bị vị huynh đệ này phát hiện, liền theo đồng thời lại đây. Vợ ghệ ta Black, dạ mặt cùng hắc vở rổ lý đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Goku Black, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Dù là ai cũng không nghĩ tới, cái tên này lại xuống lại, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy sự tình thực vị này Black Chính là cùng sống lại vở ghệ tạ thuộc về đồng nhất cái thế giới người. Không đúng, ngược lại cũng không thể nói như vậy. Phải nói là gỗ cũ Black cùng vở ghệ tạ thuộc về ở trên một đời giao chiến quá hai cái đối thủ. Trên nguyên tắc tôi nói, bọn họ cũng không thuộc về đồng nhất cái thế giới song song người. Bởi vì vợ gệ tạ cái kia thế giới song song Giamas, đã để bệ ý rụt làm hỏng, hoàn toàn biến mất. Mặt khác, nơi này xuất hiện Giamas là thế giới này nguyên bản liền tồn tại Giamas. Có thể nói là chút thế giới này sinh trưởng ở địa phương cái kia Giamas. Trước trước bị Son gọ hạn tiêu diệt gỗ Goku Black cùng Gamar, nhưng là từ một cái khác thế giới song song chạy tới, thuộc về bất ngờ khách tới. Cho tới vợ gệ tại Black, chính là bởi vì nhìn vợ gệ tại cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, mới thông qua Super giở dạ gượng bạn với hắn trao đổi thân thể, nắm giữ vợ gệ tại lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắc Bợ Rô lý đến từ nguyên thời không, có điều bởi vì đang đánh toán cùng Son Goku cụ trao đổi thân thể trước, cố ý thông qua hiển giả dù nộ dò hỏi một hồi vũ trụ thứ 7 người xảy ra. Nay một dò hỏi bên dưới, dù nộ nói ra còn có so với Son Goku cũ càng mạnh mẽ hơn người xảy ra. Hắn chính là Bợ Rô trong truyền thuyết Super xảy ra. Vì lẽ đó, rã mặt cuối cùng cùng bờ dỗ Li trao đổi thân thể, trở thành hắc bờ rồ li. Bây giờ, này mấy cái tương đồng linh hồn, không giống thân thể tụ tập ở cùng nhau, mục tiêu nhất trí đều là tiêu diệt nhân loại. Trong đó cái kia gỗ Goku Black vẫn là người trọng sinh, nắm giữ trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm, này không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn. Lúc trước hắn nhưng là bị rện nọ cho tự tay biến mất, đối với rện nọ hoảng sợ sâu tận xương thủy. Ta tới nơi này chủ yếu là muốn nói cho các người, tuyệt đối không nên đi những thời không khác lại tìm chúng ta tương đồng đồng bạn lại đây, bằng không chỉ có thể giẫm vào ta vết xe đổ. Goku ngữ khí nghiêm nghị. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, ta đang suy nghĩ. Lúc trước Dã Nọ đại nhân sở dĩ muốn xóa đi chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta quấy rầy thời không quá nhiều rồi, gây nên sự chú ý của hắn. Nếu như giới hạn mấy người chúng ta, Dã Nọ đại nhân hẳn là sẽ không quan điểm ấy việc nhỏ. Vờ lệ ta bờ lách ba người trầm mặc, cau mày, rơi vào trầm tư. Dã Nọ đại nhân đến cùng có thể hay không quản chuyện này, đến hiện tại còn là một tần số đây. Nếu như hắn thật sự nhúng tay, e sợ xác thực không dễ kết thúc. Bọn họ những người này gộp lại cũng không phải là đối thủ của Dã Nọ, chỉ có thể bị dễ dàng xóa đi. Xem ra nếu muốn tại đây cái thế giới song song hào hảo sinh tồn được, đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rẽ nọ đại nhân, không phải vậy trước sau là cái mầm họa. Vừa ghệ tạ Bờ Lách hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý lấp lóe, rõ ràng đã động không nên có tâm tư. Chớ ngu, rẽ nọ đại nhân chỉ cần vung tay lên ngươi liền sẽ biến mất, liền cơ hội phản ứng đều không có, ngươi còn muốn đánh lén hắn sao? Quả thực là mơ háo. Gộ Cú Bờ Lách nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, chúng ta ở rẽ nọ đại nhân trước mặt, lại như run như thế nhỏ bé, căn bản không đỡ nổi một đòn. Vậy nói làm sao bây giờ? cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Người xác định rẻ nọ đại nhân thật sự sẽ không quản chuyện này sao?" Zạ Ma hỏi, trong giọng nói mang theo một tiêu lo lắng, hiển nhiên cũng có chút lo lắng rẻ nó lại đột nhiên xuất hiện. "Ta không chắc chắn lắm, ta chỉ là ở trình bày một sự thật, phòng ngừa phát sinh đồng dạng bi kịch." Goku Black trả lời, ngữ khí bất đắc dĩ, cho tới đón lấy nên làm như thế nào, ta cũng không có biện pháp hay. Cái kia phải làm sao cho phải? Cũng không thể liền từ bỏ như vậy tiêu diệt nhân loại kế hoạch chứ?" Zạ mặt cũng hoàn toàn không chú ý, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện trường lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Trong không khí tràn ngập một luồng hơi thở hỗn Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập lo lắng cùng bất an, bởi vì rẽ nọ đại nhân một khi nhúng tay, đến cuối cùng mấy người bọn hắn cũng phải theo biến mất, liền một tia dấu vết đều sẽ không lưu lại. "Các vị huynh đệ, ta ngược lại thật ra có cái khá là mạo hiểm biện pháp, hay là có thể thử một chút." Hắc Bở Rồ đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh. "Ngươi nói xem, biện pháp gì?" Dạ Ma gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Chỉ cần có thể sợ bị rẽ nọ xóa đi, mạo hiểm nữa biện pháp hắn đều đồng ý thử nghiệm. Cùng với lo lắng rẽ nọ đại nhân sẽ xuất hiện đem chúng ta xóa đi, không bằng chúng ta chủ động đi tìm rẽ nọ đại nhân, Tranh thủ hắn tán thành. Hắc Bợ rồ lý đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Dạ mặt ba người bọn hắn vừa nghe lời ấy, đều là sợ đến run cầm cập một hồi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Người ý tưởng này rất nguy hiểm a." Dạ Ma sở trong lòng hò hét. "Vốn là chúng ta còn có thể cầu trên một quãng thời gian, biết điều làm việc hay là còn có thể tránh thoát một kiếp. Kết quả ngươi hiện tại muốn chủ động đi tìm rèn đòi nạn nhân, này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi là chơi chính mình biến mất còn chưa đủ triệt để sao?" Vợ lệ tạ bờ Lắc đối với đề nghị này rất là bất mãn. "Trước tiên ta hỏi một hồi, hiện nay thế giới này đã bị phá hoang thành hình dáng gì?" Hắc Bợ Rồ Lý không để ý đến phản ứng của bọn họ, tiếp tục dò hỏi Vở Gệ Tạ Black, "Ngoài trừ nhân loại trên trái đất đã bị giết chết ở ngoài, ngươi còn đã làm gì sự tình? Có hay không giết chết cái khác giới vương thần? Giết chết giới vương thần cái kế hoạch này đang chuẩn bị thực thi, còn chưa kịp động thủ." Vở Gệ Tạ Black trả lời, "Nói cách khác, ngoại trừ nhân loại trên trái đất chết gần hết rồi, ngươi vẫn không có đối với những khác vũ trụ thần bắt đầu hành động chứ?" Hắc Bợ Rồ Lý lại lần nữa xác nhận, trong ánh mắt lóe qua một tiêu hiểu rõ. "Sắp thực là như vậy." Dạ Ma thế Vở trả lời, "Theo ta vị trí thế giới song song hơi có ra vào." Hắc Bợ Rồ Lý mỉm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng một chút, ở ta cái kia thế giới song song, ta là ở tiêu diệt Sở Hữu Thần sau khi mới ở trái đất bắt đầu hành động. Ta thế giới kia cũng là giống như ngươi, trước tiên thanh lý Sở Hữu Thần, mới đúng nhân loại ra tay. Gỗ Black quay về Hắc Bợ Rồ Lý lật cũ, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ. Vậy thì quá tốt rồi, này hay là chính là cơ hội của chúng ta. Hắc Bợ Rồ Lý thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn một chút Gỗ Cù Black, trầm ngâm nói, "Rẻ nhỏ đại nhân sở dĩ xóa đi các người, nguyên nhân chủ yếu còn có tiêu diệt Sở Hữu Thần chuyện này chứ." Có khả năng này, Gỗ Black không có phủ nhận. Nửa khí trầm trọng. Hiện nay tại đây cái thế giới, ít nhất ngươi còn cái gì sự tình đều không có làm, chỉ là nhằm vào một cái trái đất mà thôi." Hắc Bợ Rồ lỷ cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, đối với một cái thần tới nói, trái đất như vậy hành tinh ở trong vũ trụ thực sự quá không đáng chú ý, Duyện Nói đại nhân chưa chắc sẽ để ở trong lòng. "Vì lẽ đó ý của ngươi thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào?" Giáp mắt hỏi, vội vàng muốn biết đáp án. "Chúng ta chủ động hướng về Duyện Nói đại nhân xin, nói muốn căn cứ ý tưởng của chúng ta quản lý trái đất cùng toàn bộ trái đất vị trí giải ngân hạ." hay là có thể để cho vũ trụ có thể hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển, lấy này đến thu được hắn tán thành." Hắc Bợ đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia tự tin, "Đến thời điểm hy vọng rẽ nó đại nhân cho chúng ta một ít thời gian, để chúng ta hào hảo phát triển, biểu diễn năng lực của chúng ta." "Cái biện pháp này có chút mạo hiểm a, vạn nhất rẽ nọ đại nhân không đồng ý, trực tiếp đem chúng ta xóa đi làm sao bây giờ?" Dạ Ma Trâm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. "Nếu như rẽ nọ đại nhân không đồng ý, chúng ta chỉ có thể ai vệ nhà nấy." Sớm một chút cọ rửa ngủ đi, từ bỏ tiêu diệt nhân loại kế hoạch. Hắc Bợ rồ li một tiếng thật dài thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cho tới cùng bọn họ trao đổi thân thể sự tình, hay dùng hiện tại thân thể tiếp tục về vũ trụ thứ 10 làm giới vương thần, như vậy đều có thể đi, chí ít có thể giữ được tính mạng. Còn có một việc không có nói cho các ngươi biết chứ. Gộ Cú lách lông mày thoáng vừa nhíu, đưa khí nghiêm nghị, vũ trụ thứ 7 bệ ý rụt đã biết rồi chúng ta sự tình, đem quá khứ của ta làm hỏng giới mất, chúng ta đã không có đường lui, không thể quay về. Nếu không có đường lui, vậy thì liền tùy tiện tìm cái vũ trụ vượt qua dài lâu một đời đi, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Hắc Bợ Rồ Lý cười cợt, một mặt không đáng kể, chúng ta cứ dính bẹo người nắm giữ dài lâu sinh mệnh, hay là đợi đến một số năm sau đó, bè lũ rút bọn họ đã quên chúng ta đã từng từng làm sự tình, chúng ta lại từ đầu tính toán, quay đầu trở lại. Mọi người khỏe mạnh thương lượng một phen, đều cảm thấy đến Hắc bở Rồ lì nói cái này tựa hồ có thể được. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công, thử một lần. Dù sao đại gia nói trắng ra đều là cùng một người, có tương đồng tư duy cùng mục tiêu, có rất nhiều sự tình rất dễ dàng liền có thể đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng, bốn người trải qua thương lượng quyết định, do Hắc Bợ Rồ Lý cùng giả mạo tự mình đi một chuyến rèn nọ đại nhân thần điện. Thuấn về Dẹn Nọ đại nhân xin quản lý trái đất cùng toàn bộ trái đất vị trí giải ngân hà, thăm dò hắn ý tứ. Xem trước một chút Dẹn Nọ đại nhân thái độ lại nói, nếu như hắn đồng ý, vậy bọn họ là có thể quang minh chính đại địa thực thi kế hoạch. Nếu như hắn không đồng ý, liền theo Hắc Bở Rồ Lị nói như vậy, tìm một chỗ ẩn đi, chờ danh tiếng qua đi lại tính toán sau. Sự tình nếu đã quyết định, Hắc Bở Rồ Lị cùng Dạ mà không dám trì hoãn, lập tức lên đường, dịch chuyển tức thời xuất hiện ở Dẹn Nọ đại nhân thần điện ở ngoài. Hai người đều có chút căng thẳng. Đại thần cẩn hình nhoáng lên dưới. Giống như quỷ mị xuất hiện ở dạ mạc cùng Hắc Bợ Rồ Ly trước mặt, mà không hề cảm xúc nhìn bọn họ, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu bọn họ tất cả tâm tư. Bái kiến Đại Sĩ Cản đại nhân. Chương 184, Đại sinh Cản, sẽ có người trừng phạt bọn họ, chương 184, Đại sinh Cản, sẽ có người trừng phạt bọn họ. Dạ mạc cùng Hắc Bợ Rồ Ly liền đội vàng hành lễ, thái độ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. "Vào đi." Đại sinh Cản nhàn nhạt, nhạt nói một câu, xoay người mang theo hai người tiến vào điện điện. Hai người mang theo thấp tâm, đi theo sau Đại Sĩ Cản, cục nhìn thấy ngồi ở trên vương tọa điện Bây giờ Dã Nọ chính cầm một cái món đồ chơi ngon chơi. Hai người các ngươi là cái gì người? Tìm ta có việc sao? Dã Nọ ngẩng đầu lên, chứng mắt một đôi hạt đầu mắt hỏi, trong giọng nói mang theo một tia yếu khí. Dã Nọ đại nhân, chúng ta trước kia là vũ trụ thứ 10 bắc cai họ, có rất nhiều ý nghị của chính mình. Muốn hảo hảo quản lý một hồi vũ trụ thứ bảy một người tên là trái đất hành tinh, cùng với trái đất vị trí giải ngân hà, mong rằng Dã Nọ đại nhân phê chuẩn. Hắc Bở rồ lì quy lại hành lễ, ngự khí cung kính, nói ra ý nghị của chính mình, trái tim ầm ầm nhảy lên. Vũ trụ thứ 10 bắc cai họ, không đi vũ trụ thứ 10 quản lý hành tinh. Chạy đến vũ trụ thứ bảy làm gì? Cấp người khác công tác sao?" Rẽ Nọ lông mày thoáng vừa nhíu, lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một kia không thích. Bởi vì, vũ trụ thứ bảy trái đất khá là đặc thủ, càng thích hợp chúng ta quản lý, chúng ta có lòng tin để nơi đó trở nên càng tốt hơn. Hắc bở Rỗ Lý vội vã trả lời, nỗ lực để cho mình ngữ khí nghe tới chân thành có thể tin. "A, Đại sinh Cạn, là rất đặc thù sao? Cái kia gọi trái đất hành tinh." Rẽ Nọ quay đầu dò hỏi Đại sinh Cạn, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. "Đúng, Rẽ Nọ đại nhân, sắc thực cái tinh cầu kia rất đặc thù." Đại thần cằm nhẹ nhàng ngẩng đầu, thành thật trả lời. "Vì lẽ đó, đây chính là các người giết chết Vũ trụ Thứ 10 giới vương thần Gaba xử lý do sao?" Dẹ nọ khuôn mặt bật lên, sắc mặt đặc biệt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo vô cùng uy nghiêm. Hắc Bở Dụ Lý cùng Dạ Mãnh trong nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội. nọ đại nhân, chúng ta cùng Gaba đại nhân lý niệm không hợp, hắn quá mức nhân tử, không thích hợp quản lý vũ trụ. Chuyện này xác thực là chúng ta sai rồi, chúng ta lần này lại đây cũng là chịu đòn nhận tội, hy vọng có thể được ngài tha thứ." Hắc Bở lại lần nữa quỳ lạy hành lễ, thái độ thành khẩn. Dạ Mạc cũng theo không ngừng dập đầu xin lỗi, cái trán đều khái ra huyết, nhưng không chút nào dám dừng lại. Hai người đều biểu hiện ra một bộ làm sai sự dáng vẻ. Đồng thời, hai người trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt sớm nghĩ đến điểm này, không có ẩn dấu giết chết Glass sự tình. Dù sao bốn người bọn họ đã sớm thương lượng xong, đem rất nhiều nên có chi tiết đều phân tích rất đúng chỗ, biết giết chết Glass sự tình, xác thực không có cách nào lảng tránh. Dấu là không che giấu nổi. Vì lẽ đó biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lời xin lỗi chân thành, thỉnh cầu rẽ nọ đại nhân tha thứ chờ chúng ta đem trái đất quản lý tốt, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh cái đại nhân, sau đó để hắn nhìn chúng ta quản lý hành tinh, chứng minh chúng ta lý niệm là chính xác." Harper Jolie tiếp tục nói, ngựa khí kiên định, nỗ lực để rèn nọ tin tưởng bọn hắn thành ý. Rèn nọ cũng không nói lời nào, chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hai người sợ đến run lẩy bẩy, thân thể đều ở khẽ run, ngoại trừ không ngừng dập đầu ở ngoài, đã không có những cái khác đường lui. Dù sao chủ động đi gặp Rèn nọ đại nhân là một cái mạo hiểm sự tình một cái không làm được, thật sự dễ dàng bị Dẹn Nọ đại nhân tự tay xóa đi, liền cơ hội hối hận đều không có. Dẹn Nọ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn có tới một phút lâu dài. Nay một phút đối với Hắc Bợ rồ lì cùng Dạ Mas tới nói, phản phất quá một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Dạ Mas cùng Hắc Bợ rồ Lý đều sắp dọa có quắp, cảm giác khí lực cả người đều bị rút khô, chỉ có thể máy móc địa lặp lại dập đầu động tác. Vậy thì đi thôi." Dẹn Nọ đột nhiên nói chuyện, đánh vỡ thần điện yên tĩnh. Dạ Mas cùng Hắc Bợ rồ cảm giác hạnh phúc đến quá đúng lúc, quả thực không thể tin vào thải của mình. Nọ đại nhân vậy thì đồng ý. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ cũng không dám tin tưởng dựa theo các ngươi ý nghĩ quản lý hành tinh hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng không phải vậy ta sẽ rất xin tức giận rẽ nọ nghiêm mặt nói trong giọng nói mang theo một tiêu cảnh cáo nếu là chúng ta quản lý hành tinh mong rằng rẽ nọ đại nhân không muốn đúng tay chúng ta làm bất cứ chuyện gì để chúng ta có thể thoải mái tay chân đi làm hấp vợ rồi lì lấy dũng ký nói rằng đây là bọn hắn cuối cùng điều kiện nếu như rẽ nọ đồng ý bọn họ liền thật không có nỗi lo về sau có thể rẽ nọ gật đầu đồng ý lạiungtung tay thiếu kiên nhận dặn dò các ngươi có thể đi rồi Đừng ở chỗ này quay rối ta chơi trò chơi. Hai người nhất thời như được đại xá, lại lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới như chút được gánh nặng địa lui ra rèn điện. Mãi đến tận đi ra thần điện rất xa, hai nhân tài dám há mồm thở dốc, cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh đấm. Rất nhanh, Dã mặt cùng Hắc mở rộn rỗi lỉ trở lại vũ trụ thứ bảy trái đất, không thể chờ đợi được nữa mà đưa cái này tin tức tốt nói cho mặt khác hai người đồng bạn. Bốn người hưng phấn thua tay một chân, lẫn nhau vỗ tay, trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Rẻ đại nhân không nhúng tay vào chuyện này, vậy thì quá tốt có điều, bọn họ rốt có thể yên tâm lớn mật điệu thực thi kế hoạch của chính mình. Nhìn hai người rời đi bóng người, dẹ nọ lông mày thoáng vừa nhíu, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. "A, Đại sinh Cản, liền như thế tha thứ tội ác của bọn họ sao?" Dẹ nọ kỳ quái dò hỏi đại sinh Cản, không hiểu tại sao muốn đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Dẹ nọ đại nhân cứ yên tâm đi, sẽ có người trừng phạt bọn họ, không cần ngài tự mình ra tay." Đại sinh Cản khẽ mỉm cười, trong ánh mắt né qua một vẻ thâm ý. "Vậy ta liền yên tâm, chúng ta tiếp tục chơi chơi trốn tìm đi." Dẹ nọ nhếch miệng cười cợt, trong nháy mắt đem chuyện vừa rồi quên hết đi, hai tự giống như trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. "Được rồi." Đại Sĩ Cản đầu bị ngươi nhìn một chút cái kia hai cái thị vệ, trong ánh mắt mang theo một tia ra hiệu. Hai vị thị vệ khỏe miệng đánh quất một cái, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, biết đón lấy lại muốn bồi rẻ nọ chơi cái này tệ nhặt trò chơi. Nên ngươi, ngươi đi trốn đi, ta tìm đến ngươi." Rẽ nọ chỉ chỉ bên trái thị vệ, hưng phấn nói rằng. "Vâng, Rẽ nọ đại nhân." Tả thị vệ cung kính đáp, vẻ mặt đau khổ tìm chỗ trốn lên. Vũ trụ thứ bảy, trái đất. Tập su lệ tập đoàn tổng bộ. Chốt máy thời gian xuất hiện ở vạn năng tập đoàn trong sân, mang theo một trận tiếng xé gió, chậm rơi xuống đất, thân máy còn ở run, mặt trên che kín vết chảy. Hiển nhiên trải qua một hồi gian nan lựa chỉnh, chính đang trong nhà chơi đùa tiểu chuột cùng Son gỗ tèn ngay lập tức phát hiện này đại kỳ quái máy thời gian. Hai người chính đang truy đuổi đùa giỡn, nhìn thấy máy thời gian sau, đều dừng bước, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong mắt tràn ngập tò mò, sau đó bay đến máy thời gian mặt trên nhìn một chút. "Chút, người kia dài đến cùng ngươi thật giống như à, quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra, chính là cao hơn người thật nhiều." Son gỗ tèn gãi đầu một cái, nhìn máy thời gian bên trong hôn mê chuột, lại nhìn bên người tiểu chuột, không nhịn được thì thầm một tiếng. "Hắn đã đi, xem ra thật chật vật a, bên cạnh còn có cô gái" Bọn họ là cái gì người? Vì sao lại cưới như thế vật kỳ quái tới nơi này? Tiểu Chút một mặt khó hiểu, vây quanh máy thời gian quay một vòng, tò mò đánh giá những người ở bên trong. Không nhận thức, xưa nay chưa từng thấy. Son gỗ đen lắc lắc đầu. Ta đi gọi ta mụ mụ lại đây, nàng khẳng định biết đây là vật gì." Tiểu Chút nói, lập tức bay đi tìm Mụ Mạ, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Mụ Mạ cưỡi một chiếc hồng nhạt xe điện nhanh chóng tới rồi, nhìn thấy máy thời gian sau, vội vã dừng xe, từ trên xe nhảy xuống. Khi thấy máy thời gian một khắc đó, Mụ Mạ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nơi đó một bên người có phải là giống như ngươi có mái tóc màu xanh lam? Bốn mạ vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. "Đúng đấy, mụ mụ. Hắn là ai a?" Bên cạnh hắn còn có cô gái đây, xem ra thật đáng thương. Tiểu chút trả lời, chỉ vào máy thời gian bên trong chuột cùng tiểu Vũ. "Bốn mạ a bọn họ đã ngất đi, thật giống bị thương rất nặng." Son gỗ tèn cũng nói, trong giọng nói mang theo một kia lo lắng. Vội vàng đem bọn họ mang đến bên kia đình viện, nơi đó khá là yên tĩnh. Bốn mạ phân phó nói, ngữ khí cấp thiết. Hai người gật cụ, hợp lực mở ra mấy thời gian cái nắp. Son Goku tèn chủ động vắc lên chuột, tiểu chuột nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một mà vắc lên Tiểu Vũ, hai người động tác mềm nhẹ, chỉ lo làm đau bọn họ. Hai người ở trong đình viện hạ xuống, đem chuột cùng Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một phong tới trên đế, sau đó đứng ở một bên, to mò đánh giá bọn họ. Goten, chút, hai người các ngươi ai đi lấy một hồi đậu thần? Bọn họ xem ra bị thương rất nặng, phổ thông dược khả năng vô dụng. Bốn má hỏi, nhìn hai người sắc mặt tái nhật, có chút bận tâm. Ta đi cho, ta tốc độ khá là nhanh, bảo đảm rất nhanh sẽ trở về. Son Goku tèn sung phong nhận việc địa đáp, một mặt tự tin. Nói cái gì đó Gohan. Nói tốc độ của ta thật giống so với ngươi chầm như thế. Ta đi." Tiểu chuột một mặt không cao hứng, không phục nói, hắn cũng không muốn bị Son gỗ Ten làm hạ thấp đi. "Nếu không chúng ta so sánh xem ai trước tiên bắt được Đậu Thần trở về." Son Goku Ten cười hì hì, khiêu khích mà nhìn Tiểu Chút. "So liền so. Ai sợ ai a?" Tiểu Chút biểu thị không phục, lập tức bày ra chuẩn bị xuất phát chạy tư thế. "Chút, trước tiên đừng định, ngươi ba ba cùng ngươi gỗ cũ thúc thúc không ở trái đất, đi các tinh cầu khác tu luyện. Ta còn cần ngươi đi làm một chuyện rất trọng yếu." Bùm mạ vội vã lên tiếng ngăn lại bọn họ, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi lập tức cùng gõ Hàn gọi điện thoại, liền nói chút chưa từng tới bao giờ đến đến rồi, để hắn mau mau trở về, có tình huống khẩn cấp. "Ai? Ta chưa từng tới bao giờ đến rồi." Mụ mụ, ngươi câu nói này làm sao như thế kỳ qua đây? Ta không phải vẫn luôn ở đây sao?" Tiểu Chút một mặt mê man, gai gai đầu, hoàn toàn không hiểu bùn mạ đang nói cái gì. "Đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta nói đi làm." Điều này rất trọng yếu. Bồn mạ thúc giục, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Vâng." Tiểu Chút tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời địa điểm gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại. Sau đó, xe gỗ Tèn cũng lập tức lên đường. Quốn về gã dị nhân phương hướng bay đi, đi lấy đậu thần. Bốn mạ nhưng là đi tới chuột cùng tiểu vũ bên người, cẩn thận kiểm tra thương thế của bọn họ. Tao mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Son gỗ tèn đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu và nóng, rất nhanh sẽ xuất hiện ở gã dị nhân trên, quay về thần mèo ca dị nhân cung kính mà thi lễ một cái. Thần mèo ca dị ta cần hai viên đậu thần. Thần mèo ca dị xoa xoa son gỗ tèn đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị, "Nhều lấy chút đi, tiểu tử, e sợ có việc không tốt muốn phát sinh, những này hay là có thể sử dụng trên." Nói, Thần mèo Cạ Dịn rất hào phóng địa cho Son Gọ Hàn một trình túi lậu thần. "Kiếp, được rồi, cảm tạ Thần mèo Cạ Dịn." Son Gọ Hàn không có từ chối, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận đầu thần túi. Cá biệt Thần mèo Cạ Dịn cũng chính đang gặm thịt nướng dạ dị do bé, lại hóa thành một vệ sáng nhanh chóng trở về cặp sổ lệ tập đoàn tổng bộ. Son Gọ Hàn là ở trường học nhận được điện thoại. Cái điểm thời gian này, Son Gọ Hàn vì đã cùng Dịn đều ở tranh Tinh Trung học phổ thông đến trường. Ba người còn không tốt nghiệp, cùng 18 tuổi, mãi mãi cùng trường đọc sách, Son Gọ mỗi lần nhìn thấy Dịn nằm trên bàn học ký bút ký dáng vẽ, cũng không nhịn được có chút không nói gì. Hình ảnh này thực sự quá vi cục. Alo. Chút. Làm sao? Son Gọ Hàn Hạ thấp giọng nhận điện thoại, nghe được chuột chưa từng tới bao giờ đến tin tức sau, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, ta lập tức đi qua. Vì tập hợp lại đây nhỏ rầm nói, ta cũng nghĩ tới đi xem xem, chưa bao giờ đến đến chuột. Nghe thật thú vị. Dì nghe vậy cũng nhất thời hứng thú, lập tức kéo lại vì đèo cánh tay, mang ta cùng đi nhìn nhìn. Ta còn chưa từng thấy tương lai người đâu. Son Gọ Hàn bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai người rời đi phòng học. Sau đó, Xuân Gọ Hàn mở hai tay ra, một tay nắm ở video Một tay ôm lấy 18 tuổi náo mãi, dưới chân nhẹ nhàng rẫm một cái mặt đất, bay lên trời hướng về cặp sủ lệ tập đoàn tổng bộ bay đi. Son Gộ Hàn không dám phi đến quá nhanh, dù sao Dĩn vẫn là phổ thông người trái đất thân thể. Chờ Son Gộ Hàn bọn họ lúc chạy đến, chột cùng tiểu Vũ đã ăn đầu thần tỉnh lại. Hai người đang ngồi ở đỉnh viện trên ghế dài, đem tương lai chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mười điều nói cho bùn mà nghe. Chút trong thanh âm còn mang theo chưa tan hết dư dậy. Tiểu Chút cùng Son Gộ ngồi ở bên cạnh, nghe được con mắt đam đam, một mặt mê man. Chút, son Gộ Tèn lén đâm đâm tiểu chuột cánh tay, nhỏ giọng nói, cái kia đại ca, ca. Thật giống là đến từ tương lai người a. đem cảm giác và thật giống xóa, vậy thì là tương lai ta. Tiểu Chuột hai tay ôm ngực, giả vờ lao thành địa trả lời. Cái kia đẹp đẽ đại tỷ tỷ là tương lai bạn gái của người sao? Son Gỗ tên lại hỏi, con mắt sáng lấp lánh địa nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Tiểu Chuột hi hi nở nụ cười, gật ý cơ cơ đầu, xem ra tương lai ta ánh mắt cũng không tệ lắm mà, tìm đẹp đẽ như vậy bạn gái, tuổi tác xem ra vừa vẫn thích hợp. Tiểu Vũ ở một bên nghe nói như thế, khỏe miệng không nhịn được giật giật. Chúng ta tuổi tác kỳ thực không thích hợp a. Ta so với mẹ đều lớn hơn, chỉ là thông qua ngọc khôi phục thiếu nữ dáng dấp mới nhận thức Chuột. Việc này vẫn là đừng nói cho tên tiểu tử này. Thương lai ta, chết rồi." Bốn mà nghe xong đầu đuôi câu chuyện, một cách dở khóc dở cười đỡ cái trán, từng trận không nói gì. Chính mình lại bị dạ mạ loại kia ra hòa giết chết. Chút. Son gỗ Hàn mang theo vị được cùng nhìn từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất mang theo một trận gió nhẹ, xa xa liền hướng về đỉnh viện bên trong chào hỏi. "Gõ Hàn ca ca." Tiểu chuột vội vã chạy tới. "Gõ hẳn sư phụ." Chút xương hô cùng tiểu chuột tuyệt nhiên không giống, giọng nói mang vẻ rõ ràng tôn kính. "Ca ca đến rồi, ngoại nãi cũng tới." Son nhảy, nhảy, nhảy nhót nhót điểm linh đốn. Ngươi làm sao một mặt dáng vẻ chợt vật. Son Gọ Hàn đi tới tương lai chuột trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ánh mắt đảo qua hắn phá tan quần áo cùng trên mặt trời ra. Bùm Mã đem vừa nãy nghe tới sự tình một lần nữa thuật lại cho Son Gọ Hàn, nói đến vợ gệ tạ bờ Black Hung Atlas, âm thanh đều có chút run. "Rã Mạt." Son Gọ Hàn ngạc nhiên mà trận to hai mắt, có chút nghi ngờ không thôi, tên kia không phải là bị phong ấn lên sao? Lẽ nào được thả ra? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chút túi đầu, âm thanh trầm trọng, nhưng ta suy đoán, cái này Rã Mạt rất khả năng là các ngươi thế giới này, hắn cùng ta bà bà trao đổi thân thể. Ngươi vừa nói như thế, Còn giống như thật sự có khả năng này. Son Gọ Hàn năm chiêu địa điểm giật đầu, chúng ta thế giới này, vừa lệ tạ thúc thúc một người liền đánh bại vũ trụ thứ 6 sở hữu tuyển thủ, nói không chắc chính là điểm này đưa tới giả mạ chú ý. Gọ Hàn Kaka, tiểu chuột đột nhiên bất mãn mà ồ nào, nói cái gì đó. Ta cũng ra trận thi đấu, còn đánh bại một cái tuyển thủ đây. Son Gọ Hàn, ngươi cũng đừng chảo những chi tiết này a. Son Gọ Hàn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Bốn mạ tiếp tục giảng giải chủ thế giới kia trạng, có nên nói hay không đến ngoại trừ chuột cùng tiểu vũ ở ngoài tất cả mọi người đều chết rồi lúc, Son Gọ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Cái gì? Trừ ngươi ra, tất cả mọi người đều chết rồi." Son Gọ Hàn chăm chú nắm lấy Song Quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, khí tức trên người bắt đầu trở nên không ổn định. "Vâng. Đúng, Gọ hẳn sư phụ." Chút cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, vai run dậy kịch liệt. Tên khốn kiếp này ra ma, ta không tha cho hắn." Xuân Gọ Hàn tức giận đến toàn thân run cầm cập, trên trán nổi gân xanh, "Chúng ta hiện tại liền lên đường, ta đi tự tay giết hắn." "Gọ hẳn, người trước tiên đừng có gấp." Bốn mã liền vội vàng tiến lên đè lại cánh tay của hắn, "Mấy thời gian cần nạp điện, xem tình hình này ít nhất phải một ngày mới có thể trấn áp." Trước lúc này trước tiên liên hệ người ba bà cùng vàogh ta đem chuyện bên này với bọn hắn nói một chút nhưng là làm sao liên hệ ba ba bọn họ đây son gọẳ có chút đầu lớn ta có biện pháp bôn mã ánh mắt sáng lên ta liên hệ ra cổ hắn không phải gạ là cặp bộ lại sợ sao lẽ ra có thể liên lạc với mẹ rốt nói không chắc mẹ ruột có thể liên lạc với his. nói bôn mã liền xoay người chạy vào trong phòng gọi điện thoại đi tới chút những năm này ngươi có cố gắng tu luyện sao? son gọ Hàhí sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình chuyển hướng tương lai chuốt về mặt thành tao hỏi gọ hạn sư phụ ta xác nhận chân tu luyện chút dùng sức gật đầu, ngữ khí kiên định, ta thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là đánh không lại cái kia chim cư ta ba bà thân thể giả mã. Để ta nhìn thực lực của người đi." Son gọ Hàn đề nghị, trong đôi mắt mang theo mong ngợi. "Được rồi, gọ Hàn sư phụ." Chút biểu thị đồng ý, hai người đi tới cách đó không xa trên sân có đối lập mà đứng. Chút trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt hùng quang, mái tóc màu vàng nóng trong nháy mắt biến thành màu đỏ sẫm, bắp thịt sôi sục, phía sau dĩ nhiên bỗng dưng mọc ra một cái lông đôi. Rõ ràng là Super Saiyan 4 biến thân. Thấy cảnh này, Son Gọ Hàn đều kinh ngạc đến mấy người, theo bản năng mà rủi rủi con mắt, tầm mắt gắt gao tập trung chuột phía sau đuôi, chút trước đây không có đuôi a. Ba ba không phải đã nói, Super Saiyan 4 biến thân, đuôi là điều kiện tiên quyết sao? Không có đuôi làm sao có khả năng biến thân? Hơn nữa chu Super Saiyan 4, tóc cùng lông trên người đều là màu đỏ, cùng ba ba hình thái không giống nhau lắm. Chút, người đây là trực tiếp biến thành Super Saiyan 4 toàn công suất sao? Son Gọ Hàn kinh ngạc hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi. Không phải, vẫn không tính là toàn công suất, đây chỉ là phổ thông Super Saiyan 4 chút nhẹ nhàng lắc đầu, đôi ở phía sau tùy ý vậy vậy. Nhưng là, ngươi không có đuôi, làm sao biến thân? Son Gọ hẳn lại hỏi. Trước lúc này, ta cùng ba ba còn có cổ cụ tiên sinh bọn họ đi tới một chuyến đại ma giới, ở nơi đó học được cái này biến thân. Chục Thanh thật trả lời, trong ánh mắt lén qua một tia phức tạp. Đại ma giới? Son Gọ hẳn hơi run run. Danh tự này có chút quấn hay. Có người nói, là đại ma giới thế hệ đầu đại ma vương mệnh lệnh rẽ em đi sợ đại nhân sáng tạo vũ trụ. Trúc nỗ lực hồi ức lúc đó nghe được truyền thuyết, tang ý tới đến rồi. Suan Gọ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ, lúc trước đạp dạ chính là dùng ma giới con mắt thứ ba mới trở nên cường đại như vậy. Đắc dạ? Chuột thoáng sững sờ, danh tự này có chút xa lạ. Không nói cái này, son Gọ Hàn khoát tay áo một cái, ánh mắt trở nên trở nên sắp bén, "Để ta nhìn ngươi xuất tơ sải giản bốn thực lực chân chính đi." Nói, son Gọ Hàn trên người bùng nổ ra màu tím lam khí diễm, cơ bắp trở nên càng thêm rõ ràng, tóc bạc kim, chính là dã thú hình thái. "Vậy ta liền không khách khí, Gọ Hàn sư phụ." Chuột khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra mấy đạo khe hở. Thân thể dường như ra khỏi lò đạn pháo giống như hướng về Son Gọ Hàn một tới, quyền cước cùng xuất hiện, mang theo ác liệt kình phong. Son Gọ Hàn không chút hoang mang, hai tay giao nhau đón đỡ, ung dung chặn lại rồi chuột sở hữu công kích, tình cờ giơ tay phản kích, mỗi một lần đều tình chuẩn địa rơi vào chuột kẽ ở nơi. Một phút qua đi, ào ào nào. Chu Từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thổ, trên trán che kín mồ hôi lạnh, màu đỏ sẫm bộ lông đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Son Gọ Hàn trên mặt nhưng mang theo nụ cười, một mặt thưởng thức mà nhìn mình cái này đệ tử thân chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cái này đến từ tương lai chuột, mới là Son Gọ hạn chân chính tay lấy tay dậy dô đến đồ đệ. Có thể vừa nghĩ tới chuột thời đại kia, ba ba, mụ mụ cùng các bạn bè tao nộ, Son Gọ hàn trong lòng lại như bị món đồ gì ngăn chặn như thế, một luồng ngọn lửa vô danh bỗng nhiên bốc lên. Năng lượng mạnh mẽ lấy Son Gọ hàn làm trung tâm điên cuồng quét tán, không khí trung quanh đều bị vặn ngẹo, linh viện bên trong cái bàn bị sóng khí hất bay, sợ đến gìn vội vã trốn đến vị đệm phía sau. Trục đứng núi chịu xào, bị nguồn năng lượng này thổi đến mức về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung phiên vài cái té ngã mới miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh ngạc trong lòng không dứt. Gõ Hàn sư phụ thực lực lại trở nên mạnh mẽ. So với lần trước gặp mặt lúc lợi hại quá nhiều rồi. Tiểu Vũ cũng đôi mắt đẹp trừng trừng, một mặt kinh ngạc. Chút đỉnh cao thời kỳ đều không đúng người trẻ tuổi này đối thủ. Người này đến cùng là ai? Chẳng trách chút phải gọi sư phụ hắn. Xin lỗi, chút, Son Gõ Hàn hít sâu một hơi, nỗ lực thu lại khí tức, âm thanh chấm thấp, ta vừa nghĩ tới tương lai ba ba bọn họ tao ngộ, liền không nhịn được tức giận, không kìm lòng được địa đem năng lượng bộc phát ra. Chương 185, Bệ Izut, Dạ Ma. Chạy chúng ta vũ trụ thứ 7 quái rối, chương 185, Bệ Izut, Dạ Ma. Chạy chúng ta vũ trụ thứ bảy quái rối, ta có thể lý giải. Chu Cật Cụ cũng hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục quần quẩn khí huyết. Sau một khắc, chút trên người hồng quang lóe lên, khôi phục thành thái độ bình thường, cái tia màu đỏ sẫm đôi cũng biến mất theo. Son Gọ Hàn cũng từ giã thú hình thái bên trong khôi phục, khi tức một lần nữa trở nên ôn hòa. Ta ba ba cũng có thể biến thành Súper giản 4 chứ? Son Gọ hắn hỏi, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Chúng ta đi đại ma giới sau, đầu tiên biến thành Súper Saiyan 4 chính là gỗ cụ tiên sinh. Chút trả lời, giọng nói mang vẻ kính lễ, về sau ta cùng ba ba cũng lần lượt hoàn thành rồi Super Saiyan 4 biến thân. Vì lẽ đó, liền Super Saiyan 4 đều không đúng với ghế tạ bờ Black đối thủ sao? Son Gọ Hàn Long mày lại lần nữa nhíu lại. Không sai, chút vẻ mặt trầm trọng mà túi thấp đầu, ít nhất bằng vào ta thực lực bây giờ, chính diện giao phong còn có chênh lệnh rất lớn. Hơn nữa, thiên kia cũng sẽ Super Saiyan 4 biến thân. Cái gì? Có chuyện như vậy? Son Gọ Hàn vẻ mặt thay đổi sắc mặt, vội vàng truy hỏi, là ta ba ba loại kia Super 4, vẫn là đại ma giới Super 4? Hẳn là bên này gỗ tiên sinh loại kia, hắn ra. Chú chuột ước vở ghệ tạ bờ Black biến thân lúc giáng dấp. Được rồi, Son Gọ Hàn năm chiều điệu nói, ta xem qua ngươi Super Saiyan 4, theo ta ba ba ngay lúc đó biến thân không kém nhiều. Tuy rằng hình thái có chút khác biệt, nhưng về mặt thực lực hầu như không cái gì chênh lệch, hẳn là dùng không giống phương thức tỉnh lại ngủ say cự viên sức mạnh đi. Chú không hề trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu, trong ánh mắt né qua một tiêu lo lắng. Son Gọ Ten cùng tiểu chút ở một bên nhìn ra say xương co lạnh. Tiểu chuột nhìn thấy tương lai chính mình trở nên mạnh mẽ như vậy, trong đôi mắt tràn đầy ước ao, năm đấm âm thầm thể. Ta sau đó cũng phải trở nên như thế lợi hại. Trong phòng Mẫn Mạc chính đang cho giả cổ gọi điện thoại, đầu ngón tay ở bộ đàm trên thật nhanh nhẹn lên, "Dạ cổ, giúp một chuyện, liên lạc một chút mẹ rút. có tình huống khẩn cấp." "Mẹ rụt, Người tìm mẹ rụt làm gì?" "Hắn hiện tại vội vàng đây." "Dạ cổ ở bộ đàm đầu kia hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc." "Nhanh lên một chút, ta có chuyện rất trọng yếu, liên quan đến an nguy của trái đất." Mẫn Mạc thúc giục. Hắn hiện tại không ở căn cứ nơi này, nên ở bên ngoài một bên chấp hành nhiệm vụ, ta thử nghiệm liên hệ hắn một hồi nhìn, không nhất định có thể mở lên. "Dạ cổ trả lời, sau đó liền bắt đầu thao tác bộ đàm." "Xin nhỏ ngươi Chuyện này thật sự rất trọng yếu, ngàn vạn không thể làm lỡ. Bốn Mã Đáp thật chặt nhìn chằm chằm bộ đám, lòng bàn tay đều có chút chảy mồ hôi. Dạ Cổ rất nhanh sẽ cùng mẹ rút đạt được liên hệ, gồn bùn mạ tìm hắn sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt điện nói ra. Ta biết rồi, ta lập tức cùng bốn bạn nữ sĩ liên lạc một chút, nhìn là cái gì sự. Mẹ rút trả lời, ngữ khí trầm ổn, sau đó liền cắt đứt cùng Dạ Cổ thông tin, trực tiếp bấm bùn mạ dây số. Mẹ rút, quá tốt rồi, ngươi rốt cục nghe điện thoại. Bốn mạ thở phào nhẹ nhõm, trên trái đất phát sinh rất trọng đại sự tình, ngươi có thể giúp đỡ liên hệ liên hệ thì sao? Ta nghĩ để thì liên hệ cách xa ở cái khác vũ trụ gỗ cũ cùng ở gần ta. Trái đất. Tốt, ta vậy thì liên hệ Higgs, nên rất nhanh sẽ có thể liên lạc với. Mẹ rụt không có phản đối, ngữ khí thẳng thắn dứt khoát. Thứ 11 vũ trụ, vợ một hành tinh. Tuy rằng Top Pop mở ra thần hủy diện hình thái, quanh thân vẩn quanh màu đỏ tím phá hoại năng lượng, nhưng cùng Bở Rồli lẫn nhau so sánh, còn có chênh lệnh rất lớn. Căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Hơn nữa Bở Rồli căn bản cũng không có lấy ra thực lực chân chính, chỉ là biến thành phổ thông sốpter liền đem Top đánh cho không tìm được Đông, Tây Nam Bắc, không còn sức đánh trả chút nào. Bỡ Dụ Ly đối với Tột tổ, tổ Đập vẫn còn tiếp tục, như là đang đùa bỡn một cái không có sự sống con rối. Tột tổ, tổ tiếng kêu thảm thiết sẽ không có từng đứt đoạn, nghe tới thê thảm vô cùng, khiến người ta không đành lòng tốt nghe. Bỡ Dụ Ly một cái tóm chặt Tột tổ, tổ rách nát cổ áo, đem hắn xem sách gà con như thế cao cao điệu nhất lên, trong ánh mắt mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. "Có phục hay không?" Bỡ Dụ Ly hỏi, âm thanh vang dội. Tột tổ, tổ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, muốn biểu thị chính mình phục rồi. "Đừng! Đừng!" Bỡ Dụ căn bản không cho Tột tổ, tổ cơ hội nói chuyện, trực tiếp hai cái to mồm quát tới, nặng nề đánh vào Tột trên mặt, đánh hắn gọ má sưng đỏ qué miệng xuất huyết. Tộc tổ, tổ vừa mới chuẩn bị lời nói ra, bị hắn mạnh mẽ địa nén trở lại, trong lòng tràn ngập uất ức cùng phẫn nộ. "Liên hỏi ngươi có phục hay không?" Bọn rỗ lỉ vừa nói một bên tiếp tục dùng to mồm đánh ở tộc tổ, tổ trên mặt, sức mạnh càng lúc càng lớn. "Tộc tổ." Tộc tổ. Tổ, tổ trong lòng phảng phất có 10 vạn thứ thảo nê mã lao nhanh qua, nội tâm đang điên cuồng gào hét. "Ta muốn nói chuyện ngươi không cho ta nói, ngươi rất quá đáng a. Có bản lĩnh để cho ta nói hết, tại sao không nói chuyện? Có phải là còn chưa phục?" lại lần nữa một cái bạt tai mạnh đánh ở tộc tổ, tổ trên mặt, đánh tộc tổ, tổ đầu vang lên long long. "Được rồi, Vermut thực sự không nhìn nổi. Đệ tử bị bắt nạt như vậy, vợ một cảm giác mình cái này Thần Hủy Diệt mặt mũi đều sắp mất hết, quay về Bờ Rô Ly gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Bờ Rô Ly mắt lé Vermut, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường, không sợ chút nào cái này Thần Hủy Diệt. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi đang gây hấn với bản Thần Hủy Diệt sao?" Vermut khí mũi đều sai lệch, sắc mặt trở nên âm lãnh lên, lên, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ phá hoại năng lượng, toàn bộ hành tinh cũng bắt đầu khẽ một tiếng, căn không phản ứng mút, lại một quyền tản nhẫn mà đánh vào trên mặt, đem hắn đánh đầu góc choáng Ngay lập tức, Bờ Rồ li dường như vứt rác rưởi như thế, trực tiếp đem tổ bột ném đến xa xa. Tổ, -tổ trên không trung xẹt qua một đạo đường vạn dạ tồn, nặng nề hướng về mặt đất ném tới. Điểm bột tay mắt lênh lếch, ở tổ, tổ còn chưa xuống đất một khắc đó, nhanh chóng tiến lên đem hắn tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn để dưới đất, kiểm tra thương thế của hắn, sắc mặt nghiêm túc. Quá yếu. Bờ Rồ li lắc đầu một cái, xoay người quay lưng vào một, thậm chí còn không coi ai ra gì địa khu khu cái mông, động tác ngập khiêu khích. Vợt một lúc đó liền giận tím mặt, tức giận đến toàn thân run, trên trán nổi gân xanh. Vợt Mút chiều sâu hoài nghi tiểu tử này là cố ý khiêu khích chính mình, căn bản không đem hắn cái này thần hủy diệt để ở trong mắt. Sau một khắc, vợ Mút rộng mở đứng dậy, trên người phá hoại năng lượng càng thêm nồng nặng liền muốn tự mình ra tay đem bợ rồ Lý sửa chữa một trận, cho hắn biết thần hủy diệt lợi hại. Baby Rút hừ hừ một tiếng, cũng theo đứng lên, che ở bờ rồ Lý trước mặt, cũng cởi híp mắt nhìn vợt Mút, "Làm sao? Một mình ngươi thần hủy diệt muốn đích thân ra tay đối phó một cái con người sao? Chuyện đi không sợ khiến người ta chửi cười. Baby Rút, ngươi bất lo chuyện vô bổ, là hắn chủ động trêu chọc ta. Khẩu khí này ta không nuốt trôi." Vợ Mút hừ lạnh, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ta có thể không thấy, ta chỉ nhìn thấy một mình người thần hủy diệt dự định bắt nạt một tên tiểu bối. Bệ Ý Duột không có thừa nhận ý tứ, khẽ cười nói, lại nói, coi như là hắn chủ động trêu cho ngươi, hắn cũng là ta mang đến ngươi, ngươi nếu như dám động hắn một đầu ngón tay, ta không ngại đem ngươi sửa chữa một trận, nhường ngươi biết ai mới là trong vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt. Vợ Mút hận đến nghiến răng, hai tay trong chú địa nắm thành quả đấm. Thế nhưng vợ Mút cũng biết chính mình cùng Bệ Ý lệ. thật đánh tới đến, khẳng định không chiếm được, được chỉ có thể làm gấp hết cách rồi, nín bụng tức giận. Lời nói các người vũ trụ trình độ cũng quá kém, người cái này đệ tử hoàn toàn không được a, quả thực chính là tên rác rưởi." Bệ Ý rụt khe cười nói, một mặt trào phúng, cố ý kích thích Vợ Mút. Vợ Mút tức giận đến run lẩy bẩy, một mực lại không có kế khả thi, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Bệ Ý rụt hung hăng. "Các người vũ trụ có còn hay không trình độ càng cao hơn người? Có lời nói liền mau mau lấy ra, đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Bệ Ý rụt cười đến càng sán lạn, cái kia tiện hề hề vẻ mặt, để Vợ Mút sau khi xem, thật muốn đem hắn đầu nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát một hồi, mới có thể giải mối hận trong lòng. Đang nói chuyện một đạo sáng sủa lưu quang từ xa xôi tinh không bên trên nhanh chóng mà đến tốc độ nhanh như chưa chớp mang theo khí tức mạnh mẽ giai gần từ trên trời ra xuống rơi vào vợ một hành tinh trên mặt đất hai chân lúc rơi xuống đất mặt đất đều bị rung ra một vòng vết ra nước hắn ánh mắt sắc bén địa nhìn quét bốn phía cuối cùng đưa mắt rơi vào v một trên người nhìn thấy giờẩn xuất hiện vợ một cái kia nỗi nỗiỏng lo lắng rốt cục để xuống trên mặt nợ một nụ cười giai gần rốt cục đến rồi lần này xem bị ruụt còn làm sao hung hăng Ồ, cái tên này là ai khí thức đúng là rất mạnh bé ýs sâu sắcuyết mắt nhìn lại Trong mắt lóe ra một tia hứng thú. Chỉ là, đang lúc này, Bệ rụt cảm giác mình bộ đàm văng lên, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Ngay lập tức, Bệ Ý rụt đem bộ đàm lấy ra, phát hiện là Hirs đánh tới điện thoại, liền lập tức chuyển được. "Hirs, có chuyện gì sao?" "Ta đang xem một hồi thú vị thi đấu đây." Bệ Ý rụt hỏi, ngữ khí túy, bốn bạn nữ sĩ để ta truyền đạt mấy lời lại đây, căn hệ trọng đại." Bệ Ý rụt đại nhân vẫn để cho Son gỗ cụ Tiên Sinh cùng vợ ghế Tạ Tiên Sinh nghe điện thoại đi. Tiếng thanh từ trong máy truyền tin truyền đến, nữ khí nghiêm túc. Bệ Ý quay về cách đó không xa Son Gỗ Cụ bắt chuyện một tiếng, "Điện thoại của ngươi, hít tìm ngươi." Nói, Vệ Yút cùng xa Sa mà đem bộ đàm ném tới. Son Gỗ Cụ đem bộ đàm đó lấy, rất nhanh sẽ thông qua bộ đàm nhìn thấy video trong hình. Hít. Hít. "Ngươi tốt, có chuyện gì không?" Son Gỗ Cụ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. "Ngươi để vợ lệ Tạ Tiên Sinh cũng đến đây đi, đồng thời nghe một chút, chuyện này cùng các ngươi hai cái đều có quan hệ." Vệ tin nghị, nữ khí nghiêm nghị. Son Gỗ Cụ quay về vợ lệ Tạ ngoắc mắt tay, ra hiệu hắn lại đây. Vợ lệ cất bước đi lên. Kỳ Bãi nhìn về phía trong máy truyền tin Higgs, không biết xảy ra chuyện gì, để Higgs nghiêm túc như vậy. Ta đem video trò chuyện trực tiếp truyền qua, để Bồn Mạ nữ sĩ si nói với các người đi, nàng càng rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hít cũng không muốn ở chính giữa quá nhiều lời, chủ yếu là cảm thấy đến quá phiền phức. Hình ảnh thoáng lóe lên một cái, xuất hiện ngắn ngủi cả tổng. Ngay lập tức, video trò chuyện bên trong chính là xuất hiện Bồn Mạ ảnh chân dung, sắc mặt của nàng xem ra rất nghiêm nghị. "Vợ Vegeta, Goku, rốt cuộc tìm được các người, nhưng làm ta gấp họng rồi." Bồn Mạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng bên ngoài hô, "Chút, mau tới đây." cùng ngươi ba ba cùng gỗ cụ tiên sinh nói. Chút nghe được âm thanh, lập tức từ bên ngoài nhanh chóng mà đến, xuất hiện ở bùn mạ bên người, trên mặt mang theo bi thường cùng phẫn nộ. Chút, Son gỗ cụ cùng vợ lệ tạ đều là sửng sợ, nhìn trong video cái này so với mình trong ấn tượng lớn hơn không ít chút, lập tức ý thức được hắn là đến từ tương lai chút, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Ba ba, gỗ cụ tiên sinh. Chút vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Chút, xảy ra chuyện gì? Có phải là tương lai lại xảy ra chuyện gì? Vợ lệ trong lòng dự cảm không tốt càng mãnh liệt, cau mày. Là Zamas. Zamas lại xuất hiện. Lần này hắn cùng ba ba người trao đổi thân thể. Chu âm Thanh trầm thấp, trong mắt tràn ngập lửa giận, hơn nữa trừ ta ra, ta thế giới kia gỗ cụ tiên sinh, mụ mù, mù còn có cái khác các bạn bè toàn bộ, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Nói nói, chút Dung xuống đầu, nước mắt không nhịn được chạy xuống, khóc không thành tiếng. Ngay lập tức, Chu Cố nén bi thống, càng làm phát sinh trong tương lai thế giới sự tình, đều rõ ràng mười mười điều toàn bộ nói ra, bao quát vợ gệ tại bờ lách hung ác cùng thế giới thẳng trạng. Vợ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, hai tay trong chú điệu nắm thành nắm đấm. A, tương lai ta lại chết rồi. Son gỗ cũ giờ khóc giờ cười, lập tức lại thu hồi độ cười, sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Zamas, lại là hắn. Tên khốn kiếp này, lại còn dám quái phá. Vờ Gệ Tạ tức giận đến mày răng, hận không thể lập tức vọt tới tương lai đi đem cái kia Vờ Gệ Tạ ở Black chém thành muôn mảnh. Vờ Gệ Tạ, ngươi xác định lúc đó Phong Lấn giã không có chạy đến. Son gỗ cũ hỏi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái kia chiếc lọ Phong Lấn rất vững chắc, không tin ngươi có thể hỏi một chút bề ý rụt đại nhân, hắn có thể làm chứng. Vờ Gệ một tiếng, tức giận nói rằng, đối với Son gỗ cũ nghi có chút bất mãn. Son gỗ không do dự nữa, lập tức xoay người chạy đi hỏi bệ y rút. Dù sao chuyện này quá trọng yếu, liên quan đến đến tương lai an nguy. Vợ gậy tạ. Nhưng ngươi hỏi, ngươi vẫn đúng là hỏi. Cái tên này làm sao liền như thế thực thành? Son gỗ củ vẫn đúng là quá khứ hỏi bệ y Rốt. Hắn cảm thấy đến nếu chụt thế giới song song đã phát sinh chuyện như vậy, hay là muốn đem chuyện này làm rõ tốt hơn, không thể có chút nào qua loa. Cái gì bình nhỏ Ta không nhớ rõ có cái gì bình nhỏ Bệ y rút sướng một mặt mở mịt nhìn son gỗ củ. Soan gỗ cũ không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa cặn kẽ miêu tả một hồi cái kia phong ấn dạ mạn bình nhỏ dáng vẻ. "Hả? Ta nghĩ tới đến rồi, cái kia chiếc lọ xem ra rất kỳ quái, mặt trên còn có kỳ quái phù văn, ta đã từng gặp, ngay ở cung điện của ta bên trong." Bệ Bê ý run cái đầu, ta còn cố ý mở ra nhìn một chút, muốn biết bên trong chứa chính là món đồ gì. "A, người mở ra?" Son gỗ cũ khẽ miệng có giật, kinh ngạc tốt lên một tiếng, tâm lập tức nhắc tới cú họng, liền vội vàng hỏi, "Sau đó thì sao? Bên trong giả mạn có phải hay không chạy đến?" "Sau đó? Sau đó chạy đến một cái kỳ quái gia hỏa." Ngay về ta hô to gọi nhỏ, thái độ vô cùng hung hăng. Bẹ Ý rụt hừ hừ hai tiếng, trong lòng có chút khó chịu, hắn vừa ra tới liền thô tục liền tiên, nói ta là cái gì ngu xuẩn miêu, ta tức không nhịn nổi, trực tiếp liền đem hắn phá hoại. Phá hoại? Son gỗ củ thở phào nhẹ nhóm, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, chỉ cần Jamaas bị tiêu diệt là tốt rồi. Làm sao? Ngươi biết tên kia không? Hắn là cái gì người? Bẹ Ý rụt lông mày thoáng vừa nhíu, hỏi, đối với cái kia dám đối với mình hô to gọi nhỏ gia hỏa, hắn vẫn có chút ấn tượng. Hắn là Jamaas, vũ trụ thứ 10 bắc cải họ, là cái rất nguy hiểm gia hỏa nắm giữ thân thể bất tử, còn muốn tiêu diệt tất cả nhân loại. Son Goku trả lời, ngữ khí nghiêm túc. Vì lẽ đó, là ngươi đem cái kêu bình nhỏ đặt ở ta trong phòng ngủ buồn nôn ta sao? Vegeta nhút mặt tối sầm, ánh mắt bất thiện nhìn Son Goku. Không phải ta, là vợ ta thả, hắn nói đặt ở người nơi đó an toàn nhất. Son Goku vội vã đem mình thiết đến sạch sẽ xanh, không chút do dự mà bán đi vợ Vegeta. Vợ Vegeta, cặn kặn rột ngươi tên khôn kiếp này. Vợ Vegeta ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa mắng, hắn không thể đi đến cho Son Goku một quyền. Đúng rồi, tên là thân thể bất tử, Vegeta đại nhân, phá hoại hữu hiệu sao? Có thể triệt để giết chết hắn sao?" Son Gỗ Cụ có chút không yên lòng hỏi. Dù sao dạ mạo thân thể bất tử rất vướng tay chân. "Hừ, ngươi cũng nói rồi là thân thể bất tử, nhưng này thì lại làm sao?" Bệ Ý rụt nhẹ nhàng nở nụ cười, bán cái cái nút, mặc sau lời nói sẽ không có nói ra. Vì lẽ đó, hắn còn có thể khôi phục đúng không?" Vở lệ tạ cũng sốt sáng lên đến, tiến tới, một mặt lo âu hỏi. "Sớm biết như vậy thì không nên đem cái kêu bình nhỏ đặt ở Bệ Ý rụt trong cung điện. Thân thể bất tử ý tứ là thân thể là chết không được, có thể vô hạn khôi phục." Bệ Ý rụt sáng nụ cười, trả lời: Thế nhưng nếu như phá hoại chính là linh hồn của hắn, coi như thân thể là thân thể bất tử, vậy cũng chỉ là một cái không, có linh hồn thể sắt thôi, sớm muộn gặp tiêu tan. Nó như vậy hắn đã chết rồi, hoàn toàn biến mất. Son gỗ cụ thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vợ Lệ Tạ cũng yên lòng, lơ lửng cái kia trái tim rốt cục rơi xuống địa. Lời nói hai người các ngươi ra hỏa, lại không phải là không có đi qua âm tào địa phủ, trước đây cũng chết quá, liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết sao. Bệ ý rụt một tiếng, tức giận nói rằng, đối với thân thể bất tử ra hỏa, chỉ cần đem linh hồn của bọn họ triệt để hủy diệt, thân thể liền sẽ mất đi sức sống, tự mình tiêu tan, căn bản không đáng sợ." Son gỗ Củ Đăm Chiêu gật gù, cảm thấy đến bể ủy dụt đại nhân nói quá đúng rồi, chính mình làm sao liền không nghĩ đến điểm này đây. Vô Lệ Tạ cũng theo cùng gật đầu, tán đồng bề ủy ruột lời giải thích. "Chút, ngươi nghe được đi, cái kia dạ mặt đã chết rồi, hoàn toàn bị bề ủy ruột đại nhân tiêu diệt." Vô Lệ Tạ quay về trong máy truyền tin chủ đạo, trong giọng nói mang theo một tiếng ăn ủi. "Ta liền biết là như vậy." Cù, lập tức lại nhíu mày, "Ta bây giờ hoài nghi Xuất hiện ở chúng ta cái kia thế giới song song Giarmas, hẳn là đến từ ba ba thế giới này Giarmas, không phải vậy hắn vì sao lại cùng ba ba trao đổi thân thể, mà không phải cùng Gỗ cụ Tiên Sinh trao đổi? Ta nghe thế giới này ta nói rồi, lần này cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, Gỗ cụ Tiên Sinh cũng không có cơ hội lên sân khấu, là ba ba một người đánh đổ mọi người, khả năng chính là nguyên nhân này hấp dẫn Giarmas. Vegeta, Vờ gệ ta mặt tối sầm. Nói thì nói như thế không giả, thế nhưng tại sao nghe ngươi vừa nói như thế, không thể giải thích được có chút đến khí đây? Cái gì gọi là vì sao lại cùng ta trao đổi thân thể, mà không phải cùng cả cạ rột trao đổi thân thể? Đây là ta con trai ruột lời nói ra sao? Ngươi cái kia máy thời gian tràn ngập điện cần một ngày thời gian chứ? Vưệ lệ Tạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, hỏi: "Đúng, ba ba, còn cần một ngày thời gian mới có thể tràn ngập năng lượng." Chuột tật cũ. "Chờ ta, ta cùng ngươi cùng đi tương lai, tự tay giải quyết tên kia, cho hắn biết xâm chiếm ta thân thể là cỡ nào ngu xuẩn hành vi." Vưệ lệ Tạ thật chặt nắm lấy năm đấm, cái trán nổi lên ba cái gân xanh, trong ánh mắt tràn ngập kiên định sắt ý. Lần trước Son Gọ hẳn trải qua dạ mạt sự tình, tự tay giải quyết hắn, Vưệ lệ thì có điểm trông mà thèm, vẫn cảm thấy đó là chính mình kẻ thù. Dù sao Vược Lệ Tạ là bởi vì Dạ Mars mới sống lại, mối thù này hắn nhất định phải tự tay báo. Lần này, Vược Lệ Tạ dự định tự mình đi tương lai, giải quyết cái kia cùng chính mình trao đổi thân thể Dạ Mars, cũng chính là vợ Lệ Tạ Black rửa sạch được nhã. Được rồi ba ba, ta ở nhà chờ ngươi." Chút trên mặt vui vẻ, trong mắt lấp loè chờ mong ánh sáng, lại có thể cùng ba ba kể vai chiến đấu. Lần này, chúng ta nhất định có thể đánh bại tên khốn kia. Không chuyện khác, trước tiên như vậy. Vược Lệ Tạ ngữ khí vẫn như cũ cương tráng, nói xong liền chuẩn bị cắt thông tin. "Vâng." "Chú đáp, cung kính mà chờ đợi thông tin tiếp tục." Cho chuyện liền như vậy gián đoạn màn hình khôi phục phụcaị vợệ ta ta cũng cùng ngươi cùng đi son g cụ vội vã tiến lên một bước nữ khí kiên định dù sao chuyện này quan hệ đến tương lai chính mình cùng các bạn bè vận mệnh son gộ cụ nhất định phải tới một chuyến không thể khoanh tay đứng nhìn thử tùy tiếng người vợghệ ta li chéo hắn một ánh mắt không có phản đối lúc này son gộ cụ cùng vợghệ ta đi tới bể nghỉ ru trước mặt đem cho thế giới kia chuyện đã xảy ra rõ ràng mười, mười điểm nói ra hi vọng có thể được hắn cho phép người có biết hay không Thay đổi thời gian là trái pháp luật hành vi, nếu là bình thường, ta coi như đem ngươi phá hoại, ngươi cũng không có cái gì tốt lời hoàn hận. Bệ Ý rút mặt tối sầm lại, âm thanh băng lạnh, hiển nhiên đối với tùy ý xuyên toa thời không hành vi rất là bất mãn. Bệ Ý rút đại nhân, đừng nói như vậy chớ. Son gỗ củ cười ha ha, nỗ lực hòa hoan bầu không khí, dù sao cái kia thế giới song song chuyện đã xảy ra, theo chúng ta bên này cũng cùng một nhịp thở, có khả năng chúng ta thế giới này giả mặt cùng vờ gễ tạ trao đổi thân thể, mới đi tới trụ thế giới song, song làm sảng làm bậy. Trao đổi thân thể. Bệ Ý rửng sợ, khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đối với thuyết pháp này rất là hiếu kỳ. Tiên kia thông qua Super rợ dạ gồng bạn trao đổi thân thể. Vợ Gẹ Tạ nhăn răng, nhớ tới chính mình thân thể bị dạ ma sập xâm chiếm, liền tức giận đến cả người run. Ngươi là làm sao biết những này? Bệ Ý rút híp mắt dò hỏi Vợ Gẹ Tạ, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Là chuột nói với ta. Vợ Gẹ Tạ chưa có nói ra chính mình sống lại sự tình, không chút do dự mà đem vào suýt cho chuột, trên mặt không có một chút nào kế hở. Bệ Ý rút trừng mặc, ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa tay vịn, rơi vào trầm tư. Cho tới Vợ Gẹ nói câu nói kia, Bệ Ý cũng không có nghi. Dù sao chuột đến từ tương lai, biết những này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là để Bệ Ý Rụt có chút khó chịu chính là, lại có thể có người dám cùng vợ gệ Tạ trao đổi thân thể, còn vận dụng Sút Bộc Tơ rợ dạ cùng bạn. Dạ Ma, là ai tới? Lá gan lớn như vậy. Bệ Ý Rụt lại hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Chương 186, một chiêu co, chương 186, một chiêu co. Hắn là vũ trụ thứ 10 bắt cải họ, cũng là thực tập giới vương thần, một lòng muốn tiêu diệt tất cả nhân loại. Vởệ Tạ thành thật trả lời, trong giọng nói tràn ngập căm ghét. Nghe được Vởệ Tạ như vậy luôn nữ, Bệ Ý Rụt lúc đó liền không thấu hứng. Vũ thần tỏa ra một luồng áp suất thấp. Vũ trụ thứ 10 nho nhỏ thực tập giới vương thần, lại dám chạy đến vũ trụ thứ bảy đến gây sự, còn đi giễu vạ vũ trụ thứ bảy tương lai trái đất. Chuyện này quả thật là được đà lớn tới, quá không ra gì. Làm sao? Các người muốn theo cái kia gọi chuột ra hỏa đi hắn thế giới song song." Bệ Úy rụt cười híp mắt hỏi. "Đúng đấy, làm sao cũng đến giải quyết cái kia ra mà chứ, không thể để cho hắn lại tiếp tục làm hại." Son Gổ gật gù, giọng thâm cần. "Vậy thì đi thôi." Bệ Úy ngoài ý muốn địa không có phản đối, sau đó lại trầm ngâm nói, "Có điều các ngươi phải đem bợ rồ Lưu lại cho ta." Ta còn có tác dụng. Không thành vấn đề, liền như thế vui vẻ quyết định. Son gỗ củ thoải mái đồng ý. Vẽ ý dù không cần phải nhiều lời nữa. Có bợn rồ lì ở lại chỗ này, hoàn toàn đầy đủ. Trước tiên đem thứ 11 người của vũ trụ này hào hảo sửa chữa một trận lại nói, để bọn họ biết vũ trụ thứ 7 lợi hại. Ba ba, ngươi đây, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Son gỗ cũ vừa nhìn về phía bắt Đốc, do hỏi hắn ý kiến. Ta liền không đi, ngươi cùng vợ ghé ta điện hạ đi thôi. Bắt Đốc nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, ta ở lại chỗ này. Được rồi. Xoan gỗ cũ không có phản đối, biết Ba Ba có ý nghĩ của chính mình, sau đó lại hỏi Bệ Ý rút, "Bệ Ý rút đại nhân, nhưng là chúng ta muốn làm sao về vũ trụ thứ 7 đây? Nơi này cách vũ trụ của chúng ta quá xa. Để chúng ta vũ trụ giới vương thần tới đón ngươi." Bệ Ý rút trầm ngâm nói, hắn gặp dịch chuyển tức thời, có thể trong nháy mắt lại đây, rất thuận tiện. Cái biện pháp này không sai, vẫn là Bệ Ý rút đại nhân thông minh. Son gỗ cũ hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười. Hít, "Liên lạc một chút chúng ta vũ trụ giới vương thần, để hắn đến một chuyến thứ 11 vũ trụ vờ một hành tinh, càng nhanh càng tốt." Bệ mở ra bộ đàm bay về bộ đàm đầu kia hít phân phó nói, "Được rồi, bệ ý rút đại nhân." Kịch cung kính mà đồng ý. Cho chuyện lại lần nữa kết thúc, bệ ý rút đem bộ đàm dấu trở về trong túi. Vợ một cũng nhìn thấy vũ trụ thứ 7 bên kia tựa hồ có chuyện, tạm thời không có quấy rầy bọn họ, mà là đi tới gần bên người, bay về hắn thật một phen bằng dao. Nhìn thấy cái kia gọi bờ rồi lì ra mà sao? Hắn vừa nay đem tổ bộ đánh thành như vậy, quá kiêu ngạo, ngươi chờ một chút cho ta mạnh mẽ sửa chữa hắn. Nhất định phải vì chúng ta thứ 11 vũ trụ cứu danh dự." Vượt một cắn răng, trong lòng rất là khó chịu, trong giọng nói tràn ngập chờ mong ta sẽ với hắn hảo hảo lựa bản, nhất định sẽ không nhường người thất vọng." Giải Ẩn nghiêm túc gật đầu. "Ngươi chính là Giải Ẩn sao?" Son gỗ cụ to mò tiến tới qua mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Giải Ẩn, như là đang nghiên cứu chuyện gì ngạc nhân vật, ta nghe nói người rất lợi hại. Ở giới vương thần cũng không đến trước, Son gỗ cụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dự định nhìn cái này gọi Giải Ẩn người đến tụt cùng mạnh bao nhiêu, có phải là thật hay không xem nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Giải Ẩn chỉ là lạnh lùng quét Son gỗ cụ một ánh mắt, không nói gì, phảng không nghe như thế, đối với hắn đến gần không để ý chút nào. "Ta là Son gỗ cụ, hạnh được biết ngươi." Soan gỗ cũ vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, mỉm cười tự giới thiệu mình, đưa tay phải ra. Jai'an vẫn như cũ là một bộ người lạ chớ gần diễn mạo, chỉ là đưa mắt vững vàng khóa chặt ở Bờ Rô lì trên người, phảng phất trong mắt của hắn chỉ có đối thủ. Bờ Rô Li nết miệng cười cận, lộ ra một cái răng trắng, chỉ chỉ trước mắt giải ẩn, hương phấn hỏi, "Đón lấy chính là người sao? Vừa mới cái kia ra hỏa quá yếu, hy vọng người có thế để cho ta tận hứng." Bờ Rô Li, nghe nói cái này gọi giã ẩn người rất mạnh, ngàn vạn không thể bất cần á, nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Soan gỗ cũ tiến đến Bờ Rô bên người, nhỏ giọng căn dặn một câu, "Rất mạnh sao?" Bỡ rối lỉ gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, sau đó lại gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Đang nói chuyện, một ánh hào quang lén qua. Vũ trụ thứ bảy giới vương thần thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt đám đông, hiển nhiên là thu được His bên kia tin tức, ngay lập tức liền chạy tới. Giới vương thần đại nhân, làm đến nhanh như vậy a, khổ người. Son Goku phất tay chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười. Goku, bệ ủy giới đại nhân. Giới vương thần đầu tiên là quay về hai người gật gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta bây giờ đi về sao? Bở Dỗ Ly, ta cùng Vở Nghệ Tạ còn có chuyện, đi về trước, nơi này liền giao cho ngươi." Son Gỗ Củ đối với Bở Dỗ Ly đạo, vỗ vô bờ vai của hắn, "Nhớ tới cùng giờ ẩn đánh xong sau đó, nói với ta một hồi thực lực của hắn a, ta rất muốn biết. Dễ bàn, chờ ta đánh thắng hắn, sẽ nói cho ngươi biết." Bở Dỗ Ly thoải mái đồng ý, tự tin tràn đầy. "Ba ba, vậy chúng ta đi trước." Son Gỗ Củ rồi hướng Bạt đọc nói, "Chú ý an toàn." Bạt Độc dặn dò, trong giọng nói tràn ngập thân thiết. "Được rồi, ba, ba yên tâm đi." Son Gỗ Củ đầu, sau đó cùng Vở Nghệ Tạ đi tới giới Vương Thần bên người. Dối Vương Thần ở hướng về vợ một cùng mặt cả gì ta được rồi một cái lễ sau khi, lúc này mới phát động dịch chuyển tức thời, mang theo son gỗ củ cùng vợ ghế tạ rời đi thứ 11 vũ trụ, trở về vũ trụ thứ 7 trái đất. Bệ ruột, chúng ta tiếp tục đi. Vợ một lộ ra nụ cười tự tin, phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đồng, để giận với các người vũ trụ Bở Rỗ Ly lại đánh một trận, ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai càng lợi hại. Đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng đang có ý này. Bệ Yụt một mặt không để ý, giọng nói nhẹ nhàng. Dù sao theo Bệ Yụt, Bở Rỗ Ly thực lực chỉ đứng sau son gỗ cũ, coi như đối mặt giải ân, cũng chưa chắc thất bại. Tin tưởng bợ rỗ lịn lên có thể đánh bại cái kia gọi giỡn giã hỏa. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta vũ trụ thứ bảy lợi hại. Nghe nói giỡn là các ngươi vũ trụ nhân loại mạnh mẽ nhất, càng ngày càng thú vị, ta ngược lại muốn xem xem hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Vệ Ý rút nhẹ nhàng nợ nụ cười, nụ cười càng sắc lạ. Ngươi lập tức liền không cười nổi, đợi một chút có ngươi khóc thời điểm. Vợt một hừ lạnh một tiếng, đối với gia tràn ngập tự tin. Lúc này, Dipo vết thương chẳng chỉ đi tới. trên mặt còn mang theo rõ ràng dấu tay, xem ra vô cùng vật. Gia Bẩn, đến rồi. một hơi thật sâu trong giọng nói mang theo một tia suy yếu, người này rất mạnh, ngàn vạn cẩn thận à, không nên khinh thường. Nên cẩn thận người hẳn là hắn. Giant vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia xem thường, không đem bờ dồ lì để ở trong mắt. Deadpool không có hé răng, chỉ là yên lặng mà đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Broly, trong lòng có chút lo lắng. Broly cùng Giản đối lập mà đứng, liền như vậy đứng lại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Bây giờ, Broly vẫn như duy trì Super dưới ánh trời sáng lên lấp lánh, thân vẩn quanh màu vàng kim nhạt khí diễm. Già ẩn tựa hồ cảm ứng được Bờ Zuo Lǐ trên người bộ phát ra mạnh mẽ khí tức, cũng không dám bất cẩn, lập tức đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn, quanh thân tỏa ra một luồng trầm ổn mà khí tức mạnh mẽ, mặt đất đều khẽ chấn động lên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hai người, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Bắt đầu. Vợ Mun hét lớn một tiếng. Vừa giữ lời, chiến đấu liền chính thức khai hỏa. Bờ Zuo Lǐ không có gì hay khách khí, dưới chân đột nhiên giống một cái mặt đất, thân hình dường như, như mũi tên giọi cùng hướng về Già vị trí gào thét mà đi, chặt, mang theo ác liệt phong, thế muốn một đòn chiến thắng. Zion nhưng là nguyên nhiên bất động, dường như Thái Sơn giống như sừng sững ở tại chỗ, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm sông lại bờ Rồ Ly. Bợ Rồ Ly nắm đấm mang theo thiên quân chi lực, quay về giận nơi ngực mạnh mẽ đập xuống. Zion phản ứng cực nhanh, hầu như ở bờ Rồ Ly ra quyền trong ngay mắt, liền nâng lên tay trái, vững vàng mà tiếp được bờ Rồ Ly công kích tới được nắm đấm, động tác gọn gàng nhanh chóng, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Bợ Rồ Ly hơi sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến chính mình lại vừa nhanh vừa mạnh một quyền lại bị ung dung tiếp được. Người này lại tiếp được sự công kích của ta. Đây chính là sự công kích của người sao? Sức mạnh quá yếu, quả thực không đỡ nổi một đòn. Zai'an một tiếng cười gằn, trong ánh mắt tràn ngập kinh bị. Lời còn chưa dứt, Zai'an đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, nặng nghề va chạm ở bờ rậu ly trên bụng, tốc độ nhanh như tia chớp. Bờ rậu ly căn bản phản ứng không kịp nữa, lúc đó liền phun ra một ngụm lớn giấm chua, thân thể cung thành con tôm hình, ôm bụng trống khổ ngã trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Chỉ đến như thế, Giai Zai'an túi đầu nhìn ngã trên mặt đất bờ rậu lộ ra kinh bị nụ cười, trong giọng nói tràn ngập xem thường. bộ kinh ngạc đến mê người, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy hình ảnh, miệng mở ra đến đại đại. Hầu như có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Dipple vẻ mặt ngạc nhiên, sững sờ ở tại chỗ. Mới vừa rồi còn ngông cùng tự đại bợ Jolie, kết quả là để giận một chiều cho đầy ngã. Trên lệch này cũng quá to lớn, không thẹn là giải ân a. So với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Xem ra chúng ta thứ 11 vũ trụ lần này thắng chắc. Dipple ở trong lòng âm thầm cảm thán, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Bé ý rút nụ cười cứng ở trên mặt, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này. Hử, còn muốn tiếp tục không? Jolie nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nằm trên mặt đất bợ Jolie. Nhếch miệng lên một vệ khinh bị cười, trong giọng nói tràn đầy xem thường, Phàm Phật đang xem một con không đỡ nổi một đòn dùn dễ. Vợ Rô lý không nói gì, chỉ là nằm nhọại thô ráp trên mặt đất, hai tay chăm chú bưng bị đánh trúng cái bụng, đau đến gào gào thét lên, trên trán gân xanh đều bành lên, sợi tóc màu đen luồn ngang điệu kề sát ở hãm thấp trên gương mặt. "Bé rút, như thế nào a? Hiện tại biết chúng ta vũ trụ nhân loại lợi hại chứ?" Vợ Musael điên cuồng cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy ý, "Ngươi thật sự cho rằng tổ bộ là ta đệ tử, chính là chúng ta vũ trụ người lợi hại nhất loại sao? Quá ngây thơ. Chúng ta vũ trụ lợi hại nhất chính là giải ẩn. Hắn chỉ là không muốn làm thần hủy gì tôi. Ồ, thần sao? Bệ Ý rụt chậm rãi cơ cơ đôi, hướng hờ địa liếc mắt giải ấn, mới không nhanh không chậm địa điểm gật đầu, đưa ra khách quan đánh giá, thực lực sát thực không tệ, mạnh hơn tổn cổ tổ chút. Vợ một lông mày thoáng gở nhíu, nụ cười trên mặt cứng ngáy mắt. Vợ một đúng là không nghĩ đến Bệ Ý rụt gặp biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cái tên này nhất định là trang. Khẳng định là trong lòng hoảng loạn một hồi, nhưng chết muốn mặt mũi không chịu thừa nhận. Vợt một ở trong lòng chắc chắn, càng nghĩ càng cảm giác mình đoán được không sai. Ngươi cũng đừng mạnh miệng, Bệ Ý rụt Vượt một hướng về trước tập hợp hai bước, thư lạnh một tiếng, đưa khí mang theo mười phần khiêu khích, kỳ thực trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, các ngươi vũ trụ bên này phải thua không thể nghi ngờ. Thực sự là như vậy phải không? Bệ Ý nhút nhíu mày, nhếch miệng lên một vệ khinh bị cười, một mặt không để ý điệu cơ cơ đầu, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm đi. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi, muốn thay đổi người. Vợ một ôm cánh tay, cười đến càng ngày càng ngắc ý, phản phất đã thấy thắng lợi kết cục. Không cần phải thế. Bệ lắc đầu một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía trên đất bợ rỗ tức giận lên, mau mau đứng lên đến. Ngươi dự định ở nơi đó bắt bao lâu? Xem cái bùn nhão ba như thế, ném chúng ta vũ trụ thứ bảy mặt. Ha ha ha, Baby Zeus, đừng đánh mặt xương sùng tên mập. Vợ một cười đến càng thêm sáng lạ, nước mắt đều sắp bật cười, vừa nay cái kia một hồi đủ cái kia bợ rỗ lì được, hắn có thể đứng lên đến mới là là đây. Không có bị đánh chết đã coi như hắn số may, ngươi vẫn là mau mau thay đổi người đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đang nói chuyện, bợ rỗ lì đột nhiên từ trên mặt đất lập tức nhảy lên, động tác thẳng thắn khoát, còn không xoa xoa vẫn như cũ hiện ra đầu cái bụng, hàm răng cắn đến khênh khách vọng, trong ánh mắt quật cường chút nào chưa giảm. Vợt một nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, con người hơi có sú. Cái tên này lại thật sự đứng lên đến rồi. Vừa nay cái kia một đòn sức mạnh vợt một nhưng là nhìn ở trong mắt, khẳng định cũng đau đến sót ruột chứ. Coi như đứng lên đến rồi, nên cũng không có khí lực tiếp tục chiến đấu, nhất định là gắng gượng. Vợ một ở trong lòng tự mình an ủi, nỗ lực ổn định tâm thần. Liền ngay cả Giải Ẩn, cũng đều có chút nho nhỏ bất ngờ, đáy mắt lóe qua một tia kinh ngạc. không nghĩ đến bở rồ kháng đánh năng lực mạnh như vậy. Có điều Giải rất nhanh liền khôi phục lại bình Đứng lên đến liền đứng lên đi, chốc lát nữa bổ khuyết thêm mấy lần, hắn như thường không đứng lên nổi. Còn muốn tiếp tục không? Drai ẩn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra chút nào tâm tình, phản phất vừa nãy chiếm hết thượng phòng không phải hắn. Tiếp tục. Bỡ Rồ Ly nặng nghề gật đầu, vẻ mặt so với vừa nãy chăm chú rồi rất nhiều, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắp bén, không còn là trước cái kia phó hứng hở dáng vẻ. Vậy thì tiếp tục. Drai ẩn không có phản đối, hơi nghiêng người, làm ra một cái xin mời tư thế, ngươi bất cứ lúc nào có thể tấn công ta. Được, ta lại biến cái thân. Bỡ Rồ Ly một hơi thật sâu, lòng lực chập trùng Trên người năng lượng dường như hồng thủy vỡ đê, không cần tiền như thế địa hướng ra phía ngoại điện cuồng nhi lên, màu vàng khí diễm từ từ trở nên nồng nặng. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo màu xanh sẫm quang diễm đột nhiên phóng lên trời, dường như chống trời cự cột giống như đâm thủng mây xanh, toàn bộ hủy diệt thần giới mặt đất đều khẽ rung lên. Cùng lúc đó, Bở Dỗ Lỷ tóc dựng đứng lên, nguyên bản sợi tóc màu vàng nóng triệt để chuyển biến thành thâm thủy màu xanh, màu xanh khí diễm, mỗi một hấp đều mang theo cảm mạnh mẽ. Trong thuyết giản, biến thân. Nhìn thấy Bở biến thành bộ dáng này, Giả ẩn vẻ mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao đổi màu sắc? Loại này hình thái, giả ẩn chưa từng gặp. Vợt Mút cũng cao mày, sắc mặt dần dần chìm xuống, càng ngày càng cảm giác tình huống không đúng. Cái này gọi bờ Bọ lì ra hỏa, ở biến thành màu xanh sống sau khi, năng lượng rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, lúc gần lúc hiện đã cùng Giả ẩn năng lượng không kém nhiều, thậm chí còn có mơ hồ vượt qua xu thế. Bọ Rôly đã không còn chút nào do dự, thân thể hóa thành một dạng màu xanh sẫm tàn ảnh, trong nháy mắt hướng về Giả ẩn vị trí vọt tới, tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần, mang theo kình phong tội đến mặt đất bụi bặm tung bay. Zai ẩn cũng không dám lại bất tuận, ánh mắt dùng mình, vội vàng rối ra hai tay giao nhau ở trước người, làm tốt đón đỡ chuẩn bị. Ầm, Ẩm, ầm. Hai người nằm đấm, khuỷu tay, đầu gối ở hủy diệt thần giới trên mặt đất và chạm kịch liệt. Mỗi một lần giao chiến đều bùng nổ ra tiếng vang đinh tai nhức óc, năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán, đem trên mặt đất nham thạch chấn động đến mức nứt tan. Mấy hiệp hạ xuống, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Đột nhiên, năm lấy một sơ hở, tay phải thành trượng, mạnh mẽ một cái tát quát tới. Một tát này sức mạnh mười phần, trực tiếp đem giờ đánh đến thân thể lão đạo một cái, bước chân liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa ngã xuống đất, trên mặt thậm chí hiện ra một đạo nhàn nhạt hồng ẩn. Có điều giờ phản ứng cực nhanh, cấp tốc giữ vững thân thể, thừa dịp bỡ dỡ lý lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh vài khắc, đột nhiên bước lên trước, khuỷu tay mang theo sức mạnh to lớn, mạnh mẽ va chạm ở bờ dỡ lý trên ngực. Bờ dỡ lý rên lên một tiếng, nhưng không chút nào lùi bước, trái lại càng thêm cuồng bạo, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, dường như kìm sắt giống như gắt gao nhấn lại dải ngân đầu. Giai ẩn sắc mặt thay đổi lại biến, muốn tránh thoát, lại phát hiện bỡ rồ lị tay dường như hàn chết ở trên đầu mình bình thường, căn bản không thể động đậy. Hết thể đều đã chậm. Bỡ rồ lì ra tăng trên tay sức mạnh, gầm nhẹ một tiếng, nhấn ra đầu liền hướng xuống đất trên đột nhiên đem tới. Zion đâu cùng hủy diệt thần giới cứng rắn đại địa đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, trong nháy mắt đập ra một cái hố nhỏ, đá vụn tung tóe, bụi mù tràn ngập. Có thể bở rồ lị cũng không có bông tay ý tứ, trái lại xem kéo một cái món đồ chơi như thế, nhấn ra đầu trên đất dùng sức ma sát, mặt đất bị vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, chói tai tiếng ma sát khiến người ta tê cả da đầu. Dai ẩn phát sinh từng tiếng lột ngạt kêu thảm thiết, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng quất độ, vẫn như cũ không chịu chịu thua, liều mạng giãy rủa. Vợ rồ lý tự hội cảm thấy đến da ẩn gọi âm thanh có chút chói tai, đơn giản buông tay ra, lại đang ngực hắn trên mạnh mẽ đến rồi một quyền. Dai ẩn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể mềm mại địa có quắp trên mặt đất. Vợ rồ lý nhân cơ hội một cái hao lên giở ẩn cánh tay, xem suy bao tải như thế, lôi hắn thân thể trước sau trái phải không ngừng đập, mỗi một lần ngã xuống đất đều sẽ phát sinh một tiếng nặng nề tới ở bên triệt kinh ngạc đến người, con mắt trợn lên miệng nửa ngày không đáp lại. Này làm mất mặt làm đến cũng quá nhanh chứ? Mới vừa rồi còn chiếm hết thượng phong giải ẩn, làm sao đảo mắt liền bị đánh thành như vậy? Vợ Mút làm sao cũng không nghĩ tới, cái này gọi bợ rậu lì ra hỏa lại còn cất giấu một cái biến thân, hơn nữa biến thân sau khi thực lực tăng lên nhiều như vậy. Vợ Mút trăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng tràn đầy khó chịu, rồi lại không thể làm gì. Vợt Mút, như thế nào a? Bệ Ý nhún đầu, cười khẽ hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, ta còn tưởng rằng nói cái này giỡn rất ghê hôm nay. lai cũng chỉ đến như thế a? Vợt Mút không có hé răng. Sa Mạt Tại Sanh trầm mặc vài giây, mới từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, thử, chúng ta vũ trụ tuyệt đối sẽ không thua, ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem." Già Ẩn vẫn không có lấy ra bản lãnh thật sự đây. "Thật sao? Vậy ngươi nhất định phải làm cho cái kia gọi Giản ra Hỏa hảo hào cố lên a, đừng đến thời điểm thua quá khó coi." Bệ Ý rút cây cật, trong giọng nói tràn phúng ý vị mợn phần. "Bỏ trò lỳ chơi đủ rồi, hơi vung tay, trực tiếp đem Giản ném đến trên không." Giản như diều đứt dây trên không trung lộn, cùng nhau cùng nhau, hai người đều kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Vở dỗ Ly người này lại còn ẩn giấu một cái biến thân. Hợp trước căn bản cũng không có lấy ra bản lãnh thật sự đến. Vở dỗ Ly lập tức phóng lên trời, tốc độ nhanh như tia chớp, đuổi theo không trung giải ẩn, một phát bắt được mắt cá chân hắn, xem mang theo một con gà con như thế, kéo hắn thân thể, hướng về phía dưới đáp xuống. Sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Vở dỗ Ly cổ tay đột nhiên vung một cái, đem giận thân thể mạnh mẽ đến ở hủy diệt thần giới trên mặt đất. Toàn bộ vở vũ hành tinh đều kịch liệt rung lên, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái to lớn hố sâu, bụi mù của quận che kín bầu trời. Vợt một nghe răng, đau lòng đến cọ rút mãi. Đây chính là hắn hành tinh A. Liên như thế bị đập tới ném tới, lại rắn chắc cũng không chịu nổi như thế giàn vặn. Đợi đến khói thuốc từ từ tiêu tan sau khi, dài ẩn vị trí trên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hình người hố to. Bỡ Rỗ Lý chậm rãi rơi vào hố to biên giới, vỗ tay một cái, cười đến càng sán lạ, xem cái đánh thắng trò chơi hại tử. Làm tốt lắm. Bệ Y về bờ Rỗ Lý rũ ra một cái, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, đôi cũng sung sướng địa cợt cợt. Khà khà. Bỡ Rỗ Lý hướng về phía Bệ Y đột cười hì hì, gái gái đầu, lộ ra một cái răng trắng, xem ra hàm hậu lại ý. Vệt mồ hôi mồ hôi lạnh lướt xuống, phía sau lưng đều bị mồ thấm ướt. Thời khắc này, Vượt Mút không phải không thừa nhận, mình quả thật đánh giá thấp cái này gọi bờ rồ lý giang hỏa, thực lực của hắn vượt xa khỏi dự liệu của chính mình. Lẽ nào thật sự muốn bại bởi hắn sao? Vượt Mút không cam tâm, nhỏ giọng thầm thì một câu, giọng nói mang vẻ một tia tuyệt vọng. Dã ẩn tiên sinh cũng không có lấy ra thực lực chân chính đây. Mặc Cả Dĩ ta ở một bên nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh ôn nhu, mỉm cười an ủi một hồi Vượt Mút bị thương tâm linh. Vậy thì tốt, mặc kệ như thế nào cũng không thể bại bởi vũ trụ thứ 7. Chúng ta thứ 11 vũ trụ tuyệt đối không thể mất mặt. Vượt Mút như là nắm lấy nhánh cỏ tử liên tục nghe rằng, trong lòng khó chịu lại chuyển hóa thành vẻ mong đợi. Chỉ thấy trong hồ lớn, một đạo màu đỏ quang diễm đột nhiên sáng lên. Dái ẩn thân thể chậm rãi từ đáy hố bay lên, trên người đã hiện ra một tầng đồng nặc màu đỏ quang diễm, khí tức so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, quần thân tỏa ra làm người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Chương 187, vượt mục, ngươi cùng Bở Rồ lỉ đánh một trận, chương 187, vượt mục, ngươi cùng Bở Rồ lỉ đánh một trận. Bở Rồ lỉ hơi sửng sợ, lập tức ánh mắt sáng lên, vẻ mặt bên trong hiện vô cùng chờ phải chăm chỉ sao? Như vậy mới thú vị. Bệ ỷ du hướng về Giản Phương hướng liếc mắt nhìn, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí còn ngáp một cái. Dù sao bệ ỷ rụt rõ ràng đều biết, Bợ Rô Lị còn có một cái biến thân không có tác dụng đây. Cái này gọi Giản ra Hỏa, hiện tại hẳn là lấy ra thực lực chân chính chứ. Có điều coi như như vậy, cũng chưa chắc có thể thắng. Thực lực của ngươi xác thực không đơn giản. Giản Ẩn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bờ Rô Lị, nhếch miệng lên một vệt nhợt nhạt độ cong, trong giọng nói rốt cục nhiều hơn mấy phần tán thành, có điều ta cũng không có lấy ra thực lực chân chính. Ồ, thật sao? Bợ Rô Lị đầu, nhếch miệng cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, không chút nào sợ hãi. Hiện tại ta đã đem sở hữu năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Giải Ẩn chậm rãi rơi vào bờ Rồ lì đối diện, hai chân hơi tách ra, bày ra chiến đấu tư thế, màu đỏ quang diễm ở quanh người hắn cháy hùng hực, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Chờ chút đã. Bờ Rồ Lý đột nhiên mở miệng, dơ tay ngăn lại Giải Ẩn. "Làm sao? Sợ? Muốn chịu thua?" Giải Ẩn hơi run run, cau mày, giọng nói mang vẻ một tia nghi hoặc. Từ năng lượng cường độ trên có thể phán đoán ra được, ngươi bây giờ đơn thuần từ năng lượng cường độ nhìn lên, theo ta lẫn nhau so sánh hơi chiếm ưu thế. Bờ Rồ nghiêm túc phân tích nói, nữ khí vô cùng chắc chắn. Những năm này, Bở Rồ Lý cùng Son Gỗ Cổ đánh không biết bao nhiêu lần, đối với năng lượng cường độ cảm ứng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bở Rồ Lý có thể rõ ràng địa cảm ứng được, giai ẩn thực lực bây giờ sát thực so với mình trước mặt trạng thái hơn một chút. Có điều bờ Rồ Lý cũng không lo lắng, bởi vì bờ Rồ Lý thuộc về chậm nhiệt hình, hiện tại bộ phát ra năng lượng ở truyền thuyết bên trong Super Saiyan cái giai tầng này, vẫn không có đạt đến trạng thái đỉnh cao, cần đang chiến đấu trong quá trình không ngừng tăng lên. Ngươi đây là dự định chịu thua sao? Giai hỏi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Ta đã mất hứng cuộc chiến đấu này, mau mau đánh xong thật đi ăn được đồ vặt. Bở Dỗ Lị sờ sờ cái bụng, đang hoàn chỉnh trọng địa trả lời. Tựa hồ đang bở Dỗ Lị trong mắt, ăn cơm so với chiến đấu trọng yếu hơn nhiều. Dài ần lông mày thoáng vừa nhíu, có chút không nói gì. Cái tên này lại đầy đầu đều là ăn. "Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa ăn xong đồ vật sao? Tại sao lại nghĩ ăn?" Vợ Mút thực sự không nhìn được, từ một bên nhảy ra, cho Bở Dỗ lì một cái to lớn khinh thường, trong giọng nói tràn đầy vẻ bỏ. "Ta yêu thích nhất chính là không ngừng ăn đồ ăn, ăn xong ngủ, ngủ xong suốt ăn." Bở quay đầu nhìn về phía Vợ Mút, vô cùng nghiêm túc nói rằng, "Phản phất đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình?" Vợ Mút Cái tên này làm sao cùng Bệ Yút e. rụt một cái đạo đức? Có vẻ như Bệ Yút e. chính là ăn xong ngủ, ngủ xong xuôi ăn, hơn nữa một ngủ là ngủ đến mấy chục năm, quả thực giống như lúc. Bệ Yút e. nghe nói như thế, đột nhiên có chút thưởng thức vợ rồ lý, đôi qua lại đến càng buổi sướng. Cảm giác người này theo ta có cộng đồng đặc tính a. Nói không chắc có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút, để hắn trở thành ta đệ tử. Tiểu tử này xem ra đơn độn, tâm tư luân tuần, tương đối dễ dàng dao động. Có thể cân nhắc, có thể cân nhắc. Bệ Yút e. ở trong lòng tính toán, càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được. Cho nên, ngươi cảm thấy lấy chúng ta hiện tại năng lượng cường độ Trong thời gian ngắn có thể phân ra tháng bại sao?" Rai ẩn thu hồi tâm tư, thản nhiên nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thiếu kiên nhẫn. "Vì lẽ đó, ta đến lại biến cái thân." Vorozhili cười hì hì, lộ ra một cái răng trắng, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Rai ẩn trên mặt bình tĩnh rốt cục không kiềm được, thoáng biến sắc, con người hơi có xúc. Hắn lại còn có biến thân. Không cần phải gấp, lập tức liên tốt. Bờ Vorozhili nói, không còn cho giỡn thời gian phản ứng, trên người năng lượng lại lần nữa điên cuồng trào, so với trước càng thêm cuồng bạo, màu xanh sẫm khi diễm hầu như phải đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu xanh lục xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng đạo từng đạo màu xanh xám kia chớp cuốn quanh ở bờ rồ Lý Quân Thân, bùng bùng vang vọng, phát sinh tiếng vang chói tai, không khí chung quanh đều bị tia chớp xé rách, hình thành từng đạo từng đạo bé nhỏ vết nứt không gian. Trong truyền thuyết của Potter xảy giản hai. Nhìn thấy bờ rồ Lý biến thành bộ dáng này, vợt một triệt để kinh ngạc đến mê người, thân thể cứng ở tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Hắn lại còn có một cái biến thân. Sao có thể có chuyện đó? Ryan cũng trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, trên người màu đỏ quang diễm đều khẽ run lên. Người này bộc phát ra năng lượng Lạ như thế mạnh mẽ. Tộc tổ cùng disciples khẽ miệng co rúm lại, sợ đến run rẩy, hai chân cũng bắt đầu run lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Vở Dụ Ly lại còn cất giấu một cái biến thân, hơn nữa cái này biến thân năng lượng đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Bắt Độc càng là nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Đây là bắt Độc lần thứ nhất như vậy trực quan địa cảm nhận được trong truyền thuyết Sút Potter sải dạn đáng sợ năng lượng. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Vở Dụ Ly hoạt động một chút cổ tay, kha kha vui vẻ, cười đến tiện vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Gia Ẩn mặt càng ngày càng nghiêm nghị, trên trán chảy ra đầy hôi hột. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, đơn thuần từ năng lượng cường độ đến xem, mình đã xa xa bại bởi Bờ Rồ Ly. Người này bộc phát ra năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, hầu như để hắn không thở nổi. "Ta muốn tấn công, người làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao?" Bở Rồ Ly cười hỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm tốt nỗ lực chuẩn bị, màu xanh sẫm tia chấp ở quanh người hắn không ngừng lấp loé. Zaion không có hé răng, chỉ là chăm chú nắm lấy song quyền, đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn, màu đỏ quang diễm thiêu đốt đến thêm rực rỡ, bày ra phòng ngự tư thế. Giant biết, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ là một hồi sinh tử tranh tài. Bờ Zorli không còn nhiều lời phí lời, thân thể hóa thành một đạo màu xanh sống tiếc chớp, trực tiếp hướng về Giờ ẩn phương hướng vào tới, tốc độ nhanh hầu như khiến người ta không thấy rõ tàn ảnh. Dạ ẩn cũng không dám có chút lơ đễng, tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chòng trọc vào sông lại Bờ Zorli, chuẩn bị nên tiếp trận này, nhất định khốc liệt chiến đấu. Bờ Zorli không mang theo chút nào chảnh nẻ ý tứ, giống như một chiếc mắt khống chế chiến xa giống như trực tiếp sông lên phía trước, màu xanh sấm khí diễm ở quanh thân bốc lên. Dạ ẩn lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ kinh bị đổ cong, toàn thân đều là cái hở. Lời còn chưa dứt, Zai'an đột nhiên một quyền đập về phía Bở Rỗ Ly ngực, trên nắm tay ngưng tụ nồng nặc năng lượng màu đỏ, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hiện nhiên là một đòn phạt lực. Bở Rỗ Ly nhưng xem không nhìn thấy giống như, căn bản không né không tránh, tùy ý giờ nắm đấm chặt chẽ vững vàng điểm đện ở trên ngực của chính mình. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, Bở Rỗ Ly thậm chí không cần bất kỳ kỹ xảo chiến đấu. Zai'an này đủ để đánh nát hành tinh một quyền, rơi vào Bở Rỗ Ly trên người, mà ngay cả để hắn cau mày tự cách đều không có. Công kích căn bản không thể phá bỡ. Bở Rỗ thân thể chỉ là thoáng dừng một chút, Phạng Phất bị mỗi cắn một cái, lập tức bàn tay lớn đưa tay về phía trước, dường như diều hâu bắt gà con giống như, trực tiếp nhấn lại dài ấn đầu, 5 ngón tay dùng sức, để giận trong nháy mắt không thể động đậy. Sau một khắc, Bờ Rỗ Ly đột nhiên đem giận đầu hướng về trên đất mạnh mẽ đập một cái. Toàn bộ hủy diệt thần giới kịch liệt rung lên, đại địa trong nháy mắt hiện ra mạng nhện giống như dạng nứt hình. Vết nước lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cùng lan tràn, bùi bằng ngập trời mà lên, che đậy nửa bầu trời. Vợt một khóe miệng cốt tới, sắc mặt càng khó coi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này gọi Bờ Rỗ Ly Giang Hỏa, quả thực mạnh ngoại hạng. Tại sao ta cảm giác co như là ta tự mình ra tay, cũng chỉ có thể cùng tiểu tử này 5 năm ở. Nếu như vận dụng phá hoại năng lượng, hay là còn có tỷ lệ thắng lợi. Nhưng nếu là phổ thông chiến đấu, e sợ không hẳn có thể đánh được hắn. Vợ Dụ một càng nghĩ càng giận, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm. Bỡ Dụ Ly nhấn ở ân đầu không tha, lại duỗi ra một cái tay khác nắm cổ của hắn, đem hắn xem để con rối giống như cao cao nhất lên. Lại nhìn giải ẩn, hai mắt trắng dã, từ lâu không còn trước uy phong, cả người hữu sỉu, hiển nhiên là bị đánh bối rối. Bỡ nhẹ nhàng vô vô mặt, quay đầu quay về bệ ý rụt miệng nở nụ cười, hắn đã ngất đi thì không chịu đánh được. Bệ Ý rụt cơ khẩy, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, ta còn tưởng rằng thứ 11 vũ trụ mạnh nhất nhân loại rất dễ gớm, nguyên lai like cũng chỉ đến như thế. Vợ một toàn thân run cầm cập, một câu nói cũng không nói được, sắc mặt khó coi tới cực điểm, như là nuốt con rùa giống như khó chịu. Tộc tổ, tổ cùng đi sộp rắc nhau đó đứng ở một bên, hai người từ lâu chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, vợ rỗ lại mạnh đến trình độ như thế này, chỉ một chiêu liền đem đại ân Đây cũng quá đả kích người. Trương Nghị Trang đến mức như vậy phổ thông, hiện tại đột nhiên bạ phát, này bức quả thực xếp vào cái mắt điểm. Vợ rỗ lỳ tiện tay đem giở hận vứt trên mặt đất, trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng, trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm, "Gộ Cử nói cái này gọi giỡn ra hỏa rất mạnh, kết quả là như thế điểm trình độ." Sớm biết còn không bằng ở lại các họ thần giới ăn ngon uống say, đi ra một chuyến thật vô vị. "Như thế nào a?" Vợ mụt. Bé Y ý rụt cười đến càng thêm đắc ý, cảm hơi vung lên, "Ta liền hỏi ngươi có phục hay không chứ?" Vợ mụt liên tục nghe rằng, nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình không cam lòng. "Nếu như không phục, không bằng ngươi tự mình lên. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội." Bé Y cười ha ha, cố ý kích thích hắn. Vật Mút rơi vào xoắn xuýt, hắn thật muốn đi đến đem bờ rượu Lý Mạnh Mễ sửa chữa một trận, cứu vãn thứ 11 vũ trụ bộ mặt. Có thể vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Chuyến đi nói thần hủy diệt bị loài người đánh bại hắn cái này, thần hủy diệt mặt để nơi nào? Hừ, vô vị. Vật Mút hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là nhận túng, quả đoán từ chối. Là không dám chứ. Bệ Ý rút không tha thứ, cười trêu chọc, "Vật Mút, lá gan của người lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Đâm liền chiến nhân loại dũ khí đều không có. Thiếu cho ta dùng loại này kích tướng kế." Vật Mút trợn mắt khinh thường, nữ khí cứng, "Ta còn có việc, trước tiên không phù gặp lại." Vừa dứt lời, vợ Một giật vợ Một hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, trong nháy mắt nhằm phía tinh không, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Vợ Một cũng không muốn tiếp tục lưu lại mất mặt, cho tới ngất đi giải ấn, còn có trọng thương tổ tổ cùng đi tốc, vợ Một căn bản không có ý định mang đi. Có điều vợ Một trong lòng rõ ràng, Bệ Ý Rút cũng sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Hừ, kẻ nhặt ra hỏa, như thế dễ dàng liền bị dọa chạy. Bệ Ý Rút nhìn vợ Một biến mất phương hướng, khinh bị cười cợt. Ai nha ai nha, vũ trụ thứ 7 nhân loại quả nhiên ghê gớm. Macca dị tạ khẽ cười, trong giọng nói tràn đầy tự đắc lòng thăng thở. Đó là đương nhiên Bé Ý rụt lập tức lộ ra nụ cười đặc ý, đôi nhẹ nhàng đung đưa, nếu ta là 12 cái vũ trụ thần hủy diệt bên trong mạnh nhất một cái, chúng ta vũ trụ nhân loại tự nhiên cũng là mạnh nhất tồn tại. Đúng nha, đúng nha. Mạc cả gì tạ theo bệ Ý rụt lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, rất cho mặt mũi địa phụ họa. Ta đói, muốn ăn ít đồ. Bợ rồ lì vô vô chính mình cái bụng, trên mặt lộ ra vẻ tham ăn giống như vẻ mặt. Chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không ít thể lực, bợ rồ Lý đã sớm đói bụng. Đã như vậy, vậy thì về vũ trụ thứ 7 đi, nơi này quá tẻ nhạt. Bé Ý đề nghị, lại đi gỗ củ nhà ăn một đứa, nhà hắn cơm nước cũng không tệ lắm. Nhà hắn món Mona đang ngơ ngỗng. Bỡ Rồ li ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi: "Vừa nãy ở đây ngươi không phải ăn trưa, cảm giác thế nào?" Bệ Yụt hỏi ngược lại: "Thật giống không có ở cõi thần giới ăn được đồ vật ăn ngon." Bỡ Rồ li gãi đầu, một mặt thực thành địa trả lời: "Ồ, cái cõi thần giới còn có ăn ngon như vậy đồ vật, ta làm sao không biết?" Bệ Yụt nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đôi lập tức dựng lên. Đối với Bệ Yụt tới nói, mỹ thực có thể so với chiến đấu trọng yếu hơn nhiều. Bỡ Rồ li không lên tiếng nữa, chỉ là liếm môi một cái, hiển nhiên là ở dư vị cõi thần giới mỹ thực. Ngươi ở cõi thần giới Là ai chuẩn bị cho người ăn?" Bệ Ý rụt lập tức hứng thú, truy hỏi không ngừng. Giới Vững thần. Bở Dỗ Lị trả lời đến mức rất ngắn gọn, hắn gặp dịch chuyển tức thời, thường thường từ vũ trụ các nơi cho ta làm mỹ thực trở về. Người nói có đạo lý, tiên tiêu dịch chuyển tức thời xác thực thuận tiện, có thể mang đến không ít hiếm có, yêu thích nguyên liệu nấu ăn." Bệ Ý rụt đăm chiêu địa điểm gật đầu, rất nhanh làm ra quyết định, "Vậy thì đi khảo thần giới ăn đi, vừa vặn ta cũng nếm thử." Bở Dỗ Lị dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là mong. Bở hiện tại cảm thấy thôi, vẫn là ở lại khảo thần giới thoải mái nhất, mỗi ngày đều có mỹ thực cung cấp, quả thực không muốn quá thoải mái. Vốn là cho rằng đi ra có thể tìm cái đối thủ thích hợp tôi luyện một hồi, kết quả giờ ẩn yếu như vậy, thực sự để hắn thất vọng. Còn muốn bay trở về sao? Bờ Rỗ Lý đột nhiên hỏi, trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện. Đến thời điểm bỏ ra vài giờ, Bờ Rỗ Lý cũng không muốn lại phi một lần. Để giới vương thần tên kia tới đón chúng ta đi, hắn không phải gặp dịch chuyển tức thời sao? Bệ Y rút đề nghị, chút nào không cảm giác mình ở phiền phức người khác. Bờ Rỗ Lý lại lần nữa dùng sức gật đầu, hiển nhiên rất tán thành đề nghị này. Sau đó, Bệ lập tức liên hệ giới vương thần, để hắn lại đến đây một chuyến. Kỳ thực Bệ Ý Dụt vốn là muốn mang Bở Rồ Lý đi vũ trụ thứ tư tìm cái tệ dạ đánh một trận, nhưng Son Gỗ Cụ không tại người một bên, trong lòng hắn không chắc chắn. Theo Bệ Ý Dụt, lấy Bở Rồ lì thực lực bây giờ, đối kháng các tệ dạ còn kém xa. Nếu như Son Gỗ Cụ ở, hai người bọn họ dung hợp, tuyệt đối có thể đem cái tệ dạ đánh cho răng rơi lấy đất, đáng tiếc Son Gỗ Cụ có việc gấp phải xử lý. Đúng rồi, vũ trụ thứ 10. Bệ Ý Dụt đột nhiên nhớ tới Son Gỗ Cụ nhắc tới vũ trụ thứ 10 Zamas, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Bệ Ý Dụt nhân, muốn đi vũ trụ thứ 10 sao? Bắt độc tiến lên một bước, hỏi Đi xem xem cũng được, thuận tiện đem cái kia gọi ra mạn ra hỏa gọi ra hỏi một chút, miễn cho hắn làm ra loạn gì. Bệ Y rụt gật đầu, đồng ý bắt đọc đề nghị. Nhận được Bệ Y rụt mệnh lệnh, Giới Vương thần mặt đều tái rồi. Các ngươi thật sự coi ta công cụ giao thông? Ta mới từ thứ 11 vũ trụ trở về, hiện tại lại để cho ta đi qua tiếp ngươi môn. Có điều nổ nước bọt quy nổ nước bọt, Giới Vương thần không dám chống đối Bệ Y mệnh lệnh, vừa mới chuẩn bị lên đường đi đến thứ 11 vũ trụ vờ mượn hành tinh, liền nhìn thấy Kibito một mặt trầm trọng điệu từ bên ngoài chạy trở về, sắc mặt tái nhợt. Kibito, sắc mặt của ngươi khó coi, làm sao Xảy ra chuyện gì sao?" Giới Vương Thần liền vội vàng hỏi. "Giới Vương Thần đại nhân, có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo cho ngài." Kỳ Bỉ Tô thở hổn hển, vội vội vàng vàng mà nói rằng, "Chuyện gì?" Người từ từ nói." Giới Vương Thần hơi sửng sở, ra hiệu hắn bình tĩnh. Mới vừa hiền giả Du Nộ liên lạc ta, nói là Vũ trụ thứ 10 Dạ Ma chạy đi hỏi hắn có quan hệ Súper Zer Dạ Gủng bản bí mật." Kỳ Bỉ Tô trả lời. "Dạ Ma, Vũ trụ thứ 10." Giới Vương Thần có chút không phản ứng kịp, cau mày, "Hắn tại sao muốn biết Súper Zer Dạ bản bí mật?" Ngoài ra, Hắn còn đang hỏi thăm vợ Vegeta tin tức, hỏi đến mức rất tỉ mỉ. Kibbi tôi lại bổ sung, sắc mặt càng thêm khó coi. Vợ Vegeta? Giới Vương thần chân mày nhíu chặt hơn. Trước đi thứ 11 vũ trụ tiếp gỗ cũ cùng vợ Vegeta lúc, thật giống nghe bọn họ đã nói giả mặt tên. Lẽ nào chính là cùng một người? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Các họ ra chậm rãi đi tới, thuận miệng hỏi một câu, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia nghiêm nghị. Kibbi tôi không thể làm gì khác hơn là đem dạ mặt sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, không có một chút nào ẩn dấu. Người không phải muốn đi đón bệ ủy rụt đại nhân sao? Trước tiên đem hắn tiếp trở về, thuận tiện đem chuyện này cùng Bệ Ý Dụt đại nhân cũng nói một chút, để hắn nắm cái chú ý. Cái họ ra quyết định thật nhanh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Được, tốt, lao tổ tông đại nhân." Giới Vương Thần gật gù, không dám chê bai, lóe lên một cái liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, Giới Vương Thần liền mang theo Bệ Ý Dụt, Bờ Rô Lý cùng bắt đọ trở lại khỏi thần giới. Vốn là Bệ Ý Dụt muốn trực tiếp để Giới Vương Thần đem mình đưa đến vũ trụ thứ 10, kết quả Giới Vương Thần nói tới kỹ bị tổ báo cáo sự tình, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại, dự định hỏi rõ ràng tình lại nói. Kỳ Bị đem vừa nãy chuyện đã xảy ra cùng Bệ Yút đại nhân nói một lần." Giới Vương thần đối với Kỳ phân phó nói, ngữ khí nghiêm túc. "Kỳ Bị Tổ không dám thất lễ, càng làm dạ mạn hỏi tham sư phụ dở dở gượng bạn cùng vợ gệ tạ sự tình lập lại một lần. Quả nhiên chúng ta thế giới này cũng gặp sự cố. Tên điêu lại dám đánh chúng ta vũ trụ thứ 7 chủ ý, còn muốn cùng vợ gệ tạ trao đổi thân thể." Bệ Yút hừ lạnh một tiếng, con mắt hiếp thành một cái khe, quên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. nhân, xảy ra chuyện gì?" Cậu họ giá hỏi. không có ẩn dấu." Lúc này đem son gỗ cũ bọn họ bên kia chuyện đã xảy ra, đơn giản cùng hai cái giới vương thần cùng Kỷ Bị tụi nói rồi một lần. Tương lai chút thế giới bị thương nặng, ngoại trừ chuốt, tất cả mọi người đều bị Dạ Ma giết chết, mà Dạ Ma vẫn cùng vờ lệ tạ trao đổi thân thể. Giới vương thần cùng họ giả nhất thời một mặt kinh ngạc, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chút cái kia thế giới song song lại phát sinh như thế bi thảm sự tình. Càng không nghĩ đến hung thủ chính là vũ trụ thứ 10 Dạ Ma, còn dám cùng vờ lệ trao đổi thân thể. Bé ý rút đại nhân, chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy ở thế giới của chúng ta phát sinh. Dối Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú năm lay xong quyển, nữ khí kiên định. "Được rồi, đừng nói nhảm." Bệ Ý rụt thận nhiên nói, "Nếu đã biết rồi, liền hiện tại quá khứ đem hắn phá hỏng, thừa dịp hắn vẫn không có cùng vợ ghệ tạ trao đổi thân thể trước, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Phá hoại? Phá hỏng sao?" Giới Vương Thần lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có điều sự tình đã phát triển đến cái trình độ này, giới Vương Thần cũng không thể thánh mẫu tâm tràn lan, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. "Hiện tại lập tức mang ta đi một chuyến vũ trụ thứ 10 của giới, đừng chậm trễ thời gian." Bệ quay về Dối Vương Thần phân phó nói, nữ khí không thể nghi ngờ. Đưa rồi, Bệ Ý rút đại nhân. Giới Vương thần ngật ngủ, không dám chết lại. Bệ Ý rút đại nhân, ta cùng ngươi cùng đi." Bát Đốc đề nghị. "Tùy ý ngươi." Bệ Ý rút nhìn Bát Đốc một ánh mắt, lại chuyển hướng vợ Dỗ Ly, hiển nhiên là đang hỏi hắn ý kiến. "Ta không đi." Vợ Dỗ Ly không hề nghĩ ngợi liền quả đoán từ chối, nói chuyện đồng thời, đã từ trong lòng móc ra vật ni lót, thuần thục trải trên mặt đất, còn từ cặp sủ lệ bên trong lấy ra vài phân đồ ăn vặt, xếp đặt đến mức chỉnh tề. "Bệ Ý cái tên này, trong mắt cũng chỉ có ăn sao? Ta lại không nói cho ngươi đi." Bệ trắng vợ Dỗ một ánh mắt trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. "Như vậy, chúng ta hiện tại xuất phát." Bệ Ý Dụn Đại Nhân. Giới Vương Thần vội vã điều định, chỉ lo hai người lại nổi tranh chấp, cẩn thận từng ly từng tí một mà đề nghị. "Lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian." Bệ Ý Dụn ca cù, rất tự nhiên lấy tay đặt ở Giới Vương Thần trên bả vai, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Bát Đốc cũng theo đưa tay thả đi đến. "Khè ỉ ca y y." Giới Vương Thần trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân nổi lên hào quang nhàn chuẩn bị phát động dịch chuyển tức thời. Chỉ là, ngay ở Bệ Ý Dụn bóng người sắp biến mất một khắc đó, hắn nhiên nhếch miệng lên, Quay về bờ Rồ Lý Mới vừa bày sẵn kit nylon, tùy ý phóng thích một đạo yêu ớt phá hoại năng lượng. Bờ Rồ Lý Mới vừa dọn xong đồ ăn vặt kit lót, trong nháy mắt liền bị phá hỏng năng lượng hóa thành cho bụi, liền mang theo mặt trên mỹ thực cũng biến mất vô ảnh vô tung. Bờ Rồ Lý nhất thời giận tím mặt, tức giận đến mài răng, trên người trong nháy mắt bốc lên màu xanh sẫm khí diễm, hai mắt trận lên tròn xoe, giống như là muốn đem bệ ỷ rụt ăn tươi nuốt sống. Vậy cũng là hắn thật vất vả chuẩn bị kỹ càng mỹ thực. Các họ gia cùng ký bị tổ sợ đến ôm ở đồng thời run lẩy liên tục lăn lộn địa chạy xa, sợ bị Bờ Rồ Lý giận lăn đến. Bệ ý đại nhân thực sự là tính trẻ con. Tại sao muốn cố ý phá hoại bờ Rồ Ly bịt nịt nó ta? Cái họ già nút ở phía xa trụ đá mặt sau, không nói gì ngưng nghẹn điệu nhỏ giọng trầm thì. Cũng còn tốt, hiện tại bờ Rồ Ly đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Không phải vậy chúng ta lại đến thu dọn đồ đạc, đi các tinh cầu khác trốn trên một trận. Kỳ tổ lau mồ hôi lạnh, một tiếng thật dài thở dài. Chương 188, Bạt Độc Tuấn Sát Gamma, chương 188, Bạt Độc Tuấn Sát Gamma. Ai nói không phải đây? Cái họ già theo cùng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc Hai người ngắn ngủi trầm mặc chốc lát, sau đó đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Vớ rồ lý không phải nên theo bệ ủy rụt bọn họ cùng đi sao? Làm sao trả ở lại cả họ thần giới? Chúng ta các họ thần giới căn bản là không hoan nên người a. Hai người ở trong lòng điên cuồng hò hét, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Một bên khác, giới vương thần mang theo bệ ủy rụt cùng bắt đốc, trong nháy mắt liền tuấn di đến vũ trụ thứ 10 cỏ thần giới. Vũ trụ thứ 10 giới vương thần gắt đang ngồi ở đỉnh viện bên trong uống trà, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, liền vội vàng đứng lên, trên mặt chất lên khách khí nụ cười, "Vâng, là bệ ủy rụt nhân. Còn có vũ trụ thứ 7 giới vương thần đại nhân, các ngươi khỏe, các ngươi khỏe, hoan con lâm. Thật sự là khách quý a rất khó gặp đến giới vương thần cùng thần hủy diệt cộng đồng xuất hiện. Nói, Gaga lại hướng về phía xa Lạ bắt đọc khách khí gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia yếu khí. Bắt đọc chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt nhìn quét bốn phía, quan sát vũ trụ thứ 10 của thần giới hoàn cảnh. "Xin chào, lần đầu gặp vỡ, ta là vũ trụ thứ 7 giới vương thần Tịnh." Giới vương thần lễ phép cười cợn, nụ khí ôn hòa. Bệ ý rút nhưng chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, Liên Dư thừa ánh mắt đều chưa cho hiển nhiên không đưa cái này vũ trụ thứ 10 giới vương thần để ở trong mắt. Không biết hai vị lại đây có chuyện gì không? Gaga cẩn thận từng từng tí một mà hỏi. Có thể để Bệ Yút tự mình tới cửa, khẳng định không phải việc nhỏ. Ít nói nhảm, cái kia gọi ra mạt ra hòa đây. Bệ Yút đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Zamas, hắn làm sao? Lẽ nào hắn phạm vào cái gì sai sao?" Gagawaski quái hỏi, trong ánh mắt mang theo một tiếng nghi hoặc. Zamas bình thường rất nghe lời, làm sao sẽ chọc tới Bệ Yút? "Ta hỏi ngươi, hắn có ở hay không?" Bệ Yút không nhịn được truy hỏi, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt cảm giác lạnh ngắt. Hắn xác thực ở đây tu hành, thế nhưng sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, nói là có việc gấp. Gagawaski đội vã trả lời, Quá khứ hắn chưa từng có như vậy quá, đều là trải qua ta cho phép mới ra ngoài, ta còn đang lo lắng hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì đây. Vậy chúng ta liền ở ngay đây đợi đến hắn trở về mới thôi. Bệ Yụt hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, đột nhiên xuất hiện một cái ghế, không chút khách khí địa ngồi xuống, còn miết lên hai chân. Bạch Độc cùng giới vương thần nhưng là đứng ở Bệ Yụt hai bên trái phải vị trí, kiên trì chờ đợi. Đợi đủ đợi có 20 phút lâu dài, Dạ Mạc mới từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vội vã, như là đang che giấu cái gì. Nhìn thấy các họ thần giới đột nhiên xuất hiện ba cái khuôn mặt sắc lạ, Dạ Ma mà lông mày thoáng vừa nhíu, trong lòng đột nhiên bay lên một loại dự cảm không tốt, bước chân theo bản năng mà dừng một chút. "Ga Ga khách nhân, phi thường xin lỗi, Bắc Bộ vũ trụ có lâm thời tìm ta có việc, chưa kịp thông báo ngài liền rời đi, để ngài lo lắng." Dạ Ma vội vã túi người chào, nỗ lực che giấu chính mình hoang loạn. "A gas, ngươi trở về." "Dạ Ma, có khách đến rồi." Ga Ga mỉm cười lên tiếng chào hỏi, không nhận ra được Dạ Ma dị thường. "Xin hỏi, ba vị này là?" Dạ Ma giả vờ trấn định mà hỏi, ánh mắt nhưng tại trên người bệ ý rụt dừng lại chốc lát. Dạ Ma có thể cảm giác được, cái này màu tím miêu hình sinh vật trên người có để hắn khiếp đảm phi tức. Vị này chính là vũ trụ thứ 7 thần hủy diệt Bệ Ý rút đại nhân, cùng với giới vương thần sĩ đại nhân, còn có vị này chính là bắt đọc tiên sinh. Ga từng cái làm ra giới thiệu, nữ khí cung kính. Các người khỏe, ta tên là Zamas, là vũ trụ thứ 10 thực tập giới vương thần. Zamas quay về nhóm 3 người thi lễ, thái độ khiêm tốn. Người mới vừa đi nơi nào? Bệ Ý rút đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Zamas, giống như là muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Ta mới vừa nói, Bắc vũ trụ xuất hiện trên cãi, ta đi trọng tài, đây là sự thực. Zamas làm ra vẻ trấn định mà trả lời. Lòng bàn tay cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. "Zamas, ngươi là chạy đi tìm Zunoh, đúng không?" Tìm hắn hỏi thăm Super giở dạ gỏng bạn sự tỉnh. Giới Vương thần sỉn trực tiếp đâm thủng hắn nói dối, ngữ khí bình thản nhưng mang theo một tia nghiêm. Zamas trong lòng cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng xám, trong ánh mắt né qua một vẻ bối rối. "Bọn họ làm sao sẽ biết chuyện này? Ngươi có phải hay không đi vũ trụ thứ bảy tìm hiện giả Zunoh?" Còn hỏi thăm vợ ghệ tại tin tức. Bệ ý mặt lạnh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tức giận, thân cảm giác nút ngạt càng nặng. "Không!" không tệ là thần hủy diệt đại nhân, thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều biết. Dạ mặt khỏe mắt thoáng có giật, lúng túng cười cận, nỗ lực lừa dối quá ải. "Nói một chút đi, tại sao muốn hỏi suốt Potter vợ dạ của bạn, còn có cùng vợ ghế ta trao đổi thân thể tin tức? Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ." Bé Ý rút lại lần nữa truy hỏi, trong giọng nói mang theo không cho chống cự mệnh lệ. "Cái kia, cái kia." Dạ mặt sắc mặt trở nên có mấy phần khó coi, ánh mắt lấp lóe, Ngụy Biển nói, "Bởi vì ta ở thần trên diễn đàn nhìn thấy vũ trụ thứ cùng vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội, cảm thấy đến vợ ghế ta đại nhân rất lợi hại, thật cảm thấy thú, đã nghĩ hiểu thêm một hồi." Vậy ngươi hỏi người cùng thần trao đổi thân thể lại là xảy ra chuyện gì? Nay cũng cảm thấy hứng thú cũng không quan hệ chứ." Bệ Yi rụt lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. "Cái kia, ta chỉ là biết chuyện này độ khả thi, hiếu kỳ thôi, không có ý tứ gì khác." Zamas tiếp tục nguy biện, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. "Zamas, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giải thích cho ta rõ ràng. Ngươi có phải là thật hay không làm cái gì không nên được làm?" Gabaat rốt cuộc nhận ra được không đúng, lông mày chăm chú chung một chỗ, mặt lạnh hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. "Cái này, không có gì Thật sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Zamas lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt né tránh. "Zamas, ngươi ở một cái khác thế giới song song những việc làm, chúng ta cũng đã biết rồi." Giới Vương Thần sỉn thản như nói, trong giọng nói mang theo một tia băng lạnh, "Ngươi ở cái kia thế giới làm sàng làm bậy, giết chết trên trái đất hầu như mọi người. Hơn nữa, ngươi là thông qua Super Zợ rợ gặm bạn cùng vợ ghệ tạ trao đổi thân thể, mới đi tới cái kia thế giới song song. Không chỉ có như vậy, ngươi còn giết chết thế giới kia các bạn giải nhân." "Gabas?" Gabas miệng đột nhiên có giận, lộ ra một mặt khiếp sợ, con mắt trợn lên tròn xoe. "Zamas lại ta?" Còn làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Ngươi, Dạ Ma, ngươi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta bình thường là làm sao dạy ngươi? Ngươi vì sao lại phạm vào loại này tội ác? Ga Vaat nhất thời đối với Dạ Ma thất vọng, trong giọng nói mang theo đau lòng cùng phẫn nộ. Tội ác? Dạ Ma đột nhiên một tiếng cười gằn, trong ánh mắt né qua vẻ đi cuồng, ngươi nói sai đi, đây gọi tinh chế mới đúng. Nhân loại vốn là vũ trụ hữu ác tính, ta chỉ là ở thanh trừ hữu ác tính mà thôi, đây là giữa lúc hành vi. Hử, ngươi còn có cái gì tốt nói? Xem ngươi loại này ta ác ra hỏa, ta coi như đem ngươi phá hoại, ngươi cũng không có cái gì tốt lời Bé Yi rụt hư lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên nhàn nhạt phá hoại năng lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Nếu tương lai ta đã bắt đầu chấp hành kế hoạch, vậy ta khẳng định không thể chết ở chỗ này. Dạ Ma trong ánh mắt sát ý lóe lên, không còn ngụy trang, trực tiếp đưa tay đau ngưng tụ ra, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím, như vậy, trước hết từ các ngươi bắt đầu chấm giết, quét sạch cả chợ. A a a. Dạ Ma nói, đột nhiên vung vậy thủ đao, hướng về cách hắn gần nhất giới vương thần sỉn ám sát quá khứ, tốc độ nhanh như chớp, hiển nhiên là muốn trước tiên giải quyết đi thực lực yếu kém giới vương thần. Bé vừa mới chuẩn bị ra tay, lại bị bắt đọc trước một bước. Bạc Độc lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Ma Sử đối diện, tốc độ nhanh lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó một cái nắm lấy Dạ Ma Sử cổ tay, sức mạnh lớn đến mức để Dạ Ma đau đến nghe răng trợn mắt. Dạ Ma nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Người này tốc độ thật nhanh, hơn nữa trên tay sức mạnh kinh người, năng lượng cường độ cũng không thấp, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đi cho đi. Bạc Độc ánh mắt một lạnh, cánh tay hơi dùng sức, một cái thượng câu quyền mạnh mẽ trong số mệnh Dạ Ma cái bụng, sức mạnh mười phần. Dạ Ma trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể trong nháy mắt bị đánh cho bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo đường ạ dạ Bạt Độc không có cho Zamas bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trong tay trong nháy mắt phun ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba, tinh chuẩn điệu bao trùm ở Zamas trên người. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Zamas trực tiếp bị bạt độc năng lượng thật lớn oanh tạc thành mảnh vụn tã bã, liền một điểm hài cốt đều không còn lại, chết đến mức không thể chết thêm. Goku phụ thân, không tệ lắm, thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Bẹ ý rút đối với bạt đọc biểu hiện rất hài lòng, khỏe miệng hơi giương lên, hiếm thấy thổi phồng một câu. Gaga đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc, một câu nói đều không nói ra được. Zamas liền như thế chết rồi. Cái kia hắn mang nhiều kỳ vọng đệ tử, lại đúng là cái tà ác đổ con lên chết thẳng thắn như vậy. Đa tạ khích lệ. Bạn đọc khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta tuyệt không cho phép chúng ta thế giới này lại xuất hiện như vậy bi kịch, nhất định phải sớm ngăn cản hắn. Giới Vương Thần, xoan gỗ cụ bọn họ xuất phát đi tương lai sao? Bệ Yi rụt vai đầu dò hỏi Giới Vương Thần xỉn, quan tâm đến tiếp sau sự tình. Vẫn không có. Chút máy thời gian nạp điện phải cần một khoảng thời gian, dựa theo bùn mạng nữ sĩ lời giải thích, nên sáng sớm ngày mai mới có thể tràn ngập năng lượng, đến thời điểm mới có thể xuất phát. Giới Vương Thần xịn hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia ung dung. Giải quyết cái này ra mà, cuối cùng cũng coi như thiếu một cái mần họa. Vậy cũng tốt, sự tình giải quyết, chúng ta có thể đi trở về. Bệ Ý rút cời cợt, tâm tình tốt không ít. Bệ Ý rút đại nhân định đi nơi đâu? Về hủy diệt thần giới sao? Giới Vương thần sỉn sử sợ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên là đi ngươi khảo thần giới. Bệ Ý rút mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nghe bở rồ Lý tên kia nói, ngươi thường thường cho hắn từ vũ trụ các nơi làm một ít ăn ngon lại đây, đúng không? Ta ngược lại muốn nếm thử, đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Vâng. Đúng thế. đại nhân cũng phải đồng thời ăn sao? Giới có chút thụ sủng kinh, liền vàng gật đầu. Đương nhiên muốn nếm thử, chỉ ít bở rổ lý tên kia nói, ngươi làm đồ vật so với son gỗ cụ lao bà bùn mạ làm còn ăn ngon hơn, ta cũng không thể bỏ qua. Bệ ý rụt một mặt chờ mong, sau đó rất không khách khí lấy tay một lần nữa đặt ở giới vương thần xỉn trên bà vai, một bộ mau dẫn ta đi dáng vẻ. Bạt đó cũng lập tức lấy tay thả đi đến, chuẩn bị cùng rời đi. Ga đại nhân, lần này có bao nhiêu quái rối, xin hãy tha lỗi. Giới Vương Thần Xỉn trước khi đi, có chút thấy náy mà quay về Ga Bạt lễ một cái. Dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta giải quyết người ta đệ tử. Chuyện này, đây là ta sai. Là ta không có thấy rõ rã mặt bộ mặt thật, cho các ngươi thêm phiền phức, ta cho các người chịu nhận lỗi." Ga Gaat đầy mặt hổ thẹn, quay về hai người sâu sắc bái một cái, thái độ thành thần. Vũ trụ thứ 10 giới vương thần, sau đó tìm đệ tử thời điểm, nhớ tới cảnh giác cao độ, đừng tìm loại này phẩm đức bại hoại ra hỏa. Không phải vậy sớm muộn còn có thể gặp sự cố. Bé Yi rụt hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. "Vâng, là, ta nhớ kỹ, sau đó nhất định sẽ chặt chẽ sàng lọc, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế." Ga Gaat đội đáp, không dám có chút phản bác. "Đi rồi." Bệ Ý rút quay về giới vương thần Sỉn phân phó nói, không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi ăn mỹ thực. Ga Gạt đại nhân, thực sự xin lỗi, làm phiền. Giới vương thần Sỉn rồi hướng Ga Gạt thi lễ một cái, sau đó phát động dịch chuyển tức thời. Ga Gạt đứng tại chỗ, bất đắc di thở dài, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Ta làm sao liền nhìn nhầm, thu rồi như thế cái đệ từ đâu. Thẻ Ý ca Ý Y. Giới vương thần Sỉn triển khai dịch chuyển tức thời, mang theo Bệ Ý rút cùng Bất Đắc, thoáng qua biến mất ở vũ trụ thứ 10 họ thần giới. Vũ trụ thứ 7, cái họ thần giới. Vỡ rồ nhìn mình quý giá nhất thịt phá hoại không còn thấy bóng dáng hơi. Tức giận đến cả người run, trên người màu xanh sấm khí diễm liên tục lập lòe, không khí chung quanh đều trở nên khô nóng lên. Cả họ gia cùng ký bị tụ nút ở phía xa, sợ đến run lẩy bẩy, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Cũng Mai Bở Dỗ Ly rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Tức giận cũng vô dụng, địt nịt lót đã không còn, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm tân. Bở Dỗ Ly lập tức bay lên trời, bay đến cách đó không xa trên một cây đại thụ, từ trong hốc cây lấy ra một khối tân địt nịt lót. Đây là hắn đã sớm kỹ dự bị cái đệm. một lần trở lại vị trí ban đầu trên Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thịt nị blot pho đến trình tệ, lại từ cặp sủ lệ bên trong lấy ra các loại đồ ăn vặt, xếp đặt đến mức cẩn thận tỉ mỉ. Kỳ Bỉ Tô thấy thế, vội vã thức thời tiến lên, cho bợ rỗ Lý đưa lên một bộ tinh xảo bắt đũa, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Bợ rỗ Lý rất hài lòng địa điểm gật đầu, tiếp nhận bắt đũa, chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Kỳ bị Tô lặng lẽ lui trở về thỏ già bên người, nhỏ giọng, nhỏ giọng thầm thì, "Lão tổ tông đại nhân, tại sao ta mỗi lần nhìn thấy bợ rỗ ăn đồ ăn, đều cảm thấy cho hắn thật giống ở trên phần như thế?" Xếp đặt đến mức trình tệ, còn một mặt nghiêm túc, quá kỳ quái nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị hắn nghe được, nếu để cho hắn biết người nói hắn như vậy, chúng ta lại đến xui xẻo. Cái họ già cho Kỳ Bito một cái khinh thường, cảnh giác nhìn bờ Rồ Ly một ánh mắt. Kỳ tô vội vã che miệng lại, khỏe miệng giật giật, không dám nói nữa. Có điều ngươi khoan hay nói, hắn này mi tất cảm, vẫn đúng là đổi tới phần gần như quá chú ý. Cái họ già cười hì hì, nhỏ giọng, trong giọng nói mang theo một tia trêu trọc. Chỉ là, ngay ở cả họ già mới vừa cười xong sau khi, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Bở Rồ Ly chính hướng về bọn họ nhìn bên này lại đây, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cái ngọ già trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã ngụy trang đến mức cùng cái người không liên quan như thế, ngẩng đầu nhìn trời, còn thổi mấy lần không được điều huyết xáo, nỗ lực che giấu chính mình luống túng. Kỵ Bỉ Tổ cũng theo liên tục vào đầu, nét miệng cười khúc thích, ánh mắt né tránh, không dám cùng Bở Dụ lỷ đối diện. Các người nói cái gì đó? Cười đến vui vẻ như vậy. Bở Dụ lỷ thả xuống bắt búa, tò mò hỏi, trong giọng nói mang theo một tiếng nghi hoặc. Chúng ta nói cái gì đều không có nói, ngươi không cần để ý những chi tiết này, mau mau ăn đồ ăn đi, không phải vậy một lúc nên ngội. Cái ngọ già vội vã vung vung tay, nói sang chuyện khác, ngữ khí có chút bối rối. Đúng đây đúng đấy, không nói gì. Nếu như nói cứng chúng ta nói cái gì lời nói. Tân, hai chúng ta là đang suy nghĩ, buổi chiều chuẩn bị cho ngươi món gì ăn ngon làm điểm tâm đây, thì như vũ trụ đặc sản hoa quả, hoặc là thịt thú nướng. Kỳ Bỉ Tô theo sát nói bổ sung, trên mặt chất đầy đủ cười. Đều cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Vỡ Rồ li một cái ánh mắt, một động tác, Kỳ bị tổ cùng họ ra đều biết hắn đang suy nghĩ gì, đã sớm luyện thành mượn gió bẻ mang bản lĩnh. Bệ Y rút còn có thể trở về sao? Vỡ Rồ li không có hỏi tới, lại hỏi Bệ Y dư sự tình. Vỡ Rồ li còn ở ghi nhớ mình bị phá hoại Pittnilot, muốn tìm cơ hội trả thù một hồi. Có khả năng đi. Tính toán giải quyết xong dạ mạo sự tình, liền sẽ trở về, dù sao hắn còn ghi nhớ người nói mị từ đây. Cái hỏ ra đâm chiêu địa điểm gật đầu, phân tích nói: "Vỡ Dỗ Lý nói cái gì đều không có nói, lập tức thả xuống bắt búa, đem thịt nị blot cẩn thận từng ly từng tí một mà đi lên, một lần nữa tảng trở về trên cây. Vỡ Dỗ Lý cũng không muốn lại bị Bệ Y đột phá hoại một lần, nhất định phải thích đáng bảo quản. Làm sao? Vỡ Dỗ lì, làm sao không ăn?" Cái hỏ già sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ta muốn đánh hắn." Vỡ nói, hàm răng cắn đến khênh khênh vang vọng. Quân thân mơ hồ nổi lên màu xanh xám khí tức, hiển nhiên còn đang vị vị địn niệm phá hoại sự tình canh cánh trong lòng. Cái họ già cùng ký bị Tô lúc đó liền sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, vội vã sông lên trước, hai bên trái phải kéo bợ rỗ Lỷ cánh tay, chỉ lo hắn thật sự sông lên tìm Bệ Y rút liều mạng. Bợ rỗ Lỷ a, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Vậy cũng là thần hụy diệt Bệ Y rút đại nhân, ngươi đánh không lại hắn. Cái họ già gấp đến độ trực chân, trong giọng nói khẩn cầu, lại nói, thủ, hậu quả khó mà lường được a. Đúng đấy, đúng đấy. Ngươi muốn như thế nghĩ, nếu như hai người các ngươi đánh tới đến Toàn bộ họ thần giới đều sẽ bị các ngươi hủy đi. Ngươi yêu thích họ thần giới chỉ sợ cũng phải tao ương, đến thời điểm ngươi liền ăn đồ ăn vật địa phương đều không có. Kỳ Bỉ Tổ cũng theo khuyên bảo, nỗ lực dùng bờ Dụ lì để ý nhất sự tình đánh độc hắn. Ta yêu thích họ thần giới. Bở Dụ Lị dừng lại động tác, tiến lặng lặp lại một hồi câu nói này, trong ánh mắt né qua một tia mê man, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ. Đúng đây đúng đấy, ngươi không cảm thấy ngươi cùng cái này họ thần giới rất hữu duyên sao? Nơi này có ngươi thích ăn mỹ thực, có thoải mái địa phương nghỉ ngơi, còn có chúng ta cùng ngươi tán gẫu, thật ta. Cái họ già theo Kỷ Bỉ Tổ lời nói tiếp tục nói. Trì Loa Bở Dụ Lỵ lại giấy lên đấu trí. Các ngươi vừa nói như thế, thật giống rất có đạo lý. Bở Dụ Lỵ gật gù, khí tức trên người dần dần bình phục lại. Khoan hay nói, Bở Dụ Lỵ xác thực không nỡ cái này có thể để hắn an tâm ăn đồ ăn vạt địa phương. Vì lẽ đó, tuyệt đối đừng kích động. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, chớ cùng bệ ủy dục đại nhân cứng đối cứng. Cái họ già luôn mãi khuyên bảo, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cái họ già thật sợ Bở Dụ Lỵ nhất thời kích động, cùng bệ ủy tới đến. Hai người nếu như ở cả thần giới khai chiến, thật vất vả sửa chữa tốt họ thần giới, lại sẽ bị đánh cho hỏng bét. Được, ta không kích động. Bỡ rồ Lý hít sâu một hơi, rốt cục nhả ra, buông ra nắm chặt nắm đấm. Đang nói chuyện, một ánh hào quang lén qua, Giới Vương Thần mang theo bệ úy ruột cùng bắt đọc trở về, thân ảnh của ba người trong nháy mắt xuất hiện ở hiện trường. Giới Vương Thần đại nhân, thế nào? Sự tình vẫn tính thuận lợi chứ? Dạ Mạt giải quyết sao? Kỉ Bỉ Tổ lập tức nên đón, thân thiết hỏi, cái kia gọi Dạ Mạt gia hỏa đã để bắt đọc tiên sinh cho tiêu diệt hết, không phí cái gì sức lực. Giới Vương Thần khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, hiển nhiên sự tình làm được rất thuận lợi. Như thế dễ dàng liền giải quyết, quá tốt rồi. Kỉ Bỉ Tổ cũng thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười. Chính như chúng ta dự liệu được như vậy, chúng ta thế giới này Dạ mà đang định dùng suốt tơ giờ dạ gộng bạn cùng vợ ghệ tạ trao đổi thân thể, cũng còn tốt chúng ta ngăn cản đến khá là đúng lúc, không có để hắn thực hiện được. Giới Vương Thần trên mặt tràn ngập nụ cười, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống, lần này không cần lo lắng hắn lại làm ra loạn gì. Được rồi, nếu sự tình cũng đã giải quyết, Đường rông giải, mau mau chuẩn bị cho ta ăn đi. Bé ý rụt vùngung tay, quay về Giới Vương Thần phân phó nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết, đã sớm nghe bở rộ Lý Tiểu Tử này nói, ngươi những thứ kia ăn thật ngon. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng không phải vậy ta có thể phải tức giận được tốt đẹp ta vậy thì đi chuẩn bị giới Vương thần gật đầu liên tục không dám thất lễ vẫn là ta đi cho ta biết nơi nào có mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn thuận tiện còn có thể đi trong vũ trụ tìm kiếm Hy hữu Mỹ thực bị tô đề nghị chủ động ôm đồn rơi xuống nhiệm vụ kỳ bị tổ cũng không muốn lưu lại nơi này vạn nhất mở rồi thì cùng Bệ đi rút lại lên xung đột tự mình nói không chắc chắn bị sóng đánh đến phiền ngườii bị tổ giới Vương thần không có phản đối ýú cá nhân có thể đưa ta về trái ra sao Bạt Độc tiến lên một bước, quay về bệ bị rút thi lễ một cái, ngựa khí bình tĩnh, sự tình cũng đã giải quyết, ta nghĩ về sớm một chút, nhìn gọ Hàn bọn họ. "Làm sao? Không lưu lại ăn một chút gì mới đi sao? Ngươi không muốn nếm thử giới vương thần nơi này mỹ thực?" Bệ Ý rút hơi sững sở, mắt lẽ bật bậc hỏi, có chút bất ngờ hắn gặp từ chối. "Nói thật, ta đối với ăn đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được." Bạn Độc có vẻ nếp địa trả lời, trong ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. hổ, cả cả rụt thê tử làm gì đó vẫn là rất tốt, trở lại cũng có thể ăn được. Tùy ý ngươi, ngươi muốn trở về thì cứ trở về." Để giới vương thần đi đưa ngươi. Bệ ý rụt không để ý chút nào địa vung vung tay, sự chú ý đã sớm đặt ở mỹ thực trên. Ta đến đưa đi, vừa vặn tiện đường. Kỳ Bỉ Tổ liền vội vàng nói, trước tiên mang Bạt đọc Tiên Sinh về một chuyến trái đất, sau đó ta lại đi trong vũ trụ tìm ăn, nhất cử lưỡng tiện. Chương 189, đại ma giới super xảy ra trận 4, chương 189, đại ma giới super xảy ra trận 4. Cảm tạ ngươi, Kỳ Bỉ Tổ Tiên Sinh. Bạt Độc đầu, quay về Kỳ Bỉ Tổ nói cảm ơn. Có điều nói đi nói lại. Bệ ý rụt nhân. Giới vương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi, liền vội vàng hỏi bị Bạt Độc tiêu diệt ra mà, nên còn có linh hồn tồn tại chứ. Nếu như linh hồn của hắn chạy đi chỗ khác làm loạn, vậy coi như phiền phức. Bạt đọc hơi sững sở, hiển nhiên cũng không cân nhắc đến vấn đề này, trên mặt lộ ra một tia ấy nãy. Son gỗ củ phụ thân, người đã nghe chưa? Ở người về trái đất trước, trước tiên đi một chuyến địa phủ, đem tên kia linh hồn cũng cho tiêu diệt, miễn cho lưu lại hậu họa. Bệ ý rụt hừ một tiếng, quay về Bạt đọc phân phó nói, lư khi không thể nghi ngờ. Biết rồi, là ta cân nhắc không chu toàn. Bạt Độc đầu, không có phản đối lại cười một cái tự giễu, thật không tiện, là ta làm điều thừa, nếu như là Bệ Yút đại nhân trực tiếp ra tay lời nói, hắn e sợ liền linh hồn đều sẽ không tồn tại chứ. Không đáng kể, ngược lại bọn việc người kia là ngươi, chỉ là nhiều một đạo đi địa phủ quá trình thôi, vừa vặn ngươi ngươi hoạt động một chút. Bệ Yút cười nhạt một tiếng, cũng không có lưu ý những chi tiết này. Theo Bệ Yút, chỉ cần có thể giải quyết đi mầm họa là được. Vậy chúng ta trước tiên đi một chuyến địa phủ, xử lý xong dạ mãs linh hồn lại về trái đất. Kỳ Tố Đáp, quay về bắt độc làm một cái xin mời thủ thế. Phiền phức ngươi, Kỳ Bỉ Tố tiên sinh. Bắt độc lần nữa nói ta Kỳ bị tổ mang theo bắt độc, quanh thân nổi lên dịch chuyển tức thời ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bệ Yút hướng về hai người biến mất phương hướng nhìn lướt qua, sau đó liền tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống, bắt đầu kiên trì chờ đợi đồ ăn đến. Chờ đợi trong quá trình, Bệ Yút trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng ở một bên Bợ Jolie, tức giận lường hắn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Bệ Yút trợn mắt khinh thường, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Ngươi phá hoại ta thịt nịt lót. nói, trong ánh mắt mang theo giận, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm. Ta cố ý. Làm sao? Ngươi không phục sao? Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a?" Bệ Yút hừ một tiếng, cố ý khiêu khích, trên mặt lộ ra khinh bị nụ cười. "A a a a." Bợ Rồ Lý cũng không nhịn được nữa, giận tím mặt, trên người trong nháy mắt bùng nổ ra nồng đậm màu xanh sẫm quăng diễm, trực tiếp lắc mình biến hóa, mở ra trong truyền thuyết xuất Phật tử sợi hai biến thân, quanh thân khí lưu đem chu vi hòn đá đều thổi đến mức bay lên. Bợ Rồ Lý dường như như mũi tên rời cùng, hướng về Bệ Yút phương hướng cấp tốc vào tới, nắm nắm chặt, mang theo gạo thép kình phong. Nhìn lên Bợ không dám có chút bất cẩn. Tuy rằng Bợ không phải là đối thủ của hắn, nhưng thật đánh tới đến vậy gặp có hơi phiền toái. Bé Ý rụt đội vàng lóe lên một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp, tốc độ nhanh lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Bé Ý rụt liền xuất hiện tại sau lưng Bở Rô Ly, thừa dịp bờ Rô lì còn không phản ứng lại, đột nhiên một cái tắt vô vào phía sau lưng hắn trên, khống chế lực đạo đến vừa vạn, vừa có thể để bờ Rô Ly mất đi ý thức, cũng sẽ không thương tổn được hắn. Bở Rô Ly đột nhiên không kịp chuẩn bị, tại chỗ chúng chiều, thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt mất đi ý thức, xem mờ ra bùn nhão giống như mềm mại điệu nằm trên mặt đất. Bở Rô Ly trên người màu xanh sẫm quan lập tức loạn, khôi phục thành thái độ bình thường, liền hô hấp đều trở nên vững vàng lên. Bệ Yjut không chút khách khí địa đi tới, trực tiếp cầm lấy ngất đi Børjoli, đem hắn thân thể xem là bằng ghế, đặt mông ngồi lên, còn thoải mái điều chỉnh một hồi tư thế. Cái họ ra đứng ở một bên, khoe miệng một trận đánh đánh, lộ ra gương ép nụ cười. Cũng còn tốt bệ Yjut hạ thủ lưu tình, không phải vậy bờ Børjoli liền thảm. Giới Vương thần nhưng là hai ngón tay không ngừng mà lẫn nhau va chạm, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là nhịn không được đánh tới đến rồi, cũng còn tốt không tạo thành quá to lớn phá hoại. Không thẹn là bệ Yjut đại nhân à, đều biến thành trong hai. Kết quả vẫn là như thế dễ dàng liền bị đánh mất xỉu, thực lực chênh lệch quá to lớn. Hai người ở trong lòng không hẹn mà cùng đi đến. Trái đất, Cẩm su lệ tập đoàn tổng bộ. Đỉnh viện bên trong phi thường náo nhiệt, chút Son Goku Hàn, Tiểu Vũ, Tiểu Chuột, Son gỗ Ten cùng bốn mã bọn người tụ tập ở đây, cùng nên tiếp từ thứ 11 vũ trụ trở về Son gỗ cũ cùng Vegeta. Son gỗ cũ cùng Vegeta vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn thấy đứng ở trong đám người tương lai chuột, ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm túc. Ba ba, Goku tiên sinh, các người rốt cục trở về. Chuột kích động đi lên trước, trong thanh âm mang theo vẻ vui Làm sao? Lại là cái kia gọi dạ mạt giá hỏa ở làm loạn. Lần này hắn đổi chính là ta thân thể. Vợ gệ tạ hai tay ôm lực, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không thích, lại có một tia không dễ nhận biết hứng phấn. Đúng, ba ba, hắn dùng Super Dạ Dạ Gộng bạn cùng người trao đổi thân thể, biến thành Vợ gệ tạ Black, trong tương lai thế giới rất rất nhiều người. Chuột tật ngủ, trong ánh mắt né qua một tia thống khổ. Hừ, tên kia rốt cuộc biết theo ta trao đổi thân thể, cuối cùng cũng coi như là học được động não, không giống trước đây ngốc như vậy. Vợ gệ tạ nhếch lên, lại lộ ra một tia nhỏ nhỏ đắc ý, thậm chí còn hướng về Son gỗ cụ nhíu mày. Son Goku son gồ cú một mặt mở mịt nhìn Vegeta, bị người trao đổi thân thể không phải nên tức giận sao? Tại sao vừa Vegeta vẫn như thế cao hứng? Chút lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ba ba, cái tên gọi ra mà người cùng người trao đổi thân thể, người tại sao không tức giận, ngược lại còn rất tự hào đây? Này theo ta tưởng tượng không giống nhau ha? Hừ, lần này liền để ta đến tự tay đánh bại tên kia, cho hắn biết ai mới là bộ thân thể này chân chính chủ nhân. Vợ ghệ tạ chăm chú nắm lấy Song quyền, trong ánh mắt lập đấu trí, nhẹ nhàng nở nụ cười, dám dùng ta thân thể làm ác, hắn chết chắc rồi. Bốn ma Mấy thời gian còn bao lâu mới có thể nạp biệt kỹ chúng ta lúc nào có thể xuất phát đi tương lai son gỗ củ quay đầu dò hỏi bù mạ trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết ngày mai vào lúc này là có thể xuất phát nạp điện làm sao cũng đến 20 từ tiếng không vội vàng được bù mạ trả lời cần lâu như vậy à son gỗ củ gái gái đầu chút ngươi những năm này tu luyện thế nào rồi có phải là bởi vì tương lai sinh hoạt khá là an nhàn vì lẽ đó căn bản là không làm sao tu luyện mới sẽ bị ra mạ đánh thành như vậy vợệ ta đưa ánh mắt chuyển hướng tương lai chuốt trong giọng nói mang theo một tia xem kỹ Hiển nhiên đối với hắn biểu hiện không hài lòng lắm. "Không phải, ba ba, ta những năm này vẫn luôn đang tu luyện, chưa từng có thư dãn quá." Chuột đội vàng lắp đầu một cái, muốn giải thích. "Cái gì không phải? Không phải vậy làm sao sẽ bị Dạ mặt tên kia đánh bại? Ngay cả mình đồng bọn đều bảo vệ không được." Vư lệ tạ không chờ chụt nói hết lời, liền tức giận hừ một tiếng, ngắt lời hắn. Vư lệ tạ thúc thúc, chuột thật sự rất nỗ lực, thực lực của hắn đã trở nên rất mạnh, có thể trong tương lai kiên trì lâu như vậy, đã rất không dễ dàng. Son gọ Hàn ở một bên không nhịn được bổ sung một câu, muốn giúp chuột biện giải. Hắn nhưng là thấy tận mắt Chuột Superstar giải bốn biến thân. Ngươi không cần nói với chuột lời hay, như vậy chỉ có thể hại hắn. Chỉ có để hắn biết được chính mình không đủ, hắn mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Vừa ghệ tạ Trừng Son gò hẳn một ánh mắt, nữ khí nghiêm khắc. Son Gọ Hàn không thể làm gì khác hơn là hậm hực địa ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Chút, ta cũng không làm có ngươi, ngươi cùng khi còn bé ngươi đỏ sức tranh tài đi, để ta nhìn ngươi những năm này đến cùng có tiến bộ hay không." Vừa ghệ tạ thản nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu chuột, "Nếu như ngươi liền khi còn bé ngươi đều đánh không lại, ta không ngại đem ngươi mạnh mẽ sửa chữa một trận, nhưng ngươi biết cái gì gọi là chân chính tu luyện?" Tiểu chút, Tiểu chuột lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Ta chỉ là ở đây xem cho vui, làm sao liền đem ta dính dáng bảo. Ba ba cũng quá không nói lý đi. Chút, cho ta hảo hảo đánh, không cho thả nước. Nếu như thua, năm nay tiền tiêu vật tu. Vợ lệ tạ rồi hướng tiểu chuột phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thật quá mức rồi, ba ba, ngươi làm sao đều là bắt ta tiền tiêu vật nói sự a? Tiểu chuột không nói gì ngưng nghẹn, một mặt toát nước. Ít nói nhảm, mau mau bắt đầu. Đừng phiên phiền phiền nhíu nhíu. Vợ ra lệnh. Nhưng là, ta không hẳn là lớn rồi ta đối thủ a. Tiểu chuột từng trận bất đắc dĩ, cơ nhỏ tiểu nhân sợ sệt. Tiểu rất nhưng là thấy tận mắt tương lai chuột xuất đợt sai giạn bốn biến thân, cốc khí tức mạnh mẽ kia, hắn hiện tại căn bản không sánh được. Hừ, vẫn không có tỷ thí liền mất đi tự tin. Này không phải là ta vờ gệ tại nhi tử? Vờ gệ tại hừ lạnh một tiếng, lư khí càng thêm nghiêm khắc, lại làm phiền, sang năm tiền tiêu vật cũng không có, hơn nữa đón lấy một năm, ngươi mỗi ngày đều đến theo ta đồng thời tu luyện, không cho nghỉ ngơi. Tiểu chuột, tiểu chuột khóc không ra nước mắt, ở vờ gệ dưới, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật gù, đi tới tương lai trước mặt, bày ra chiến đấu tư thế. Chuột hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác có chút dở khóc dở cười. Ta lại muốn cùng khi còn bé chính mình đánh nhau, đây cũng quá kỳ quái. Đến đây đi, khi còn bé ta không dùng tay giới lưu tình, để ta nhìn ngươi những năm này thành quả tu luyện. Chút cũng không hề biến thân, chỉ là lấy thái độ bình thường quay về khi còn bé chính mình cười cận, ngự khí ôn hòa. Vậy ta liền không khách khí, vì ta tiền tiêu vật, ta nhất định phải thắng. Tiểu chuột vì bảo vệ chính mình tiền tiêu vật, quyết định hào hào đụng một cái, trên người trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu lam chói mắt, khí tức tăng vọt, trực tiếp mở ra Super Saiyan Blue biến thân. Quân thân màu xanh lam, khí diễm dường như ngọn lửa giống như thiếu đốt. Nhìn thấy khi còn bé chính mình lại có thể biến thành tơ xảy dạn blue, chuột đúng là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, có điều rất nhanh sẽ thoải mái. Chút cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đến tất cả những thứ này đúng là bình thường. Khi còn bé chính mình từ nhỏ đã theo ba ba vợ gệ tạ đồng thời tu luyện. Có vợ gệ tạ nghiêm ngặt chỉ đạo, ở độ tuổi này có thể biến thành tơ xảy dạn blue, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Tiểu chuột hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về tương lai chuột vị trí cấp tốc và tới, nắm đấm nắm chặt, mang theo mạnh mẽ khí lưu hiển nhiên là dự định tiên phát chế nhân. Nhìn thấy khi còn bé chính mình tốc độ nhanh như vậy, tương lai chuột không chút do dự nào, trên người trong nháy mắt bùng nổ ra màu đỏ ánh sáng, bộ lông cùng đôi trong nháy mắt dài ra, trực tiếp biến thành súp bợ sải giàn muốn, một luồng khí tức càng mạnh mẽ khuyết tán ra đến, liền không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn bẹo. Nhìn thấy chuột lại có thể biến thành súp bợ sải giàn muốn, vờ lệ tạ con ngươi thoáng co rút lại, trên trán nổi lên tận mấy cái gân xanh. lên một cái, cấp tốc xuất hiện ở hai người giao chiến vị trí trung tâm, ra hai tay, vung vàng mã chặt lại rồi hai người phát động công kích, sức mạnh to lớn để chu vi mặt đất đều khẽ chấn động. Ba ba, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Chút cùng tiểu chuột đều là một mặt mê man địa nhìn về phía ta, không hiểu hắn tại sao muốn đột nhiên nhúng tay. ta không để ý đến tiểu chuột, mà là đưa mắt chăm chú khóa chặt trong tương lai chuột trên người, khí mày răng, tức giận nói, "Chút, ngươi cái này suốt tơ Super giản 4 là xảy ra chuyện gì?" "Ba ba, ta đây là ở Đại Ma giới học được suốt tơ Super giản 4 biến thân, nơi đó có một loại phương pháp đặc thủ, không cần đôi cũng có thể thức tỉnh cự viên sức mạnh." Chuột vội vã giải thích. "Đại Ma giới? Đó là nơi nào? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua?" Son Goku sững sờ. Hơi nhỏ tiểu nhân mê man, tập hợp lại đây tỏ mò hỏi. Chúng ta đi một chuyến đại ma giới, ở nơi đó chúng ta học được không cần đuôi cũng có thể biến thân suốt bậc tơ giản bốn phương pháp. Chút trả lời, trong giọng nói mang theo một kia cảm kích, trừ ta ra chúng ta thế giới kia gỗ cụ tiên sinh cùng ta ba ba, cũng đều học được cái này biến thân. Thật là lợi hại a chút. Không có đuôi lại cũng có thể biến thành suốt bậc tơ giản bốn. Soan gỗ cũ vây quanh chuột quay một vòng, con mắt trợn lên tròn xoe, liên tục cảm khái, đưa tay muốn đi đụng vào chút trên người màu đỏ sẫm bộ lông, vừa giống như là nhớ tới cái gì, thu tay về trầm ngâm nói, có điều ngươi cái này Super Saiyan 4 biến thân, đúng là khá giống Super Saiyan 4 toàn công suất trạng thái. Ta nói không phải cái này. Vừa lệ tạ giận không chỗ phát thiết, mặt tối sầm lại cả giận nói, trên trán gân xanh mơ hồ nhảy lên, ngươi không phải đã có thể biến thành Super Saiyan Blue sao? Vậy cũng là càng cao cấp biến thân, tại sao muốn đột nhiên thay đổi thân xáo lộ, đi dùng Super Saiyan 4? Chút lúc này mới chợt hiểu ra, Vì Lai Ba Ba là bởi vì cái này tức giận. Cái này, tuy rằng Super Saiyan Blue lực bộc phát rất mạnh, thực lực cũng sát thực lợi hại, thế nhưng có khả năng kiên trì thời gian quá ngắn, một hồi cường độ cao chiến đấu hạ xuống, chẳng mấy chốc sẽ lực kiệt. Chu Đan ngay nói thật, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, so sánh với đó, Super Saiyan muốn biến thân càng kéo dài, năng lượng tiêu hao cũng càng bãng phẳng, trong tương lai loại kia cần thời gian dài đối kháng dạ mã trong chiến đấu, càng thực dụng. Vừa nghe xong càng tức giận, thành một đoạn, người lại nói Super thời gian ngắn. Đó là ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn chỉ cần kiểm soát chế lực luyện đi đến, kiên trì thời gian tự nhiên có thể kéo dài. Kỳ thực, ta cũng muốn dựa theo gỗ cụ tiên sinh phương thức tu luyện, ở sútpeter sải giản 4 cơ sở trên trồng chất sútpeter sải giản gỗ sức mạnh. Chút đội vã nói sang chuyện khác, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, có điều không biết tại sao, ta cùng tương lai gỗ cụ tiên sinh đều chưa thành công. Đều là cảm giác hai loại sức mạnh ở trong người lẫn nhau bài xích, không cách nào dung hợp. Ở sútpeter sải giản 4 cơ sở trên, trồng chất sútpeter sải giạn gỗ sức mạnh, sắp thực có chút độ khó. Son cụ năm chiêu điệu điểm gật đầu, đưa tay sờ sờ cảm, hai loại biến thân năng lượng hệ thống không giống nhau. Một cái thiên hướng cự viên nguyên thủy sức mạnh, một cái thiên hướng thần khí tức, muốn dung hợp xác thực không dễ dàng. Có điều theo lý thuyết, chúng người đã lĩnh ngộ Súper giải giản gột biến thân, đối với thần khí tức có cơ sở nhận thức, nên so với người khác càng dễ dàng chồng chất đến đồng thời mới đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tương lai gỗ cụ tiên sinh cũng vẫn ở thử nghiệm, còn chuyên môn nghiên cứu qua hai loại sức mạnh bao quát tính. Chu Tâm Thanh trầm thấp, trong ánh mắt lóe qua một tia thống khổ, lại trầm giọng nói, ta nghĩ nếu như có thể chất thành công lợi nói, thực lực của chúng ta nhất định có thể trở lên một bậc thang, chưa chắc sẽ bại bởi Zamasu, cũng chính là cái kia Hắc 33. Hắc 33 Vừa nghe Tạ nghe được danh xưng này, khóe miệng cô quất một trận, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Nghe làm sao như thế khó chịu. Có phải là đại ma giới Super giản 4 biến thân, không cách nào chống chết Super Saiyan 4 đột khí tức. Son gỗ củ suy đoán một câu. Dù sao Chu Super Saiyan 4 là ở đại ma giới học, nói không chắc cùng mình Nguyên bản biến thân có khác nhau. Tương lai gỗ cụ tiên sinh cũng là muốn như vậy, còn cố ý đi nghiên cứu qua đại ma giới năng lượng đặc tính, vẫn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chu gật, gật đầu, lưỡi khí càng ngày càng trầm trọng, có điều ngay ở gỗ củ tiên sinh sắp tìm tới biện pháp giải quyết thời điểm. Nhưng mà cùng Hắc Ba đột nhiên xuất hiện, đánh lên hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Son của củ. Goku, Vegeta, đứng viện bên trong trong nháy mắt tiến tới lại, bầu không khí trở nên hơi trầm trọng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chút trong giọng nói bi thương cùng không cam lòng. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Vegeta trước tiên đánh vỡ Trầm mặt, lực khí vẫn như cũ nghiêm túc, quay về hai cái chụt phân phó nói, hai người các ngươi tiếp tục vừa nãy luật bản, vừa vặn nhìn đến cùng là Super mạnh mẽ, vẫn là Super Saiyan Blue càng mạnh hơn. Cũng làm cho ta xem một chút, ngươi lựa chọn Super Saiyan 4, đến cùng có phải là chính xác? Nói xong câu đó, vừa lệ tạ càng làm ánh mắt tìm đến phía Tương Lai Chuột, ra lệnh, "Chuột, ngươi sẽ đem khí tức hạ thấp một điểm, để tự thân cơ sở năng lượng cùng khi còn bé chính mình ngang hàng. Ta muốn chính là thuần túy biến thân so sánh, không phải cơ sở thực lực nghiền ép." "Vâng." Chuột khỏe miệng giật giật, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển trong cơ thể năng lượng, một chút thu lại khí tức, mãi đến tận cảm giác mình cơ sở sức chiến đấu cùng tiểu chuột gần như mới dừng lại. Chuột có thể cảm giác được, tiểu chuột cơ sở thực lực nhỏ hơn so với mình thời điểm mạnh quá nhiều rồi, không thẹn là từ nhỏ theo ba nghiêm ngặt tu luyện. Đã như thế, hai cái chuột cơ sở sức chiến đấu cơ bản ngang hàng. Sau đó so đấu, chính là hai loại biến thân tuần túy cường độ cùng chiến đấu biểu hiện. Một bên là đại ma giới truyền thừa, chú trọng kéo dài super side giận uốn, một bên là vợ ghế tạ chỉ đạo tu luyện, chú trọng lực bộc phát super side giận blue. Trận đấu động một cái liền bùng nổ. Ta muốn lên. Tiểu chuột trước tiên phát động công kích, hét lớn một tiếng, bóng người màu xanh làm tựa như tia chớp lao ra, nằm đấm mang theo ác liệt kình phong, ép thẳng tới tương lai chuột mặt. Tương lai chuột cũng không yếu thế, hai chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể dường như tơ giống như linh hoạt tách ra, đồng thời tay phải thành trượng, quay về tiểu chuột phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, khống chế lực đạo đến vừa vặn cũng không gặp hại người, có thể đem hắn đẩy ra. Một lớn một nhỏ hai bóng người, rất nhanh sẽ trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến. Màu xanh lam quang diễm cùng màu đỏ sấm khí diễm trên không trung va chạm, khi thì từng cú đấm thấu thịt, khi thì nhanh trong né tránh, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại, ai cũng không thể chiếm được rõ ràng ưu thế. Thường Lai chuột kinh ngạc trong lòng không nứt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, khi còn bé chính mình lại mạnh như vậy. Tốc độ phản ứng, chiêu thức nối liền, đều so với mình trong ký ức cùng tuổi lúc lợi hại quá nhiều. Đặc biệt là đối với Super Saiyan Blue sức không chế, lại có thể làm được thu thả như thường, hoàn toàn không giống đứa bé Kỹ thuật chuột vừa nãy thu lại năng lượng cũng không nhiều, hai người cơ sở sức chiến đấu không kém nhiều. Chu kinh ngạc trong lòng vận vận, khi còn bé ta, tư nhiên đã mạnh đến trình độ như thế này sao? 10 phút sau, hai người chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, khí tức đều có một chút tiêu hao. Tương lai chuột nắm lấy tiểu chuột một cái né tránh cái hở, một quyền nện ở trên bả vai của hắn, sức mạnh không tính nặng, nhưng đủ để đem hắn từ không trùng đập xuống. Tiểu chuột hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, thẳng tắp rơi xuống mặt đất, chỉ lát nữa là phải đụng vào viện đa phiến, trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra càng thâm ánh sáng lam, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Supertor xảy ra nhanh thân biến thân. Mượn này Cố đột nhiên bạo phát sức mạnh, Tiểu rất vững vàng đứng ở cách mặt đất nửa mét vị trí, không có ngã trùng vó, không cho biến thành xanh thấm. Vừa nghe tạ âm thanh lập tức chuyển đến, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ta muốn xem chính là Supertor xảy ra dạn Blue cùng Supertor xảy ra 4 so sánh, không phải nhường ngươi dùng càng mạnh hơn biến thân để thắng. Tiểu chuột. Tiểu rất khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là tản đi sinh thấm khí tức, lần nữa khôi phục thành phổ thông Supertor xảy ra Blue, Rõ ràng thắng, làm sao liền không cho dụng? Tương lai chuột đều kinh ngạc đến mấy người. Hắn vừa nãy nhưng là rõ ràng cảm nhận được tiểu chuột trên người bạo phát sinh thấm phi tức, sức mạnh kia mật độ quả thực không thể khinh thường. Nói như vậy lời nói, tuy rằng nhỏ chuột cơ sở sức chiến đấu cùng chính mình lẫn nhau so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng hắn gặp suốt Potter sai dịạn xanh thấm, thật đánh tới đến, thực lực nói không chắc đã vượt qua chính mình. Hai người luận bàn lại lần nữa mở ra, lần này tiểu chuột thu lại phong mang, càng nhiều là đang thăm dò cùng phong ngự, mà tương lai chuột cũng không có chủ động tấn công, chỉ là ở dẫn dắt tiểu chuột quen thuộc nhịp chiến đấu. Lại chiến đấu khoảng 10 tiểu chuột khí bắt đầu rõ ràng hối loạn, trên người màu xanh lam diễm cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Super Saiyan bờ lu năng lượng tiêu hao trung quy vẫn là quá to lớn, mặc dù hắn sức khống chế cho dù tốt, cũng không chịu được nữa lâu như vậy cường độ cao chiến đấu. Tiểu chuột trên người ánh sáng màu lam lập tức tiêu tan, triệt để khôi phục thành thái độ bình thường, miệng lớn thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi trắng, rõ ràng đã lực kiệt. Mà tương lai chuột vẫn như cũ duy trì Super Saiyan 4 biến thân, màu đỏ xâm khí diễm vẫn như cũ ổn định, khí thức tuy rằng cũng có tiêu hao, nhưng xem ra còn có rất lớn chỗ trống, thậm chí có thể tiếp tục chiến đấu. Chuột cũng không có lập tức đối với tiểu chuột phát động công kích, chỉ là chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dù sau đó là khi còn bé chính mình Thật muốn là đánh hỏng rồi, đừng nói vợ Vegeta sẽ tức giận, chính hắn cũng sẽ đau lòng. Vợ Vegeta. Thấy cảnh này, vợ Vegeta sắc mặt càng nguy nhìn, khóe miệng chăm chú mím môi, hiển nhiên không muốn thừa nhận Super Saiyan muốn ở kéo dài lực trên ưu thế. Chương 190, Berryzut, ăn không ngon, chương 190, Berryzut, ăn không ngon. Vợ Vegeta, vẫn là không cần khá là những này. Son gỗ Goku nhìn ra vợ Vegeta khó chịu, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo một câu, Super Saiyan muốn vốn là kéo dài khá là lâu, Super hướng bạo phát, định vị không giống nhau, không có tuyệt đối mạnh yếu. Chỉ cần có thể đánh thắng kẻ địch, dù loại nào biến thân đều giống nhau. Vư Gệ Tạ không lên tiếng, chỉ là hư lạnh một tiếng, xem như là ngầm thừa nhận son Gỗ Cụ lời giải thích. Vư Gệ Tạ trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng, hai loại biến thân mỗi người có ưu thế, chỉ là không muốn thừa nhận chính mình tôn sùng Super Saiyan Blue, ở kéo dài về điểm này, bại bội Super Saiyan 4 mà thôi. Tiểu Chu thấy thế, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến bùn mạ bên người, lôi kéo nàng góc cáo nhỏ mụ, ba ba quá nghiêm nặng, rõ ràng ta nhỉnh thắng, còn không cho ta dùng xanh thấm. Buồn mạ xoa xoa tóc của hắn. Bất đắc dĩ cười cợt, người ba ba đó là ở cùng chính mình phân cao thấp đây, đừng để ý tới hắn. Đi, mù mụ, mụ đi lấy cho người điểm nước trái cây, bổ sung một hồi năng lượng. Đỉnh viện bên trong bầu không khí một lần nữa trở nên ồn dung lên, chỉ có Vợ Gệ Tạ còn ở tại chỗ cao mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại khái là đang nghĩ, làm sao mới có thể làm cho tơ Superstar Sai bờ Blur kéo dài lực, cũng đổi tới Superstar Sai Zhan buồn đi. Quên đi, trước tiên như vậy đi. Vợ Gệ Tạ giơ tay vẫy vẫy, ngữ khí mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng cất giấu một tia đối với hai đứa con trai dung túng. Đánh tiếp nữa, bất kể là ai bị thương vờ gệ tại trong lòng cũng không tốt được. Hai cái chuột hầu như là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tương Lai chuột lặng lẽ lau mồ hôi chán. tiểu chuột cũng thu hồi quanh thân màu xanh lam khí diễm, căng thẳng thân thể trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Này nếu như tiếp tục tiếp tục đánh, chẳng không ra dáng vẻ gì, thua lại không cam lòng, cũng còn tốt ba ba đúng lúc kêu dừng. Tiểu chuột trong lòng âm thầm vui mừng, lén lút liếc mắt tương lai chính mình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thương phục. Chút, mệt muốn chết rồi chứ. Tiểu Vũ cầm một tấm sạch sẽ khăn giấy, bước nhanh đi tới tương lai chuột bên người, nhóm chân lên nhẹ nhàng lau chùi hắn mồ hôi trên trán, động tác ân nhu, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng tiểu chuột ở một bên nhìn ra trận cả mắt lên, tràn đầy đắc đạo. Nguyên lai ta lớn lên sau đó, bạn gái như thế Onu. Tiểu rất vội vã tiến lên trước, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đem mồ hôi say xưa khuôn mặt tiến đến tiểu Vũ trước mặt, giòn tan mà gọi, "Còn có ta, còn có ta." Tiểu Vũ tỉ tỉ, ta cũng chạy mồ hôi. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn tiểu chuột cái kia phó chờ mong dáng rất nhỏ, không nhịn được hì hì nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn vô cùng mềm mại khuôn mặt, dùng khăn giấy cẩn thận lau đi trên mặt hắn mồ hôi, ngự khí vô cùng mềm mại, "Được rồi, tiểu rất cũng lau khô ráo, thật là một bến oăn." Tiểu chuột trong nháy mắt hài lòng, lén lút ở trong lòng hoan hô. Vợ tương lai quả nhiên tốt chi kỷ. Tiểu rất ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi: "Tiểu Vũ tỷ tỷ, thời kỳ này ngươi ở đâu nhỉ? Ta nghĩ sớm tìm tới ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu." "A, ta ở đâu?" Tiểu Vũ chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt mờ mịt, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, "Cái này, ta cũng không biết hiện tại ta ở nơi nào." "Vậy ta tối hôm nay muốn cùng ngươi ngủ." Tiểu chút trà sát tay nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, trong thần sắc tràn ngập chờ đợi, hoàn toàn không cảm thấy đến lời này có cái gì không thích hợp. "Tiểu Vũ." "Tương lai chuột." Tương lai chuột tiến lặng đơ chán, thái dương chảy xuống một mồ hôi lạnh. Khi còn bé ta, ngươi đây cũng quá quá mức đi. Đó là bạn gái của ta, ta đều còn không cùng với nàng đồng thời ngủ quá, ngươi lại nói ra trước. Này nếu như thật ngủ, ta chẳng phải là chính mình cho mình kẻ bị cắm sừng. Được được được, đêm nay tỷ tỷ cùng ngươi ngủ. Tiểu vũ đúng là không nghĩ nhiều, chỉ cho là tiểu hài tử làm đúng, cười đáp ứng rồi. Ở trong mắt tiểu vũ, tiểu chuột chính là cái cần chăm sóc người bạn nhỏ, đồng thời đi ngủ không có gì ghê gớm. Hơn nữa đứa nhỏ này vốn là chuột khi con bé, nhìn còn thật đáng yêu. Tiểu vũ, ngư Tương lai chuột khóc không ra nước mắt, cảm giác mình đỉnh đầu mơ hồ sáng ngắt, rồi lại không biết nên làm sao phản bác. Cũng không thể cùng một đứa bé tính toán chứ. Hơn nữa, vẫn là khi còn bé ta. Chút, bình thường đều là hai chúng ta đồng thời ngủ, ngươi muốn cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ ngủ, ta cũng phải cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ ngủ. Son gỗ tèn cũng tập hợp lại đây tham gia cho vui, lôi kéo tiểu chuột cánh tay, một mặt toan nữ. Không được. Tiểu Vũ là tương lai vợ của ta, chỉ có ta có thể cùng với nàng ngủ, ngươi không thể. Tiểu chuột tức giận trừng Son gỗ tèn một ánh mắt, xem chỉ hộ thực tiểu thú. Tại sao không được đâu? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Son Goku Tèn nháy mắt to vô tội, một cách ngây thơ hỏi. Tiểu Trút nhướng mày lên, cân nhắc nửa ngày, mới nghĩ ra một cái lý do, "Chuyện này, như vậy cũng tốt so với ngươi nhìn thấy ngươi mụ mụ cùng gỗ cụ thúc thúc ở ngoài nam nhân đồng thời ngủ qua sao?" Khẳng định không có chứ. "Tiểu Vũ là vợ của ta, chỉ có thể theo ta ngủ, còn giống như thật không có." Son Goku Tèn như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu. Sau đó, Son gỗ Tèn theo bản năng mà hướng về bùn Mạ phương hướng liếc mắt nhìn. Bồn khuôn mặt thanh trong nháy mắt đen lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Goku đứa nhỏ này, nhìn ta làm gì?" Ta làm sao có loại dự cảm không tốt? Ta nhớ rằng Dẻm Trạ Thúc Thúc đã nói, hắn thật giống cùng bùn Ma Aji. Trước đây đồng thời ngủ quá. Son Gỗ tèn gãi gãi đầu, đăm chiêu địa nói thầm một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để người ở chỗ này đều nghe thấy. Gỗ "Goten, đừng hồ đồ. Không được nói lung tung." Son gỏ hẳn sắc mặt thay đổi, vội vàng xông tới kéo đệ đệ, đưa tay che hắn miệng, chỉ lo hắn lại nói ra cái gì kinh người lời nói đến. Đứa nhỏ này làm sao cái gì đều tới ở ngoài nói? Vừa ghệ ta mặt trong nháy mắt tái rồi, quanh thân khí áp chợt giảm xuống, trên trán nổi xanh, trong lòng lửa giận sát hướng về trên mặt. Tiên đi lại dám cùng buồn mạ đồng thời ngủ quá. Ngươi còn cái gì đều tới ở ngoài nói. Ngươi chờ ta, chỉ mong đừng làm cho ta gặp phải ngươi, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Buồn mạ càng là mặt tối xâm lại, trên trán nổ lên tận mấy cái gân xanh, lung tung đứng tại chỗ, tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Nay cũng ít nhiều năm trước sự tình, làm sao bị gỗ tẹn đứa nhỏ này nhảy ra đến rồi? Ca ca, ngươi làm gì thế không cho ta nói nhỉ? Ta nói chính là thật không? Son gỗ tẹn đẩy ra son gọ hắn tay, một mặt toan ức mà hỏi. Ngươi đừng nói chuyện, đi theo ta. Son gọ hằn mặt, mạnh mẽ đem son gỗ tẹn lôi đi, trong lòng âm thầm vui mừng cũng còn tốt không để hắn tiếp tục nói, không phải vậy bùn mà Aji cùng vợ gệ ta thúc thúc không đánh lên không thể. Đến thời điểm cái này, nhà chỉ sợ cũng tàn đi. Đang lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào đỉnh viện bên trong, cười chào hỏi, ha ha, đã lâu không gặp, mọi người đều ở đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là Diệm Trạ. Má Khắc, Diệm Trạ trong lồng ngực còn ôm một người tuổi còn trẻ nữ hải. Nữ hải xem ra 20 tuổi ra mặt, vóc người hiểu điệu, tướng mạo thanh tú, trên mặt mang theo vài phần ngại ngùng. Phải biết, hiện tại Diệm Trạ đã hơn 40 tuổi, nhưng tìm cái như thế tuổi trẻ bạn gái xinh đẹp Hiển nhiên là cố ý lại đây thăm nhà khoe khoang. Tuy rằng rèm trà tuổi tác không nhỏ, nhưng hắn được bảo dưỡng rất tốt, vẫn như cũng là một bộ đẹp trai đại thúc răng dấp, hơn nữa trong tay dư giả, thân thủ cũng hạ xuống. Trước đây không lâu còn mới vừa lên diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, đem bị 10 cái tráng hán vây nhốt nữ hải tứ lại. Hai người rất nhanh sẽ xác định quan hệ. Gỗ Cù cũng ở a, đã lâu không gặp, thực sự là rất nhớ nhung các ngươi. Rèm trà hướng về phía Son Gỗ Cù mọi người cười ha ha, rồi hướng Bồn Mạ phất phất tay, khí tự nhiên, Bồn Mạ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn lạc như thế tuổi trẻ đẽ vẫn tốt chứ? Bồn Mạ Bốn mã hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay chăm chú nắm, nếu không là bận tâm hình tượng, thật muốn đi đến cho Dệm Trà một quyền. Vừa lệ tạ sắc mặt tái xanh, mặt tối sầm lại không nói một lời, quanh thân khí tức nhưng đang điên cuồng tăng lên, mang theo vài phần âm lãnh sát ý, rõ ràng đã đến bạo phát biên giới. Ta tưởng là ai chứ, này không phải Dệm Trà sao? Sắc thực có thời gian thật dài không thấy, người gần nhất thế nào? Son gỗ cụ đúng là không phát giác không đúng, cười gật gù, nhiệt tình chào hỏi. Rất tốt, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta tân bạn gái, Lan Tâm. Dệm rồi hướng Lan Tâm nói rằng Lan Tâm, bọn họ đều là ta bằng hữu tốt nhất, cái kia chính là Bùi Mã, cấp sử lễ tập đoàn đại tiểu thư, ta đã nói với ngươi, chúng ta trước đây quan hệ còn rất tốt đây. Đại, chào mọi người, ta tên Lan Tâm, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lan Tâm có chút ngại ngùng địa hành thi lễ, thanh em nhỏ tế, trong ánh mắt tràn đầy căng thẳng. Đỉnh viện bên trong trong nháy mắt thiên tĩnh lại, không có người nói chuyện. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở vờ ghệ tạ cùng bùn Mã trên người, có thể rõ ràng địa cảm nhận được trên người bọn họ áp thấp. Gièm trà rốt cục nhận ra được không đúng. Hắn nhìn Vở Gệ Tạ cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, lại cảm thụ trên người hắn tăng lên điên cuồng khí tức, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vở Gệ Tạ làm sao lớn như vậy hòa khí? Vở Gệ Tạ, Người không sao chứ? Sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Có phải là nơi nào không thoải mái? Dệm Trạ không rõ vì sao, còn tưởng rằng Vở Gệ Tạ sinh bệnh, lòng tốt hỏi. Vở Gệ Tạ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở Dệm Trạ chính đối diện, tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh. Vở tà đã không thể nhịn được nữa. Dệm Trạ sợ hết hồn, vội vàng hướng sau rút lui hai bước. Trong lồng ngực Lan Tâm cũng bị bất tình lình động tính sợ hết hồn, nắm chặt lấy rèm trà quần áo, một mặt mờ mịt. Vegeta không nói nhảm, một cái trọng quyền mạnh mẽ nện ở rèm trà ngực, không chế lực đạo đến vừa vặn. Vừa để rèm trà ăn đủ vị đắng, cũng sẽ không trực tiếp đem hắn đánh chết. Rèm trà tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nửa ngày bò không đứng lên. Vegeta, ngươi làm gì thế? Ôi, từ khi sẹo trò chơi kết thúc sau, rèm liền không làm sao trải qua trận đấu. Tuy rằng những năm này không từ bỏ tu luyện, sức chiến đấu duy trì ở trên ngàn phần trừng, trái phải ở người bình thường bên trong được cho hàng đầu, nhưng cùng Vợ gệ tạ so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cú đấm này nếu như đội thành Vợ gệ tạ toàn lực, hắn sớm đã bị đánh nổ. Vợ gệ tạ, để cho ta tới. Cái tên này cũng nên giáo huấn một chút. Bốn mã làm nóng người địa sông lên trước, quay về trên đất dệm trạ chính là một trận đấm đá, ra tay không chút lưu tình. Dệm trạ bị đánh cho đầu góc chạm váng, triệt để bối rối. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Làm sao đột nhiên liền bị hai người vây đánh? Lan Tâm đứng ở một bên, cái ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy hoặc. Đây chính là Dệm trạ nói bằng hữu tốt nhất. Bọn họ tra hỏi phương thức cũng quá đặc biệt chứ. Này rõ ràng chính là đang đánh người a. Địa phủ, Diêm Ma Vương đại điện. Dạ Ma thân thể bị bắt độc tiêu giết sau, linh hồn bay tới địa phủ đưa tin, nhưng ỷ vào chính mình đã từng là bác Cào thân phận, mạnh mẽ trên ngang đứng ở đội ngũ mặt trước, một mặt lặng mạn. "Khép, ngài, ngài là vũ trụ thứ 10 Bắc Cào Dạ Ma đại nhân." Diêm Ma Vương một ánh mắt liền nhận ra hắn, vội va từ chỗ ngồi đứng lên đến, cung kính mà đi lên trước, quay về Dạ mà thể linh hồn lễ. Dù sao cũng là cả họ, so với Diêm Ma Vương đại một cấp bậc. Diêm Ma Vương cũng không dám thất lễ. "Ngươi nếu biết thân phận của ta, nên biết nên làm như thế nào, an bài thật kỹ ta nơi đi." Dạ Ma Sở lạnh một tiếng, ngữ khí băng lạnh, mang theo thần kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Diêm Ma Vương để ở trong mắt. "Cái kia, vậy không bằng liền sắp xếp ngài đi thiên đường làm sao? Thiên đường hoàn cảnh ưu mỹ, còn có chuyên gia hầu hạ, thích hợp ngài nhất như vậy có đại nhân ở lại." Diêm Ma Vương một mặt lấy lòng hỏi, chỉ lo nhạ Dạ Ma không cao hứng. "Không phải vậy đây, lẽ nào ngươi muốn cho ta cái này đường đường thần đi chỗ đó loại dơ bẩn địa ngục sao?" Dạ Ma mặt lạnh hỏi ngược lại, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. "Không dám, không dám." Tiểu nhân tuyệt đối không dám. Diêm Ma Vương vội vàng hoảng loạn mà vung vung tay, xoay người quay về bên người hai cái tiểu quỷ phân phó nói: "Hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau mau cung cung kính kính khu vực Dạ Ma Đại nhân đi thiên đường. Nếu như thất lễ gọi đại nhân, cẩn thận các người ra." "Phải, Diêm Ma Vương đại nhân." Hai cái tiểu quỷ liền vội vàng tiến lên, quay về Dạ Ma thể linh hồn túi người chào thật sâu, thái độ cực kỳ khiêm tốn: "Dạ Ma đại nhân, xin theo chúng ta đến, chúng ta vậy thì mang ngài đi tiên đường." Dạ lạnh một tiếng, theo hai cái tiểu quỷ hướng tiên đường vào miệng, lối vào đi đến, trong lòng nhưng tràn đầy sự thù hận. Giết chết ta tiên kia, ngươi chờ ta. Nếu như có một ngày ta có thể phục sinh, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn nhường ngươi, vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn. Nhưng mà, ngay ở hai cái tiểu quỷ sắp đem Dạ mặt đưa vào thiên đường vào miệng lối vào lúc, một ánh hào quang lén qua, kỳ bị tổ mang theo Bất đọc trong nháy mắt xuất hiện ở lối vào, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Bất Độc nhìn thấy Dạ mặt thể linh hồn, nhếch miệng lên một vẻ nhợt nhạt độ cong, trong ánh mắt tràn đầy băng lạnh sát khí. Dạ cũng trong nháy mắt nhận ra Bất thể linh hồn kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, âm thanh đều có chút run, ngươi Các ngươi quá phận quá đáng đi, ta đều đã chết rồi, biến thành linh hồn, các ngươi lại còn đuổi tới. Lẽ nào liền không thể cho ta lưu một điểm tôn nghiêm sao? Ngươi trong tương lai tàn sát vô số sinh linh, còn muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ nhân loại, làm nhiều như vậy không thể tha thứ sự tình, giữ lại linh hồn của ngươi chính là mầm họa. Bạt độc ngữ khí băng lạnh, không có một chút nào đồng tình, trong tay đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng, màu lam nhạt trùm sáng ở lòng bàn tay chậm rãi thành hình, vì để ngươi vạn nhất, vẫn là đem linh hồn của ngươi triệt để tiêu diệt tốt hơn. Các loại, chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Dạ mã rồi, vội vàng khoát tay áo một cái. Thể linh hồn bởi vì hoàng sợ liên tục lay động ta nhưng là thần ngươi chỉ là cái phổ thông người xảy ra giết chết thần là trái pháp luật thật sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì hữu dụng lời nói xem ra là ta nghĩ nhiều rồi bắt đọc mặt không hề cảm xúc trong tay năng lượng đoàn trong nháy mắt tao gọn, nếu không gì ngôn luôn gì vậy thì đi chết đi vừa dứt lời bắt đọc cầm trong tay năng lượng đoàn mạnh mẽ hướng về ra mà thể linh hồn nép tới hai cái tiểu quỷ sợ đến hồn Phi phách tán nơi nào còn dám dừng lại liên tục lă lộn địa đau tàu năng lượng đoàn tinh chuẩn chúng đích ra mà thể linh hồnương theo một tiếng vang thật lớn Zamasu thể linh hồn tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lam nhạt, ở trong không khí chậm rãi tiêu tan, cũng không còn gây dựng lại khả năng. Lần này, thế giới này Zamasu xem như là triệt để chết rồi. Trở về đi, sự tình đã giải quyết. Bạn đọc đi tới kỳ Kirby tổ bên người, ngữ khí bình tĩnh. Zamasu linh hồn bị triệt để tiêu diệt, cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng thế giới này tương lai tái xuất nhiễu loạn. Được rồi, bạn đọc tiên sinh." Kirby tổ gật gù, giơ tay đè lại Bật vai, quanh thân nổi lên dịch chuyển tức thời nhạt quang. Hào quang lóe lên, Hai người trong nháy mắt trở về trái đất, tinh chuẩn rơi vào cặp sụ lệ tập đoàn tổng bộ đỉnh viện bên trong. Lúc này đỉnh viện bên trong hỗn loạn đã lắng lại, Giểm Trạch bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang ngồi ở một bên xoa ngực. Mà Vở ghệ Tạ cùng bùn mụ sắc mặt vẫn như cũ khó coi. "Ba ba, người trở về." Xuân gỗ Cử nhìn thấy bắt Đốc, lập tức hưng phân tiến lên đón, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. "Dạ Ma sự tình giải quyết sao?" Bắt Đốc nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Hắn từ trước đến giờ không am hiểu biểu đạt, một động tác đủ để giải thích tất cả. Kỳ Bỉ tổ tiên sinh cũng tới. "Chào ngươi, chào ngươi, khổ ngươi." Son Goku lại chuyển hướng kìbito, mỉm cười chào hỏi, ngữ khí nhiệt tình. "Goku tiên sinh, ta còn có chuyện phải làm, trước hết cáo tử." Kìbito nói, ánh mắt không tự chủ đảo qua bị đánh cho chật vật dẻm trạ, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt. "Làm sao bị đánh cho thảm như vậy? Là theo người đánh nhau sao?" Có điều kìbito tổ không có hỏi nhiều, dù sao đây là người trái đất vừa nhà. Kìbito cáo biệt mọi người sau, lập tức phát động dịch chuyển tức thời rời đi trái đất, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Hắn còn phải cho bè ủy rụt tìm kiếm thực, cũng không thể làm lỡ. Kỳ Bỉ Tổ rất nhanh tìm tới bợ rượu Ly bình thường yêu nhất đi vũ trụ phòng ăn, mua tràn đầy một phong đặc sắc mỹ thực, vội vội vàng vàng trở về tòa thần giới. Nay thời giới vương thần giới trên mặt đất, Bệ Úy Dụ chính đem ngất đi bợ rượu Ly nằm ghế, đặt mông ngồi ở trên lưng hắn, cầm lấy Kỳ Bỉ Tổ mang vẻ mỹ thực, hứng hở điện nếm thử một miếng. Bệ Úy Dụ xuýt xoa miệng, lông mày nhưng dần dần cau lên đến, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Mùi vị này, thật giống không tưởng tượng bên trong như vậy. Bệ nhân, những mỹ thực hợp ngại khẩu sao? Giới vương Thần đứng ở một bên, sốt mà hỏi, lòng bàn tay đều bốc lên hắn chỉ có thể nói tập hợp tạm tạm hợp, miễn cưỡng có thể ăn, không có ta nghĩ như ăn ngon như vậy. Bé ý rút thả tay xuống bên trong đồ ăn, trong giọng nói tràn đầy gắt bỏ, thậm chí còn không bằng son gỗ cụ thê tử chỉ chịu làm việc nhà món ăn ăn ngon. Kibito, người xác định những ngày ăn đều là bợ rồ lì bình thường thích nhất sao? Giới Vương Thần quay đầu dò hỏi Kibito, trong ánh mắt mang theo một tiêu hoài nghi. Sẽ không phải là Kibito mua sai rồi chứ? Đúng, Giới Vương Thần đại nhân, ta chính là ở bờ rồ Ly yêu thích cửa tiệm kia mua. Kibito dùng sức gật đầu, ngữ khí khẳng định, chỉ lo chính mình hành sự bất lực. Cái kia Khả năng là Bệ Ý Rút đại nhân cùng Bở Rồ Ly khẩu vị không giống nhau đi, dù sao mỗi người yêu thích cũng khác nhau. Cái họ già vội vã điều định, đưa ra hợp lý phân tích, nỗ lực giảm bất không khí ngột ngạt. Hừ, thực sự là tuồn phí để ta chờ mong một hồi, ta còn tưởng rằng tốt bao nhiêu ăn đây. Bệ Ý Rút trong lòng khó chịu, lại cầm lấy một khối điểm tâm cắn hai cái. Chỉ là, Bệ Ý Rút càng ăn càng cảm thấy đến khó ăn, nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Phi, phi, Bệ Ý Rút trực tiếp đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài, còn chưa ngừng mắt trợn trắng, phản phật ăn được cái gì khó ăn đồ vật. Giới vốn thần Cạnh ổ già cùng Kế bị tổ ba người đứng ở một bên, khỏe miệng co rút mãi, không dám nói lời nào. Bệ ỷ Jụt tính khí bọn họ quá rõ ràng, lúc này ai tiếp lời, ai liền có thể có thể trở thành là hắn nơi chút giận. "Quên đi, hay là đi trái đất ăn chút đi, chí ít buồn mạ làm món ăn cũng không tệ lắm." Bệ ỷ Jụt đứng lên, không nhịn được ngáp một cái. "Bệ ỷ Jụt đại nhân." "Vậy ta hiện tại hay dùng dịch chuyển tức thời, đem lại đưa đến trái đất đi." Giới Vương thần vội và đề nghị, đưa khí cũng tính. "Cũng được, đỡ phải chính ta bay." Bệ không có phản đối, lười biếng nói rằng, "Có điều bệ ỷ đại nhân" Goku bọn họ hiện tại đều ở bồn mạ tiểu thư trong nhà, ngài trực tiếp đi qua, vừa vận có thể đuổi tới cơm điểm. Bì tổ bổ sung một câu. Bồn mạ là vợ ghê ta lao bà chứ? Nàng làm món ăn đến cùng thế nào? Bé Ý rụt lại hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi. Nghe nói mùi vị rất tốt, ngài đi nếm thử liền biết rồi, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Giới Vương thần gái đầu một cái, cười trả lời. Bé Ý rụt lại lần nữa ngáp một cái, dùng tay vuốt vô, vô miệng, thân cái đại đại lại eo, toàn thân xương đều phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Dừng một chút, Bé Ý đột nhiên ánh mắt mê ly. Bước chân cũng có chút phù phiếm, không xong rồi, không xong rồi, buồn ngủ tới, ta trước tiên cần phải ngủ mở giấc, không phải vậy đi tới nửa đường liền ngủ. Nói xong, Bệ Ý rụt hướng về bốn phía nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên khóa chặt ở giữa đình viện trên một cây đại thụ. Cây tiêu cảnh lá sung xuê, xem ra rất thích hợp đi ngủ. Bệ Ý rụt nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như một con linh hoạt miêu, trực tiếp nhảy đến tráng kiện trên nhánh cây, dùng lông xù đôi ôm lấy thân cây, thân thể đổi chiều hạ xuống, nhắm mắt lại ngủ say như chết. khè, khò khè, cũng là mấy giây thời gian, đều đều tiếng liền từ Bệ Ý rụt trong miệng truyền ra, hiển nhiên hắn đã ngủ rất say. Cả họ gia đứng dưới tán cây, khóc không ra nước mắt. Vợ Dỗ Lị còn không rời đi, càng làm bệ ý rút cái này tổ tông cho lưu lại. Vấn đề là, bệ ý rút ở cả họ thần giới đi ngủ, chúng ta nơi nào còn có cảm giác an toàn. Vạn Nhất hắn trong giấc ngậm một cái hát xỉ, đem toàn bộ cả họ thần giới đều làm hỏng. Chúng ta bọn họ tìm ai nói lý đi. Giới Vương Thần cùng ký bị tổ cũng đứng ở một bên, khỏe miệng một trận đánh đánh, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bệ ý rút ở chỗ này, quả thực chính là cái bom hẹn giờ. Chương 191, Black ra, 191, Black người còn ngẩn người tại đó làm gì? Dựa dịp Bệ Ý rụt đại nhân ngủ đến chìm, mau mau dùng dịch chuyển tức thời đem hắn đưa đến hủy diệt thần giới. Đừng làm cho hắn ở đây gieo vạ chúng ta cả họ thần giới." Cái họ ra quay về giới vương thần thấp giọng dặn dò, "Nữ khí cấp thiết." "A, tốt tốt. Cái biện pháp này quá tốt rồi, không thẹn là lao tổ tông đại nhân, nghĩ đến thật chú đáo." Giới vương thần ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về Bệ Ý rụt vị trí cảnh cây bay đi, trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt có thể đem Bệ Ý rụt đưa đi, không phải vậy sớm muộn xảy ra đại sự. "Đúng rồi, có chuyện quên nói với ngươi." Cái họ già đột nhiên nhớ tới cái gì, Ở phía sau bổ sung một câu, có người nói Bệ Ý rút đại nhân đi ngủ không thành thật, thường thường động thủ đánh người, ngươi ngàn vạn cẩn thận a, chớ bị hắn tại chỗ đánh chết. Giới Vương Thần động tác đột nhiên ngừng lại, trên không trung đến rồi cái xe thang gấp, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lao tổ tông đại nhân, ngài có thể hay không sớm một chút nói a. Bệ Ý rút đi ngủ không thành thật chuyện này, ngài hiện tại mới nói cho ta, là muốn cho ta bị hắn đánh chết tôi sao?" Lúc này, Giới Vương Thần đã bay đến cách Bệ Ý rút rất gần địa phương, thậm chí có thể rõ ràng nghe được Bệ Ý tiếng ngáy. Giới Vương Thần sợ đến thân thể một rẩy, vừa mới chuẩn bị xoay người thoát đi, cũng đã không kịp. Bé Yụt đột nhiên đưa tay ra, một phát bắt được Giới Vương Thần cánh tay, đem hắn đột nhiên kéo đến bên cạnh mình, sau đó nhanh tay nhanh mắt, quay về hắn mặt mạnh mẽ vô tới. "Đụng! Đụng! Đụng!" Giới Vương Thần nơi nào bù đắp được chủ Bé Yụt đánh đập, không mấy lần liền bị đánh cho sưng mà sưng mũi, khỏe miệng chảy máu, nhưng một mực không dám hé răng. Giới Vương Thần chỉ lo chính mình âm thanh đánh thức Bé Yụt, đến thời điểm đánh cho càng ác hơn. Bé Yụt đánh đợt rồi, tiện tay vung một cái, Giới Vương Thần xuống. Giới Vương Thần thân thể xem cái vải em bé, ở cơ thần giới trên mặt đất đàn hồi một hồi. Sau đó đập đập ầm ở còn ở hôn mê bở rồ lý trên người. Bở rồ lý bị lần này đánh đến trong nháy mắt tỉnh táo, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, tìm kiếm khắp nơi bệ y rụt hành tung. Khi thấy chính đổi chiều ở trên nhánh cây đi ngủ bệ y rụt lúc, bở rồ lý tức giận đến liên tục mài răng, trên người trong nháy mắt phóng ra hào quang màu xanh sẫm, từng đạo từng đạo hồ quang ở quanh thân lập loé, trực tiếp mở ra trong truyền thuyết super sai giận hai hình thái. Khí tức mạnh mẽ đến không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Bở rồ không do dự nữa, dường như, như mũi tên giợi cùng về bệ y vị trí cảnh cây vọt tới, đưa tay một cái nhấn ở bệ y đầu. Sau đó mang theo hắn thân thể, hướng xuống đất lao xuống mà đi. Bệ ỷ rút đầu cùng toàn thần giới đại địa đến rồi cái tiếp xúc thân mật, phát sinh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một cái hố nông, bùi mù tràn ngập. Bờ Rỗ Ly còn cảm thấy đến chưa hết giận, lại nhấn bệ ỷ rút đầu trên đất dùng sức ma sát, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Ngay lập tức, Bờ Rỗ Ly thuận lợi hao lên bệ ỷ rút rồi, xem xuí giôi như thế, lôi hắn thân thể trước sau trái phải liên tục đập, mỗi một lần va chạm đều nương theo một tiếng vang thấp. đầy đủ đem bệ có 10 điểm trung lâu dài, mãi đến tận cánh tay đều có chút tay tay, lúc này mới cảm giác đã nghiền hơn nhiều, ra bệ ỷ Mà cái họ giả, Giới Vương Thần cùng kỳ Bi tổ ba người đã sớm sợ đến chạy mất tăm. Bọn họ sợ bị chiến đấu lan đến, trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời trốn đến vụ cận hành tinh, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Bợ Rỗ Lǐ vỗ tay một cái, lại tiến lên quay về bệ ý dục thân thể đạp hai chân, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không còn đang giả bộ ngủ. Chỉ là, để bờ Rỗ Lǐ không nghĩ đến chính là, bệ ý dục chỉ là chậm rãi xoay người, chờ mình tiếp tục ngủ say như chết, phản phất vừa nãy đánh đập đối với hắn mà nói, lại như gãi ngựa như thế. Bợ Rỗ mặt kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn bệ rụt, nửa ngày không phản ứng lại. Sao có thể có chuyện đó? Bệ Ý Dụ người này, thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Hắn rõ ràng đều không có tu luyện, vì sao lại không hiểu ra sao địa trở nên mạnh mẽ. Trước đây chính mình biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan 2, chí ít có thể cùng tỉnh táo bệ Ý Dụ đánh tới vài cái tập hợp, coi như đánh không lại, cũng có thể để hắn chăm chú đối xử. Nhưng là hiện tại, hàng ngày ngủ, chính mình thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều phá không được. Bờ Rô Li khẽ miệng một trận đánh đánh, trong lòng tràn đầy và tức. Đương nhiên, bệ Ý Dụ đánh một cái vang dội hắc xỉ, trong lỗ mũi đột nhiên phun ra hai đạo màu đỏ tím phá hoại năng lượng, dường như laze giống như bắn về phía Bờ Rô Li. Bờ Rô sợ hết hồn. Vội vã giơ tay, hai tay tạo thành chữ thập ngăn trở phá hoại năng lượng. Bở Rỗ Lỵ dùng sức sở một cái, phá hoại năng lượng trong nháy mắt hóa thành vô số màu đỏ tím điểm sáng, ở lòng bàn tay tán loạn, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, chưa kịp bờ Rỗ Lỵ thở một hơi, bèn ý rút lại duỗi thân cái lại eo, tiện tay vừa nhất, một đạo phá hoại năng lượng hướng về xa xa nhà kho bay đi. Nơi đó nhưng là bờ Rỗ lì gửi đồ an vật địa phương. Bở Rỗ Lỵ nhất thời trừng lớn hai mắt, sắc mặt càng khó coi, coi như toàn bộ họ thần giới hủy diệt, hắn nhà kho cũng không thể có sự. Bên trong nhưng là có hắn cất giấu sở hữu mỹ thực. Bở Dỗ Lỷ không chút do dự mà đuổi theo, đang phá hoại năng lượng sắp trong số mệnh nhà kho trong ngáy mắt, một cước đem đạp hướng về trên không. Phá hoại năng lượng ở trên không nổ tung, hóa thành đầy trời quang điểm chậm rãi hạ xuống. Nhà kho cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Bở Dỗ Lỷ hận đến nghiến răng, xoay người xông về đi, quay về còn đang đi ngủ bệ ỷ rút lại là một trận mảnh liệt phát ra, năm đấm cùng chân rường như mưa rơi rơi vào bệ ỷ rút trên người. Nhưng mà, mặc kệ Bở Dỗ Lỷ cố gắng như thế nào, bệ vẫn như cũ ngủ đến ngốn, thậm chí còn chép, chép miệng, thật giống đang làm gì mộng đẹp, trái lại ngủ đến càng chân thật. Càng làm cho Bở Dỗ Lỷ tan vỡ chính là Bệ Ý rụt lúc ngủ sắc thực không tỉnh thận, thỉnh thoảng liền sẽ phun ra ngoài bắn phá hoại năng lượng, sợ đến Bỡ Rỗ Lỷ chỉ có thể liên tục buôn ba, lần lượt ngăn trở phá hoại năng lượng. Một canh giờ qua đi. Ào ào ào. Bỡ Rỗ Lỷ mệt đến co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người hào quang màu xanh sẫm cũng biến thành ám đậm xuống. Hắn năng lượng hầu như đều dùng đến chặn phá hoại năng lượng, thực sự không khí lực lại động thủ. Cũng may Bệ Ý rụt đang giải phóng một canh giờ phá hoại năng lượng sau, rốt cục tiến vào chân chính ngủ say trạng thái, không còn tùy ý phá ba, hô hấp cũng biến thành vững cuối cùng cũng coi như là thở một hơi, xoa xoa mồ hôi trán cảm nhận được từng trận nguy bại. Ngụy Ngôi trong lát, Bở Dỗ Ly cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Vạn Nhất Bệ Ý rút lại đột nhiên phun ra phá hoại năng lượng làm sao bây giờ? Thừa dịp khoảng thời gian này, Bở Dỗ Ly đứng dậy đi tới nhà kho bên, hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy nhà kho vị trí núi lớn, dùng sức mở rút. Cả tòa núi lớn bị Bở Dỗ Ly nhổ tận gốc, mang theo nhà kho đồng thời bay lên trời. Bở Dỗ Ly ôm núi lớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bay đi, chỉ lo tái suất bất ngờ. đầy đủ bay ở trên không hơn 1 giờ, xác nhận đã cách cỏ thần giới rất xa, chu vi cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, mới đem núi lớn nhẹ nhàng thả xuống. Nơi này nên an toàn. Bở Dỗ Lỷ vỗ tay một cái trên cho bụi, hai long giật ngủ, lúc này mới yên tâm lại. Bở Dỗ Lỷ giải trừ sốt tơ sải dạn hai hình thái, khôi phục thành thái độ bình thường, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ác khà khà. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chói thai lại thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trời cao chuyển đến, mang theo một tia trêu tức. Bở Dỗ Lỷ sững sốt một chút, cảm giác âm thanh này rất quen thai, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy phờ y dạ trôi nổi ở trên không, chính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng cười gằn. Này không phải Bở Dỗ Lỷ sao? Đã lâu không gặp, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Thờ Ý Hễ Dạ trôi nổi ở trên không, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. "Thờ Ý hệ Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bở Rồ Ly nhận ra hắn, chân mày hơi nhữ lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Thờ Ý hệ Dạ không phải đã chết rồi sao? Làm sao chả sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Ngươi còn nhớ ta? Thực sự là vinh hận." Thờ Ý hệ Dạ cười đến càng sắc lạ, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta đã quên đi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người bình thường căn bản không vào được." Võ Dụ Lý hỏi lần nữa, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, cũng không có phát hiện giới vương thần hình bóng. Cảm giác không giống như là giới vương thần đem Demfer Y hệ dạ đưa tới. Người nói nơi này là cái gì địa phương? Ta Phở Ý hệ dạ nghĩ đến đâu bên trong, liền đến nơi nào, tại sao không thể xuất hiện ở đây?" Phở Ý hệ dạ hơi sửng sở, kỳ quái hỏi ngược lại, hiển nhiên cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. "Nơi này là cõi thần giới." Võ Dụ Lý trả lời, ngữ khí bình thản. "Ồ, cái cõi thần giới?" Phở Ý sờ sờ cảm, trong mắt ra một tia kỷ, cười nói, "Có chút ý nghĩa?" Cho tới ta là làm sao mà qua nổi đến, ta cũng buồn bực đây. Trước ta ở một cái kỳ quái không gian bên trong, sau khi ra ngoài tùy tiện tìm cái phương hướng bay một đoạn lộ trình, liền nhìn thấy tinh cầu này, không nghĩ đến nơi này lại là cào thần giới phụ cận. Ta nhớ được ngươi không phải đã chết rồi sao? Bị Vở ghệ ta cho tiêu diệt. Bở Rồ lì đột nhiên nghĩ ra đến, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bở Rồ Lỉ rõ ràng nhớ tới, Thờ Y Hệ ra lần trước cùng Vở ghệ tạ chiến đấu, cuối cùng bị Vở ghệ tạ dùng đại chiêu đánh chết. Hơn nữa Bở Rồ còn mơ hồ nhớ tới, Hệ Dạ ở đi trái đất sau khi còn cố ý đã thông báo mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng làm cho chính mình không muốn nhung tay. Bỡ Rô Ly trong lòng âm thầm lại lại. "Không phải a, ngươi khi đó nếu như muốn chết, nói thẳng a. Ta trực tiếp đem ngươi đập chết thật tốt, đỡ phải ngươi bị vợ ghê tạ giàn vặn." Ác khà khà. "Ta lại sống lại, ngươi có ý kiến gì không?" Phở Y Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Bỡ Rô Ly, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ nhận biết khiêu khích. "Không ý kiến." Bỡ Rô Ly lắc đầu một cái, cảm thấy đến Phở ý Hệ Dạ vẫn có chút kỳ quái. "Ngươi phục sinh không phục sinh, liên quan gì tới ta? Chỉ cần ngươi không hủy ta thịt nịt cung cấp ta đồ ăn vặt, ta đối với ngươi căn bản không ý kiến. Không đúng, ta thật giống như tới, cái tên này trước đây giết ta ba ba. Có điều sau đó ta cũng giết cha hắn, lúc đó chúng ta còn nói hòa nhau rồi. Nếu đều hòa nhau rồi, vậy coi như không cần thiết lại tính toán. Bỗng dưng Lý Cơ quay đầu, đem không quan hệ tâm tư dứt bỏ, lại mơ hồ nhớ tới một chuyện. Trước bể ý dù thật giống dự định mang Phở Ý Hệ Dạ đi tham gia vũ trụ thứ 6 thi đấu, không biết tại sao sau đó đem hắn đã quên, không nghĩ đến hiện tại lại ở đây gặp phải. Bỗng ta có thể chứ quên, là ngươi giết ba ba. Hệ Dạ đột nhiên tăng thêm khí. Thư lạnh một tiếng, trên trán nổi lên hai cái gân xanh, trong ánh mắt nẽ qua một tia tằm nhẫn. Ta Phở ý hệ Dạ làm sao có thể quên? Ngươi còn giết ta ba ba đây, chứ không phải nói hòa nhau rồi sao? Bở Dụ Li nhíu nhíu mày, không hiểu phản bác, không hiểu Phở Y Hễ Dạ tại sao đột nhiên lôi chuyện cũ. Ta tận mắt đến ngươi đem ta ba ba cái cổ và gãy, hắn lúc đó liền không thở. Phở Y Hễ Dạ nhớ tới phụ thân năm đó chết thảm hình ảnh, tức giận đến mài răng, nắm đấm nắm đến khinh khách vang vọng. Năm đó ta đánh không lại Bở Dụ chỉ có thể nuốt giận vào bụng nói hòa nhau. Hiện tại không giống nhau. Ta thực lực đã nay không phải trước kia so với. Thù cha nhất định phải báo. Hiện tại lại không hòa nhau rồi. Bở Dỗ lị méo xệ đầu, vẫn như cũ không rõ ràng Sở Ý Hễ Dạ ý nghĩ. Đương nhiên, thù giết cha, làm sao có thể liền như thế quên đi. Sở Ý Hễ Dạ hừ lạnh một tiếng, quên thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu tím khí tức, rõ ràng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Bở Dỗ lý hỏi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phảng phất mặc kệ Sở Ý hệ Dạ làm cái gì, hắn đều không đáng kể. Làm sao bây giờ? Sở Ý hệ Dạ cười đến càng sắc lạnh, trong ánh mắt nhưng tràn đầy sát ý, đương nhiên là giết ngươi, cho ta ba ba báo thù. Hừ. Ta nhớ rằng năm đó ta đem ngươi đánh hơn nửa giờ, ngươi đúng là rất ham đánh, ấn tượng còn rất sâu khác. Bở Dụ li nhớ tới trước đây chiến đấu, không nhịn được cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Phờ Ý Hễ Dạ mặt trong nháy mắt đen kịt lại, bị âm trúng chỗ đau hắn tại chỗ giận tím mặt, quanh thân màu tím khí tức trong nháy mắt tăng vọt, người một chết. Phờ Ý Hễ Dạ trên người phóng ra chói mắt hào quang màu tím, khí tức dường như núi lửa giống như phun trào, xung quanh cơ thể không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Thời khắc này, Ý Hễ Dạ trực tiếp mở ra vàng đen hình thức. Bở thấy cảnh này, hơi sửng Ý Hễ Dạ khí tức, thật giống so với trước đây mạnh không ít. Bỡ Dỗ Lý, đừng nói ta phở ý hệ dạ bắt nạt ngươi, mau mau biến thân đi, biến thành ngươi mạnh nhất suốt Buster Sải Dạn hình thái. Phở ý hệ dạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, phảng phất nắm chắc phần thắng. Hừ, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực. Bỡ Dỗ Lý không có gì hay khách khí, trên người trong nháy mắt phóng ra nồng đậm hào quang màu xanh sẫm, hồ quang ở quanh thân đùng đùng văng vọng, bắt thịt hơi bành trướng. Bỡ Dỗ Lý trực tiếp mở ra trong truyền thuyết Buster mẽ chu vi đá đều trôi lên. Ồ, vẫn là màu xanh lục. Phở cợt, không quan tâm chút nào thậm chí còn quay về bờ rỗ Lý khiêu khích địa vậy vẫy tay, đến đây đi, bờ rỗ Lý, để ta nhìn ngươi những năm này có tiến bộ hay không. Hy vọng ngươi chờ một chút không muốn hối hận. Bờ rỗ Lý ánh mắt ngưng lại, hai chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể dường như như mũi tên rời cùng phóng lên trời, mang theo gào thét tiếng gió, hướng về Fleur Y hệ dạ phương hướng gào thét mà đi, năm đấm nắm chặt, mang theo sức mạnh to lớn. Nhìn sông lên bờ rỗ Lý, Fleur Y hệ dạ căn bản không hoảng một gắn, thân thể trực tiếp từ trời cao xuống, tốc độ nhanh lưu lại một đạo màu tím ảnh. trước tiên ra quyền, hướng về hệ dạ mặt nệm tới. Có điều Thờ Ý Hệ Dạ tốc độ càng nhanh hơn, ung dung tránh thoát cú đấm này đồng thời, một quyền mạnh mẽ trong số mệnh bỏ rồ lỉ ngực. Bỏ rồ lỉ rên lên một tiếng, cảm giác ngực chuyển đến đau đớn một hồi, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Ngay lập tức, Thờ Ý Hệ Dạ nắm lấy bờ rồ lỉ cánh tay, kéo hắn thân thể, hướng về phía dưới đại địa mạnh mẽ lao xuống mà đi. Hai người dường như hai viên sao băng giống như rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Thờ Ý Hệ Dạ trực tiếp đem bỏ rồ lỉ giới trên mặt đất, mặt đất bị đập ra một cái to lớn hình người hố to, bụi mù ngập, đá tung tóe. Bở Dỗ Lỉ trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể đang hố bên trong co giật một hồi, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng giống như lệch vị trí như thế, cả người cũng không tốt. "Làm sao?" "Bở Dỗ Lỉ, ngươi trước đây không phải rất hung hăng sao? Không phải rất có thể đánh sao? Không phải còn đánh ta hơn một giờ sao? Hiện tại làm sao không xong rồi?" Flora Y Hễ dạ bám vào Bở Dỗ lì cổ áo, đem hắn từ trong hố xé lên, quay về hắn mặt chính là một trận đấm đá, mỗi một quyền đều mang theo 10 phần sức mạnh, "Năm đó người đối với ta làm, ta ngày hôm nay gấp bội trả lại người. "Nào đó viên hoàng vu trên hành tinh." Giới Vương Thần Cai họ già cùng kỳ bị tổ ba người tạm thời trốn ở chỗ này tránh né tai nạn. Bất quá bọn hắn cũng không nhàn rỗi. Cai họ già cố ý lấy ra một thủy tinh cầu, mặc tiết quan tâm cả họ thần giới chuyện đã xảy ra. Bọn họ thực sự lo lắng bệ ỷ rút trong giấc ngủ mất khống chế, đem cả họ thần giới triệt để phá hoại, như vậy bọn họ liền thật sự không nhà để về. Cũng may bợ rồ ly vẫn chống đỡ bệ ỷ rút phá hoại năng lượng, tương đương với gián tiếp cứu vớt toàn bộ cả họ thần giới. Giới Vương thần ba người nhìn quả cầu thủy tinh, không nhịn được lệ rơi mặt, đột nhiên cảm thấy, có bợ ở giới toát thật giống cũng không phải chuyện xấu gì. Chỉ ít thời khắc mấu chốt có thể ra sự Ba người nhìn thấy bể Úy Dụt đã tiến vào chiều sâu ngủ say trạng thái, vừa mới chuẩn bị thương lượng trở về cõi thần giới, lại đột nhiên phát hiện trong thủy tinh cầu xuất hiện sợ y hệ dạ bóng người. Hắn lại xuất hiện ở cõi thần giới. Ngay lập tức, sợ y hệ dạ cùng Bở Rồ Lý Hàn Nguyên không hai câu, hai bên liền đánh lên. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy sợ y hệ dạ cùng Bở Rồ Lý biến thân lúc, giới vương thần ba người căn bản không coi trọng sợ y hệ dạ. Thậm chí giới vương thần còn cười nói, sợ y hệ dạ là không tự sức, quá khứ tìm luật chứ. nhưng là trong thuyết Super hắn làm sao có khả năng đánh thắng được. Các ngươi đừng quên Vừa nãy bợ rồ Lý cùng bệ ý rút đại nhân đánh lâu như vậy, năng lượng tiêu hao không ít, hiện tại trạng thái khẳng định không tốt. Cái họ già thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, lại nói thầm một tiếng, hơn nữa, sợ ý hệ dạ hiện tại cái này vàng đen hình thái, cảm giác so với trước đây mạnh rất nhiều, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, các người đừng quá coi thường hắn. Coi như sợ ý hệ dạ trở nên mạnh mẽ, nên cũng không phải là đối thủ của bợ rồ lì chứ. Giới Vương thần vẫn là không quá tin tưởng, cười nói, tuy rằng bợ rồ năng lượng không đủ, nhưng đối phó với sợ ý nên vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà một giây sau, Dối Vương Thần liền bị mạnh mẽ làm mất mặt. Trong thủy tinh cầu, Bợ rỗ Lý bị phở ý hệ giả nhấn trên đất đánh đập, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, nhìn ra hắn trợn mắt ngất ngụm. Không có sao chứ? Bợ rỗ Lý vẫn không có biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan 2 đây, hắn khẳng định còn giữ hậu chiêu. Kỷ bị Tô vội vàng nói, nỗ lực giảm bất lúng túng, trong lòng nhưng cũng thế Bợ rỗ Lý lau vệt mồ hôi. Đang nói chuyện, trong thủy tinh cầu bờ rỗ Lý đột nhiên bùng nổ ra càn mạnh hơn phi tức. Xẹt xẹt, xẹt, xẹt. trên người hào quang màu xanh sẫm trở nên càng thêm nồng đậm. Từng đạo từng đạo tráng kiện màu xanh xám tia chớp quấn quanh thân thể, đùng đùng vang vọng, hiển nhiên là chuẩn bị mở ra càng mạnh hơn hình thái. Ồ, ngươi còn học được phóng điện. Có điều này thì có ích lợi gì? Phơ Ý Hễ da nhẹ nhàng nở nụ cười, căn bản không để vào mắt, một cái trọng quyền mạnh mẽ nện ở bờ rô lị bụng, trực tiếp đem hắn đánh tới trên không. Bờ rô lị trên không trung lăn lộn vài cái té ngã, mới miễn cường giữ vững thân thể, khỏe miệng không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Sau một khắc, mặt trở nên dữ tợn lên, khí tức trên người lại lần nữa tăng hiển nhiên là triệt để chăm chú lên. Vợ Dỗ Ly, ngươi cũng là điểm ấy trình độ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm đây." Phở Ý Hệ Dạ trôi nổi ở trên không, điên cuồng cười to, cười đến càng sắc lạ, trong giọng nói tràn đầy chà phúng. Vợ Dỗ Ly không còn nhiều lời phí lời, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, lại lần nữa hướng về Phở Ý Hệ Dạ phương hướng đắp xuống, năm đấm mang theo xé gió tiếng, uy lực so với trước càng mạnh hơn. Phở Ý Hệ Dạ lúc này bay lên trời tương tự vung quyển tiến lên liên tiếp. Hai người nắm đấm trên không trung mạnh mẽ va chạm, năng lượng khủng lồ lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, hình thành một đạo vô hình sóng xung kích, đem chu vi tầng mây đều tan. Ngay lập tức, chỉ thấy bờ Rổ Lý thân thể dường như giống như diều đất bay lên cao cao, hiển nhiên là bị Phở Ý Hệ Dạ to lớn lực xung kích đánh bay. Về mặt sức mạnh, bờ Rổ Lý đã rơi xuống hạ phòng. Phở Ý Hệ Dạ thân hình lấp lóe mấy lần, dường như tuấn di giống như xuất hiện ở bờ Rổ Lý vị trí ngay phía trên, hai chân kép lại, quay về bờ Rổ Lý thân thể mạnh mẽ đã xuống. Nay một cái ngả người móc bóng sức mạnh 10 phần, trực tiếp trúng đích Bở Rổ Lý phía sau lưng. Bở Rổ Lý nào một viên đạn pháo giống như từ trời cao dụng, đập ầm ở giới trên mặt đất. Ấm ấm ấm. Lại làm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Mặt đất bị đập ra một cái càng sâu hố to, bùi mù tràn ngập, hầu như che khuất toàn bộ hố. Ác khà khà. Thờ Y Hệ Dạ trói hai tiếng cười ở tòa thần giới bầu trời lan tràn, mang theo mười phần đắc ý. Quả cầu thủy tinh trước giới vương thần cùng ký bi tổ đều dọa sợ, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Thờ Y Hệ Dạ lại gặp cường đại đến cái trình độ này. Liên bỡ rối lị đều bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Hai người các ngươi chính ở chỗ này đỡ ra. Cái hở già quay về hai người lớn tiếng răn dạy, đưa khí cấp thiết, mau mau đi đem gỗ cụ tiêu đến, mang đến thần giới. Chờ một chút nữa. Bợ Joli khả năng liền thật sự xảy ra vấn đề rồi. A, đúng vậy. Ta vậy thì đi. Giới Vương Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không do dự nữa, lập tức phát động dịch chuyển tức thời, hướng về trái đất phương hướng mà đi. Trái đất, cặp xu lệ tập đoàn tổng bộ định viện bên trong. Bạt Độc đang ngồi ở trên băng đá, đem trước Bợ Joli cùng giã ẩn đối chiến sự tình, rõ ràng mười mười điểm nói cho Son Goku cùng nghe. Cái kia gọi giã ẩn ra hỏa, kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, căn bản là không phải là đối thủ của Bợ Joli, bị Bợ Joli áp chế rất thảm. Bạt cười nói với Son Goku, trong ánh mắt mang theo một tia tự hào. Dù sao Bờ Rồ cũng là người ngoài xài ra. Thật sao? Ta còn tưởng rằng thứ 11 vũ trụ mạnh nhất nhân loại mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai đánh không lại Bờ Rồ Ly à. Son gỗ cũ gãi đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Vốn là son gỗ củ còn muốn có cơ hội cùng Giả Hần Đỏ sức một trận, bây giờ nhìn lại không cần. Chương 192, bắt đọc VSCF Fỉ hệ dạ, chương 192, bắt đọc VSCF Fỉ hệ dạ. Thế giới này ra mạt đã bị ta giải quyết triệt đề, không chỉ có thân thể bị tiêu diệt, liền linh hồn của hắn cũng bị ta tiêu diệt, sẽ không lại lưu lại hậu Bắt đọc truyện đề tài, anủi, vì lẽ đó Thế giới này sẽ không lại xuất hiện ra mặt trao đổi thân thể sự tỉnh, các ngươi không cần lại lo lắng. Quá tốt rồi. Vốn là vợ ghệ tạ còn muốn theo ta cùng đi một chuyến vũ trụ thứ 10, nhìn có thể hay không sớm tìm tới Rama, hiện tại không cần phiền phức như vậy, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị, ngày mai đi chuột thế giới, đem nơi đó Rama tiêu diệt là được. Son Gỗ cụ gật ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ xuất phát sao? Bạn bắt hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia thân thiết. Đúng đấy, ba ba, nói máy thời gian điện ngày mai mới có thể ngập, đến thời điểm chúng ta liền có thể xuất phát. Son Gỗ cụ đáp, đưa khế kiên định. Đang nói chuyện, một ánh hào quang lẻ qua, Giới Vương Thần đột nhiên triển khai dịch chuyển tức thời xuất hiện ở đỉnh viện bên trong, sắc mặt âm mang, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. "Ai? Giới Vương Thần đại nhân, ngươi làm sao đến rồi?" Son gỗ cụ hơi sửng sở, nhận ra được Giới Vương Thần vẻ mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, "Có phải là xảy ra chuyện gì?" Vô lệ tạ cũng hướng về nhìn bên này xem, lộ ra một mặt nghi vấn. Giới Vương Thần vào lúc này lại đây, khẳng định không chuyện tốt. Bạt đốc nhíu mày, "Ta không phải mới vừa từ cõi thần giới trở về sao? Lẽ nào là bệ ý tụ đại nhân ở cõi thần giới làm phá hoại?" Không phải vậy, Giới Vương Thần làm sao sẽ là như thế một bộ hoang mang vẻ mặt? Goku, không tốt, có chuyện lớn rồi. Giới Vương Thần vọt tới Son gỗ cũ trước mặt, gấp đến độ trực dậm chân, lớn tiếng kinh ngạc tốt lên. Xảy ra chuyện gì? Giới Vương Thần đại nhân, người từ từ nói. Son Goku vội vã động viên nói, để hắn tỉnh táo lại. Là Frieza. Frieza xuất hiện ở cả hòa Thần giới. Hắn đang ở nơi đó gây sự. Giới Vương Thần vội vã giải thích, tốc độ nói nhanh đến mức xem hàng loạt pháo. Frieza. Son Goku đăm chiêu điệu điểm gật đầu, cảm thấy đến có chút không hiểu ra sao cười nói, hắn xuất hiện liền xuất hiện đi, giới vương thần đại nhân ngươi có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta nhớ rằng Huit đã nói, là hắn đem phở y hệ giả phục sinh, vốn còn muốn dẫn hắn đi tham gia cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, kết quả sau đó bắt hắn cho đã quên, hắn xuất hiện ở thảo thần giới, nói không chắc là đi tìm bệ ý dụ đại nhân. Gỗ Cụ, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Giới Vương Thần yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không còn gì để nói. Son gỗ cụ làm sao bắt không được trọng điểm đây? Được rồi, ngươi nói, ta nghe. Son cụ ý thức được tự tay đánh gãy giới vương thần Vội vàng gật đầu, chăm chú nghe hắn nói. "Phật Ý Hệ Dạ không phải đi tìm Bệ Ý e. Tột Đại Nhân, hắn chính đang đánh đập Bợ Rồ Ly. Hơn nữa Bệ Ý e. Tột Đại Nhân ở cõi thần giới đã ngủ, căn bản quản không được chuyện này." Giới Vương Thần cuối cùng đem fen chốt hai câu nói ra, thở phào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Son gỗ cũ tại chỗ sững sốt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Người nói cái gì?" Vợ lệ tạ càng là kinh ngạc và phần, không thể tin vào thai của mình, "Phật Ý Hệ Dạ chính đang đánh đập Bợ Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là Bợ Rồ trong truyền thuyết xuất bợ Fler Yheza làm sao có khả năng đánh thắng được hắn? Bỡ Dỗ Lý vẫn không có biến thành trong truyền thuyết Superstar Sải Dạn 2 chứ? Nếu như hắn thay đổi, nhất định có thể đánh qua Fler Yheza. Son gỗ củ gãi đầu, cười hỏi. Giới Vương Thần nhưng vẻ mặt nghiêm túc địa lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Bỡ Dỗ Lý đã sớm thay đổi, còn là đánh không lại Fler Yheza, trái lại bị đánh cho càng ngày càng thảm. A, Bỡ Dỗ Lý đều biến thành trong truyền thuyết Superstar Sải Dạn 2, lại còn không phải là đối thủ của Fler Son gỗ khiếp sợ không thôi, con mắt trợn lên tròn xue, lập tức lại lộ ra một tia hưng phấn. Phật Ý Hệ Giả trở nên mạnh như vậy, nói không chắc có thể trở thành là một cái không sai đối thủ. Phật Ý Hệ Giả tiên kia, làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh? Vô Lệ Tà nhíu mày, quanh thân mơ hồ nổi lên chiến đấu khí tức, trong ánh mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Vô Lệ Tà đã sớm muốn cùng Phật Ý Hệ Giả lại tranh tài một lần. Bây giờ nhìn lại, cơ hội rốt cục đến rồi. Phật Ý Hệ Giả à. Bạch Độc Trâm Chủ nắm lấy nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, ánh mắt nhìn phía xa sôi tinh không, trong giọng nói mang theo một tia băng lạnh. Hắn viễn không quên được Phật Ý hành tinh Vô Lệ hận. A, cái kia Còn có sự kiện ta không nói, ở phàm ý hệ dạ đến thờ thần giới trước, vợ rồi Lý cùng bệ ý rút đại nhân đánh hơn một giờ, tiêu hao lượng lớn thể lực, hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Giới Vương Thần lúc này mới nhớ tới then chốt tin tức, vội vã nói bổ sung, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Son củ. ta. Vegeta, đọc. mọi người tại chỗ không nói gì, mỗi một người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giới Vương Thần. Giới Vương Thần đại nhân, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Được rồi, đừng soán cái này, Goku, mau mau đi với ta khảo thần giới. Còn tiếp tục như vậy, Bở Rồ Ly thật sự sẽ bị Phở Y Hệ Dạ đánh chết. Giới Vương Thần lập tức đưa tay ra, quay về Son Gỗ củ vội vàng bắt chuyện, chỉ lo chậm một giây Bở Rồ lì liền có chuyện. Còn không chờ Son Gỗ củ lấy tay thả trên, Bạch Độc đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay khoác lên Giới Vương Thần trên bả vai, ngữ khí kiên định, ta cũng muốn đi, Phở Y Hệ Dạ tên kia liền để ta đến đánh bại. Năm đó hắn hủy diệt hành tinh Vở Gệ Tà, hại chết nhiều như vậy người xã dị, món nợ này, ta còn không với hắn toán đây. Ba, ba. người cũng muốn đi sao? Son Gỗ Cụ sững sờ, lập tức gật đầu, được, vậy chúng ta cùng đi. Vở Gệ điện hạ ý tứ đây. Có muốn cùng đi hay không nhìn? Bạt Độc vừa nhìn về phía Vợ Lệ Tạ, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Thờ Ý hệ giả thực lực khẳng định được chất tăng lên, ngươi xác định có thể đánh được hắn sao? Vợ Lệ Tạ nhẹ nhàng nợ nụ cười, trong giọng nói mang theo khiêu khích, nhưng cũng cất dấu chờ mong. Vợ Lệ Tạ muốn nhìn một chút, Bạt Độc đến cùng có bao nhiêu thực lực. Thử một chút thì biết, không đánh làm sao biết có được hay không. Bạt Độc khỏe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Tùy ý ngươi, có điều ngươi tốt nhất đừng thua quá thảm. Vợ Lệ không có phản đối, chuyển đề tài, lại bổ sung, ngược lại cuối cùng giải quyết Thờ Ý Hễ giả người, khẳng định là ta. Nói xong, Vạc lệ tạ cũng lấy tay đặt ở dưới vương thần trên bà vai. Son gỗ cũ thấy thế, lập tức đưa tay đáp đi đến, chỉ lo hạ xuống. Giới Vương thần đang chuẩn bị phát động dịch chuyển tức thời, vợ lệ tạ đột nhiên ánh mắt một lạnh, dùng tay cách không bay về cách đó không xa rệm trạ chỉ tay. Một đạo yếu ớt sóng năng lượng trong nháy mắt bắn ra. Rệm trạ còn không phản ứng lại, liền bị sóng năng lượng nổ thành bay lên, trên không trung rên lên một tiếng, lại nặng nghề từ trời cao rơi xuống, ngã xuống đất nghe răng trợn mắt. Vạc lúc này mới cảm giác giải hận hơn nhiều, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Soan Gộ cừ ở một bên nhìn ra một trận đấu lớn, vốn là muốn tiến lên ngăn cản, lại phát hiện bùn mạ cũng xung lên, quay về dèm trả quyền đấm cứ đá, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Xem ra dẹm trả ngày hôm nay là tránh không khỏi trận đánh này. Chút, chúng ta có muốn cùng đi hay không thờ thần giới? Nhìn Fở Ý Hệ Dạ hiện tại mạnh như thế nào." Soan Gộ Hàn quay đầu dò hỏi bên người tương lai chú, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. "Được rồi, Gộ Hàn sư phụ, ta cũng muốn nhìn một chút Fở Ý Hệ Dạ tại sao có thể đánh được bờ Rồ Ly." Chú cật cù. "Goten, Tiểu Giất, các ngươi đây, có muốn cùng đi hay không?" Son Goku hẳn vừa nhìn về phía Son Goten cùng Tiểu Chuột, cười hỏi: "Frieza, hắn rất lợi hại sao?" Son Goten sững sờ, tò mò hỏi: "Hắn còn chưa từng thấy phở Frieza." Ngu ngốc, "Goten, vừa nãy giới vương thần đại nhân không phải đã nói rồi sao? Liên bợ rồ Ly Túc Túc đều bị hắn đánh bại, ngươi nói hắn có lợi hại hay không?" Tiểu Chuột cho Son Goten một cái khinh thường. "Đương nhiên muốn đi, ta muốn nhìn cái này lợi hại phở ý hệ Frieza dung mạo ra sao." Son Goten trong nháy mắt kích lên, lôi kéo Tiểu Chuột cánh tay, hắn không thể ngay lập tức sẽ xuất phát. "Vậy thì cùng đi chứ." Son Goku cười gật củ không có phản đối. mấy thời gian nạp điện còn cần vài giờ, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vừa vẫn đi tập hợp tham gia cho vui. Sau đó, son gò hàn, son gột hèn, tiểu chuột, tương lai chuột đều vây tới, đưa tay khoát lên giới vương thần hoặc những người khác trên bạ vai. Giới vương thần. Giới vương thần khóc không ra nước mắt. Vốn là là đi cứu bờ dỗ ly, làm sao biến thành tập thể vây xem. Các người đây là đến xem vợ dỗ ly bị đánh, hay là đi hỗ trợ a Thẻ ý cao ý ý. Giới vương thần không nghĩ nhiều nữa, phát động dịch chuyển tức thời, quanh thân nổi lên hào n Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau liền xuất hiện ở cõi thần giới trên mặt đất. Thời khác bây giờ, cái hội thần giới trên đất trống, sợ ý hệ dạ chính không ngừng mà đánh đập Bờ Rỗ Ly, động tác tàn nhẫn, không chút nào hạ thủ lưu tình. Bờ Rỗ Ly bị đánh cho thương tích khắp người, trên người màu xanh sáng quang diễm chập chờn bất định, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào đều có khả năng tán loạn. Đồng thời, Bờ Rỗ Ly khẽ miệng không ngừng chảy ra máu tươi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, liên phản kháng, khí lực đều sắp không còn. Trong thuyết Giạn, cũng chỉ đến như thế mà, thực sự là quá để ta phờ ý thất bại rồi. Fleur Yheza một bên dùng nắm đấm đấm vào bờ rỗ lực ngực, một bên cười lớn khang khạng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Sớm biết ngươi yếu như vậy, ta đã sớm tìm đến ngươi báo thủ. Lúc này Fleur Yheza đã tử vàng đen hình thái khôi phục thành hoàng kim hình thái. Dù sao Fleur Yheza phát hiện, chỉ dùng hoàng kim hình thái, liền có thể đem bờ rỗ lực ngực đến răng rơi lấy đất, căn bản không cần thiết lãng phí năng lượng mở ra càng mạnh hơn hình thái. Fleur Yheza đột nhiên dùng đôi cuốn cái cổ, đem hắn cao, để hắn không cách nào nhúc nhích. Ầm, ầm, ầm. Tự ý hễ dạ nắm đấm rường như mưa rơi rơi vào bợ rồ lì trên bụng, mỗi một quyền đều mang theo 10 phần sức mạnh, đánh cho bợ rồ lì liên tục ho ra máu. Bợ rồ lỉ trên người màu xanh sẫm quan diện rốt cục không chống đỡ nổi, trong nháy mắt tiêu tan. Bợ rồ lỉ không phục thành thái độ bình thường, thân thể mềm mại địa buông xuống fö ý hễ dạ đùa trên, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn còn sống sót. Làm sao? Rốt cục khôi phục thành thái độ bình thường. Hiện tại biết ta lợi hại chứ? fö cười đến càng sắc lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, ngươi ta bà, bà ta muốn giết trong ánh mắt sát ý lóe Đôi hơi dùng sức, liền muốn bẻ gãy bờ rổ lì cái cổ. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo hào quang màu xanh lam nhạt lén qua, giới vương thần mang theo son gỗ cùng mọi người trong nháy mắt xuất hiện ở Phở Ý Hệ Dạ phụ cận, đúng dịp thấy tình cảnh này. Phở Ý Hệ Dạ lập tức dừng lại động tác, quay đầu hướng về son gỗ cũ mọi người nhìn lại. Làm Phở Ý Hệ Dạ nhìn thấy bắt đập lúc, con người hơi co rụt lại, lập tức lại lộ ra nụ cười khinh thường, vừa nhìn về phía son gỗ cũ, "Ác ha son gỗ cũ, có thể coi là đến, đến rồi. Ta còn tưởng rằng không dám tới đây. Cũng thật là Phở Ý Hệ Dạ, không nghĩ đến ngươi lại còn sống sót." Son gỗ cụ mỉm cười nói, "Fiori Hệ Dạ, thủy diện hành tinh Vegeta, hại chết nhiều như vậy người ngoài ra, chuyện này chúng ta nên hảo hảo tính toán một chút." Bắt đọc tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt, nhạt màu đỏ khí tức. Fiori Hệ ra hơi sửng sở, trong lúc nhất thời có chút động. Trước mắt người này, xem ra cùng Son gỗ cụ rất giống, rồi lại so với Son gỗ cụ nhiều hơn mấy phần thành thục cùng uy nghiêm. Sau đó, Fiori Hệ ra nhìn Bắt Đốc, lại nhìn Son gỗ tèn, đột nhiên phản ứng lại, "Ngươi là... Son gỗ cụ phụ thân?" "Không sai, chính là ta." Bạt Đốc không có phủ nhận, ngữ khí vẫn như cũ băng lạnh. Ta nghĩ tới đến rồi, lúc trước ta hủy diệt hành tinh vợ ghệ tại thời điểm, là ngươi chủ động hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng bị ta một cái sụp nổ và âm dương tinh, cầu hủy diệt đạn đánh bay, không nghĩ đến ngươi lại còn sống sót. Fleur hễ dạ trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới Bạt Đốc, lập tức điên cuồng cười to, vẻ mặt bên trong tràn đầy khinh bỉ, làm sao? Số may sống sót, liền dám tới tìm ta báo thủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta? Vợ ta điện hạ, cặc cạ rốt, các ngươi không cần xuất thủ, ta đến với hắn tính sổ. cất bước lên, ánh mắt kiên định, không có một chút nào lùi bước. Ba ba cố lên a, nhất định phải đánh bại Phở Y Hệ Dạ. Xuân Cổ Cử ở một bên vì là bật đọc cố lên, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Phở Y Hệ Dạ nheo miệng lên, cười đến càng sắc lạnh, tiện tay đem bở rổ lỉ hướng về trên đất ném đi. Bở rổ lỉ tầng tầng ngã xuống đất, phát sinh yếu đất đến dị. Phở Y Hệ Dạ thì lại bước tao nhã bất tiến, hướng về bật đọc phương hướng đi đến. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, khí tức mạnh mẽ lẫn nhau va chạm, không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn ngẹo, đá vụn trầm dãi trôi nổi lên. Đến đây đi, Bật Độc, để ta nhìn người những năm này có cái gì tiến bộ, đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Fờ ỉ hệ dạ khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Bạn Độc không còn phí lời, quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ rực quan diễm, khí tức dường như núi lửa giống như phong trào, tóc cùng lông mày đều biến thành màu đỏ, con ngươi cũng nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Bạt Độc trực tiếp mở ra Super Saiyan God biến thân. Nhìn thấy Bạt đọc biến thân, Fờ ỉ hệ dạ đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức lại lộ ra khinh bị nụ cười, "Ồ, Super Saiyan God. Nguyên like cũng sẽ cái này thân, có điều này thì thế nào? Super Saiyan ở trong mắt ta, cũng chẳng có gì ghê Lúc này ra, vẫn như cũ duy trì hoàng kim hình thái. Tràn đầy tự tin, căn bản không đem Bạt Độc biến thân để ở trong mắt. Bạt Độc trước tiên phát động công kích, tốc độ nhanh lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, một cái thượng câu quyền, mạnh mẽ đánh vào Phờ Y Hệ Dạ trên cằm. Sức mạnh to lớn, trực tiếp đem Phờ Y Hệ Dạ đánh cho bay lên cao cao. Phờ Y Hệ Dạ hét thảm một tiếng, trên không trung liên tục lăn lộn vài cái té ngã, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Phờ Y Hệ Dạ bưng cằm, muốn rách cả mí mắt địa hướng về Bạt Độc phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Cái này người xả dị sức mạnh, lại như thế cường. Nhưng mà này vừa nhìn bên dưới, Hệ Dạ lại phát hiện, Bạt Độc đã ở trước kia vị trí biến mất không còn tăm hơi. Flora Yệ Dạ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, thân thể cứng đờ chậm rãi chuyển qua đầu. Quả nhiên, Bạt Độc đã xuất hiện ở sau người hắn, ánh mắt băng lạnh mà nhìn hắn. Bạt Độc đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, từng tầng va chạm ở Flora Yệ Dạ cột sống trên. Lách lạnh tiếng gãy xương rõ ràng truyền đến trong thai mọi người. A! Flora Yệ Dạ phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực, dường như giống như diều đứt dây rơi xuống dưới. không chút do dự mà đuổi theo, một cước đạp ở trên bụng, mang theo hắn thân thể, hướng về phía dưới đại địa mạnh mẽ lao xuống mà đi. Ầm Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Bạt Độc giẫm phở ý hệ dạ cái bụng, trực tiếp nện ở cả họ thần giới trên mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố to, bụi mù tràn ngập, đá vụn tung tóe. Cùng lúc đó, ở Bạt Độc cùng phở ý hệ dạ giao thủ một khắc đó, Son Gỗ Tiễn đã thật nhanh chạy đến bờ rỗ Lị bên người, đem hắn giúp đỡ lên. Sau đó, Son Gỗ Tiễn từ trong túi tiền móc ra một viên màu xanh lục đầu thần, trực tiếp nhét vào bờ rỗ Lị trong miệng. Trước Son Gỗ Tiễn vi trị liệu chuột cùng vũ, cô đi tới một mèo cho hắn không ít ý mơ hồ mà đem đậu xuống. Mấy giây sau, Bờ Rôli đột nhiên trừng lớn hai mắt, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thể lực cũng cấp tốc khôi phục, trong nháy mắt tỉnh lại. Bờ Rôli thúc thúc, ngươi không sao chứ? Son Gô Ten mỉm cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Không sao rồi, cảm tạ ngươi, Gô Ten. Bờ Rôli hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, quay về Son Gô Ten chân thành nói cảm ơn. Bờ Rôli, chuyện vừa rồi chúng ta đều biết, Frieza hệ Dã thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm đánh lén ngươi, không tính bản lĩnh. Son đi tới bên ngươi, người, cười giải thích, hiện tại ta ba ba đang cùng Frieza hệ Dã chiến đấu, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Nhìn tình huống, Frieza hệ dạ thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi, đến lượt ta đến đánh. Ta nhất định phải đem vừa nãy cửu báo trở về. Vegeta li nhai răng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hiển nhiên còn không quên mới vừa rồi bị Frieza hệ dạ hành hung sự tình. Son Goku, ta. mọi người tại đây không còn gì để nói. Cái này Vegeta, cũng thật là trừng mắt tất báo a. Có điều cũng khó trách, dù sao vừa nãy Frieza hệ dạ sát thực thắng mà không vẻ vào gì, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm thủ. Không có ai phản đối Vegeta đề nghị, trái lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Frieza vừa nãy lớn lối như vậy, là nên để hắn nếm thử bị đánh tư vị. Trong hố lớn, Phờ Ý Hệ Giả đột nhiên bạo phát hào quang màu vàng lỏng, từ trong hố phóng lên trời, hóa thành một vệt kỳ quang, thẳng tắp địa va chạm ở bạt độc trên đụng. Bạt độc rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt cung thành một cái tổ lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Phờ Ý Hệ Giả lộ ra nụ cười đắc ý, coi chính mình đã thủ, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng nhìn thấy bạt độc đột nhiên khinh bị gởi cợt. Một giây sau, bạt độc hai tay lập tức nhấn lại Phờ Ý Hệ Giả thân thể, dùng sức một phen, đem hắn thân thể xoay chuyển lại đây, để hắn đầu nhắm ngay phía dưới lại địa. Bật độc hai tay gắt gao nhấn ở Phờ Y Hệ Dạ thân thể, kéo hắn dường như sao băng giống như hướng về cõi thần giới đại địa đắp xuống. Màu đỏ thắm thần khí tức cùng năng lượng màu vàng óng đang dệt, ở trên không vẽ ra một đạo chói mắt quỹ tích. Phờ Y Hệ Dạ sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên: "Người điên sao?" ầm ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ở cõi thần giới văn vọng. Phờ Y Hệ Dạ lại lần nữa bị bật mẽ đập vào trong lớn, đá vụn bụi mù dường như đám mây hình giống như phóng lên trời, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút. Phải biết, Bạt Độc xuất Sưpter Sải Dạn Gột Hình Thái, thực lực vốn là có thể so với bợ rỗ Lý trong truyền thuyết Sưpter Sải Dạn, mà hắn như mở ra Sưpter Sải Dạn Gột Hai, thậm chí so với bợ rỗ Lý trong truyền thuyết Sưpter Sải Dạn 2 mạnh hơn một đường. Bây giờ Bạt Độc lấy Sưpter Sải Dạn Gột Hình Thái đối kháng Hoàng Kim Phở Y Hệ Dạ, từ lâu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàng Kim Phở Y Hệ Dạ ở trước mặt hắn, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Vư Gệ đứng ở một bên, sắc nhìn Bạt Độc một ánh mắt, lông mày lại, không nói gì. Vư trong lòng vừa có đối với Bạt thực lực kinh ngạc, cũng có đối với xem thường. Ngay lập tức, Vừa lệ ta lại sẽ ánh mắt tìm đến phía hố to. "Phờ Y Hệ Dạ, đừng giả bộ chết rồi, ta biết vừa nãy công kích không đối với người tạo thành vết thương chí mạng." Bạch độc trôi nổi ở hố to phía trên, vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh xuyên thấu qua bụi mù rõ ràng truyền xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong hố lớn chuyển đến Phờ Y Hệ Dạ băng lạnh hừ lạnh, mang theo nồng đậm không cam lòng. Hào quang màu vàng nóng đâm thùng bụi mù, Phờ Y Hệ Dạ chậm rãi từ trong hố lớn bay lên, quanh thân hoàng năng lượng trở nên càng nặng, như sói, sắc mặt tợn, trên dính hiển nhiên nãy va chạm để hắn rất là vật. Không tệ lắm đã từng bị ta một cái tay liền có thể ung dung ép chết dũ dễ, bây giờ lại dám theo ta phlờ y hệ giả họ hét. Phlờ y hệ giả xoa xoa bị va đau ngực, cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nhưng không che giấu được đáy mắt kiên kỵ. Làm nóng người chấm dứt ở đây, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đi, không phải vậy ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiến nổi. Bắt đọc vẻ mặt lạnh nhạt, quanh thân màu đỏ thảm thần diễm hơi nhảy lên, hiển nhiên còn không đem hết toàn lực. Á khà khà. vậy ta liền để ngươi mang, ta hệ giả thực lực chân chính. hệ giả điên cười to, tiếng cười chói thai, quanh thân năng lượng màu vàng lóng đột nhiên bắt đầu biến hóa. Hào quang màu tím từ Phở Yệ Dạ trong cơ thể bạ phát, trong nháy mắt bao trùm màu vàng. Một luồng so với hoàng kim hình thái càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khí tức ấm lẫm bao phủ toàn trường, liền không khí đều phản phất bị đông lại. Vợ Black Gold Phở Yệ Dạ mở ra. Nhìn thấy Phở ý Hệ Dạ tân hình thái, ở đây Son Gỗ cùng bọn người kinh ngạc đến ngây người, từng cái từng cái trợn mắt lên. Phở ý Hệ Dạ đây là cái gì biến thân? Xưa nay không gặp qua a. Son Gỗ cụ gãi gãi đầu, đầy mặt kinh ngạc. Cái tên này, lại khai phát ra tân hình thái. Son Gỗ hằn cau trong giọng nói tràn đầy nghi Dựa theo các ngươi người giải dạ bệnh danh phương thức, ta quyết định cho cái này Tân hình thái đặt tên là Black Gold Feather Y Hế Dạ. Feather Y Hế Dạ mở hai tay ra, đáp ý cười, Phản Phật đang khoe khoang chính mình kỳ tác. Vàng đen sao? Nghe tới đúng là rất rựa người. Bạt đốc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không có một chút nào gợn sóng, Phản Phật căn bản không đem này Tân hình thái để ở trong mắt. Chương 193, ngươi vừa nãy đánh ta thời điểm, ta nhưng là một tiếng không khan, chương 193, ngươi vừa nãy đánh ta thời điểm, ta nhưng là một tiếng không khan. Ngươi lập tức liền không cười nổi. Feather Y Hế lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Xuống về bắt độc gào thét ma đi, tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần, liền không gian đều nổi lên bọn sóng. Phùỷ Ý Hệ Dạ không cho bắt đọc phản ứng thời gian, trực tiếp dùng đầu gối mạnh mẽ va chạm ở bắt đọc trên cằm, sức mạnh to lớn, để bắt đọc thân thể trong nháy mắt ngựa ra sau, trên không trung tiên ngã nhào một cái. Vẫn chưa xong đây. Phùỷ Ý Hệ Dạ theo sát phía sau, thân thể trên không trung xoay tròn, một cái ngả người móc bóng mạnh mẽ đá vào bắt đọc phía sau lưng. Bắt đọc thân thể dường như giống như diều đứt dây hướng về mặt đất rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đập xuống đất, quanh người đột nhiên buốc lên từng đạo từng đạo màu đỏ thẫm tia chớp, đùng đùng vang vọng. Màu đỏ thắm thần diễm tăng vọt, bạc độc tóc trở nên càng thêm tươi đẹp, quanh thân kia chớp càng dày đặc, khí tức trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Bạt Độc trực tiếp mở ra Super Saiyan God 2 hình thái. Cái gì? Đó là biến hóa gì đó? Vegeta tạ con người co rúm lại, trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc. Vegeta tạ chưa từng gặp Bạt Độc cái này hình thái, thậm chí chưa từng nghe nói Super Saiyan God 2. Vegeta, đó là Super Saiyan God 2 là thần chi tăng thêm một bước. Soan cụ ở một bên giải thích, trong giọng nói mang theo một tia than thở, ba ba ở lĩnh vực của thần tu luyện, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hơn sụp lơ xảy ra hai, lại còn có loại này biến thân. Vô lệ tạ thần sắc phức tạp, ngoài miệng tuy không phục, nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cả cạ rụt phù thân, làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần lực? Vô lệ tạ thậm chí có thể cảm giác được, mật độc lúc này khí tức đã xa xa vượt qua chính mình sinh thâm hình thái. Ta vừa nãy cũng không lấy ra bản lãnh thật sự. Bạt độc nheo miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt đỏ cong, màu đỏ chám thần diễm ở quanh người hắn hình thành luồng mẽ để chu vi đá đều trôi nổi lên. Ồ, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu năng lực? Phở Ý Hễ Giả trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, lập tức lại bị điên cuồng thay thế được. Phở Ý Hễ Giả không nghĩ đến cái này, người sai giã lại còn có hậu chiêu, nhưng này càng làm cho hắn hưng phấn, hắn thích nhất đem đối thủ mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Hai người không còn phí lời, đồng thời hướng về đối phương phóng đi, màu đỏ chám thần chi quyền cùng màu tím vàng đen năng lượng quyền ở trên không ẩm ầm chạm vào nhau. Ấm ẩm ầm ầm. Từng cú đấm chấu thịt vang trầm ở trên không liên tiếp vang lên, bắt đọc cùng Phở Ý Hễ triển khai giao chiến. Màu đỏ thắng cùng hào quang màu tím ở trên không đang lượn Khi thể va chạm ra năng lượng sóng xung kích, khi thể né qua tàn ảnh, trong lúc nhất thời lại đánh cho cân sức năng tài, khó phân thắng bại. Lợi hại a. Fleur hệ giải lại có thể cùng 33 đánh thành như vậy. Sơn gỗ cũ đứng trên mặt đất, nhìn ra liên tục cảm khái, thán phục không ngớt. Sơn gỗ cũ rất rõ ràng, phù thân bật đọc suốt Potter Sải Giản gọi hai hình thái thực lực mạnh bao nhiêu, hầu như có thể cùng chính mình suốt Potter Sải Giản 6 trống lại, mà Fleur hệ giải lại có thể cùng 5 năm mở, có thể thấy được nó vàng đen hình thái khủng bố. Ầm Trên không chiến vẫn còn tiếp tục. Sóng năng lượng nổ vang âm thanh liên tiếp, thần khí tức cùng vàng đen năng lượng không ngừng va chạm, đem chu vi tầng mây đều thổi tan, liền thọ thần giới không khí đều nóng dựng lên. Trận chiến này đầy đủ kéo dài 20 phút, hai bên ngươi tới ta đi, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bạt Độc cho Phở Y Hệ Dạ một quyền, Phở Y Hệ Dạ hay dùng đùi đánh Bạt Độc một hồi. Phở Y Hệ Dạ đạp Bạt Độc một cước, Bạt Độc hay dùng đầu gối đỉnh trở lại, trên người hai người đều thêm không ít vết thương. Lại ác chiến một lát sau, hai người đột nhiên trên không trung đúng rồi một quyền. Năng lượng khủng lô sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, bắt độc cùng Phở Ý Hệ Dạ đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược về đằng sau, kéo dài khoảng cách mấy trượng, trôi nổi ở trên không thờ dốc. Ao ào, ào ào. Phở Ý Hệ Dạ mệt đến há mồm thờ dốc, lực tập trung kết liệt, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Ta ở dị trong không gian thứ nguyên tu luyện dòng Dạ 10 năm, vốn tưởng rằng sau khi ra ngoài có thể quét sạch thứ phương, ung dung đánh bại son gỗ cụ bọn họ. Kết quả lại chỉ là cùng cái này người sai ra đánh cái hòa nhau. Sao có thể có chuyện đó? Phở ra càng nghĩ càng có chịu, quanh thân vàng đen năng lượng bắt đầu loạn, hiển nhiên tâm thái đã mất cân bằng. Bạt Độc đồng dạng tiêu hao rất lớn, thần khí tức trở nên hơi yếu ớt, ngực chập trùng, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có một chút nào dao động. "Được rồi, Bạt Độc, xuống đây đi." Vợ lệ tạ rốt cục không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, trực tiếp quay về bạn đọc phân phó nói. Bạt đọc quay đầu nhìn về phía Vợ lệ tạ, thấy hắn ánh mắt kiên quyết, liền gật đầu. "Được, Vợ lệ tạ điện hạ, giao cho ngươi." Vừa dứt lời, bạn đọc quanh thân màu đỏ thắm tan, khôi phục thành thái độ bình thường, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào son gỗ cụ bên người. Vợ lệ hoạt động một chút cổ tay, vừa mới chuẩn bị bay lên trời, lại đột nhiên phát hiện một đạo màu xanh sống bóng người nhanh hơn hắn. Broly lý hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Flery hệ dạ chính đối diện, quanh thân năng lượng màu xanh sẫm dường như núi lửa giống như phun trào, hiển nhiên là chờ không kịp muốn báo thủ. Vegeta, Vegeta cắn răng, chung quy không nói thêm gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, lui sang một bên. Vừa vận Vegeta muốn nhìn một chút, Broly lý có thể đem Flery hệ đánh thành ra sao? Làm sao? Broly, mới vừa rồi bị ta đánh cho còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại lại tới chịu chết? hệ dạ nhìn thấy Broly, đầu tiên là sững sờ lập tức cười nhạo lên, trong giọng nói tràn đầy xem thường, ngươi cho rằng lần này thay đổi ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Bờ Rô Lý không nói gì, chỉ là nhìn chằm trọc vào phờ ý Hễ Dạ, quanh thân năng lượng màu xanh sấm điên cuồn cuộn lên, hồ quang đùng đùng vang vọng. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Tương đạo từng đạo cháng kiện màu xanh sấm kia chớp cuốn quanh ở Bờ Rô Lý trên người, bắt thịt tăng vọt, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Bờ Rô Lý trực tiếp mở ra trong truyền thuyết Superstar sải hai Ồ, lại biến thành bộ dáng này. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh ta? Phlỳ Hễ một mặt xem thường, vàng đen năng lượng ở hắn lòng bàn tay nư tụ. Hiển nhiên không đem Bở Dụ Lỵ để ở trong mắt. Bở Dụ Lỵ không có dư thừa phí lời, thân thể dường như như mũi tên rời cùng nhằm phía Phỉ Y Hệ Dạ, năm đấm mang theo màu xanh sấm tia chớp, thẳng đến Phỉ Y Hệ ra mặt. Phỉ Y Hệ Dạ không sợ chút nào, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, quay về sông lên Bở Dụ Lỵ vung ra một quyền. Màu đen vàng năm đấm cùng màu xanh sấm năm đấm va chạm, phát sinh ra một tiếng vang trầm thấp. Phỉ Y Hệ Dạ năm đấm tại chỗ nện ở Bở lên, cười đến lạ, "Xem đi, ngươi can Lời còn chưa nói hết, Hệ Dạ liền cảm giác không đúng. lại mạnh mẽ dùng mặt đẩy năm của hắn, chậm rãi mặt bá chíng Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Phàn Phất vừa nãy một quyển chỉ là gái ngựa. Phờ Y Hệ Dạ con người đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong máy mắt, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành, sao? Làm sao có khả năng? Bọn Dỗ Lị trực tiếp dùng tay trái nâng trụ Phở Y Hệ Dạ sau gáy, tay phải đè lại bờ vai của hắn, dùng gáy của chính mình quay về Phờ Y Hệ Dạ mặt mạnh mẽ đâm đến. Một tiếng nặng nề nổ vang, bọn Dỗ Lị trán cùng Phờ Y Hệ Dạ mặt đến rồi cái tiếp xúc thân mật. phát sinh một tiếng tiếng thảm thiết như heo bị làm thịt, mũi tại chỗ bị va máu tươi chảy ròng, thân thể không bị khống chế đi ngã về đằng sau. Vở Dỗ Lý cảm giác còn chưa đã nghiền, một cái nhấn ở Fleur hệ ra đầu, dường như kéo con mồi giống như hướng về phía dưới đại địa lao xuống mà đi. Vở Dỗ Lý liền như vậy nhấn phở ý hệ ra đầu đập xuống đất, sau đó dường như quét sàn nhà giống như, nhấn đầu của hắn trên mặt đất dùng sức ma sát, đá vụn bị quất lên, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. A! Đau! Thả ta ra! Phở ý hệ ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên không dứt, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng căm phẫn. Vở Dỗ Lý buông tay ra, quay về Fleur Yeh Dạ ngực chính là đánh một cú chó. Sức mạnh to lớn, để Fleur Yeh Dạ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quằn thành một đoàn. Ngay lập tức, Bờ Rồ li một cái hào lên vợ ý hệ dạ đuôi, xem suí roi như thế, lôi hắn thân thể trước sau trái phải liên tục đập. Ầm ầm ầm. Vợ ý hệ dạ thân thể đánh vào trên nhanh thạch, trên mặt đất phát sinh từng tiếng vang trầm, tiếng kêu thảm thiết liền không từng đứt đoạn. Bờ Rồ li đầy đủ đập phở ý hệ dạ 10 phút, mới dừng lại động tác, sau đó nắm cổ của hắn, đem hắn giơ lên thật cao, dường như mang theo một con gà con. A! A a a. Vợ ý hệ dạ choi thoát, thoát, vết thương chằng chịt, tức giận đến toàn thân run, nhưng liền phản kháng, khí lực đều không có. Đủng, đủng, Bở Dỗ Lỵ quay về phía Ờ Ý Hệ Dạ mặt liền tụng vài cái vang dội bạn hai, mỗi một lòng bàn tay đều mang theo năng lượng màu xanh sẫm, đánh cho phở Ý Hệ Dạ hàm răng đều rơi mất vài viên, trong miệng tràn đầy máu tươi, gò má xưng lên thật cao. "Ngươi vừa nay đánh ta lâu như vậy, ta nhưng làm một tiếng đều không hạng." Bở Dỗ Lỵ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trả thù vui vẻ. "Ngươi, ngươi rõ ràng hàng. Ta nghe được. Ờ Ý Hệ Dạ suy nhược mà phản bác, âm thanh mơ hồ không rõ, vẫn như cũ cương phục. một quyền ở trái trên. Ờ tại chỗ cảm giác lỗ lên ong cái gì đều không nghe thấy. Ngay lập tức, Bợ Rôly lại dùng một con khắc nắm đấm nện ở hắn trên thái phía phải. Thờ Y Hễ Dạ trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại ong long tiếng nổ và rền, trước mắt từng trận biến thành màu đen, triệt để mất đi thính giác. Bây giờ còn có thể nghe được sao? Bợ Rôly nắm bắt Thờ Y Hễ Dạ cái cổ, đem hắn nâng đến càng cao hơn, ánh mắt băng lạnh. Thờ Y Hễ Dạ quả nhiên cái gì đều không nghe được, chỉ có thể mở mịt trứng mắt Bợ Rôly, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng trăn váng. Xoan gỗ cùng mọi người đứng ở một bên, từng cái từng cái yên lặng lau mồ hôi. Thờ Y lần này thực sự là xuôi sẹo về đến nhà. Trêu chọc ai không được, một mực trêu chọc thủ giai nhất Mợ Dụ Ly. "Này không phải tìm được sao?" Đầy đủ quá 10 mấy giây, sơ ý hệ dạ chính xác mới miễn cưỡng khôi phục, mới vừa có thể nghe được ngoại giới âm thanh, liền tức giận đến toàn thân run, một mặt choáng váng mà nhìn Mợ Dụ Ly, ngươi, "Ngươi, không nói võ đức. Ta vừa nãy cùng bắt độc đánh lâu như vậy, thể lực đã sớm hết hao hết. Có bản lĩnh chờ ta khôi phục thể lực, lại đánh với ngươi. Trước ta đánh với ngươi thời điểm, mới vừa cùng bệ ý rút đại nhân đánh hơn 1 giờ, thể lực so với ngươi hiện tại còn hư." Mợ Dụ Ly hư một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Phở Ý Hễ Dạ vẻ mặt cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin tưởng, "Ngươi, ngươi cùng bệ ủy giột đại nhân đánh hơn một giờ, hiện tại ngươi còn có cái gì tốt nói?" Bỡ Rố Lý nói, rồi hướng Phở Ý Hễ Dạ mặt liên tục quăng vài cái bạc hai, tiếng vang leng keng ở cả hồn giới vang vọng. Phở Ý Hễ Dạ tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, nước mắt đều sắp đau đi ra. Bỡ Rố Lý không còn phí lời, một cái vật ngã đem Phở Ý Hễ Dạ đập trầm ẩm trên đất, đất lại lần nữa nứt ra một cái khe. trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể mềm mại địa co quắp trên đất, triệt để mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có yếu hô hấp chứng minh hắn còn sống sót. Bở Dỗ Ly giơ chân lên, dùng chân đạp ở Phật ỷ Hệ Giả trên đầu, dùng sức mà ép mấy lần. A! A a a a! A! Phật Hệ Giả lại lần nữa phát sinh từng tiếng giết lợn giống như kêu rên, thân thể trên mặt đất liên tục co giật, mồ hôi trên trán hỗn hợp cho bụi, có vẻ vô cùng chật vật. "Liên hỏi ngươi có phục hay không?" Bở Dỗ Ly cười đến càng sảng lạ. "Có điều, nhìn Phật ỷ Hệ dạ không hề có chút sức chống đỡ dáng vẻ, Bở Dỗ Ly lại đột nhiên cảm thấy đến không rất đã huyễn. Ngay lập tức, Bở lại lần nữa một cái hao lên Phật ỷ Hệ Giả đùi, xem suy bao tải như thế, vận động hắn thân thể trước sau trái phải liên tục đạp. Mỗi một lần va chạm mặt đất đều sẽ phát sinh tiếng vang nặng nề, rung lên một mảnh bụi mù. Thờ Ý Hệ Dạ lộ ra một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt, trên người vàng đen ánh sáng đã sớm hết tán hầu như không còn, dĩ nhiên khôi phục thành thái độ bình thường. Thời khắc này, Thờ Ý Hệ Dạ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ngươi vội vàng đem ta đánh xong, xin bất giận đi. Thực sự là quá thương, có phục hay không? Bờ Rồ lý lại là hai cái to mồm quát tới, tiếng vang lênh lênh ở cả thần giới vang vọng. đã đau đến nói không ra lời, ánh mắt đờ mà nhìn bầu trời, liền phản kháng khí lực đều không có. Thật vô vị. Bờ Rồ lý lạnh một tiếng. Tiện tay ném đi. Phở Ý Hệ Dạ trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, nặng nề đập xuống đất, vung lên cho bụi rơi vào trên người hắn, càng hiện ra chán nản. Sau đó, Phở Ý Hệ Dạ ánh mắt đờ đẫn địa ngựa đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta ở nơi nào cái kỳ lạ dị trong không gian thứ nguyên tu luyện 10 năm, thật vất vả đạt đến vàng đen hình thái, kết quả chỉ là cùng cái tên gọi bật độc người sai dạ đánh hòa nhau. Cho tới bị Bờ Dỗ Lì sửa chữa chuyện này, Phở Ý Hệ Dạ cũng không có cảm thấy nội chí. Dù sao hắn năng lượng đã tiêu hao rất lớn một phần, Bờ Dỗ rõ ràng chính là thắng mà không vẻ vào gì. "Go Ten, ngươi nào còn có đậu thần sao?" Vư Lệ Tạ hướng về phía Y Hệ Dạ Phương hướng nhìn một chút, đột nhiên quay đầu dò hỏi Son Gỗ Tẹn. "Có." Vư Lệ Tạ thúc thúc. Son Gỗ Tẹn gật cụ, gơ, "gơ" trong tay đậu thần túi, trong túi truyền đến hạt đậu va chạm lanh lảnh tiếng vang. Thân mèo Cazin lần này rất hào phóng, cho Son Gỗ Tẹn một túi lớn đậu thần. Nay một túi đậu thần ít nói có 50, 60 viên, chính là vì để Son Gỗ Cụ bọn họ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Cho ta một viên." Vư Lệ phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. "A, tốt đẹp." Son Gỗ thoải mái đồng ý. Mẹ tối ra móc ra một viên màu xanh biết đậu thần, trực tiếp ném cho vợ Vegeta. Vegeta một cái tiếp được đậu thần, đầu ngón tay hơi dùng sức, đem đậu thần nắm ở trong tay, sau đó bay lên trời, chậm rãi bay đến bờ ỉ hệ dạ bên người. Bờ Rồ liếc mắt nhìn Vegeta, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhưng không có nói thêm cái gì. Đem đậu thần cho hắn ăn, ta với hắn đánh. Vegeta hừ hừ một tiếng, quay về bờ Rồ li chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Túy ý ngươi, ta đối với hắn đã không có hứng thú." Bờ xanh lục dần dần tản đi, khôi phục thành thái độ bình thường, thân thể cũng thanh tĩnh lại. Vợ lệ tạ tiến lên một bước, cười híp mắt nhìn nằm trên đất Sở Ý Hễ Dạ. Sở Ý Hễ Dạ xem ra đã thoát thót, liền mí mắt đều sắp không nhắc lên nổi. Nhìn thấy vợ lệ tạ cái kia phó cười híp mắt ánh mắt, Sở Ý Hễ Dạ tức giận đến liên tục mài răng, nhưng liền giơ tay khí lực đều không có. Còn có khí lực mài răng sao? Sở Ý Hệ Dạ. Vợ lệ tạ khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Sở Ý Hễ Dạ không nói gì, chỉ là chặt chẽ trừng mắt vợ lệ tạ, trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Đưa cái này ăn đi đi, ăn đi thương thế của ngươi cùng thể lực liền sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vư lệ tạ cười nói, đồng thời đem Đậu Thần cao cao địa trôi nổi ở Phờ Ý Hệ Dạ trên mi môi, màu xanh biết Đậu Thần dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lấp lẫy. Phờ Ý Hệ Dạ khỏe mắt đánh giật mấy lần. Há muội. Vư lệ tạ tức giận quát lên, làm sao? Còn muốn ta tự mình này đến ngươi trong miệng sao? Phờ Ý Hệ Dạ nắm một hồi nắm đấm, nhưng cảm giác toàn thân vô lực, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi há miệng ra, hàm răng bởi vì phẫn nộm mà khẽ run. Vư lệ tạ buông tay ra. Đầu thần lấy rơi tự do phương thức hướng về Ý Hệ Dạ ngoài miệng đột tới, lại không nhắm ngay, trực tiếp đánh đến trở Ý Hệ Dạ trên lỗ mũi, đau đến hắn rên lên một tiếng. Fer Yi Hế Dạ: Xin lỗi, vừa nãy không nhắm ngay. Vừa ghệ tạm một mặt lúng túng, không lưng một lần nữa nhặt lên đậu thần, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đậu thần tinh chuẩn địa đạn đến Fer Yi Hế Dạ trong miệng, theo cổ họng của hắn trượt xuống dưới. Fer Yi Hế Dạ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngay lập tức liền cảm nhận được một dòng nước cấm từ bụng khuyết tán đến toàn thân, thân thể vẻ vải quét đi sạch sẽ xanh, năng lượng cấp tốc bao trùm toàn thân, trước thương thế cũng ở trong chớp mắt khép lại. Fer Dạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, khôi phục trước tự tin, trong ánh mắt cũng một lần nữa giấy lên đấu trí. Sau một khắc, Thở Ý Hệ Dạ không chút do dự nào, trực tiếp mở ra vàng đen hình thức. Hào quang màu tím bao phủ toàn thân, khí tức mạnh mẽ để không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Ở mở ra vàng đen hình thức sau khi, Thở Ý Hệ Dạ ngay lập tức liền đưa mắt tập trung ở bờ Rồ lì trên người, ánh mắt trở nên dữ tợn lên, hiển nhiên còn không quên mới vừa rồi bị Bợ Rồ Lý hành hung cứu. "Bợ Rồ Lý, ta Thở Ý Hệ Dạ không để yên cho ngươi." Thở Ý Hệ Dạ tức đến nổ phổi địa gào thét một tiếng, liền muốn đối với Bợ phát động công kích, thân thể đã hơi nghiêng về phía trước, làm tốt nỗ lực chuẩn bị. "Này, Ý Hệ Dạ, ngươi có lầm hay không?" Vừa nhưng tiến lên một bước, Đưa tay vỗ một cái Phờ Y Hệ Dạ bay, cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo một tiếng bất mãn. Phờ Y Hệ Dạ chậm rãi chuyển qua đầu, liếc mắt một cái vợ lệ tạ, trong ánh mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm bờ rổ Lý Bá Thủ. Đối thủ của người là ta. Vợ lệ tạ hừ một tiếng, nhếch miệng lên một vệt nhợt nhạt đỏ cong, lộ ra nụ cười tự tin, quần thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tím vi tứ. Phờ Y Hệ Dạ, ngắn ngủi chầm mặt qua đi, Phờ Y Hệ cũng không có lập tức động thủ ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao? Có vấn đề sao? Vợ lệ hỏi trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Ác khà khà. Ngươi là muốn cùng ta đánh tới một lúc, tiêu hao ta thể lực, sau đó lại để cho Bợ rỗ lì đến đánh ta sao? Sở Ý Hệ Dạ cắn răng hỏi, hiển nhiên đối với vợ ghệ Tạ ý đồ tràn ngập hoài nghi. Sở Ý Hệ Dạ cũng không muốn lại bị hai người thay phiên đánh đập. Vợ ghệ Tạ mặt trong nháy mắt đen lại, trên trán gân xanh hơi nhảy lên. Ta vợ ghệ Tạ là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi đường đường chính chính địa đánh một trận. Bợ rỗ Lý được Sở Ý Hệ Dạ ngôn ngữ, con mắt trong nháy mắt sáng lên, âm sát tay, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Có vẻ như cái biện pháp này không sai a. Vở vệ tạ tiêu hao hết phờ y hệ dạ thể lực, ta trở lên đi đánh hắn một trận. Vừa nãy không đã quyện. Phờ y hệ dạ, trước người mới vừa phục sinh thời điểm, hai chúng ta đánh qua một hồi, kết quả bất phân thắng bại. Vở vệ tạ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cười nói, hiện tại người cùng ta thực lực đều có tăng lên rất nhiều, hai chúng ta là thời điểm nhất quyết thắng bại. Cũng được. Phờ y hệ dạ gật gật đầu, không nhịn được cười gần một tiếng. Bất kể nói thế nào, đều là vở vệ tạ năm đó giết chết hắn. Món nợ này y hệ dạ còn không cần đây. Vừa vặn thừa cơ hội này, để tiểu tử này là đẽ. Mau mau biến thân đi, vở tạ ta cũng không muốn bắt nạt một cái không biến thân người xảy ra. "Phờ y hễ dạ hừ hừ." Lộ ra nụ cười đắc ý, hiển nhiên đối với mình vàng đen hình thái tràn ngập tự tin. "Hy vọng ngươi không muốn hối hận." Vô lệ tạ nét nhếch lên, nụ cười săn lạ, quanh thân khí tức càng ngày càng dày đặc. Sau một khắc, vô lệ tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên hiện ra chói mắt màu đỏ tím quang diễm, quang diễm bên trong còn chen lẫn nhỏ bé tia chớp màu đen, đùng đùng vang vọng. Vô lệ tóc đứng lên. Ân, tóc vốn là thẳng lên đến, hiện tại chỉ là thẳng lên đến trình độ càng cao hơn, sợi tóc cũng biến thành càng thêm trắng kiện." Lại nhìn khuôn mặt hắn, lông mày sâu sắc lún vào viền mắt bên trong, ánh mắt trở nên sắc bén mà băng lạnh, nhiều hơn mấy phần tà ác sắt thái. Này chính là vợ lệ tạ lĩnh ngộ tân hình thái, bản năng vô cực. "Ba ba cố lên a, nhất định phải đánh bại Sở Y Hê dạ." Tiểu chút giơ lên cao tay phải của chính mình, bay về vợ lệ tạ la lớn, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng tự hào. "Vợ lệ tạ, có thể a? Ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Son gỗ cũ có chút hưng phấn cười cợt. "Đương nhiên, ta bản năng vô cực chỉ có thể càng ngày càng mạnh." Vợ lệ tạ cười, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, cố ý nâng lên lại ba như là đang khoe khoang chính mình thành quả. Ba ba cái này biến thân rất lợi hại phải không? Chút quay đầu giò hỏi khi còn bé chính mình, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Đương nhiên. Tiểu Đặc dục lực gật đầu, lại bổ sung, ta trước lén lút cùng ba ba luận bản quá một lần, sự công kích của ta căn bản cũng không có đối với ba ba cái này biến thân phá vỡ. Mạnh mẽ như vậy sao? Chút kinh ngạc không thôi, trong lòng cảm khái vàng ngàn. Không nghĩ đến ba ba đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nói như vậy, giải quyết chính mình thế giới kia ra Jama's, nên vấn đề không lớn, chưa 194 đều là người trọng sinh, dựa vào cái gì các ngươi mạnh hơn ta? Chưa 194, đều là người trọng sinh, dựa vào cái gì các người mạnh hơn ta? Không thẹn là thần hủy diệt hình thái. Bạt Độc nhìn chằm chằm vợ lệ ta, cẩn thận cảm thụ quanh người hắn phi tức, trầm ngâm nói, "Hừ hừ." Vợ lệ ta hướng về Bạt đọc cười cận. "Ồ, thần hủy diệt hình thái." Hệ dạ sức sở, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nhưng rất nhanh lại bị xem thường thay thế được, cố làm ra vẻ bị ẩn thôi. "Thay cái màu sắc liền có thể đánh thắng ta Feryhe dạ sao?" "Feryhe dạ, đến đây đi, để ta nhìn ngươi vàng đen hình thức mạnh như thế nào." Vợ gệ tạ bày ra chiến đấu chiêu thức, hai chân tách ra cùng kiên rộng bằng nhau, tay phải ở trước, tay trái ở phía sau, màu đỏ tím quang diễm ở lòng bàn tay nung tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Vậy ta liền không khách khí. Phở Ý Hệ Dạ hư lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu tím, dường như như mũi tên rời cùng hướng về vợ gệ tạ vị trí cấp tốc vào tới, tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, trong không khí còn lưu lại vàng đen năng lượng phi tức. Vợ gệ tạ ánh mắt nุ่ง lại, tay phải nắm tay, quay về xông lại Phở liền đánh ra một cái thượng câu quyền. Cú đấm này ẩn chứa vô cùng sức mạnh, phản phất có thể lay động đất trời bình thường, màu đỏ tím phá hoại lực lượng ở trên nắm tay ngưng tụ, hình thành một đạo sắc bén kinh khí. Nhưng mà sau một khắc, Vô Gệ Tạ đột nhiên cảm giác mình nắm đấm thất bại, không có đụng tới bất luận là đồ vật gì. Vô Gệ Tạ trong lòng cả kinh, vội vã ngẩn đầu nhìn lại. Trước mắt Phật Ý Hệ Giả đã ở biến mất tại chỗ không gặp, chỉ còn giữ lại một đạo nhàn nhạt, nhạt màu tím tàn ảnh. Vô Gệ Tạ không dám khinh thường, vội vã dùng con mắt chúng quanh, quanh thân màu đỏ tím quang diễm trở nên càng thêm nặc, năng lực nhận biết cũng tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, Vừa lệ tạ liền nhìn thấy xuất hiện sau lưng chính mình Phờ Ý Hệ Dạ, hắn chính trôi nổi ở nơi đó, khỏe miệng mang theo trào phúng nụ cười. Tốc độ rất nhanh mà. Vừa lệ tạ hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, cấp tốc vào tới, tay phải thành trường, quay về phở Ý Hệ Dạ phía sau lưng liền chém đánh mà xuống, trưởng phong hắc liệt, mang theo xe rách không khí tiếng vang. Phờ Ý Hệ Dạ nhưng không chút nào hoảng, nhẹ nhàng xoa xoa mũi, thân thể lại lần nữa ở tại chỗ lóe lên một cái, một cái chốc mắt liền biến mất không còn tăm hơi, phản tử chưa từng xuất hiện như thế. Lần này, Vừa triệt để hoàn rồi, trong ánh mắt tràn đầy hoàn loạn. Dùng con mắt chúng quanh siêu tầm sở ý hệ dạ vị trí, năng lực nhận biết điên cuồng quyết tán, nhưng thủy chung không tìm được sở ý hệ dạ khí tức. Làm sao? Vegeta, hơi hơi động điểm thật tốc độ, ngươi sẽ không tìm được ta sao? Sở ý hệ dạ âm thanh tại sau lưng Vegeta vang lên, miết ngược lên, cười đến càng sán lạn, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Vegeta máy móc địa chuyển qua đầu, nhìn về phía phía sau đột nhiên xuất hiện sở ý hệ dạ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cũng khiếp sợ, thân thể hơi -lu -lu Đùa gì thế? Ta liền ý hệ bóng người đều không thể bắt lấy sao? Đây tuyệt đối không thể. Ta đây chính là thần hủy diệt a. Liên cái kia bắt độc đều có thể cùng Phaer Yệ Dạ ngang tài ngang sức, ta chẳng lẽ còn không bằng bắt độc sao?" Thần Hủy Diệt hình thái. "Vợ lệ ta, ngươi thực sự là cười chết ta." Phaer Yệ Dạ một tiếng cười gằn, trong giọng nói khinh bị càng sâu, liền như ngươi vậy còn xứng là Thần Hủy Diệt. Đừng cho Thần Hủy Diệt mất mặt được rồi. Ngay cả ta tốc độ đều theo không kịp, còn muốn đánh với ta. Nay nay chuyện này, cái này không thể nào." Vợ lệ ta khẽ cắn răng, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, đem tự thân sở hữu năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Màu đỏ tím quang diễm phóng lên trời, đem chu vi tầng mây đều tan, cả họ thần giới mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động. Sở Ý Hệ Dạ nhưng ôm hai tay, trôi nổi ở trên không bên trên, một mặt hờ hững tự tin vẻ mặt, thậm chí còn ngáp một cái, phản phất vợ lệ Tạ Bạo Phát ở trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn. Chuột đứng trên mặt đất trên, khỏe miệng co thẳng tới, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ba ba lẽ nào không có lấy ra thực lực chân chính sao? Vẫn là nói, Sở Ý Hệ Dạ vàng đen hình thức thật sự như thế cường. Không được, vợ lệ Tạ Điện Hạ thực lực tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng cùng Sở Ý Hệ Dạ vàng đen hình thái lẫn nhau so sánh, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Bạch Độc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Đúng đấy, Sở Y hệ dạ tốc độ quá nhanh, Vừa ghệ ta căn bản theo không kịp. Son gỗ cũ theo gật cụ. Chút Triệt để không nói gì, thân thể hơi lay động một chút. Ba ba cũng đã trở nên mạnh như vậy, kết quả liền cái bờ Black Gold Sở Y hệ dạ đều đánh không lại. Ba ba, Tiểu Dật cũng rủ xuống đầu, trên mặt hưng phấn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đấm thất lạc, cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vừa ghệ ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy ra, một đoàn to lớn màu đỏ tím phá hoại năng lượng từ lòng bàn tay bộc phát ra. Phá hoại năng lượng thấy phong liên trướng. Màu đỏ tím trùm sáng liên tục mở rộng, không gian trung quanh cũng bắt đầu vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Vợ lệ tại điện hạ, người dự định đem toàn bộ hạ họ thần giới đều cho hủy diệt sao? Bạt đốc trên mặt thoáng biến sắc, vội vàng hướng vợ lệ tại lớn tiếng la lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Phá hoại năng lượng uy lực lớn, một khi mất khống chế, toàn bộ hạ họ thần giới đều sẽ tan thành mây khói. Bỡ dỗ li trận to hai mắt, nhìn đoàn kia to lớn phá hoại năng lượng, do dự một chút, quay đầu đối với bạt hỏi, "Không, có sao chứ? Hắn là hướng về trên trời đánh, hẳn là sẽ không lan đến gần hạ thần giới." Vậy cũng là phá hoại năng lượng chơi bất cần một chút, toàn bộ cái họ thần giới đều sẽ lập tức bị đánh thành tàn bã. Bạt Độc Cầm thanh trầm thấp, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kia phá hoại năng lượng. Vở Vegeta, chớ làm loạn a. Mau mau thu hồi năng lượng. Soan gỗ cũ cũng là từng trận đầu lớn, quay về Vở Vegeta la lớn. Vở Rồ Ly. Vở Rồ Ly nhìn đoàn kia càng lúc càng lớn phá hoại năng lượng, khỏe miệng hơi co giật. Làm sao? Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Vở lơ không trung, nhếch miệng lên phúng nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, giải thích trước, ta cũng sẽ không bị ngươi bắt chúng. Đến thời điểm ngươi phá hoại năng lượng đánh tới chỗ khác, đưa cái này thỏ thần giới cho làm hỏng, có thể không liên quan ta chuyện gì a?" Phơ Ý Hễ giã lại bổ sung, vạn nhất một ngày kêu bệ ý rút đại nhân truy cứu lên, mấy người các ngươi có thể phải cho ta làm chứng. Là Vợ ghệ tạ mất khống chế loạn thả năng lượng, không có quan hệ gì với ta." Phơ Ý Hễ giã rất sớm đem mình hái được sạch sẽ sạch sanh, cái nổi này hắn có thể chắc chắn sẽ không lưng. "Phơ Ý Hễ giã, ngươi cái này quỷ nhắt gan, ngươi không dám nhận sao?" Vợ ghệ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, có bản lĩnh liền chính diện đỡ lấy sự công kích của ta. "Đừng xem cái con chuột như thế né qua chốn đi." Nói, vợ lệ ta một tiếng cười gằn, hai tay đột nhiên hướng lên trên vùng lên, quanh thân màu đỏ tím quang diễm trong nháy mắt tăng gọn, dường như thiêu đốt ngọn lửa giống như bao vây lấy thân thể. Đoàn kia to lớn màu đỏ tím phá hoại năng lượng, dường như mất khống chế thiên thạch giống như, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Fờ Y Hệ Dạ vị trí bao trùm quá khứ. Nơi đi qua nơi, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo lên, trên mặt đất đá vụn thậm chí bị dư âm năng lượng nhấc lên, trôi nổi ở giữa không trung. Fờ mắt kinh Để ta tiếp như thế nguy hiểm độ vận. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn chắc chắn tiếp được này, đoàn phá hoại năng lượng, nhưng nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Đến thời điểm nếu như thể lực không chống đỡ nổi, không làm được lại sẽ bị Bờ Rồ lì đánh một trận. Không được không được, tuyệt không có thể tiếp. Fleur Y Hệ Dạ thân thể hơi hơi động, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp, căn bản không có cùng màu đỏ tím phá hoại năng lượng chính diện tiếp xúc ý tứ. Chuyện đến nước này, Fleur Y Hệ Dạ cũng học thông minh. Dù sao hắn sống lâu như vậy, đã sớm không phải năm đó ở hành tinh Na lúc cái kia tuổi trẻ ngu hành sự lô mãng vũ trụ vương. Phá hoại năng lượng cuối cùng đánh vào Fleur Y Hệ Dạ lưu lại bóng mờ trên liêu lại một đoàn màu đỏ tím ánh sáng sương ngủ Quỷ nhắc gan, vơ lệ ta hận đến nghiến răng, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, ánh mắt sắc bén điệu đạo qua bốn phía. Ngươi loại này âm nhu quỷ kế đối với ta vô dụng. "Phờ ý hễ dạ" âm thanh từ không trung chuyển đến, mang theo nồng đậm trào phúng, "ta không có cần thiết cùng ngươi cái kia phá năng lượng chính diện giao phong. Ngược lại là ngươi, mới vừa phóng thích lớn như vậy phá hoại năng lượng, khẳng định tiêu hao lượng lớn thể lực chứ?" Vơ lệ ta hừ một tiếng. trong giọng nói khinh bỉ sâu, "ngươi vốn là không phải là đối thủ của ta, hiện tại thể lực lại bị hao tổn, ngươi cảm thấy cho ngươi còn có phần thắng sao?" Vở Gệ Tạ. Phở Ý Hệ Già nói, thân thể lập tức hóa thành một đạo màu tím lưu quang, dường như như mũi tên rời cùng, hướng về Vở Gệ Tạ vị trí gạo thét mà đi. Tốc độ nhanh hầu như khiến người ta không thấy rõ quy tích, chỉ có một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu tím lơ ở lại không chung. Không, không được. Vở Gệ Tạ kinh hại đến biến sắc, vội vã muốn ngưng tụ năng lượng phòng ngự. Chỉ là vừa nãy phân tích phá hoại năng lượng tiêu hao quá lớn, thân thể căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ý Hệ Già áp sát. Chỉ là trong mấy mắt, Ý Hệ Già rồi cùng Vở Gệ rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà, Vừa ghệ tạ khẽ miệng nhưng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt nhật nhạt đỏ hồng, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt, Phàn Phật đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Ba ba cái ánh mắt này là, lẽ nào hắn có hậu chiêu? Chút hai mắt sáng ngời, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong lòng không khỏi trờm mông lên. Chút cảm thấy đến phụ thân khẳng định đang nổi lên cái gì phản kích, nói không chắc có thể đánh sở y hệ ra một cái không ứng phó kịp. Hữu hiệu sao? Soan gỗ cụ nhưng lắc lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Hiển nhiên, Soan cụ so với chuột càng hiểu rõ phl y hễ dạ thực lực, không coi trọng vừa kế hoạch. Chuột sững sờ, Không hiểu son gỗ cũ lời này là cái gì ý tứ. Vợ ghế tạ không do dự nữa, quay về sông lên phở ý hệ dạ, trực tiếp thả ra một đoàn loại nhỏ màu đỏ tím phá hoại năng lượng. Đây là vợ ghế tạ cố ý giữ lại hậu chiêu, chính là vì thừa dịp phở ý hệ dạ bất cần lúc đánh lén, năng lượng tuy nhỏ, nhưng ngưng tụ hắn còn lại phần lớn sức mạnh. Lần này, phá hoại năng lượng chặt chẽ vững vàng đĩa đánh vào phở Y hệ dạ trên người, không có thất bại. Có điều, phở ý hệ dạ tựa hồ sớm đã có dự liệu. Đang phá hoại năng lượng kéo tới trong nháy mắt, hắn trước người đột nhiên hiện ra một tầng màu tím nhạt khiên phòng hộ. Khiên phòng hộ dường như vỏ trứng trong suốt giống như đem hắn bướng bảng bảo hộ ở bên trong, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lấp lẫy. Khiên phòng hộ tại chỗ chặn lại rồi vừa lệ tạ phá hoại năng lượng tập kích. Năng lượng va chạm ở mặt khiên trên, nổi lên từng vòng gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể hóa thành điểm điểm quang tiết tiêu tan. Cái gì? Vở lệ tạ vẻ mặt kinh ngạc, con mắt trận lên tròn xoe, miệng hơi mở ra. Thờ hệ ra liền phá hoại năng lượng đều có thể chống đỡ được sao? Hắn khiên phòng hộ làm sao sẽ như thế cường? Hừ, Vở tạ, ngươi tính sai. Thờ Yệ Dạ một tiếng cười gằn, trong thanh âm tràn đầy ý. Thừa Dịch vờ gệ tạ ngây người trong nháy mắt, Phlỳ Ý Hệ Dạ giơ tay chính là một cái tát, mạnh mẽ đánh ở vờ gệ tạ trên mặt. Tiếng vang lanh lảnh ở cả thần giới vang vọng, dường như rơi quật ở ra thịt trên, đặc biệt chói tai. Vờ gệ tạ một cái lảo đảo, thân thể không bị khống chế điệu lào đảo ngã trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhồn đỏ lại ba. Phlỳ Ý Hệ Dạ cất bước tiến lên, trực tiếp đem chân đạp ở vờ gệ tạ trên lưng. Phlỳ Ý Hệ mũi chân từ từ ra tăng sức mạnh, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, hiện tại biết giữa chúng ta chênh chứ? Người mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Vờ trong miệng máu tươi mạnh, ở tại Phlỳ Ý trên. Lực truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất xương đều phải bị giẫm nát, có điều vẻ ghê tạc vẫn như cũ chặt chẽ trừng mắt phở ý hệ dạ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, không chịu yếu thế. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu xanh sống quang ảnh đột nhiên từ mặt đất phóng lên trời. Tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, dường như sao văng giống như, lấy tốc độ cực nhanh đổi theo trước đoàn kia đánh hụt phá hoại năng lượng. Lúc này, đoàn kia phá hoại năng lượng bởi vì không đánh trúng mục tiêu, chính hướng về tòa thần giới ở ngoài phương hướng gào thét mà đi. Nếu như bọn mặc không quan tâm, có rất lớn có thể sẽ đánh vào nam khoa trên hành tinh. Đến thời điểm Nam Khả hành tinh nghe sợ sẽ lập tức bị phá hỏng năng lượng tồn vệ, hóa thành cặn bã biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở vừa nãy, Giới Vương thần lén lút cho Bợ rỗ Ly truyền âm. Hắn khẩn cầu Bợ rỗ lì ra tay cứu vớt Nam Khả hành tinh, còn đồng ý gặp cho hắn tìm rất nhiều ăn ngon đồ vật thành tựu báo đáp, tỉ như chưa hắn thích ăn thịt nướng cùng hoa quả. Bợ rỗ Lỷ chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy đến xác thực nên cứu một hồi Nam Khả hành tinh. Dù sao lần trước Nam Khả còn cố ý cho hắn từng làm món ăn, thật giống là gà hấp ấm, mùi vị còn rất khá. Nay nếu như Nam Khả chết rồi, sau đó liền cũng lại ăn không được món ăn này. Bởi vậy, Bợ rỗ không chút do dự nào trực tiếp mở ra trong truyền thuyết súp tơ xảy ra hai hình thái. Màu xanh xâm quang giẫm bao khoảng thân thể, dường như thiêu đốt rừng rậm giống như, cấp tốc sông lên trên không, vương vàng đuổi theo vở ghế tại trước phóng thích phá hoại năng lượng. Ầm ầm ầm. Bọn rỗ lỉ quay về đoàn kia đường kính có tới 50m phá hoại năng lượng, chính là một trận quyền đấm cứ đá. Nắm đấm của hắn cùng bàn chân mang theo sức mạnh to lớn, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh tiếng vang nặng nề. Phá hoại năng lượng ở sự công kích của hắn dưới không ngừng thu nhỏ lại, màu đỏ tím điểm sáng không ngừng từ năng lượng đoàn trên bốc ra, dường như trời mưa giống như rơi xuống. Rất nhanh Đoàn kia to lớn phá hoại năng lượng ngay ở bờ rỗ Lý công kích bên dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu tan, hóa thành lấm ta lấm tấm màu đỏ tím quan điểm, phiêu bay là tạ địa rơi vào cả hồn giới trên mặt đất. Những điểm sáng này ngoại trừ đối với trên mặt đất hoa hoa thảo thảo đưa đến một ít nhẹ nhàng ngăn mòn tác dụng, để phiến lá trở nên khô vàng ở ngoài, liền cũng không còn nhấc lên chút nào sóng gió. Đang làm xong tất cả những thứ này sau khi, Bờ Rỗ Lý trực tiếp tản đi quanh thân màu xanh sông quanh diễm, khôi phục thành thái độ bình thường, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Bờ Rỗ quay đầu nhìn về phía vợ gệ tạ, mạnh mẽ trừng một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Nếu không là Vở Gệ Tạ lung tung phóng thích phá hoại năng lượng, Bờ Rồ Ly cũng không cần cố ý đi một chuyến. Vở Gệ Tạ há miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vở Gệ Tạ không nghĩ đến, Bờ Rồ Ly lại có thể ung dung như vậy để hóa giải phá hoại năng lượng, thực lực này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Phơ Ý Hế Dạ cũng theo kinh ngạc đến mấy người, đứng tại chỗ đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại, con mắt chừng chừng mà nhìn Bờ Rồ Ly. Đây chính là Bờ Rồ Ly tên thực lực chân chính sao? Ứng liền có thể tiêu diệt hết Vở Gệ Tạ thích phá hoại năng lượng, làm sao sẽ như thế cường? Ý Hế ở trong lòng âm thầm tính toán co như là bây giờ nằm ở đỉnh cao thời kỳ chính mình, e sợ cũng chưa chắc là bở rồ Lý đối thủ chứ. Phơ Ý Hễ Giả khẽ miệng đột nhiên có giật, nhất thời có chút sợ sệt, thậm chí ngay cả dưới chân giẫm vợ vệ ta động tác đều theo bản năng mà ngừng lại, không dám lại tiếp tục bắt nạt vợ vệ ta. Vạn nhất trêu đến bở rồ Lý không cao hứng, chính mình chẳng phải là vậy cũng bị đánh một trận. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta ở dị trong không gian thứ nguyên có cái trọng yếu đồ vật quên cầm, ta phải trở về một chuyến. Phơ vội vã bung ra đạp ở chân, ngữ khí gấp gáp. Phơ Ý Hễ tốc xông lên bầu trời liền muốn thoát đi nơi này, chỉ lo lại bị Bở Dụ Ly nhìn chằm chằm, liền một chút do dự đều không có. Bở Dụ Ly nơi nào chịu để Phở Y Hệ Dạ đảo đầu? Trước hắn không năng lượng thời điểm, bị Phở Y Hệ ra mạnh mẽ sửa chữa một trận, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Tuy rằng vừa nay đã đem cửu báo một phần, nhưng hắn còn không hạ giận đây. Bở Dụ Ly thân thể hơi động, hóa thành một đạo màu xanh sống lưu quang, cấp tốc đuổi theo. Ở tiến lên đồng thời, hắn lại lần nữa mở ra trong truyền thuyết xuất tơ sải hai hình thái, màu xanh sấm trong nháy mắt bao toàn thân, tốc độ vừa nhanh mấy phần, dường như tên rồi giống như nhằm phía Phở Y Bợ rồ Lý rất nhanh sẽ đuổi theo vàng đen hình thái Phở Ý Hệ Dạ. Bợ rồ Lý đưa tay một phát bắt được Phở Ý Hệ Dạ đuôi, vững vàng siết trong tay, ngón tay dùng sức, hầu như muốn đem Phở Ý Hệ Dạ đuôi nặng gãy. Mặc cho Phở Ý Hệ Dạ làm sao giãy giụa cũng không chịu buông ra, dường như kiểm sắt giống như gắt gao khóa lại. "Ngươi, thả ta ra. Bợ rồ Lý, ngươi chờ quá mức." Phở Ý Hệ Dạ kinh hại đến biến sắc, thân thể liên tục và rẩy, hai tay lung tung tung đẩy, muốn tránh thoát bợ rồ buộc. Có điều Phở đuôi bị tóm đến gắt gao, căn bản không thể đậy, mỗi giây một hồi, đuôi liền truyền đến đau đớn một hồi. Xiêu xiêu Bỡ dỗ lỷ căn bản mặc kệ sợ ý hệ dạ dễ dũa, trực tiếp lôi hắn đuôi, ở tại chỗ liên tục vòng vòng. Màu xanh xâm chùn sáng cùng màu tím trùm sáng đan xen vào nhau, hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh, dường như xoay tròn còn quay giống như. Không khí xung quanh đều bị kéo đến xoay tròn lên, hình thành một luồng loại nhỏ lốc xoáy, cuốn lên trên mặt đất đá vụn cùng bụi bặm. Sợ ý hệ dạ không biết bị xoay chuyển bao nhiêu vòng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, váng đầu đến sắp nổ tung, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đôi càng là truyền đến một trận xé rách giống như đau đớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi thân thể. Có thể một mực này điều đôi dị thường rắn chắc, cứ thế mà không có tự trên người nó rời. Phờ Ý Hế Dạ lần đầu cảm thấy thôi, chính mình đối như thế rắn chắc là việc xấu. Nếu như giòn một điểm trực tiếp đứt rời, nói không chắc hắn còn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Vỡ rồ Lỷ đột nhiên buông tay ra. Phờ Ý Hế Dạ thân thể dường như bị ném ra đạn pháo giống như, thẳng tắp đập bắn ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vàng cung, tốc độ nhanh hầu như không thấy rõ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phờ Ý Hế Dạ thân thể đập ầm ầm ở phía dưới trên mặt đất. Hắn trên mặt đất lăn lộn vài cái té ngã, đụng gãy vài cây đại thụ, thân cây gãy vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cuối cùng, Phờ Ý ra mới thật vất vả ngừng lại, trên người dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Vô cùng chật vật, Phở Ý Hễ Dạ nằm trên mặt đất, cảm giác váng đầu vô cùng, trước mắt hiện ra thật nhiều ngôi sao nhỏ, liền đứng lên, khí lực đều không có, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Chỉ thấy bờ Dỗ lì từ không trung đáp xuống, dường như chim ưng chụp mồi giống như, lại lần nữa hướng về Phở Ý Hễ Dạ phương hướng mà tới. Bở Dỗ Lý trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, khỏe miệng còn mang theo vẻ tươi cười, hiển nhiên còn không đánh đủ. Đáng ghét. Ta hiện tại ở trạng thái đỉnh cao, ngươi cho rằng ta thất bại cho ngươi sao? Phở Ý tức đến nổ phổi, dùng hết sức lực toàn thân, gắng gượng thân thể đứng lên đến Thờ Y Hệ Giả ngưng tụ toàn thân năng lượng, bay về xông lên bờ rào Lily chính là một cái chọc quyền. Năng lượng màu tím ở trên nắm tay ngưng tụ, hình thành một đạo sắc bén tinh khí, mang theo mạnh mẽ lực xung kích, phản phất có thể đánh nát nham thạch. Thờ Y Hệ Giả nắm đấm chặt chẽ vững vàng điểm lên ở bờ rào Lily trên mặt. Sức mạnh to lớn, trực tiếp đem bờ rào Lily một chiếc răng đánh bay đi ra ngoài. Hàm răng trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, rơi vào xa xa trên cỏ. Bờ rào Lily nhưng nét miệng cười, cảm đớn như thế, miệng còn chảy ra một tia máu tươi, trong ánh mắt trái lại nhiều hơn mấy phần hưng như là bị kích phát rồi đấu trí. Fờ Ý Hệ Dạ vẻ mặt kinh ngạc, thân thể hơi cứng đờ, trong lòng tràn đầy khó có thể tin tưởng. Bỡ Rỗ Lý lại một chút việc đều không có, thậm chí còn lộ ra nét mặt hư vấn. Bỡ Rỗ Lý cười đến càng sá lạ, thân thể hơi một thấp, đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, tầng tầng va chạm ở Fờ Ý Hệ Dạ trên bụng. Fờ Ý Hệ Dạ hét thảm một tiếng, âm thanh tê thảm, thân thể trong nháy mắt cùng thành một cái tum lớn, hai tay chăm chú ôm bụng, đau đến nói không ra lời, nước mắt đều sắp muốn chảy ra. nhân cơ hội tiến lên, một cái nhấn ở Hệ Dạ đầu, đem hắn mặt mạnh mẽ nện ở giới trên mặt đất. Một tiếng vang trầm thấp, mặt đất bị đập ra một cái hố nông, bụi đất tung tóe. Ngay lập tức, Bợ Rồ Lị lại nhấn giờ ý Hễ Giả đầu, trên mặt đất dùng sức ma sát, lưu lại một đạo thật dài dấu vết, dường như cày ruộng giống như. Phơ ý Hễ Giả cái kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh lại vang lên, liên tiếp, liên miên không dứt. Xoan gỗ cùng mọi người đứng ở một bên, từng trận cảm thán. Thật đáng thương phơ ý Hễ Giả, bị Bợ Rồ Lị đánh đến cũng quá thảm, phòng trừng sau đó đều có tâm lý bóng tối. Vơ Gệ ở bên cạnh nhìn ra đều há hốc mổm, miệng hơi mở ra, trong lòng tràn đầy chấn động ta cùng bờ Black Gold Feather Y hệ dạ lẫn nhau so sánh, đều có chênh lệch lớn như vậy. Chớ nói chi là bờ Dori Ly tên kia. Nói cách khác, ta cùng cả cả ruột sự chênh lệch cũng biến thành càng thêm cách xa sao. Vừa ghế ta đột nhiên cảm giác tâm mệt một chút, một loại sâu sắc cảm giác vô lực sông lên đầu. Ta đều như thế cố gắng tu luyện, thậm chí còn đạt đến tương lai chính mình mới có thể lĩnh nộ bản năng vô cực cảnh giới. Kết quả liền một cái bờ Black Gold Feather Y hệ dạ đều đánh không lại. Nếu không, thứ về sau ta cũng không tiếp tục chiến đấu. Ngược lại cố gắng thế nào đều không đuổi kịp người khác, còn không bằng tha khí. Đông dạng đều là người trọng sinh. Dựa vào cái gì cả cả ruột cùng Sở Ý Hệ Dạ đều có thể vượt qua hắn? Chương 195, Sở Ý Hệ Dạ, các ngươi bắt ta soạt kinh nghiệm sao? chứ 195, Sở Ý Hệ Dạ, các ngươi bắt ta soạt kinh nghiệm sao? Vừa gợn tại trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, có không cam lòng, có mất mát, còn có một tia của tường. Một mặt khác, Sở Ý Hệ Dạ tiếng tiêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, còn hơn hồi nãy nữa muốn bi tráng. Dù sao mới vừa rồi bị đánh thời điểm, Sở Ý Hệ Dạ đã không khí lực gì kêu gào. Hiện tại nằm ở trạng thái đỉnh cao, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Gọi âm thanh tự nhiên cũng lớn hơn một ít, thậm chí có thể chuyển đến chỗ rất xa. Phờ Ý Hệ Dạ đầy đủ bị Bở Dỗ Lǐ đánh hơn một giờ, mới lại lần nữa trở nên toi toát, cơ trên mặt đất không nhúc nhích, liền hừ hừ khí lực đều không có. Phờ Ý Hệ Dạ nằm ở cơ thể giới trên mặt đất, hai mắt trống rỗng mà nhìn giữa bầu trời trôi nổi hành tinh, ánh mắt từ từ mất đi thần thái, rõ ràng đã bị đánh sợ, cũng không còn trước hung hăng khí diễm. Lần này ngươi có phục hay không? Bở Dỗ Lǐ tiến lên, dùng mũi chân nhẹ nhàng vô vô mặt, hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nhắc, như là ở đùa con không nói gì. Hai hàng nhiệt lệ từ viền mắt Chung Lưu chạy mà xuống, hỗn hợp trên mặt bùn đất cùng máu tươi, ở trên mặt Lưu lại hai đạo chợt vật dấu vết, có vẻ đặc biệt đáng thương. Vư lệ tạ ở bên cạnh nhìn, vành mắt cũng theo một đỏ, suýt chút nữa rơi lệ. Làm sao cảm giác bờ rồ Ly đánh Sở Y Hệ Dạ, so với đánh chính mình còn khó chịu hơn. Thật giống bị đánh người là chính mình như thế. Vư lệ tạ trong lòng một trận tức. Bợ rồ Ly, có thể, có thể, đừng tiếp tục đánh, đánh tiếp nữa Sở Y Hệ Dạ liền muốn bị đánh chết. Son gỗ liền vội vàng tiến lên, đưa tay kéo bợ rồ cánh tay, khuyên, lại như thế tiếp tục đánh, Y Hệ Dạ thật sự sẽ bị đánh chết. Bở Dỗ Lỵ rồi hướng thở ý hệ dạ cái bụng đạp vài chân, mới không cam lòng điệu tản đi quanh thân quanh diễm, khôi phục thành thái độ bình thường, hài lòng Địa vỗ tay một cái, phản phất hoàn thành rồi một việc lớn. Sau đó, Bở Dỗ Lỵ tự hội đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm son gỗ tèn trong tay đậu thần túi. Son gỗ tèn lập tức rõ ràng Bở Dỗ Lỵ ý tứ, từ trong túi móc ra một viên đậu thần, tiện tay ném cho hắn. Bở Dỗ Lỵ vững vàng tiếp được đậu thần, không hề nghĩ ngợi liền một cái nuốt vào. Đầu thần năng lượng cấp tốc huyết tán đến toàn thân, đem hắn thể lực khôi phục lại trạng thái cao, vết thương trên người cũng trong nháy mắt khép lại. Liền ngay cả đi cái kia viên nhà cũng một lần nữa mọc ra. Vợ rỗ Lý cũng không muốn lại trải qua một lần suy yếu lúc bị người đánh trộm tình cảnh. Loại kia làm gấp lại không biện pháp cảm giác, có một lần liền được rồi. "Phở Ý Hệ Dạ, ngươi muốn hay không lại ăn viên đậu thần, hai ta đánh một trận. Ta còn không cùng vàng đen hình thái ngươi từng giao thủ đây." Son gỗ củ trà sắt tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên cũng muốn cùng Phở Ý Hệ Dạ tranh tài một phen, tay cũng đã bắt đầu ngứa. "Phở Ý Hệ Dạ." Ý Hệ Dạ nằm trên đất, muốn tự tử đều có. Các ngươi đây là thu về hỏa tới bắt ta soạt kinh nghiệm sao?" đánh xong một làn sóng lại tới một làn sóng, thật sự coi ta là quả ổng nhũn tùy tiện nắm. Phơ Ý nhắm mắt lại, căn bản không có phản ứng son gỗ củ ý tứ, liền động đậy khí lực đều không có. Goku nói chuyện với ngươi đây, ngươi không nghe thấy sao? Bở Dỗ Lị tức giận nhíu như mày, lại một cái tát quát tới. Phơ Ý ra trực tiếp bị khảm nạm ở cỏ thần giới trên mặt đất, lưu lại một cái hình người hồ to. Hoa nhau rồi. Phơ Ý Hế nằm trên đất, âm thanh suy yếu, trong ánh mắt còn mang theo chưa biến mất hoảng sợ. Phơ Ý Hế hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này giàn vặt, cũng không tiếp tục muốn cùng Bở Dỗ Lị dây dưa. Không phải mới vừa nói không hòa nhau sao? Làm sao hiện tại lại hòa nhau rồi? Vỡ dồ Lý đến Lý không tha người, không ngừng nhìn chằm chằm sợ ý Hệ Dạ, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, hiển nhiên còn không chơi đủ. Sợ ý Hễ Dạ căng thẳng trong lòng, chỉ lo trả lời chậm lại muốn bị đánh, vội vã đổi giọng, "Ta, ta vừa nãy là nói đùa ngươi. Chúng ta đã sớm hòa nhau rồi." Nói, sợ ý Hễ Dạ còn miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười so với khóe còn khó coi hơn, thân thể theo bản năng mà sau này hơi co lại. Thật sự không còn một lần nữa đánh một trận sao? Phở ý Hễ son gỗ cũ trà sắt tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao Son gỗ cũ đã rất lâu không chăm chú chiến đấu quá. Đi thứ 11 vũ trụ thời điểm, toàn bộ hành trình đều là bờ rổ lì xuất hiện ở lực, Son Gô Cụ căn bản không có cơ hội động thủ, tay đã sớm nữa. Goten, cho ta 2 viên đậu thần. Vơ Lệ tạ khẽ cắn răng, từ dưới đất đứng lên đến, quay về Son gỗ tèn chào hỏi. "Ai?" Vơ Lệ tạ thúc thúc, ngươi ăn một viên đậu thần liền có thể khôi phục thể lực, tại sao muốn 2 viên nhỉ? Son gỗ tèn nháy mắt to vô tội, một cách người thơ hỏi, trong tay còn cầm trang đậu thần dúi. Vơ Lệ mặt trong nháy mắt càng đen, trên trán gân xanh hơi nhảy lên. Tiểu tử này có thể hay không đừng hết chuyện để nói. Soan gỗ tèn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là hào phóng địa lấy ra hai viên đậu thần, xa xa mà ném cho Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ vững vàng tiếp được đậu thần, lập tức cho mình nhét vào một viên, càng làm một viên khác đậu thần nhắm ngay Fờ ý Hệ ra miệng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đậu thần trực tiếp đạn tiến vào Fờ Y Hệ Dạ trong miệng. Fờ Y Hệ Dạ theo bản năng mà muốn phun ra. Lại muốn bắt ta làm bia ngắm soạt kinh nghiệm sao? Ta phở ý Hệ Dạ cũng không tiếp tục bồi các người chơi. Có điều Fờ Y Hệ Dạ nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình hiện tại suy yếu đến liền đứng đều đứng không đứng lên, không ăn đậu thần cũng không có cách nào đảo đậu. Quên đi, trước tiên khôi phục thể lực lại nói. Nếu như bọn họ thật muốn cùng chính mình đánh, quá mức liền nói đau bụng tránh thoát đi. Phở Y Hệ Dạ cắn răng đem đẩu thân nuốt xuống, một dòng nước gấm trong nháy mắt từ bụng khuyết tán đến toàn thân, thể lực cùng thương thế trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phở Y Hệ Dạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, mặt tối sầm lại nhìn về phía mọi người ở đây, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Phở Y Hệ Dạ, ngươi. Son Gỗ Củ vừa định mở miệng xin mời Phở Y Hệ Dạ chiến đấu, liền bị Son Gọ Hàn đánh gãy. Ba, ba đến ta chứ? Vừa nãy vẫn không có cơ hội động thủ, nếu không để ta trước tiên cùng Phở Y đánh một trận. Son Gọ Hàn năm năm năm Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ là, Son Gọ Hàn tiếng nói vừa ra, Phở Y Hệ Dạ lại đột nhiên ôm bụng ngồi xổm ở mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Ta phở Y Hệ Dạ đau bụng. Ngày hôm nay không ở trạng thái, nói cái gì ta đều không với các người đánh." Phở Y Hệ Dạ vẻ mặt kiên định nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết hoang loạn. Đây chính là Phở Y Hệ Dạ có thể nghĩ đến duy nhất cớ. Son Gỗ Cụ, Son Gọ Hàn, hai cha con hai mặt nhìn nhau, không có gì để nói. "Ba, ba ta làm sao ở Phở Y Hệ Dạ trên người nhìn thấy tiên sinh cái bóng?" Son Gọ Hàn tiến đến Son Gỗ bên người, Nhỏ giọng cười nói, "San Tạ Tiên Sinh mỗi lần đánh không lại người khác, cũng hầu như tìm các loại cớ." Đúng đấy, cũng thật là khá giống. Son Goku gật gù, rồi hướng phở Hệ Frieza thân thiện địa đưa tay ra. Frieza theo bản năng mà cho rằng Son Goku muốn đánh chính mình, vội vã hai tay ôm đầu, thân thể co lại thành một đoàn, sợ bị đánh tới. Son củ. Son củ tay cứng ở tại chỗ, lung túng đứng ở giữa không trung, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chính mình rõ ràng là lòng tốt, tại sao lại bị xem là người xấu? Frieza, ngươi nói cái kia gì không gian thứ nguyên ở nơi nào? Vợ lệ ta nhìn Frieza Cắn răng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, "Ta nhất định phải đi không gian kia tu luyện, vượt qua Thờ Y Hệ Giả." Thờ Y Hệ Giả nghe được dị không gian thứ nguyên con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là chạy khỏi nơi này cơ hội tốt. Thờ Y Hệ Giả liền vội và nói, "Ta dẫn ngươi đi, hiện tại liền đi." "Đi." Vừa gật đầu, trước tiên hướng về trên không bay đi. "Xèo." "Xèo." Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một tử một đỏ, cấp tốc sông lên trên không, rất nhanh sẽ bay đến cổng giới bên dưới. "Này, vừa tạ, ngươi lúc nào trở về? Tương lai thế giới song, song ngươi còn có đi hay không?" Soan gộ cũ quay về bóng lưng của hai người lớn tiếng la lên, chỉ lo Vợ gệ tạ đã quên chuyện này. Chờ ta trở lại. Vợ gệ tạ âm thanh từ đằng xa chuyển đến. Rất nhanh, Vợ gệ tạ rồi cùng Phở Y Hệ Dạ đồng thời biến mất ở phía chân trời, không nhìn thấy hình bóng. Làm sao? Vợ gệ tạ, ngươi cũng phải đi vào tu luyện sao? Phở Y Hệ Dạ quay đầu dò hỏi Vợ gệ tạ. Đương nhiên, lần này bất luận làm sao ta đều muốn vượt qua ngươi, còn có cả cạ rốt. Vợ gệ tạ khẽ cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy quả tường, tốc độ phi hành vừa nhanh mấy phần. Ác khả khả. cất tiếng cười to. Âm thanh ở không gian vũ trụ bên trong văn vọng, thật không khéo, ta cũng phải đi vào tu luyện. Chờ ta phờ y hệ dạ đi ra, nhất định phải đem bợ rậu Lý tên kia nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát, báo thủ dự hận. Ngươi nên rõ ràng, hai người chơi quyền so với một người tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Vư lệ tạ trầm ngâm nói, trong lòng đã tính toán muốn cùng phờ y hệ dạ ở dị trong không gian thứ nguyên luật bạn. Ngươi không sợ ta sơ ý một chút đem người đánh chết? Phờ y hệ dạ cười hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Hừ, vậy thử một chút xem sao, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Vư lệ tạ lạnh một tiếng, da tóc bay tới lần trước. Hai người tăng nhanh tốc độ, hướng về sợ ý hệ giả nói tới dị không gian thứ nguyên bay đi. Chỉ là, Vegeta vợ lệ ta đột nhiên ngừng lại, thân thể ở không gian vũ trụ bên trong trôi nổi, sắc mặt hơi có chút khó coi. Sợ ý hệ giả cũng ở trong tinh không đến rồi cái xe thăng gấp, quay đầu lại kỳ quái nhìn Vegeta một ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt trào phúng nụ cười, "Làm sao? Thay đổi chủ ý? Không dám đi." Vegeta, Vegeta mồ hôi trên trán lướt xuống mà xuống, sắc mặt càng khó coi, bởi vì, phía trước là không gian vũ trụ. Người xảy giả không cách nào ở không gian vũ trụ bên trong thời gian dài sinh tồn. Ác khà khà. Tang Nghi tới đến rồi, các ngươi người xải dạ thật giống không có cách nào ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn chứ. Phờ Ý Hề Dạ cười đến càng thêm sán lạ, trong giọng nói chào phúng càng sâu, "Nơi này là không gian vũ trụ, ngươi không qua được chứ." Vô Lệ Tạ không để ý đến Phờ Ý Hề Dạ chào phúng, mà là đưa tay sờ sờ túi áo, từ bên trong lấy ra một cái màu bạc cặp kapsule, tiện tay ném đi ra ngoài. Cặp lệ trên không trung nổ tung, biến thành một cái khéo léo dương khí cháo. Vô Lệ Tạ trực tiếp đem dưỡng khí cháo giam ở trên mặt của chính mình, hít sâu một hơi, khí băng lạnh, Ý Hề Không có cần thiết nói những này trào phúng lời nói, chúng ta vẫn là mau chóng đi dị không gian thứ quân đi. Nói xong, Vừa lệ tạ hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Phương hướng sai rồi, ở bên kia. Phở ỉ hệ dạ chỉ chỉ một cái khác vị trí, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái tên này liền phương hướng đều không làm rõ ràng được. Vừa lệ tạ mặt tối xâm lại, lúng túng cấp đi, đuổi theo, chăm chú đi theo sau Phở ỉ hệ dạ. Lại bay 10 phút lâu dài, Vừa lệ tạ rốt cục nhìn thấy một viên màu vàng đất hành tinh. Viên hành tinh này xem ra không hề sinh cơ, mặt ngoài che kín nham thạch cùng hố, chu vi không có bất kỳ vệ tinh quay xung quanh. Từ ý hễ giả mang theo vợ ghế tạ ở trên cái hành tinh này hạ xuống, rơi vào một cái to lớn tượng thần trước mặt. Tôn thần tượng này là một con mèo màu đen, mặt mèo cùng thần hụy diệt trạm và có như vậy mấy phần tương tự, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Có điều những này đối với vợ ghế tạ tới nói đều không trọng yếu, hắn hiện tại đầy đầu đều là tu luyện cùng vượt qua. Hai người trực tiếp hướng đi tượng thần, xuyên qua tượng thần con mắt, tiến vào dị trong không gian thứ nguyên. Vợ ghế tạ ở dị trong không gian thứ nguyên nhìn chung quanh một lần, phát hiện hoàn cảnh của nơi này cùng trái đất phòng tinh thần thời gian không kém nhiều. Mạc Khắc, nơi này dị không gian thứ nguyên bên ngoài cũng đồng dạng là một mảnh trang xóa thế giới, mọi ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, không nhận rõ phương hướng. Phờ Ý Hệ ra, ngươi cái này vàng đen hình thái hẳn là mới vừa tu luyện được chứ? Vẫn chưa ổn định. Vợ Lệ Tạ cũng không quay đầu lại hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắc. Không sai, mới vừa tu luyện thành không bao lâu. Phờ Ý Hệ ra gật đầu, không có phủ nhận, lại hỏi ngược lại, ngươi bản năng vô cực đây, nên cũng vừa nắm giữ không lâu chứ? Như thế. Vực Lệ Tạ ngắn gọn điệu trả lời, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tím có diễm. Nói như vậy ta cái này vàng đen hình thái so với ngươi bạn năng vô cực mạnh hơn." Phờ Y Hề ra lộ ra tự hào đủ cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. "Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, hãy mau đem cái này hình thái tu luyện đến cực hạ, mà không phải ở đây xính miệng lưỡi nhanh chóng." Vợ lệ Tạ trầm ngâm nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Lời nói ngươi không nhiều mang điểm đẩu thần đi vào. Vạn nhất bị thương có thể không ai trị liệu cho ngươi." Phờ Y Hề giã đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. "Nếu như vợ lệ bị thương quá nặng, không ai với hắn chơi quyền, tu luyện hiệu quả gặp mất giá rất nhiều." Không cần phải thế, ta không cần đấu thần, cũng có thể đánh bạn ngươi." Vợ Gẹ Tạ hừ một tiếng, trước tiên phát động tấn công, một quyền hướng về Fleur Yehaja đánh tới. Hai người không còn nhiều lời phí lời, ở dị trong không gian thứ nguyên triển khai giao phong kịch liệt. Màu đỏ tím quang diễm cùng màu tím quang diễm đan xen vào nhau, từng cú đấm thấu thịt vang trầm ở trong không gian vang vọng. 3 phút qua đi, Fleur Yehaja một cước đá vào Vợ Gẹ Tạ ngực, đem Vợ Gẹ Tạ đẩy nã xuống đất, màu đỏ tím quang diễm trong nháy mắt tảm đạm rồi mới phần. "Vợ Gẹ tạ. tạ!" nằm trên đất, ngực truyền đến đau đớn một hồi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Chính mình lại nhanh như vậy liền thua. Vợ Vegeta, ngươi không được mà. Mới 3 phút liền bị ta đánh đổ. Ferì Hệ Dạ xoa xoa mũi, cười đến càng sán lạ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. "Trở lại, ta còn không thua." Vegeta cắn răng, từ dưới đất bỏ dậy đến, lao vết ngó ở khóe miệng, lại lần nữa cùng Ferì Hệ Dạ ứng phó cùng nhau, màu đỏ tím quang diễm một lần nữa tăng gọn. Một bên khác, Son Goku phát hiện không cái gì có thể đánh, đơn giản liền mang theo mọi người trở về trái đất. Trở lại trái đất sau đó, Son Goku ngay lập tức tìm tới Bulma. Nói rõ với nàng vợ ghẻ tại đi dị không gian thứ nguyên tu luyện sự tình, lại cùng chuột hẹn cẩn thận xuất phát đi tương lai thế giới thời gian. Ai? Dẻm Trạ đây, mới vừa rồi còn ở đây, làm sao hiện tại không gặp? Son gỗ cụ ở bồn mã nhà trong sân nhìn chung quanh một lần, không thấy Dẻm Trạ bóng người, thuận miệng hỏi một câu. Bị đưa đi bệnh viện. Mới vừa rồi bị vợ ghẻ ta đánh đến mức rất thảm, suýt chút nữa bị đánh chết. Bồn mã vợ khóc rỡ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cái này vợ ghẻ ta, ra tay cũng có nặng, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Cái kia, nếu không cho hắn đưa viên đậu thần chứ? Đậu thần có thể trong nháy mắt chữa khỏi hắn thương. Son gỗ củ gãi gãi đầu, cảm thấy đến dẻm trả cũng thật đáng thương, rồi hướng Son gỗ thẹn hỏi, "Goten, còn lại đậu thần còn nhiều sao?" "Còn có thật nhiều đây, ba ba, trong túi chí ít còn có 50 viên." Son gỗ thẹn nhìn một chút trong tay đậu thần túi, lớn tiếng đáp. Trong túi đậu thần đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. "Goten, ngươi cho dẻm trả đưa một viên đậu thần đi, để hắn sớm một chút tốt lên." Son gỗ củ đề nghị. "Không cần." Bốn mạ lắc đầu một cái, ngăn cản Son gỗ thần. "Các ngươi ở thêm chút ít, đi chuột thế giới còn mẫn lớn rủng, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, đậu thần có thể cứu mạng." Dẹp trả thương chết không được, bệnh viện có thể chỉ hết, lại nói không phải còn có đèn sao?" Son Gộ Cụ nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy đến bùn Mạ nói không tật xấu, liền không còn kiên trì, "Được rồi, vậy chúng ta hãy đi về trước, khi xuất phát lại tới tìm các ngươi." Sau đó, Son Gộ Cụ cáo biệt bùn Mạ cùng chút, mang theo bắt Độc, Son Gọ hàng cùng Son Gộ Ten, hướng về núi bánh bao nhà bay đi. Cái họ thần giới cũng tạm thời trở về bình thường. Giới Vững Thần, cái họ già cùng ký bị tổ ba người từ ngoại tinh tuấn di trở về, bắt đầu thu thập chiến đấu dấu vết lưu lại. Cho tới bệ Ý Ruột, còn ở bên kia trên cây to đổi chiều đi ngủ, tiếng máy trời. Hiện nay Bệ Úy đột tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái. Căn cứ họ giả lời giải thích, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tùy tiện phong thích phá hoại năng lượng, mọi người cũng rốt cục có thể yên tâm. Bợ Dỗ Lý cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, từ chính mình trong kho hàng tìm ra trước bị quấy rầy vịt nilot, một lần nữa bản ngay ngắn chính lót sàn trên đất, lại cẩn thận cẩn thận địa đem chiếc không ăn xong đồ ăn lấy ra, từng cái bãi về trong cái mâm, chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ hắn Lời nói Bợ bọn họ muốn đi tương lai chuột thế giới song song, ngươi không theo tới nhìn sao? Nơi đó nói không chắc có rất nhiều ăn ngon." Giới Vương thần tiến đến Bợ Dỗ bên người, trà sát tay hỏi: Không đi, ta muốn ở lại chỗ này, nơi nào đều không đi. Bỡ Dỗ Lỷ quả đoán địa từ chối, con mắt chăm chú nhìn chầm chằm trong cái mâm thịt nướng, chỉ lo người khác với hắn cướp. Cái kia, có câu nói ta không biết con nên hay không nói. Giới Vương Thần hít vào một hơi thật dài, vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị. Ngươi nói chứ, đừng chậm trễ ta ăn đồ ăn. Bỡ Dỗ Lỷ nhìn Giới Vương Thần một cái mắt, cầm lấy một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai kỹ. Kỳ thực ở các ngươi cùng sợ ý hệ dạ thời điểm chiến đấu, ta lặng lẽ đi qua chuột cái kia thế giới song song, phát hiện một cái phi thưởng ghê gớm sự tình. Giới Vương Thần thật dài thở dài một tiếng, ngữ khí càng nghiêm nghị. Chuyện gì? Cùng ăn có quan hệ sao? Bợ Rỗ Ly ngẩng đầu lên, rốt cục có một tia hương thú, dừng lại nhai, nghiền ngẫm động tác. Ta ở nơi nào cái thế giới song song phát hiện ngươi? Một cái khác Bợ Rỗ Ly. Giới Vương Thần trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta? Một cái khác ta? Bợ Rỗ Ly dùng ngón tay chọ chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt mê man, hoàn toàn không rõ ràng Giới Vương Thần ý tứ. Nếu như ta suy đoán không có sai, cái kia ngươi khả năng giống như vợ ta, bị Dạ Ma trao đổi thân thể. Giới Vương Thần ngữ khí ngưng trọng giải thích. Chỉ lo bờ Dỗ Lý không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trao đổi thân thể? Cái gì là trao đổi thân thể? Bở Dỗ Lý nghe được không phải rất rõ ràng, lông mày trong chú nhíu chung một chỗ, thả tay xuống bên trong tìm nướng. Vợ gệ tại Bở Lách sự tình ngươi không biết sao? Chính là Dạ Mã thông qua suốt tơ trợ rựa rượn, cùng vợ gệ tại trao đổi thân thể, biến thành vợ gệ tại Bở Lách. Giới Vương Thần Kiên nhẫn giải thích, ngoại trừ vợ gệ tại ở ngoài, Dạ mặt vẫn cùng son gồ cụ, còn có ngươi trao đổi thân thể. Theo ta trao đổi thân thể. Cái kia Dạ tại sao muốn theo ta trao đổi thân thể? Bở Dỗ đầu, vẫn có chút đồ nhưng trong lòng đã bay lên một tia lửa giận, lại có thể có người dám với hắn trao đổi thân thể, quá phận quá đáng. Chuyện này ta cùng cổ cụ tiên sinh cũng đã nói, hắn cũng biết. Giới Vương Thần lại bổ sung một câu, vì lẽ đó, ở một thế giới khác, ta bị cái kia dị mã giết chết, sau đó hắn dùng ta thân thể làm ác. Vở dồ Lý Dốt cục phản ứng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu xanh sẫm có diễm. Gần như là ý này. Giới Vương Thần gật gù. Vậy ta muốn đi, ta muốn đi chỗ đó cái thế giới song song, mạnh mẽ sửa chữa cái kia dị mã. Dám dùng ta thân thể, ta muốn để hắn trả giá thật lớn. Võ Dụ Lý tức giận đến mài răng, năm đấm năm đến khanh khách vang vọng, biệt nghiệp cũng không lo nổi ăn. Được, đến thời điểm trước khi lên đường, ta đem ngươi đưa đến trái đất, cùng gỗ cụ bọn họ cùng đi. Giới Vương Thần vội vã đáp, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Võ Dụ Lý đồng ý đi, vậy thì không thể tốt hơn. Võ Dụ Lý không có phản đối, một lần nữa cầm lấy thịt nướng, miệng lớn bắt đầu ăn. Trong mấy mắt, quá khứ khoảng chừng 20 giờ khoảng trừng, trái phải. Chút mấy thời gian rốt cục tràn ngập điện, đứng ở buồn mạ nhà trong sân. Son gỗ cũ, son gỗ hàn, son gỗ cùng bắt độc đều đúng giờ đi đến buồn mạ trong nhà. Chút ở máy thời gian trước liên tục đi dạo, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết. Dù sao chút hận không thể lập tức trở về đến tương lai thế giới, cứu vứt cái kia bị dạ mạn phá hoại quê hương. Chút, mấy thời gian đã tràn ngập điện sao? Có thể xuất phát sao? Son gỗ cùn mỉm cười hỏi. Đã đợi. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Chút gật đầu, lại nhìn chung quanh một lần, không thấy vợ gệ tạ bóng người, không nhịn được hỏi, "Ba ba đây, ba ba cùng Sở hệ Dạ vẫn chưa về sao? Bọn họ sẽ không quên chứ?" Yên tâm đi, vợ gệ gặp trở về, hắn đã đáp ứng ta, sẽ không quên. Son gỗ củ khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắc. Son gỗ củ hiểu rõ vở ghệ tạ, tuy rằng mạnh miệng, nhưng nói được là làm được. Đang nói chuyện, một ánh hào quang nẻ qua. Giới vương thần mang theo bờ rộ lì đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, rơi vào trong sân. Bờ rộ lì. Người cũng đi không? Son gỗ cũ liền vội vàng tiến lên, kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Son gỗ củ còn tưởng rằng bờ rộ lì sẽ không đi đây. Muốn đi? Bờ rộ lì gật gụ, ngữ khí kiên định, quanh thân đã bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu xanh Vừa nghĩ tới có cơ hội đánh cái kia hắc bợ rồ ly, bợ rồ ly liền không nhịn được hưng phấn. Nay cũng cũng là, dù sao chuột thế giới kia, còn ra phát hiện một cái cùng người trao đổi thân thể giám mã, sát thực nên đi nhìn. Son gổ củ chống cằm, năm chiêu mà nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy tán động. Ta muốn mạnh mẽ đánh hắn, cho hắn biết, dám dùng ta thân thể làm ác, là cái gì hạ tràng. Bợ rồ ly làm nóng người, năm đống năm đến khanh khách vang vọng, trên người màu xanh sống khí tức càng nồng nặc, rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa muốn độc thủ. Chương 196, xuất phát. Xuyên toa thời không, chương 196, xuất phát. Xuyên toa thời không? Ai? Có ý gì? Cùng bợ rồi Ly trao đổi thân thể già mà. Chuột hơi sửng sở, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nghe được không phải rất rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Goku tiên sinh, ngươi không nói với chuột chuyện này sao? Giới Vương thần tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Son gỗ Goku đã sớm cùng chuột giao cho rõ ràng. A, ta quên nói rồi, thật không tiện a, chút. Son Goku lúng túng cười cận, gãi gai đầu, trên mặt lộ ra vẻ lấy vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Có phải là tương lai thế giới lại xuất hiện kẻ địch mới? Trúc vẻ mặt căng thẳng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Nói đơn giản, chứ người ra trước gặp phải vợ gệ Tạ Bờ Lắc ở ngoài, còn có một cái theo ta trao đổi thân thể Dạ Ma, cũng chính là gỗ cụ Bờ Lắc. Còn một người khác cùng Bờ Rỗ lì trao đổi thân thể Hắc Bờ Rỗ Ly. Son gỗ cụ từng cái giải thích, dừng một chút lại bổ sung, đúng rồi, còn có cái kia nắm giữ thân thể bất tử Dạ Ma thân thể, tổng cộng 4 người. Cái gì? Tổng cộng 4 người? Trúc trưng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, khắp khuôn mặt là sợ, thân thể hơi run rẩy. Trúc vốn cho là chỉ có vợ gệ Tạ Bờ một cái kẻ địch. Không nghĩ đến lại còn có 3 cái. Nhưng là cùng chút chiến đấu, chỉ có Vở Gệ Tạ Black nha, không thấy những kẻ được khác. Tiểu Vũ ở một bên bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Nàng hồi tưởng lại trước trong tương lai thế giới trải qua, sắp thực chỉ gặp phải Vở Gệ Tạ Black, hay là bởi vì bọn họ cảm thấy thôi, có Vở Gệ Tạ Black đối phó ta đã đủ rồi, không cần thiết điều động càng nhiều người. Chút buông xuống đầu, trong chú năm lây xong quyền, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Chút không nghĩ đến, chính mình ở kẻ địch trong mắt, lại như thế không đỡ nổi một đòn. Ai? Là Phở Yệ Hệ Dạ khí tức. Thật mạnh. Hắn cùng vợ ghế tạ tu luyện kết thúc rồi ạ." Son gỗ Cụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Phép ý hệ dạ khí tức so với trước càng mạnh hơn, hiển nhiên ở dị trong không gian thứ nguyên có tăng lên không nhỏ. "Ba ba đi ra." Chột cũng là trở nên kích động, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Chút rất muốn biết, tu luyện sau phụ thân, thực lực đến cùng tăng lên tới mức độ nào." "Ta vậy thì đi đem vợ ghế tạ tiếp trở về, chúng ta mau chóng xuất phát." Son gỗ nói, không do dự nữa, trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời, thân thể trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gian. Son Goku một cái chớp mắt liền xuất hiện ở vợ vệ tạ cùng Frieza hệ dạ bên người. Hai người đang đứng ở dị không gian thứ nguyên ở ngoài cái kia viên màu vàng đất trên hành tinh. Frieza hệ dạ trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, đã mở ra vàng đen hình thức, hào quang màu tím bao phủ thân thể. Vở vệ tạ không được biến thân, bởi vì, vỏ vệ tạ coi như biến thân, Son Goku cũng không cách nào thông qua hắn biến thân cảm ứng được khí tức lại đây. Có Frieza hệ dạ liền đầy đủ đối thủ. Frieza hệ dạ, tạ, hai người các ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Khí tức so với trước mạnh không biết. Son Goku mỉm cười chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy thân thở. Thời khắc này, son gỗ cũ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, thực lực của hai người đều có chất bay vọt. "Hừ, đó là đương nhiên." Ở dị trong không gian thứ nguyên, chúng ta nhưng là tu luyện tiếp cận thời gian một năm, trở nên mạnh mẽ là chuyện đương nhiên. Vở ghế tạ trên mặt một lần nữa tràn ngập tự tin, cảm hơi khẽ nâng lên, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Vở ghế tạ bản năng vô cực đã có thể thông thạo vận dụng, cũng không tiếp tục là trước cái kia trạng thái không ổn định. "Vậy chúng ta mau mau lên đường đi, chút còn ở trái đất chờ đây." Soan quay về Vở ghế đưa tay ra, chuẩn bị triển khai dịch chuyển tức thời dẫn bọn họ trở lại. Vợ lệ tạ không có phản đối, nhưng không có cùng son gỗ cụ bắt tay ý tứ, chỉ là lấy tay khoát lên son gỗ cụ trên bà vai. Vợ lệ tạ cũng không muốn cùng son gỗ cụ có quá mức thân mật tiếp xúc. Phờ Ý hệ Giả thây thế, cũng theo lấy tay khoát lên son gỗ cụ một cái khác trên bà vai, khỏe miệng mang theo một tia như có như không nụ cười. Phờ Ý hệ Giả, ngươi làm gì? Ngươi cũng muốn đi tương lai thế giới sao? Son gỗ cụ nghi hoặc mà hỏi, trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Có quan hệ vợ lệ tạ nhi tử ở một cái khác thế giới song song gặp phải chuyện phức, ta đều biết rồi. Phờ ý Hễ Giả nết miệng lên, Lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa ý cười, như thế chuyện thú vị, ta phở ý Hễ Dạ đương nhiên cũng phải đi qua tập hợp tham gia cho vui. Ngươi cũng không nên lâm thời phản bội, đột nhiên giúp đỡ Dạ mặt bọn họ đối phó chúng ta. Son gỗ cụ vội vã nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. "Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta làm sao có khả năng làm ra loại kia chuyện nhảm chán. Trợ giúp Dạ mặt đối với ta có ích lợi gì?" Phở ỉ Hễ Dạ hừ một tiếng, cười đến càng quỷ dị, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ nhận biết ánh sáng, không biết đang tính toán cái gì. "Nếu không ngươi vẫn là đừng đi, tương lai thế giới sự tình khá là phức tạp, thêm một cái người trái lại dễ dàng sai lầm." Son cụ tựa hồ vẫn là không quá yên tâm, do dự nói rằng: "Son Goku, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Sợ ta đi tới sau khi đoạt ngươi danh tiếng." Frieza giả cười cợt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cố ý dùng phép khích tướng kích thích Son cụ. "Không phải sợ, là dã mặt bọn họ sự tình xác thực khá là phiền thoái, ta chỉ là không muốn nhiều gây chuyện." Son cụ trầm ngâm nói, lông mày chăm chú nhíu trùng một chỗ, nghiêm túc nói rằng: "Làm sao? Không phải là dã mã cùng cái kia theo ta trao đổi thân thể vờ gệ tạ bờlex sao? Có cái gì tốt phiền phức?" Vờ gệ tạ hừ hừ một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy xem thường, ngươi không muốn đi không đáng kể, ta một người cũng có thể quyết định bọn họ. Ngươi còn không biết đi, ngoại trừ vợ gệ tạ bờ lếch ở ngoài, còn có gỗ cụ bờ lếch, Hắc Bở Rồ Ly, thêm vào thân thể bất tử Gamaas, tổng cộng bốn người. Son gỗ cụ bất đắc dĩ giải thích, chỉ lo vợ gệ tạ quá mức khinh địch. Ồ, thật sao? Hóa ra là Dạ Maas đi cái khác thời không song song, đem gỗ cụ bờ lếch cùng Hắc Bở Rồ Ly tiếp nhận đi tới chứ. Vợ gệ tạ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhất thời thú, cứ như vậy, chiến đấu thì càng thú vị. Sát thực càng có ý tứ. Phờ Ý Hệ Dạ nói cái gì đều muốn qua đi nhìn, mang ta một cái. Phờ Ý Hệ Dạ tóm chặt lấy Son gỗ cũ vai, ngữ khí kiên định, không cho từ chối. "Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy thì cùng đi chứ." Son gỗ cũ bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Như vậy, chúng ta trước về trái đất, cùng chuột bọn họ hội hợp lại nói." Nói, Son gỗ cũ không do dự nữa, trực tiếp mang theo vợ ghế tạ cùng Phờ Ý Hệ Dạ triển khai dịch chuyển tức thời, trở về tập sự lễ tập đoàn tổng bộ trong sân. Chút nhìn thấy phụ thân trở về, liền vàng tiến lên cùng phụ thân chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, "Ba ba, người rốt cục trở về!" Thực lực của ngươi có phải là lại tăng lên?" Bở Dỗ Lỵ quay về nhi tử gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trên mặt tự tin đã giải thích tất cả. Bở Dỗ Lỵ đang nhìn đến giờ Ý Hệ Dạ một khắc đó, trên người lại bắt đầu bốc lên hào quang màu xanh sẫm, trong ánh mắt lóe qua một tia chiến ý. Hiển nhiên, Bở Dỗ Lỵ còn hiểm trước đánh phờ Ý Hệ Dạ đánh đến không đủ đã nghiền, còn muốn lại cùng phờ Ý Hệ Dạ đánh một trận. Thử, ai sợ ai?" Phờ Ý Hệ Dạ lần này đúng là chút nào không sợ, trên người trong nháy mắt phóng ra màu tím vàng đen ánh sáng, khí tức không chút nào yếu thế địa cùng Bở đối lập. Hai người các ngươi trước tiên yên tĩnh hồi, thật muốn đánh giá lời nói. Trở chưa bao giờ kiếp sau giới sau khi trở về lại đánh cũng không mượn. Son gỗ cũ liền vội vàng tiến lên ngăn cản hai người, chỉ lo bọn họ ở đây liền đánh tới đến, làm lỡ đi tương lai thế giới thời gian. Vợ dỗ Ly nhìn một chút Son gỗ cũ, lại nhìn một chút xa xa máy thời gian, cuối cùng vẫn là tản đi trên người hào quang màu xanh sẫm, tạm thời đè xuống trong lòng chiến ý. Phờ ý hễ dạ cũng gửi một tiếng, thu hồi vàng đen hình thức, khôi phục thành thái độ bình thường, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia không phục. Chúng ta đến kiểm lại một chút, sau đó phải đi chuột thế giới người. Son gỗ cũ một cái, bắt đầu điểm số, có chuột, ta, vở ghệ ta. "Cho ủy hệ ra, vỏ rột ly, tổng cộng 5 người." Son gỗ cụ nói, nhìn một chút chuột bên người máy thời gian. Bộ kêu máy thời gian hình thể không lớn, hiển nhiên không ngồi được 5 người. Son gỗ cụ nhất thời rơi vào trầm tư, lông mày chăm chú nhíu chúng một chỗ. Chút cũng chú ý tới vấn đề này, khoe miệng một trận đánh đánh. Hắn đã sớm nghĩ đến máy thời gian không ngồi được nhiều người như vậy, chỉ là không không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Chút, này đài máy thời gian nhiều nhất có thể ngồi bao nhiêu người?" Son gỗ cụ hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, hy vọng có thể có ngoại ý muốn đáp án. "Nhiều nhất 4 người." Hơn nữa còn phải là người chen nhân tài có thể ngồi xuống, 5 người lời nói, khẳng định không ngồi được. Chút cười khổ lắc đầu một cái, lại sâu sắc liếc mắt nhìn vợ Y Hệ Dạ. Chút thực sự không hiểu, phu thân tại sao muốn dẫn phở Y Hệ Dạ cùng đi? Để phở Y Hệ Dạ biến thành hình thái thứ nhất, thu nhỏ lại hình thể, như vậy có thể hay không ngồi xuống 5 người? Vợ ghệ tạ truy hỏi một câu, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, hắn không muốn bởi vì mấy thời gian vấn đề làm lỡ hành trình. "Không được à? Ba ba, có như phở Y Hệ Dạ biến thành hình thái thứ nhất, bốn người cũng đã rất chen, lại thêm một người căn bản không ngồi được." Chút bất đắc dĩ trả lời, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Như vậy, Bôn Mạ, đem máy thời gian ra gia tăng một hồi, cần bao lâu có thể cải tạo đi ra? Son gỗ cổ quay đầu nhìn về phía Bôn Mạ, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề. Chí ít cũng đến chừng mấy ngày thời gian mới được. Bôn Mạ như nhíu mày, suy tư một lúc, đề nghị, nếu không trước hết để cho ba người đi tương lai thế giới, chờ chuột đem máy thời gian lái về, tràn ngập điện sau khi, lại đi tiếp hai người khác quá khứ. Có điều cứ như vậy, qua lại đến lãng phí thời gian một ngày. Giới Vương Thần đại nhân, ngươi có khác biệt biện pháp sao? Ngươi không phải có thể xuyên qua thời không sao? Có biện pháp nào hay không trực tiếp đem chúng ta mang tới?" Son cổ cụ quay đầu dò hỏi Giới Vương Thần. "Không được, qua lại thế giới song song nhất định phải có thời không nhận mới được." Giới Vương Thần lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói rằng, "Các ngươi nếu như không mang thời không nhẫn, ta cũng không có cách nào trực tiếp đem các ngươi đưa tới. Nếu như vậy, không bằng ta cùng vợ ghệ tạ hay đi trước, chờ ý hệ dạ cùng bợ rồ lì chờ một ngày, để chút trở lại đón các ngươi." Son cổ cụ đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia thương lượng ý vị. "Đúng rồi, ta có một cái biện pháp tốt hơn." Giới Vương Thần đột nhiên hai mắt sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì, hưng nói rằng, Biện pháp gì? Son gỗ Cử liền vội vàng hỏi. Người Trung quanh cũng đều nhìn về phía Giới Vương Thần, chờ mong biện pháp khác. Thứ 12 vũ trụ có lúc quan cơ, thực sự không được, chúng ta liền đi theo bọn họ mượn một chiếc lại đây, như vậy liền có thể đồng thời mang năm người quá khứ. Giới Vương Thần đề nghị, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Cái kia quá tốt rồi, mau mau đi thôi. Son gỗ Cử gật gù, hưng phấn nói rằng, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Ta vậy thì đi thứ 12 vũ trụ nhìn, các người ở chỗ này chờ ta tin tức. Giới Vương Thần nói, không do dự nữa, một cái thuần di liền biến mất không còn tăm Khoảng chừng quá khứ khoảng 10 phút, Dối Vương Thần rốt cục trở về, bên người còn nhiều một đài tạo hình kỳ lạ máy thời gian. Giới Vương Thần mang theo máy thời gian rơi vào trong sân. Này đài máy thời gian tạo hình khá giống là điếc bay, toàn thân màu bạc, xem ra so với chuột máy thời gian nhỏ một vòng. Đây chính là thứ 12 vũ trụ máy thời gian sau. Xem ra rất tinh xảo. Son gỗ củ tiến lên trước, tò mò đánh giá máy thời gian, đưa tay sờ sờ thân máy, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Cảm giác còn giống như không có chuột máy thời gian lớn, không biết bên trong có thể ngồi mấy người. Vợ lệ cũng tiến lên trước, nghi hoặc mà hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người có điều này đà máy thời gian tính năng rất tốt so với chuột máy thời gian càng ổn định giới Vương thần giải thích lại bổ sung này đài máy thời gian ở thứ 12 vũ trụ giới Vương thần A cổ đại nhân nơi đó bảo Tồn ta nói với hắn tình huống của các người hắn rất tình nguyện đem máy thời gian cho chúng ta mượn còn chúc chúng ta sớm ngày tiêu diệt ra mà giải quyết tương lai thế giới nguy cơ chỉ có thể ngồi hai người A son gỗ cụ gái gã đầu lại bắt đầu tính toán lên cứ tính toán như thế đến nhân số vừa v vẫn thích hợp không sai ch máy thời gian ba người ngồi này đại mượn tới được máy thời gian ngồi hai người Vừa vặn có thể đem 5 người đều mang tới giới Vương thần gật cụ, lại giải thích hơn nữa thứ 12 vũ trụ này đài máy thời gian khá là phát đạt cần tiêu hao nguồn năng lượng rất ít hiện tại nguồn năng lượng đầy đủ qua lại vài chuyến thao tác phương pháp cũng rất đơn giản A cổ đại nhân đã sớm thiết trí được rồi chỉ cần ấn xuống bên trong nút màu đỏ liền có thể trực tiếp chuyển tống đến trụ tương lai thế giới màu xanh lam nút bấm là trở về nút bấm ấn xuống liền có thể trở về quá tốt rồi như vậy liền không cần lãng phí thời gian sonộủ Hương phấn không thôi nhìn một chútệạ ra cuối cùng đưa ánh mắt định tại trên người bờ Jolie, đề nghị như vậy ta cùng bờ rỗ Lý cưới này đài mượn tới được máy thời gian, ba người các ngươi ngồi chụt máy thời gian, thế nào? Sở dĩ như thế sắp xếp là bởi vì Son gỗ cụ lo lắng để Vợ Gệ Tạ hoặc là Phờ Ý hệ dạ cùng bờ rỗ Ly ngồi cùng một chỗ, hai người gặp bởi vì trước mâu thuẫn đánh tới đến, đến thời điểm trái lại làm lỡ hành trình. Không thành vấn đề. Vợ Gệ Tạ không có phản đối, lư khí bình thản nói rằng. Vợ Gệ Tạ đối với cưới cái nào đài máy thời gian cũng không để ý, chỉ cần có thể mau chóng đi tương lai thế giới chiến đấu là được. Sự tình nếu đã thương lượng xong, mọi người không giải dòng nữa, bắt đầu chia đường leo lên mấy thời gian. Vô lệ tạ cùng Sở Ý hệ dạ trước tiên leo lên chuột máy thời gian, thân máy tuy rằng không lớn, nhưng trên ba người vẫn là không thành vấn đề. Son gỗ cụ cùng bờ Dỗ Lị thì lại đi đến thứ 12 vũ trụ máy thời gian bên cạnh, mở ra cửa sập đi vào. Nhìn thấy máy thời gian bên trong phương tiện, son gỗ cụ cùng bờ Dỗ Lị đều là một trận cảm thán. Này đại đài máy thời gian tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn nhỏ, không gian bên trong nhưng rất rộng rãi, ghế dựa mềm mại thư thích, còn có các loại tinh xảo báng điều khiển. Ân, nội thất so với chuột máy thời gian xa hoa hơn nhiều. Ngươi khoan hay nói à, Bợ Dỗ này đại máy thời gian nhìn không lớn, bên trong không gian đúng là rất rộng rãi. Ngồi cũng thoải mái. Son gỗ cũ ngồi ở ghế ngồi, cười nói, còn cố ý cơ cơ thân thể, cảm thụ ghế dựa mềm mại. Bọn Rô Lý gật gù, to mò ở máy thời gian bên trong đánh giá xung quanh, tay tại đây loại tiền tiến thiết bị trên sở loạn. Đột nhiên, bọn Rô Lý phát hiện một cái có thể chuyển động mức độ nút xoay, nút xoay trên có khắc lít nha lít nhít con số, không biết là dùng để làm gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, bọn Rô Lý vươn ngón tay, tùy ý chuyển động một hồi nút xoay. Mức độ từ 1 chuyển tới 5 vị trí. Vừa nãy giới vương thần đại nhân nói thế nào tới, ấn xuống màu đỏ nút bấm, liền có thể trực tiếp truyền tống đến trụ tương lai thế giới, đúng không? Son gỗ cùng một bên kiểm tra bảng điều khiển, vừa nói, không có chú ý tới bờ rổ lì động tác. Thật giống là, màu xanh lam nút bấm có thể trở về đến. Bờ rổ lì gật gụ, lại không nhịn được chuyển động một hồi mức độ nút xoay, mức độ từ 5 chuyển tới 10 hắn nhỏ giọng thầm thì nói, làm cái gì vậy? Lẽ nào là điều tiết tốc độ? Người chớ lộn sộn A. Ta cũng không biết làm cái gì vậy, vạn nhất đem chúng ta chuyển tống đến những thời không khác, vậy thì phiền phức. Son gỗ cụ vội vã nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vẻ sốt sắng. Ta không núp lì vội vã lấy tay rụt trở về trên mặt lộ ra một tia trột dạ vẻ mặt, ánh mắt không tự chủ tách ra son gỗ cũ ánh mắt, không dám thừa nhận chính mình vừa nãy chuyển động nút xoay. Được rồi, đừng động nhiều như vậy, chúng ta mau mau lên đường đi. Son gỗ cũ cũng không có phát hiện bờ rồ lý mơ ám, cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này đè xuống màu đỏ khởi động nút bấm. Theo nút bấm bị ấn xuống, máy thời gian động cơ bắt đầu khởi động, phát sinh nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền, thân máy nhanh chóng xoay tròn lên, lại như bị ném ra ngoài ném đĩa như thế, chu vi cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau một khắc, máy thời gian ở tại chỗ loáng một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Chỉ là trong mấy mắt, Son gỗ cũ cùng bỏ dở lũ máy thời gian qua lại thời không. Son gỗ cũ xuyên thấu qua cửa sổ, tò mò hướng phía ngoài quan sát. Kết quả, Son gỗ cũ cũng không nhìn thấy quen thuộc vợ gệ tại Black, trái lại nhìn thấy hai cái chính đang đánh nhau người. Một cái là mái tóc màu xanh lục người, một cái khác là màu xanh lam làn da. Hai người đánh cho khó phân thắng bại, chu vi mặt đất đều bị chiến đấu sóng khí là tung. Đây là nơi nào? Ta làm sao chưa từng thấy hai người kia? Son gỗ cũ sử sốt, nghi ngờ nói, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Bở Dỗ Lỷ cũng tiến đến bên cửa sổ nhìn một chút, không nhịn được nói, nơi này thật giống không phải trái đất. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Kỳ quái, ta làm sao cảm giác nơi này không giống trái đất? Son gỗ cổ của gái gai đầu. Này, ngươi xem, bên kia có một cái ngươi cùng vợ tạ, có phải là gỗ cổ Black cùng vợ Vegeta Black? Bở Dỗ Lỷ đột nhiên chỉ về tả phía trước, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa hai đạo bóng người quen thuộc. Son gỗ cổ theo Bở Dỗ Lỷ chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người, còn có một cái ăn mặc trang phục chiến đấu, khí tức rất liệt vợ Vegeta. Hai người đang đứng ở một vùng phế tích bên trên, trên người đều mang theo nhàn nhạt vết thương. Trước tiên đem máy thời gian tìm địa phương ẩn đi lại nói, vạn nhất bị chiến đấu lan đến đánh họ rồi, chúng ta trở về không đi. Son gỗ củ trầm, ánh mắt đảo qua phía dưới hỗn loạn chiến trường, cẩn thận địa đề nghị. Vở rồ Ly trọng trọng gật đầu. Máy thời gian trên không trung sẹt qua một đạo màu bạc đường vòng cung, dường như tên rời cũng giống như hướng về xa xa hẻm núi bay đi, rất nhanh sẽ ẩn nấp ở nham thạch mặt sau, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ thân máy. Chính đang phía dưới chiến đấu mái tóc màu xanh lục chiến sĩ cùng da xanh da chiến sĩ Đều theo bản năng mà dừng lại động tác ngơ ngác nhìn này đại tạo hình kỳ lạ máy thời gian nhất thời không phản ứng lại bọn họ chưa từng gặp như vậy máy bay có điều chiến đấu cảm giác gấp gấp rất nhanh để bọn họ một lần nữa tập trung vào đối kháng gỗ sonộủ cùng bờ lịt thì lại nhân cơ hội từ máy thời gian bên trong bay ra quanh thân bao bọc nhàn nhạt sau khí vững vàng rơi vào chiến trường biên giới lúc này mái tóc màu xanh lục gỡ ra ngộ là cùng ra xanh ra gas chiến đấu đã tiếp cận kết thúc g ra ngộ là quanh thân quẩn màu xanh lục kinh khí ánh mắt sắc bén như ứng hai tay ở trước người nhanh chóng một đông Một đạo óng ánh năng lượng màu vàng nóng buộc từ hắn lòng bàn tay xì ra, dường như sao băng giống như thẳng đến Gasma đi, năng lượng nơi đi qua nơi, mặt đất nước ra khe danh rẽo hắm. Gas vội vàng ngưng tụ màu xanh lam tâm trắng, lại bị trùm năng lượng trong nháy mắt đánh nát. Nương theo một tiếng nổ vang, Gas thân thể xem giống như diều đất dây về phía sau bay ngược, trên mặt đất tha ra một đạo thật dài dấu vết, cuối cùng đánh vào trên nham thạch, rất nhanh liền bị vùng lên bụi bằng che lấp. Son gỗ củ cùng bở rỗ lịt đều hướng về Gas rơi dụng phương hướng nhìn tới, chân mày hơi nhíu lại. Cuộc chiến đấu này cường độ vượt xa dự liệu của bọn họ nhưng hoàn toàn không nhận thức giao chiến hai người, trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Sau một khắc, một đạo thất kinh tiếng kêu gào chuyển đến, một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng nữ nhân nhằm phía Gats rơi dụng phương hướng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nghe được Gats danh tự này, Son gỗ cụ càng thêm mê man, gại gãi đầu, nhìn về phía Bờ Rồ lì, Gats là ai? Người biết sao? Bờ Rồ lì lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ có danh tự này. Ký thực, Son cụ cùng Bờ Rồ Lị xuyên Việt đến, chính là trước vỡ ghế thông qua thời không vết nứt đã tới cái kia thời không. Hai người trôi nổi ở trên không. Túi đầu nhìn về phía phía dưới Son Gỗ Cụ cùng vợ lệ tạ, theo bản năng cho rằng bọn họ chính là Gỗ Cụ Black cùng vợ lệ tạ Black. Dù sao Son Gỗ Cụ chưa từng gặp chân chính Gỗ Cụ Black, chỉ nghe qua miêu tả. Hai người các ngươi chính là Gỗ Cụ Black cùng vợ lệ tạ Black chứ? Son Gỗ Cụ chỉ vào phía dưới Lao Son cùng vợ lệ tạ, lư khí không thế nào khẳng định hỏi, quanh thân đã bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt song khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phía dưới Lao Son cùng vợ tạ đều là sửng sợ, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ ràng Gỗ Cụ Black cùng Black là cái gì ý tứ. Có điều hai người rất nhanh sẽ nhận ra bợ rồ Ở tại bọn hắn vị trí trong thời không, Bợ Rỗ Ly từng xuất hiện ở trái đất bên trên, ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Vợ Rỗ Ly, là ngươi? Lao Son trước tiên phản ứng lại, cười phất tay chào hỏi, ánh mắt rơi vào son gỗ cụ trên người, vị này hẳn là cái khác thế giới song song ta chứ? Khí tức rất giống, rồi lại có chút không giống nhau. Chương 197, Vợ lệ tạ đã từng tới thời không, chương 197, Vợ lệ tạ đã từng tới thời không. Các ngươi nhận thức ta? Bợ Rỗ Ly gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, son gỗ cụ cùng Bợ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lão Son cùng Vợ lệ đối diện. Bốn người hiện thế giang cơ, bầu không khí nhưng cũng không căng thẳng. Cảm giác các ngươi không giống như là Gỗ Cụ Black cùng Vợ Gệ Tạ Black chứ? Son Gỗ Cụ cẩn thận tỉ mỉ hai người, phát hiện trên người bọn họ không có dạ mã loại kia tà ác khí tức, ngựa khí cũng hòa hoãn lại. Gỗ Cụ Black, Vợ Gệ Tạ Black. Lão Son dại ra chốc lát, lập tức phản ứng lại, ở các ngươi cái kia thế giới song song bên trong, còn có Vợ Gệ Tạ bờ Black tồn tại sao? Nghe tới như là giả mặt làm ra đến phiến phức. Một bên Vợ Gệ Tạ nghe được Vợ Gệ Tạ Black bốn chữ, mặt trong nháy mắt đen thịt lại, hai tay chăm chú nắm lấy. Đúng đấy, Không chỉ có Vở Gệ tại Black, còn có Hắc vợ Dụ Ly đây. Son gỗ cụ gật gù, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, chúng ta vốn là chuẩn bị đi tương lai thế giới đối phó bọn họ, không biết tại sao, đột nhiên liền đi đến nơi này. Các ngươi đi nhầm địa phương. Vở Gệ tại cho hai người một cái khinh thường, lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, chúng ta hiện tại thời gian điểm, chỉ ít là dạ mặt sự kiện quá khứ 5 năm sau đó, các ngươi căn bản đến nhầm thời không. A, cũng đã đi qua đã lâu như vậy. Son gỗ cụ kinh ngạc há to mồm, lập tức như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vợ Dụ trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi có phải hay không xoay chuyển máy thời gian trên cái kia mức độ nút xoay? Vì lẽ đó chúng ta mới đến nhầm thời không. Bờ rổ lì thật không tiện mà gãi gãi đầu, lỗ thai hơi đỏ hồng, cũng không có phủ nhận, nhỏ giọng nói lẩm bầm, ta chính là hiếu kỳ xoay chuyển hai lần, không nghĩ đến sẽ như vậy. Son gổ củ. Son gổ cũ đỡ cái chán, một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên là bờ rổ lì loạn chạm dẫn đến. Lời nói nơi này là cái gì địa phương? Cảm giác không giống như là trái đất, trong không khí đều mang theo cát bụi mùi vị. Son gổ nói sang chuyện khác, ngắm nhìn bốn phía hoang vu cảnh tượng, hỏi: "Sẽ diều tình?" Vợ gệ tạ ngắn gọn địa trả lời, ánh mắt đảo qua xa xa phía tích, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. "Sệ diều Tinh." Son gỗ củ thoáng ngẩn ngơ, lập tức con mắt sáng lên, ta nghe ta bà bà bạt độc đã nói Tinh Cẩu này. Hắn lúc còn trẻ đã từng tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. "Còn có, chúng ta thế giới kia vợ gệ tạ, thật giống cũng đã tới nơi này. Lẽ nào trước hắn đến chính là cái này thời không Sệ Diệu Tinh sao?" Ồ, tên kia đã trở lại. Nguyên lai like các ngươi là đồng nhất cái thế giới. Vợ gệ tạ đột nhiên nghe rõ ràng trong đó liên quan, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần. "Có điều nói đi nói lại, Vợ gệ Tạ trở lại đều một khoảng thời gian rất dài, các ngươi ở đây cũng đánh lâu như vậy sao?" Son gỗ Củ tò mò hỏi, ánh mắt đảo qua trên người hai người vết thương. Xem ra chiến đấu kéo dài thời gian không ngắn nữa. Ở ta cái này thời không, một cái khác ta trở lại có điều mới mấy chục phút mà thôi." Vợ gệ Tạ trả lời, ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. "Hóa ra là như vậy à, thời không sự khác biệt vẫn đúng là đại." Son gỗ Củ nhất thời hứng thú, tiến đến vợ gệ Tạ bên người, cười nói, "Nghe vợ gệ Tạ nói, thế giới này người rất mạnh. Toán tiểu tử kia có kiến thức." Vợ gệ ở một bên chen vào một câu Đáp ý nọ nụ cười cảm hơi khẽ nâng lên, mang theo người thái dạ vương tử đặc hữu kiêu ngạo. Hai người các ngươi xem ra đều bị thương không nhẹ à, vừa vận ta mang đậu thần, ăn một viên liền có thể khôi phục." Son gỗ Cừ nói, sờ sờ túi náo, đột nhiên thất thanh nói, gây go, đầu thần đây." "Vợ Dỗ Ly, ngươi nhìn thấy đầu thần sao?" "Thật giống để vợ ghệ tạ lấy đi." Vợ Dỗ Ly gãi đầu một cái. "Được rồi, cái kia không có cách nào." Son gỗ Cừ một mặt bất đắc dĩ. Lao Son cùng vợ ghệ tạ từng trận không nói gì. "Chúng ta tin ngươi cái quỷ a, còn tưởng rằng ngươi thật sự có đậu thần đây. Hiện tại là cái gì tình huống?" Ai với ai đang chiến đấu đây? Vừa mới cái kia mái tóc màu xanh lục cùng da xanh ra người, là cái gì lai lịch? Son gỗ cụ hướng về Gỡ Giả Ngộ Lạc vị trí nhìn một chút, tò mò hỏi. Hừ, nói đơn giản, có cái gọi Gỡ Giả Ngộ Lạc Giả Hỏa, thông qua viên hành tinh này rồng thần nước nguyện, trở thành vũ trụ đại nhất. Vừa ghệ tạ nhàn nhạt, nhạt giải thích, trong giọng nói mang theo một tia xem thường, sau đó lại có một người tên là ga Giả Hỏa, cũng thực hiện đồng dạng nguyện vọng, vừa nãy hai người bọn họ chiến đấu, Gas bởi vì mới vừa thu được sức mạnh, đối với kỹ xảo nắm giữ không đủ linh hoạt, bị Gỡ Giả Ngộ Lạc đánh bại. Không sai, Gas sức mạnh tuy dàn mạnh, Nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa gở giảng nô lệ, thua không an. Lawson ở một bên bổ sung một câu, trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Trên căn bản hiểu rõ, Son Goku gãi gãi đầu, đăm chiêu địa điểm gật đầu, lập tức càng làm ánh mắt tìm đến phía Bà Jolie, dự khí mang theo một tia cấp thiết, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, lúc đó đến cùng là làm sao chuyển mức độ? Chỉ cần đem mức độ quay trở lại, nói không chắc liền có thể trực tiếp xuyên toa thời không, tìm tới chút bọn họ. Nhớ không rõ. Lúc đó chính là tùy tiện xoay chuyển hai lần, không chú ý xem mức độ. Bà thật không tiện mà cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy hồ hẹn. Son Goku Soan gỗ cụ triệt để không còn biện pháp, hai tay chống lạnh, một trận đầu lớn, lần này phiền phước. Vợ lệ tạm cùng thờ ý hệ ra bọn họ đã đi tương lai thế giới, vạn nhất gặp phải bốn cái kẻ địch, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Tây. Bợ rồ Lý tối đầu, một mặt chợt dạ, hai tay chăm chú nắm ở đồng thời, không biết nên làm sao đáp lại. Người lại cẩn thận ngẫm lại, dù cho nhớ lại một chút cũng được, tỉ như xoay chuyển vài vòng, hoặc là chuyển tới cái nào con số phụ cận. Soan gỗ cụ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đề nghị, chỉ cần có thể tìm tới quy luật, nói không chắc liền có thể triệu hồi đi. Ta đang nghĩ, ta đang suy nghĩ. Bợ rồ Lý Nhắm mắt lại, nỗ lực hồi ức cảnh tượng lúc đó, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Một bên lão Son cùng vợ gệ Tạ nhìn hai người chuyển động cùng nhau, cũng là từng trận không nói gì. Hai người kia lại là bởi vì loạn trạng máy thời gian mới đến nhầm thời không, cũng quá vô căn cứ. Đúng rồi, các người mới vừa nói cái gì? Vợ gệ Tạ Black. Lão Son đột nhiên nhớ tới trước đề tài, tò mò hỏi, ở các ngươi thế giới kia, còn sinh ra vợ gệ Tạ Black tên kia không? Là dạ mặt trao đổi thân thể làm ra đến. Đúng, không chỉ có vợ gệ Black, còn có gỗ cụ Black cùng Jolie, thêm vào dạ mạc bản thể, tổng cộng 4 cái kẻ địch. Thực lực đều rất mạnh. Son gỗ củ gật đầu, nữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm túc, chúng ta vốn là vì đối phó bọn họ, mới cấy máy thời gian đi tương lai thế giới. Vừa mới cái kia xem đĩa bay như thế lộ vật, chính là các ngươi máy thời gian sao? Làm sao cảm giác theo chúng ta nhận thức máy thời gian không giống nhau? Chụt máy thời gian không phải bộ dáng này. Vừa ghệ ta nhìn về phía xa xa hiểm núi, tò mò hỏi, đây là giới vương thần đại nhân từ thứ 12 vũ trụ mượn tới được máy thời gian, tính năng so với chuột tốt hơn rất nhiều, vốn là cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề. Son gỗ củ cười khổ giải thích, cho ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sống biết liền không cho bỏ rồ ly trạm điều khiển đại. Đây chính là thứ 12 vũ trụ máy thời gian. Vừa lệ tạ vẻ mặt hoảng thay đổi sắc mặt, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, lúc trước Dạ mặt chính là thông qua loại này máy thời gian, phục chế lượng lớn chính mình, cho chúng ta tạo thành phiền thoái rất lớn. Phục chế? Nói thế nào? Ta nghe không hiểu. Son gỗ cũ nghi hoặc mà hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn chỉ biết Dạ mặt có thân thể bất tử, còn không biết đối phương có thể phục chế chính mình. Chính là thông qua này đại máy thời gian, qua lại đến mấy phút sau hoặc là mấy phút trước thời không, đem thời gian như vậy điểm chính mình kéo đến trước mặt thời không? Vở lệ Tạ Kiên trì giải thích, như vậy nhiều lần, liền có thể phục chế ra hơn 1000 thậm chí hơn vạn cái Jamaas, hơn nữa đều là hợp thể trạng thái. Vở lệ Tạ nói không sai. Lão Son đưa ra bổ sung, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, lúc trước chúng ta vốn là đã đánh bại Jamaas, kết quả cuối cùng đột nhiên xuất hiện hơn 1000 cái hợp thể Jamaas, suýt chút nữa liền thua. Xuất hiện nhiều như vậy sao? Cái kia cuối cùng thế nào đánh bại bọn họ? Son Go củ từng trận kinh ngạc hỏi tới. Hơn 1000 cái hợp thể Jamaas, ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. La Dẽo lão đại nhân giơ tay rồi, vung tay lên liền đem cái kia bị dạ mạt ô nhiễm vũ trụ cho biến mất, liền mang theo sở hữu giả mạt đồng thời biến mất rồi. Lão Son cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, may là Dẹn Nó đại nhân đúng lúc chạy tới, không phải vậy chúng ta căn bản không ngăn được. Dẹn Nó đại nhân ra tay rồi. Son gỗ cũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Ngươi nếu đã biết rồi Dẹn Nó đại nhân, giải thích các ngươi thế giới kia đã tổ chức quá vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội. Vợ lệ tạ bén bắt lấy then chốt tin tức, hỏi: "Đúng, đã sớm kết thúc." Son gỗ cũ cười trả lời, "Là chúng ta thế giới kia vợ lệ Một người đánh bại vũ trụ thứ 6 sở hữu tuyển thủ, ta đều không có cơ hội ra trận tham gia thi đấu đây. Thiên ngu ngốc kia, chẳng trách giá mà sẽ chọn hắn trao đổi thân thể. Vừa ghệ tạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm đến khinh khách vang vọng, Thái Dương gần xanh mơ hồ nhảy lên, gợn dạng lộ lạ. Đang lúc này, một giọng giàn ru từ đằng xa chuyển đến, mang theo vài phần cấp thiết. Son gỗ cụ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình lõm khòm người hành tinh na mẹt chính chống bước nhanh hướng về chiến trường đi tới, màu xanh lục làn da dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Lão ra sẽ không phải chính là ta ba bắt độc đã nói, năm đó ở Xệ Dư Tinh Trợ giúp quá hắn người hành tinh Nam Mạt chứ? Son gỗ cụ gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phu thân từng theo hắn đề cập tới đoạn chuyện cũ này, chỉ là không nói đối phương tên. Kỳ thực coi như nói rồi, Son gỗ cụ cũng nhớ tới không rõ ràng lắm. Hắn gọi Mồ Nai Tổ, là năm đó số ít ở y hệ Dạ quân đoàn tập kích bên trong sống sót người hành tinh Nam Lao son ở một bên giải thích, lại nhìn ngờ dạng Ngô La, lúc này chính quỷ một chân xuống đất, hai tay chống đất, từng ngụm từng ngụm mà thở khí thô, mái tóc màu xanh lục bị mồ hôi dớp nhẹp, sát ở trên mặt. Hiện nhiên mới vừa rồi cùng gắt chiến đấu tiêu hao hắn lượng lớn thể lực, để Gỡ Giả Ngộ lạ liền đứng lập đều có chút khó khăn. "Đừng tới đây, muội muội tổ ra ra, còn không kết thúc." Gỡ Giả Ngộ Lạc ngẩng đầu, quay về muội muội tổ la lớn, trong thanh âm mang theo một tia của tường, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Ngay lập tức, Gỡ Giả Ngộ Lạc ánh mắt đảo qua mới ra hiện Son gỗ củ cùng bợ rộ ly, chân mày hơi nhíu lại. Trước là vợ nghệ tạ chơi phân thân, làm sao hiện tại đổi thành Son Goku? Còn phân ra hai cái, hơn nữa một cái khác cùng Son Goku giải đến không hề giống. Có điều Gỡ Giả Ngộ Lạc không tâm tư xoắn xuýt này. Hiện tại quan trọng nhất chính là đánh bại hệ lệch bọn người vì mẫu sự hòa hợp tộc nhân bảo thủ. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, gắt rơi dụng phương hướng đột nhiên bùng nổ ra tiếng vang đinh tai nhức óc, một luồng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn điên cuồng nhi lên, giống như là núi lửa phun trào bao phủ bốn phía. Gắt thân thể đột nhiên phóng lên trời, trôi nổi ở trên không bên trên, quanh thân phóng ra màu đỏ tím quang diễm, quang diễm bên trong còn quấn quanh tỉ mị tia chớp, điện quang vọng, phía lan trên mặt đất đá đều bị dư âm năng lượng hất bay. Gỡ dạ ngộ lạ cảm nhận được nguồn năng lượng này, con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đó là một tình huống thế nào? làm sao chả có thể bùng nổ ra như thế cường sức mạnh đó là gas hắn làm sao chả có thể đứng lên đến vợ lệ ta ngạc nhiên mà nhìn trên không bóng người, trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi vừa nay hắn rõ ràng có thể cảm nhận được gas khí tức đã yếu đất đến mức tận cùng làm sao đột nhiên trở nên như thế cường này hắn năng lượng có phải là lại tăng lên lao son cũng là kinh ngạc không thôi theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm không sai a năng lượng thật là mạnh mẽ so với trước gặp phải rất nhiều kẻ địch đều mạnh hơn son gộ cù v cảm trong ánh mắt tràn đầy tha thở lập tức lại nhỏọnt nói có điều cùng thờ ý hệ dạxo ra, so ra còn có chút trên nữa chứ? Thật giống là. Vở rồ lý thuần miện đáp. Phở ỷ hệ dạ. Các người thế giới kia phở ỷ hệ dạ còn sống sót. Lao Son sững sở trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ có sống sót, còn trở nên mạnh mẽ không khuất. Son gỗ cụ gật đầu. So với hiện tại gas còn mạnh hơn. Vở lệ tạ dò hỏi. Đơn thuần luận năng lượng cường độ lời nói, nên so với cái này gas mạnh hơn. Son gỗ cụ nghiêm túc đưa ra đánh giá, hồi tưởng lại phở ỷ hệ dạ vàng đen hình thái khí thức trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chú. Lao Son cùng Vở lệ đều kinh ngạc đến ngây người, người, hai mặt nhìn nhau. Cái này gas năng lượng đã đầy đủ rồi tiên. Thế giới kia sợ y hệ dã lại còn mạnh hơn hắn. Đây cũng quá khó mà tin nổi. A a a a. Gas tiếng gào thét lại vang lên, trong cơ thể năng lượng còn đang điên cùng tăng lên, màu đỏ tím quang diễm trở nên càng nồng đậm, liền con ngươi của hắn đều mất đi nguyên bản màu sắc, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. xem ra đặc biệt quỷ dị. Hắn đây là làm sao? Năng lượng tăng lên đồng thời, thật giống mất đi lý trí. Gỡ giả ngộ lạ kinh ngạc không thôi, nhìn gas điên cuồng dáng vẻ, trong lòng nổi lên một tia bất tan. Cái kia dáng vẻ, ta ở 40 năm trước đã từng thấy một lần. Mỗ nãi tổ chống gậy, Chậm rãi đi tới gỡ rạc ngộ lạ bên người, chậm giọng nói, năm đó bị bắt độc đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, giác chính là như vậy bỏ qua tự mình, mới bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, biến thành hiện tại cái này phó dáng vẻ. Bỏ qua tự mình. Hắn còn có loại này lá bài tẩy. Gỡ rạc ngộ lạ sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta ba ba. Xuân gỗ cũng nghe được bắt độc tên, sâu sắc nhìn muốn mãi Tô một ánh mắt, lại nhỏ giọng thầm nói, sớm biết lúc trước liền tỉ mỉ hỏi một chút ba, ba hắn ở thế dự tính đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không hồ đồ như thế. Hỏi một chút ba ba. Lao Son kỳ quái nhìn về phía Son gỗ cũ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cha của hắn mất đột từ lúc mấy chục năm trước liền chết đi hiểu rõ. Làm sao cái này thế giới song song chính mình còn có thể nhìn thấy phụ thân? Ở chúng ta thế giới kia, ba ba đã còn sống. Son gỗ cụ mỉm cười giải thích, vợ lệ tạ tử cái này thời không lúc trở về, không cẩn thận mở ra thời không vết nước, ba ba liền theo vết nước trở lại thế giới của chúng ta, còn có dạ đít dư cũng theo phục sinh, liền mụ mụ cũng sống lại. Lao Son há miệng, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tin tức này lượng cũng quá to lớn. Phụ thân phục sinh, ca ca phục sinh, Mộ Thần sững lại, cái này thế giới song song cũng quá quỷ gì chứ. Đúng rồi, ra đít gần nhất đi làm gì? Son gỗ Cù đột nhiên nhớ tới cái gì, gại gãi đầu, thầm nói, "Hả, nghĩ tới, ba ba nói muốn cho hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày biến thành Super Saiyan." Đang lúc này, gã đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, không nhìn người chung quanh, trực tiếp hướng về Gỡ Giả Ngộ là phương hướng vào tới, tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, trong không khí đều nổi lên từng trận sóng nhiệt. Gỡ Giả Ngộ là kinh hại đến biến sắc, vừa định ngừng tụ năng lượng phòng ngự, lại phát hiện thân thể còn không học theo trước tiêu hao bên khôi phục, căn bản phản ứng không kịp nữa. Gắt tốc độ nhanh thái quá, một cái nắm lấy gở ra ngổ là mắt cá chân, ngón tay dùng sức, hầu như muốn đem đối phương xương bóp nát. Ngay lập tức, gắt lôi gở ra ngổ là thân thể, hướng về phía dưới đại địa đột nhiên ném tới. Đó là chiêu số của ta. Bờ Rô Lý thấy cảnh này, nhất thời có chút không cao hứng, hai tay chống lạnh, lông mày chăm chú nhìn lại. Bờ Rô Lý am hiểu nhất chính là loại này gần người đập, hiện tại người khác lại cũng đã dùng. Xem trước một chút lại nói, nói không chắc chỉ là trùng hợp. Son gỗ cụ vội và an ủi, con mắt chăm chú nhìn chằm chiến trường, không dám bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Một tiếng vang thật lớn Gỡ Giả Ngộ Lạ thân thể đập đầm ầm ở trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt ao ham xuống, hình thành một cái to lớn hô sâu, đá vụn cùng bụi bặm tung tóe. Gắt nhưng không có ngừng tay, lại đột nhiên hơi vung tay, đem Gỡ Giả Ngộ Lạ xem rác rưởi như thế ném bay ra ngoài. Gỡ Giả Ngộ Lạ thân thể trên mặt đất lăn lộn vài cái té ngã, thật vất vả mới ổn định thân hình, hai chân trên mặt đất sượt ra hai đạo thật dài dấu vết, mãi đến tận đánh vào trên một tảng đá lớn mới dừng lại. Gỡ Giả Ngộ Lạ che ngực, cảm giác váng đầu vô cùng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng mà, không chờ Gỡ Giả Ngộ Lạ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Gắt lại một lần hóa thành màu đỏ tím lưu quan vào tới, một cái nhấn ở gở rạc ngộ lạ đầu, đem hắn mặt trực tiếp ấn vào phía dưới đại địa bên trong. Gắt liền chết như vậy chết nhấn gở rạc ngộ lạ đầu, trên đất tha hành, mạnh mẽ đào một cái sâu không thấy đáy hô to, bùn đất cùng đá vụn không ngừng từ trong hố tung tóe đi ra. Sau một khắc, gắt lại nhấc theo gở giả ngộ lạ đầu, mang theo hắn sông lên bầu trời, phát sinh từng tiếng trói tai gào thét, phản phất ở phát tiết trong lòng địa cuộc. Gắt đột nhiên hơi vung tay, đem gở ngộ lạn như diều đứt dây ném bay ra ngoài. Gở Giả Ngộ Lạc đập đầm ầm ở phương xa trên mặt đất, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể quận thành một đoàn, rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng. Gas còn chưa bỏ qua, lại lần nữa xung lên, quay về Gở Giả Ngộ Lạc quyền đấm đất đá, mỗi một lần công kích đều mang theo sức mạnh kinh khủng, mặt đất không ngừng bị đập ra từng cái từng cái hố nhỏ. Không được a, tiếp tục như vậy, Gở Giả Ngộ Lạc sẽ bị đánh chết. Lão Son nhìn Gở Giả Ngộ Lạc bị ngược dáng vẻ, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Này, Kakazot, chúng ta lên đi. Không thể lại để Gas như thế xuống. Vừa cũng không nhìn nổi quay về lao son đề nghị, quanh thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt, nhạt màu đỏ son khí. Được. Son gỗ cụ theo bản năng mà gật gù, cũng chuẩn bị ngưng tụ năng lượng. Không nói ngươi. Vợ ghệ ta mặt tối sầm, mạnh mẽ trừng son gỗ cụ một ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, đây là chúng ta thế giới này sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi không muốn nhúng tay. Son gỗ củ. Vợ Dụ Lỵ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Cái này vợ lệ tạm cũng thật là đủ cổ chấp. Gắt. Tỉnh báo một điểm. Ma mang theo hỏa từ đằng xa bay tới, rơi vào hố to bên dưới quay về Gasla lớn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, không nên bị phá hoại dục vọng mất hết, mau mau khôi phục lý trí đi. Như ngươi vậy gặp xúc phạm tới người mình. A a a. A a. Gas căn bản nghe không tiến vào Mạc Kỳ lời nói, chỉ là phát sinh từng tiếng vô ý thức gào thét, thân thể còn đang nhanh chóng băng chứng, bắp thịt trở nên càng thêm trắng trợn, màu đỏ tím quang diễm cũng càng cuồn bạo. Đương nhiên, Gas bỗng dưng xoay người, hướng về Mạc Kỳ cùng Ngọa Phương hướng đâm đến. Mạc Kỳ cùng căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Gas đi trong đất, thân thể trên mặt đất khỏi thần sa, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Gas đánh bay hai người sau Chính mình cũng va đầu vào phía sau bọn họ trên vách đá, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nhưng hắn như là không cảm giác được đau đớn như thế, lại dùng đầu không ngừng mà va chạm nham thạch, trên vách đá rất nhanh sẽ che kín vết nước, đá vụn không đứt rời lạc. Xong xuôi, hắn triệt để đi rồi, ngay cả chúng ta đều đánh. Họa từ dưới đất bò dậy đến, xoa bị va đau ngực, từng trận không nói gì. Elet từ đằng xa chậm rãi bay tới, rơi vào mạ kỉ cùng Họa bên người, trên mặt vẫn như cũ mang theo trong rong nụ cười, hoàn không có chút nào lo lắng giá tình hình. Làm sao bây giờ a? Elet gắt lại như thế phong xuống, sẽ đem chính mình hủy diệt. Mạc Kỳ một mặt lo âu nhìn Elet, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. "Không có chuyện gì, người muốn tin tưởng Gas." Elet cười cợt, trong ánh mắt lén qua một tia tự tin, hắn nhưng là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, tự kiềm chế năng lực tự nhiên cũng là vũ trụ số 1, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lý trí. Nói, Elet lại hướng về Son Gỗ Cụ cùng bờ Dỗ lì Phương hướng nhìn một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, hai người kia là Son Gỗ Cụ cùng Vợ Gệ Tạ phân thân sao? Vợ Gệ Tạ trước quả thật có quá một cái phân phân, có điều không biết tại sao, sau đó không hiểu ra sao liền biến mất rồi. Mạc Kỳ hồi một hồi, suy đoán nói, Lần này nói không chắc là vợ ghệ tạ lại dùng cái gì mới tiền mấy, phân ra tới một người không giống nhau phân thân. Gắt đột nhiên đình chỉ va chạm với đá, thân thể cấp tốc sông lên bầu trời, màu đỏ tím quang diễm ở phía sau tha ra cái đôi dài đằng đắng. Trên không chung dừng lại một giây, Gắt đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về vợ ghệ tạ bên này gào thét mà đến, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Vegeta. Vegeta biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, con người bỗng nhiên có rút lại. Làm sao một mực xung chính mình đến rồi? Không chờ Vegeta phản ứng lại, Gắt cũng đã vọt tới trước mặt hắn, một cước mạnh mẽ đá vào trên mặt của hắn. Chương 198 Lại là vũ trụ số 1, chương 198, lại là vũ trụ số 1. Nương theo một tiếng vang thật lớn, vở ghế tạ thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên một tảng đá lớn, trực tiếp bị khảm nạm tiến vào nham thạch bên trong, đá vụn tung tóe. Có điều cái này cũng chưa hết, gắt bay đến đá tảng trước, quay về vở ghế tạ chính là một trận đống đá, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh kinh khủng, trên tảng đá lớn vết nứt càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể đổ nát. Vở ghế tạ bị đánh cho gào gào tiếng lên, nhưng bởi vì bị khảm nạm ở nham thạch bên trong không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng công kích. Khốn nạn, ngươi dám đánh ta? Vợ gệ tạ tức đến nổ phổi. Chỉ có điều, hiện tại vợ gệ tạ năng lượng đã không nhiều, làm gấp hết cách rồi, chỉ có thể bị đánh. Vợ gệ tạ. Lão Son nhìn thấy vợ gệ tạ bị đánh, không chút do dự nào, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng lưu quang vào tới, bay về phía gắt phía sau lưng, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Cú đấm này ngưng tụ Lao Son toàn thân sức mạnh, không khí đều bị đánh cho phát sinh tiếng nổ đùng đùng. Gắt tựa hồ đã sớm dự liệu được có người gặp đánh lén, thân thể đột nhiên xoay người lại tương tự một quyền hướng về lão Son đánh tới. Màu đỏ tím năng lượng ở trên nắm tay ngưng tụ, hình thành một đạo sắc bén tinh khí. Hai người nắm đấm tầng tầng đụng vào nhau, một luồng mạnh mẽ sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, mặt đất bị hất bay, chu vi đá tảng đều bị chấn động đến mức lão đà lào đảo. Nhưng mà, làm Gas nhìn thấy Lao Son mà sau, con người đột nhiên co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra bạc độc bóng người. Gương mặt đó, cùng năm đó làm cho hắn bỏ qua tự mình bắt độc, quả thực giống như lúc. A a a a. Gas như là chịu đến to lớn kích thích, thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung lăn lộn vài cái té ngã, đập đầm ầm trên đất, lên một mảnh bụi Lao Son sững sờ, đứng tại chỗ sở sơ đầu, hắn tại sao lại bị đánh bay? Lại nhìn Gas, lúc này chính ông đầu, trên đất liên tục lan lột, phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên, màu đỏ tím quang diễm cũng biến thành lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là rơi vào một loại nào đó hôn loạn trong ký ức. Thật là lợi hại. Son gỗ cụ nhìn chằm chằm chiến trường, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong con ngươi tràn đầy thán phục. Chỉ là thái độ bình thường một quyền, liền đem Gas đánh bay. Không đúng, Son gỗ cụ rất nhanh phản ứng lại. Cái kia gọi Gas ra hỏa, càng như là đột nhiên ý thức được cái gì, mới chủ động bay ngược ra ngoài. Chính là như vậy, nhanh lên một chút nhớ tới đến đây đi, Gas Lá trôi nổi ở giữa không trung, và áo ở trong gió bay phần phật, trong thanh âm mang theo khó nén trở mong cùng kinh hỉ, chỉ cần nhớ tới đến, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ bại bởi bất luận người nào, đúng không? Gắt thân thể cứng ở tại chỗ, trong đầu như là có món đồ gì đột nhiên nổ tung, một đạo linh quang dõng nhiên lẹ qua. Một giây sau, gắt cặp kia nguyên bản thất thần con ngươi đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt khôi phục sắc bén thần thái, quanh thân khí tức cũng biến thành tuyệt nhiên không giống. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ trên thân gắt qua, trước bị năng lượng đập vỡ tan quần áo càng như đồng thời quang chạy ngược giống như, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh dáng dấp. Gắt hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Đuốt ngón tay trở nên trắng, ánh mắt thâm thúy đến dường như vực sâu, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. "Rất tốt, chính là như vậy." Hệ Lẹt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, đây mới là ta vũ trụ mạnh nhất đệ đệ. "Đi thôi, gắt, đem những này vướng bận giá hỏa toàn bộ xử lý xong." Gas khẽ gật đầu một cái, cổ hơi chuyển động, ánh mắt dường như băng lạnh lưỡi dao, chậm rãi quét về phía lao son cùng vợ gệ tạ phương hướng. Lao son cùng vợ gệ tạ trong nháy mắt căng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt, nguyên thân khí không tự chủ được mà tăng lên lên. Bọn họ có thể rõ ràng địa cảm giác được giờ khác này gas cùng vừa nãy như hai người khác nhau. Gas đột nhiên đột nhiên trong mắt hai đạo vô hình năng lượng dường như thực chất giống như trong nháy mắt bao phủ lại lao son cùng vờ gệ tạ hai người chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống như là bị chút chì như thế liền dơ tay đều trở nên dị thường gian nan. lao son ngạc nhiên mà túi đầu nhìn một chút chính mình thân thể khó có thể tin tưởng mà nói rằng xảy ra chuyện gì thân thể đột nhiên trở nên thật nặng gai go không cẩn thận chút chiêu v vợghệ tạ sắc mặt xuống trên trán chảy ratỉ mỉ mồ hối lạnh này năng lượng cảm giác đột ngạt quá mạnh mẽ hơi bất cần một chút Chúng ta e sợ sẽ bị trực tiếp đè ép, giết chết bọn hắn. Hẻ e Lẹt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hai người, ngữ khí băng lạnh, như cùng ở tại truyền đạt sự tử run rế mệnh lệnh. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên lấp lóe loé, gỡ dạ ngộ lạ dường như như mũi tên rời cùng xuất hiện sau lưng Hẻ e Lẹt, năm đấm ngưng tụ nồng nặc năng lượng, mang theo xé rách không khí gào thét, mạnh mẽ hướng về Hẻ Lẹt phía sau lưng đem tới. Hẻ e Lẹt, ta tuyệt đối không tha cho người. ngộ lạ trong tràn đầy ngập trời sự thù hận. Kiểu, đều không có e mặt trong nháy mắt thay đổi, muốn né e tránh cũng đã không kịp. Ngay ở gợn dạ ngộ lạ năm đấm sắc trong số mệnh trong ngáy mắt, Gắt đột nhiên giơ tay, cách không bay về lễ Lẹt chỉ chỉ. Một đạo sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao vây lấy Lẹt. Lẹt, lẹ bóng người ở biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Gợn dạ ngộ là năm đấm vụt hụt, đập thầm ầm ở trong không khí, gây nên một vòng gợn sóng năng lượng. Gắt rồi hướng cách đó không xa một cái đỉnh núi chỉ chỉ. Hệ Lẹt bóng người liền xuất hiện ở đỉnh núi bên trên, lông tóc không tổn hại. Đáng ghét. Gợn dạ ngộ lạ nhìn không có một bóng người lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy không lòng, lửa giận hầu như phải đem hắn tốn phép. Vừa nãy đó là chiêu số gì? Là dịch chuyển tức thời sao? Soan gụ cụ trong cằm, lông mày cao lại, nghiêm túc suy nghĩ, gây "GGM, không nghĩ đến còn có thể như thế dùng. Một bên vợ rồ Lý cũng theo gật gật đầu, tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt nghiêm nghị đã giải thích tất cả. "Này, Gỡ Giang Lộ Lạc, ngươi làm sao đột nhiên đối với ngươi cố chủ xuống tay ác độc? Thực sự là không biết lễ phép." Hệ Lặc đứng ở trên đỉnh núi, nhìn từ trên cao xuống mà chảo phúng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Ngươi làm như vậy, thật là để ta thất vọng. Là ngươi giết mẹ của ta." Gỡ Giang Lộ Lạc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, quay về Hề Lặc lớn tiếng gào thét, sự thù hận hồ như muốn tràn ra tới. "Ngươi đừng lầm!" Gỡ Giáng Ngộ Lạ hẻo hẻo cười khẽ, nữ khí mang theo vài phần cân nhắc, nếu không là ta, ngươi đã sớm chết, ta nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng, không chỉ có là mẹ của ta. Gỡ giả Ngộ Lạ hai tay đột nhiên giơ hai, hai tay so với dùng súng lục tư thế, đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ ra hai đám trói mắt hào quang màu vàng, ánh sáng càng ngày càng sáng, tỏa ra nóng rực nhiệt độ, nếu không phải là bởi vì ngươi, trên tinh cầu này cư dân cũng sẽ không toàn bộ chết sạch. Gỡ Giáng Ngộ Lạ đem hai tay đối với cùng nhau, hai đám hào quang màu vàng dung hợp thành một đạo càng trô sáng, gắt gao nhắm ngay hệ thân thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra. Ngươi đây là đối xử ân nhân cứu mạng thái độ sao? Hệ lẹt nhưng không chút nào hoảng, vẫn như cũ cười đến trong dòng, ta muốn là muốn giết người, quả thực xem bóp chết một con jun dế như thế đơn giản, coi như là hiện tại cũng cũng giống như thế. Lời còn chưa dứt, gắt bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở gờ rả ngộ là phía dưới, chân phải mang theo mạnh mẽ năng lượng, mạnh mẽ đá vào gở rả ngộ lạ trên cánh tay. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, gở rả ngộ là cánh tay trong nháy mắt hiện ra quỷ dị vặn mèo, hiển nhiên là bị vỡ nát gãy xương. Đau nhức truyền đến, gở rả ngộ lạ không nhịn được phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu rên. Âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng. Gắt không có ngừng tay, đưa tay phải ra hai ngón tay, đầu ngón tay lấp loé quỷ dị màu đỏ tím năng lượng, dường như rắn độc giăng nhanh, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Gỡ Giả Ngộ Lạ hai mắt. Gỡ Giả Ngộ Lạ liền né tránh cơ hội đều không có, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai mắt trong nháy mắt mất đi qua mình, thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài. Gỡ Giả Ngộ Lạ rơi ầm ầm về lẹt bên người, thống khổ quận mình lại thân thể, chỉ còn giữ lại yếu ớt đến gì. Lẹt từ bên hông móc ra một cái khéo léo súng lục, nong súng băng lạnh kim loại súc cảm chặn lại Gỡ Giả Ngộ Lạ hậu tâm, giọng nói mang vẻ cười tàn nhẫn ý. Ta muốn đối với ngươi đến nay mới thôi biểu hiện xuất sắc ngỏ ý cảm ơn. A a. Gở Giả Ngộ Lạc chỉ có thể phát sinh thống khổ nghẹn nào, liền phản kháng khí lực đều không có. Vì lẽ đó, liền để ngươi cùng mẹ của ngươi một cái cái chết đi. Hệ Lẹt nắm chặt súng lục, không lưng tiến đến Gở Giả Ngộ Lạc bên hai, âm thanh dường như gián độc đột tin, vinh biệt, Gở Giả Ngộ Lạc. Tiếng súng vang lên, một đạo chói mắt tia năng lượng từ nóng súng bắn ra, trực tiếp xuyên qua Gở Giả Ngộ Lạc trái tim. Gở Giả Ngộ Lạc thân thể co giật một hồi, sau đó liền mất đi tất cả động tĩnh, xem mở ra bùn như thế từ không trung rơi xuống. Gỗ rãng ngột lạ đâm vào phía dưới trong hồ nước, bắn lên to lớn một bọt nước, rất nhanh liền mất dấu ảnh. Như vậy liền khoan khoái hơn nhiều. Hệ Lẹt đem súng lục dấu về bên hông, quay đầu nhìn về phía Gas, trong nụ cười mang theo vài phần tùy ý, "Ta thay ngươi đem hắn giải quyết đi, ngươi không ngại chứ?" Ta đối với hắn đã không có hứng thú. Gas trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ngữ khí bình thản đến như là đang nói một cái không quá quan trọng được nhỏ. Đáng ghét. Người này. Son gỗ cũ nhìn ra lên cơn giận dữ, nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị xông lên, lại bị vợ gệ tạ ngăn lại. Lawson cũng tức giận đến cả người run. Có điều hắn cùng Vởệ Tạ đã không bao nhiêu khí lực. Vởệ Tạ đột nhiên giơ tay, một đoàn năng lượng màu xanh làm từ hắn lòng bàn tay bay ra, vướng vàng rơi vào Lao Son trên người. Lao Son cảm nhận được năng lượng bên trong hơi thở quen thuộc, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Vởệ Tạ, "Vởệ Tạ, đây là ta còn lại năng lượng, ngươi cầm dùng đi." Vởệ Tạ thở hồng hộc mà nói rằng, sắc mặt tái nhợt mấy phần, vừa nhìn về phía từ một thế giới khác đến Son gỗ cũ cùng bà Dỗ Ly, ngữ khí kiên định, "Ta mới vừa nói, các ngươi liền ở ngay đây xem thật kỹ, không cần thiết nhúng tay chúng ta sự tình." Trừ phi, chúng ta bị đánh chết Ngươi thật là đủ cố chấp a, vợ lệ tạ. Song gỗ cụ bất đắc dĩ cởi cợn, trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần kinh nghệ, hy vọng ngươi không muốn chết ta. Yên tâm, chúng ta không dễ như vậy chết đi. Vợ lệ tạ niết miệng nở nụ cười, tuy rằng khí tức có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, cuộc chiến đấu này kéo dài đến hiện tại, cũng nên kết thúc. Vậy cũng tốt, ta cùng bờ rồ lì liền ở ngay đây xem thật kỹ. Son gỗ cụ dùng sức gật đầu, không còn kiên trì. Hắn biết vợ lệ tạ kiêu ngạo, sẽ không cho phép người khác tay thuộc về bọn họ chiến đấu. Kakakuz, ngươi còn có thể cùng một trong chiến, nhất định phải hảo hảo chừng trị hắn. Vô Gệ tạ quay đầu nhìn về phía Lao Son, vẻ mặt trầm trọng, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Lawson yên lặng gật đầu, nắm chặt trong tay năng lượng đoàn, nguyên thân khí tức bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hết e lẽ, tuy rằng ta từng có một fan xoăn suýt, nhưng quả nhiên vẫn là cần vũ trụ để nhất sức mạnh. Gắt nhìn mình hai tay, nữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định, cảm tạ ngươi vì ta rước nguyện. Nói cái gì ngốc nói. Lẹt e lẹt khẽ mỉm cười, giọng nói mang vẻ mấy phần ý cười, vì ta đáng yêu đệ đệ, cái kia không phải chuyện đương nhiên sao? Chúng ta còn có cái khác chuyện gấp gáp muốn làm, không công phu ở đây tiếp tục hao tổn nữa. Vội vàng đem bọn họ giải quyết đi đi. Tạ rõ ràng gật gật đầu, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm sát khí, quanh thân năng lượng dường như báo tắc giống như tàn phá ra. Lão Son đã không còn chút nào do dự, quanh thân ánh sáng màu lam đùng nhiên bạt phát, tóc trong nháy mắt biến thành chói mắt màu xanh lam. Super Saiyan Blue hình thái chính thức mở ra. Sau một khắc, lão Son hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, lấy siêu nhanh tốc độ nhắm phía Gas, nắm đấm ngưng tụ lực, mạnh mẽ đập về phía đối phương ngực. Gas ánh lại, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một tiếng vang thấp, hai cổ năng lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, gây nên một vòng khí lãng cầu lò. Đem trụ vi nham thạch đều chấn động đến mức nứt tan. Hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, đối lập mà đứng. Dưới chân mặt đất bởi vì không chịu nổi hai người khí thức, nước ra rồi mạng nện giống như hoa văn. Không nghĩ đến ngươi có thể tránh thoát ta không chế, còn rất lợi hại mà. Gắt nhìn Lao Son, nhếch miệng lên một vẹn trào phúng nụ cười. Lao Son ở ban đầu phẫn nộ sau khi, từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên dị thường bình tĩnh, thản nhiên nói, ta không có nhất định phải cùng ngươi chiến đấu lý do, có thể hay không mời các ngươi đi tình cầu này. Ngươi thật đúng là bình a. Gas cười ha, ha trong giọng nói tràn đầy xem thường. Trợ mắt nhìn bằng hưu bị giết, lẽ nào ngươi không tức giận sao? Ta là rất phẫn nộ." Lão Son lắc đầu một cái, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng này loại cảm tình chỉ có thể ảnh hưởng ta kỹ năng phát huy, ta không thể bị phẫn nộ không chế. Ảnh hưởng kỹ năng phát huy? Một thế giới khác Son gỗ cụ sững sở, gãi gai đầu, không hiểu chính mình ý tứ của những người này. Phẫn nộ rõ ràng có thể để người sai ra sức mạnh tăng lên, làm sao sẽ ảnh hưởng phát huy đây? Hử, liền điểm ấy cũng không hiểu. Vừa gệ tạ liếc hắn một cái, nữ khí mang theo vài phần phúng, nói đơn giản Một cái khác ngươi đã học được ở Superstar xảy ra bờ lưu hình thái dưới mở ra bản năng vô cực. Mà bản năng vô cực điều kiện tiên quyết chính là muốn khắc chế tức giận trong lòng, duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Nếu là một mực bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cái kỹ năng này liền không cách nào thuận lợi sử dụng. Hóa ra là như vậy a. Son gỗ Cù bỗng nhiên tỉnh ngộ, vút cầm gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, không nghĩ đến một cái khác ta đã mạnh tới mức này. Ừ, xem tình trạng của ngươi, hiển nhiên vẫn không có lĩnh bản năng vô cực. Vừa ghệ tiếp tục trào phúng, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, một thế giới khác ngươi, thật là đủ một ăn. Thế giới kia ta Hiện tại nên đã vượt qua người chứ? Cái này mà. Son Goku củ thật không tiện mà sở sơ đầu, thành thật thừa nhận, chúng ta thế giới kia vợ Vegeta sắp thực trở nên rất mạnh. Goku Vegeta như mày, trong ánh mắt lóe qua một tia chiến ý, chờ ta thể lực khôi phục lại đỉnh cao, ngươi có thể chiếm được để ta nhìn, các ngươi thế giới kia Super giản 4 hoặc là 5, mạnh như thế nào? Không thành vấn đề. Son gỗ củ thoải mái đồng ý. Một bên Vegeta lì từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt liếc Vegeta một ánh mắt, lại nhìn một chút Son Goku. Vegeta Li khẽ miệng co giận. Son Goku lại muốn canh Vegeta Hạng hạ chúng ta thế giới kia vợ vệ tạ còn chưa đã nghiền, còn muốn hô thế giới này vợ vệ tạ. Mà một bên khác, Lao son cùng Gas chiến đấu đã chính thức mở ra. Các người đã đã biết rồi kế hoạch của chúng ta, vậy thì không thể để cho các ngươi sống sót rời đi nơi này. Hệ Elect trôi nổi ở giữa không trung, lư khí băng lạnh, coi như ngươi hiện tại quỷ xuống đến cầu xin, cũng không làm nên chuyện gì, người xả ra. Chính là như vậy. Gas nết miệng nở nụ cười, tay phải đột nhiên hướng phía dưới ép một chút, trong ánh mắt tràn đầy nhẫn. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối to lớn kim loại bản, bì bằng mì ẩn trên che kiếm sắc bén sức Mazo, lấp loè băng lạnh ánh kim loại. Kim loại bản lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lao Son phương hướng đè xuống, mang theo thái sơn áp đỉnh giống như khí thế. Lao Son sợ hết hồn, không dám gắng đó nữa, vội vàng nghiêng người bay ngược, hiểm chi lại hiểm địa né tránh kim loại bản và chạm. Kim loại bản nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu, đá vụn tung tóe. Chưa kịp Lao Son lấy hơi, gắt hai tay đột nhiên hướng về trung gian dựa vào, hai đạo năng lượng lại lần nữa ngưng tụ. Lao Son thân thể hai bên, trong ngáy mắt lại xuất hiện hai khối có gai kim loại bản, dường như hai đạo cửa sắt hướng về hắn vây công mà tới. Mắt thấy đã không cách nào tránh Lão Son chỉ có thể triển khai hai tay, đem năng lượng tập trung ở trên cánh tay, mạnh mẽ chật lại rồi hai khối kim loại bản bảy công. Kim loại bản trên gai nhọn suýt nữa đâm vào cánh tay, lão Son sợ hai đến sắc mặt trắng nhợt, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Lão Son hai tay đột nhiên hơi dùng sức, đem hai khối kim loại bản hướng về hai bên đẩy ra, thân thể nhân cơ hội xông lên bầu trời, thoát khỏi vây công cảnh cột khó. Hai khối kim loại bản mất đi lực cản, tầng tầng đụng vào nhau, cấp đến gắt gao, phát sinh chói hai kim loại tiếng ma sát. Gắt một tiếng cời gằn, lại lần nữa giơ tay, ngón tay khẽ động. Một giây sau, lão Son Chu Vi đột nhiên lại xuất hiện sáu khối có gai kim loại bản. Dường như sáu toàn núi nhỏ, từ khác nhau phương hướng hướng về hắn đả tới. Lão Son trên không trung linh hoạt địa diẹ tránh, thân thể dường như con quay giống như xoay tròn, tách ra một khối lại một khối kim loại bản. Sau đó, hắn tóm lấy một cái khe hở, đưa tay nắm lấy một khối kim loại bản bên dưới, đem coi như vũ khí, mạnh mẽ đập về phía cái khác kim loại bản. Ầm ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên, nương theo chói hai tiếng vỡ nát, những người kim loại bản ở Lão Son công kích dưới, dồn dập bị đánh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Gắt ánh mắt đảo qua chiến trường bốn phía, rất nhanh khóa chặt cách đó không xa một mảnh bỏ đi quần thể kiến trúc. Ngói vỡ từng đổ, con đứng thẳng một tòa lão đá lão đạo tháp cao, bên cạnh giải rác vô số bỏ đi kiến trúc. Gắt Miết miệng lên một vệt cười gằn, giơ tay quay về khu vực này hư nắng. Vô hình năng lượng trong nháy mắt bao vây lấy cả tòa tháp cao cùng mấy chồng kiến trúc phía tích, dường như điều khiển món đồ chơi, đem những đồ vật to lớn này lằng không nhấc lên, sau đó mạnh mẽ hướng về Lao Son phương hướng đột tới. Tháp cao mang theo gào thét tiếng gió rơi dựng, đá vụn dường như mưa to giống như chút xuống. Lao son con người đột nhiên co lại, thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ở sụp đổ kiến trúc linh hoạt nhẹ lên. Hắn tung đá, tách ra tháp cao lệnh xuống bóng tối. Miễn cưỡng tránh thoát này luân phiên công kích. Chưa kịp Lao Son thở một hơi, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận chói hai kim loại tiếng ma sát. Một chiếc rỉ xét loang lổ cổ lão đoàn tàu dường như mất khống chế cơ thú, từ mặt bên vọt mạnh lại đây, tầng tầng đánh vào Lao Son trên lưng. Lực xung kích cực lớn để Lao Son rên lên một tiếng, thân thể dường như diều đứt dây, bị mang theo hướng về xa xa gào thét bay đi, ven đường vạn nát tận mấy cái bỏ đi của thép. Quá lợi hại, rất lại có thể khống chế lớn như vậy đồ vật. Sa Sa Mã Kỷ nhìn ra hai mắt sáng lên, trong giọng nói tràn đầy hứng phấn, phảng đang thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn. Lao Son cố nén phía sau lưng đau nhức, Trên không trung một cái lộn ngược ra sau, vướng vàng rơi vào đoàn tàu đỉnh chót. Magas thì lại chậm rãi bay xuống, vô thanh vô tức địa đứng tại sau lưng hắn, quanh thân năng lượng để đoàn tàu tâm sắt đều hơi rung động. "Thật không tiện, nhưng ngươi chơi với ta lâu như vậy là cụ." Gắt cười nói, trong giọng nói nhưng tràn đầy khim bị, "Ta chỉ là muốn thử một chút chính mình thực lực bây giờ mà thôi, có thể không hy vọng dựa vào những thứ đồ này liền có thể giết ngươi." Lão Sơn trầm mặc không nói, chỉ là nắm chặt nắm đấm, thân màu xanh lại mấy phần. Hán biết, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. "Đến đây đi, để ta mở mang ngươi toàn bộ thực lực, đáng ghét người xả dạ chi tử." Gắt hừ lạnh một tiếng, quanh thân năng lượng bỗng nhiên bạt phát, mặt đất đá vụn đều bị chấn động đến mức trôi nổi lên. Lão Son không còn phí lời, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, hướng về Gắt sông thẳng mà đi, nắm đấm nung tụ toàn lực, mang theo xé gió tiếng đập về phía mặt của đối phương môn. Gắt nhưng đã sớm chuẩn bị, mũi chân hơi điểm nhẹ đoàn tàu đỉnh, thân thể về phía sau nhảy lên, ung dung né tránh cú đấm này. Lão Son nắm đấm thất bại, nện ở đoàn tàu tấm trên, phát sinh lên một tiếng vang lớn, tấm trong nháy mắt ao xuống một cái hố to. Sau đó mấy phút bên trong, lão Son liên tục phát động công kích, quyền hành sen, chân phong liệt. Mỗi một lần đều bị gas xung rung né tránh, hắn lại như đang đùa bỡn con ngồi, trước sau cùng lao Son duy trì vi diệu khoảng cách, liền góc cáo đều không bị đụng tới. "Vợ lệ tạ, thế giới này ta, hiện tại nên không phải trạng thái đỉnh cao chứ?" Bàng quan Son gõ củ cau mày, không nhịn được quay đầu dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra lão Son động tác có chút chậm chạp, khí tức cũng không bằng trước ổn định. "Tất nhiên là không." Vợ lệ tạ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, vừa nay đối kháng gở giả ngộ là thời điểm, ta cùng hắn năng lượng liền đã tiêu hao gần đủ rồi, bây giờ có thể chống được hiện tại đã rất tốt. Có điều cái này gọi gas gia hỏa, gặp kỳ quái phép thuật vẫn đúng là nhiều. Son gỗ củ vướt cầm trồng âm, trong ánh mắt tràn đầy hiệu kỳ, có thể không chế nặng như vậy đồ vật, còn có thể giảng buộc người khác thân thể, rất thú vị.